Trường 822, vở ra dịu đội Olympic. Trường 822, vở ra dịu đội Olympic. Mồ nạ ghi bàn không chỉ có trợ giúp vở ra dịu đội Olympic thắng được đang tiến hành Olympic trên khai môn hồng, đồng thời còn sáng tạo một cái lịch sử. Vậy thì là người Hoa cầu thủ ở Olympic trong lịch sử cái thứ nhất ghi bàn Mà ngay ở mồ nạ sáng tạo cái này lịch sử sau khi, theo sát phía sau thi đấu Trung Quốc đội Olympic cũng, sáng tạo lịch sử. Mồ nạ ở Manchester United đội hữu đồng phương chắc ở đá với New Zealand đội vòng bảng thi đấu bên trong đánh vào một cái ghi bàn Đây là đội tuyển Trung Quốc ở lượt cuối cùng Olympic Thế giới như vậy giải thi đấu trên đánh vào cái thứ nhất đi bạn. Tiên Đồng phương chắc hay là mới gặp chân chính bị ghi chép tiến vào Trung Quốc bóng đá lịch sử bên trong, đáng tiếc chính là Trung Quốc đội Olympic đối mặt vòng bảng thực lực yếu nhất đối thủ New Zealand đội, nhưng vẫn không thể nào thắng được đội tuyển Trung Quốc ở thế giới giải thi đấu trên trận đấu thắng lợi. Cuối cùng, Trung Quốc đội Olympic lấy 11 chiến bình New Zealand đội. Tuy rằng bọn họ tạm thời cùng New Zealand đội đặt ngang hàng vòng bảng thứ hai. Thế nhưng cân nhắc đến, đón lấy bọn họ còn muốn liên tiếp đụng với cùng bờ có thể nói Trung Quốc đội Olympic vượt qua vòng bảng tiền cảnh đã bị kín một tầng bóng tối. Trước những người mù quáng lạc quan các truyền thông có một phần đã xoay chuyển chiều gió, bắt đầu xem suy đội tuyển Trung Quốc lần này Olympic tiền cảnh. Mà còn có một chút ngoan cố phần tử thì lại vẫn cứ ở quy hoạch Trung Quốc chiến thắng bền trùm, sau đó ở một vòng cuối cùng đụng với bởi vì sớm ra biên mà nhường mở ra dịu đội, cuối cùng bức hòa bọn họ, lấy vòng bảng để nhị thân phận xuất hiện bảng kế hoạch. Trung Quốc đội Olympic cùng New Zealand đội thi đấu, thi đấu trong quá trình cũng không có vấn đề gì. Nguyên bản ngoại giới lo lắng trọng tài gặp thiên hướng chủ nhà sự tình cũng không có phát sinh, đúng là bờ ra dịu đội cùng bèn chủ đội thi đấu bên trong, trọng tài ở sau trận đấu chịu đến tỷ lệ là chủ xoé nghiêm trọng nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉnh cuộc tranh tài bên trong, bèn chủ đội ăn được 6 tấm thẻ vàng, 2 chương thẻ đỏ. Trong đó bọn họ đội bên trong phòng thủ hạt nhân company liền ăn được thẻ đỏ. Hắn đem bỏ qua cuộc kế tiếp đá với Trung Quốc thi đấu ở thi đấu ngày thứ 2 trong khi huấn luyện, trước chưa bao giờ từ chối ngoại giới dò hỏi bèn trung đội. Lần thứ nhất ở sân huấn luyện ngoại vi dựng thẳng lên phong tỏa tiêu chí, này ở Trung Quốc các truyền thông xem ra, bọn họ hiển nhiên chính là túi đầu chế tạo đối phó đội tuyển Trung Quốc vũ khí bí mật. Có điều căn cứ bện chùm Newsher Daily phóng viên gẹn đệ vọn từ đưa tin, phẫn nộ bện chùm đội đã ở 7 ngày suốt đêm chống án FIFA, bọn họ cho rằng cùng bờ ra dự trận đấu kia đang làm nhiệm vụ trọng tài chính, Saudi Arabia người Anthem mù tỷ phạt phạt là không thể nào tiếp thu được được biết, một tên trong đó bị phạt xuống bện chùm bóng đá nam vận động viên trong cơn tức giận đã gói trở về quê nhà, mà một cái khác bị phạt xuống cầu thủ, phòng thủ hạt nhân company thì lại đối với phóng. Viên tức giận quát. FIFA ở sắp xếp đại quốc đội bóng cùng nước nhỏ thi đấu lúc đều là sẽ an bài một ít không hề kinh nghiệm trọng tài chấp pháp. Đối với chúng ta mà nói, muốn chiến thắng bờ ra dịu đã rất mệt khó khăn, nếu muốn đồng thời chiến thắng bờ ra dịu cùng trọng tài nhưng là không thể. Bản cuộc tranh tài trọng tài, có thể là trở lại muốn nói cho con của chính mình, ta từng cùng mộ nạ cùng với Johny đồng thời tham gia một cuộc tranh tài. Từ công aní phẫn nộ ngữ khí đến xem, người bện chuẩn cửa trước còn không quét sạch sẻ, hậu viện cũng đã trước tiên nổi lửa. Nay ở Trung Quốc các truyền thông xem ra lại là một cái lợi tin tốt, đối mặt như vậy một nhánh đội hình công chỉnh, đồng thời lại tâm tình chịu đến ảnh hưởng rất lớn bện chúng đội. Sân nhà tác chiến Trung Quốc quốc đội Olimpip tự hồ có hy vọng bắt chính mình ở Olimpip trên trận đầu thắng lợi, đồng thời càng có thể lịch sử tính sông vào vòng nọ cuộc giai đoạn. Không có không đi để ý tới Trung Quốc các truyền thông y y, bởi vì mộ nạ cùng bờ ra diệu đội Olimpip cũng chịu đến không ít khiến trách đối mặt 9 người nên chiến bệnh trung đội, siêu sao tập hợp, bị mang nhiều kỳ vọng bờ ra diệu đội Olimpip lại chỉ đánh ra một cái mười, ngoại giới phổ biến cho rằng bờ ra diệu đội Olimpip cũng không thể đánh ra bọn họ, quán quân thương. Cứ việc bờ ra giũ đội bạn cuộc tranh tài tỷ lệ không chế bóng đạt đến 6 thành rưỡi trở lên, có thể nói là tuyệt đối đã không chế thi đấu tình cảnh, thế nhưng chân chính chế tạo ra uy hiếp cùng với hàng tiền đạo cầu thủ nắm cơ hội năng lực đều chịu đến nghi vấn đương nhiên, cân nhắc đến bờ ra giũ quốc tên cửa hiệu đội bóng ở thế giới giải thi đấu trên từ trước đến giờ đều là chậm nhiệt hình sự thực, đại đa số người vẫn là đối với này chi bờ ra giũ đội ở đang tiến hành Olympic trên tương lai duy trì lạc quan thái độ. Có điều, chính là ở bển trùng đội trận đấu kết thúc sau khi, bờ ra giũ đội Olympic liền chịu đến trừng phạt. Mỗ cùng các đồng đội ở ngày thứ 2 trong khi huấn luyện, liền bắt được tân quần áo thi đấu Cái này quần áo thi đấu trên bị triệt rơi mất tượng trưng bờ ra dịu bóng đá vinh dự Nam dẫn đầu cũng đem liên đoàn bóng đá sắp xếp nói cho cầu thủ ở cuộc so tài thứ nhất sau khi bọn họ liền sẽ không còn trên người mặc trước đây vẫn sử dụng có chứa bờ ra dịu liên đoàn bóng đá tiêu chí Mai trang phục đương nhiên bị lấy xuống Nam có thể không phải là bởi vì bờ ra dịu đội Olym ở cuộc so tài thứ nhất bên trong biểu hiện không tốt mà là bởi vì này đem ảnh hưởng bờ ra dịu di dễ nẩy rỗ thân làm năm 2016 Olympicly kế hoạch đối mặt đồng dạng đái nộ còn có bờ ra dị bóng đá nữ bọn họ đều có Không nhỏ hy vọng ở đang tiến hành Olympic tiếp lên kích huy chương vàng bên dự, thế nhưng bờ ra Dữu liên đoàn bóng đá nhưng không được không buông tha cái này hài lòng tuyên truyền cơ hội, bị ép đồng ý hai đội bóng từ bỏ ở trang phục bờ ra Dữu liên đoàn bóng đá tiêu chí. Trên thực tế, cái tin tức này từ lúc bờ ra Dữu đội cùng bèn chuẩn thi đấu trước, ngay ở bờ ra Dữu trong nước chuyển ra. Bờ ra Dữu truyền thông trước tiên đưa tin tin tức này, bờ ra Dữu liên đoàn bóng đá chủ tịch Tệ xảy ra đã tiếp nhận rồi bờ ra giáo tổ ủy yêu cầu, bờ ra Dữu nam tử đội Olympic cùng nữ tử đội Olympic đều sẽ ở đang tiến hành Olympic còn lại thi đấu bên trong thay đổi trang phục. Trang phục mới trên đều sẽ không lại có thêm bờ da dừ liên đoàn bóng đá tiêu chí, bởi vì này cùng Olympic Ủy viên hội quy có mâu thuẫn, đối với Gi dễ nảy rồ thân làm năm 2016 mùa hè Olympic tiền cảnh đem tạo thành ảnh hưởng bất lợi. ICO e cỡ quy định bên trong, Olympic trên thi đấu hạng mục, các quốc gia đại biểu đội đem không được phép van mặc có chứa từng người chính thức tiêu chí trang phục, ở trang phục trang bị trên, thống nhất sử dụng Olympic tiêu chí. Theo bờ da dư truyền thông đưa tin, tệ xảy ra đem toàn lực chống đỡ bờ da dư ý ICO tất cả quyết định, chỉ cần có thể vì là Gi Oze dễ thân làm năm 2016 mùa hè Olympic mang đến giúp đỡ. Mà Tân Trang phục đã bị đưa đến bờ ra dịu bóng đá nam cùng bóng đá nữ hai đội bóng trụ sở. Bờ ra dịu bóng đá nữ đem ở thứ 7 thi đấu bên trong thân mang không có chứa bờ ra dịu liên đoàn bóng đá tiêu chí áo đấu tham gia đối với Triều Tiên đội thi đấu, mà bóng đá nam cũng đem ở chủ nhật đối với New Zealand thi đấu bên trong trên người mặc đồng dạng trang phục. Đương nhiên, nhà tài trợ Mai tiêu chí đem vẫn cứ được phép sử dụng. Khi thực ở Bắc Kinh Olympic bắt đầu trước, bờ ra dịu ý Ho Cở liền đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng đó, bờ ra dịu liên đoàn bóng đá bạn đối với bờ ra dịu đưa ra ở bờ ra dịu đội trang phục trên bỏ qua bờ ra dịu liên đoàn bóng đá tiêu chí yêu cầu biểu thị không có hứng thú. Mãi đến tận hiện tại mới biểu thị thỏa hiệp ở liên đoàn bóng đá làm ra nhun bộ đồng thời bờ mở ra trong đội các ngôi sao bóng đá cũng đối với này nhất quyết định biểu thị chống đỡ zona đi nô biểu thị hết thảy vận động viên đều sẽ vì là trên người mặc có chứa 5 hoàn tiêu tri Olym tiếp trang phục cảm thấy kiêu ngạo chúng ta cũng tương tự vì là có chứa bờ ra dịu liên đoàn bóng đá tiêu chí áo đấu cảm thấy tự hào nhưng nếu như này đem ảnh hưởng di nẩy rộ thân làm Olym tiếp tiền cảnh chúng ta đều có thể hiểu được cũng tiếp thu những ngày quyết định bố nạ là một người bờ ra diị đội tuyển quốc gia bên trong người ngoài loại tiêu cái gọi là quốc gia vinh dự cảm hay là không mãnh liệt như vậy Có điều hắn cũng đang tiếp thu phòng vấn thời điểm biểu thị, ở Olympic thi đấu bên trong đội năm hoàng tiêu chí là cái quyết định chính xác. Như vậy chúng ta mới có thể cảm nhận được Olympic cùng ngược cuộc trong lúc đó khác nhau. Đội đội phục phong 3 hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng bờ ra dịu đội Olympic trạng thái, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ bắt đang tiến hành Olympic huy chương vàng quyết tâm đội bóng ở chuẩn bị chiến đấu 2 ngày sau, liền nên đón vòng bảng thi đấu thứ hai đối thủ, thực lực đối lập yếu kém New Zealand đội. Bởi cuộc so tài thứ nhất bên trong Suis ở bẹn chủ trên người lượt tuyển, vì lẽ đó Dungga ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn cứ không dám xem thường. Hắn sắp xếp ra một bộ cùng cuộc so tài thứ nhất gần như chân hình, chỉ là ở tiền vệ trụ vị trí dùng Liverpool Lucas thay Henderson. Dù sao trên một cuộc tranh tài, làm đơn tiền vệ trụ Henderson thể năng tiêu hao vẫn tương đối đại, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn hy vọng có thể thừa dịp vòng bảng thi đấu bầu không khí tương đối nhẹ nhàng tình huống tận lực để một ít thay thế bổ sung các cầu thủ cũng tới tràn cảm thụ một chút thi đấu. Nếu đến rồi, liền không thể để cho bọn họ đến không. Cuộc tranh tài này vẫn cứ là ở Trung Quốc đội thi đấu trước tiến hành, thế nhưng hiện trường trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn cứ là phi thường cao. Xem ra Bờ Gia Dụ đội của Sở so Tài thứ nhất cái kia không biểu hiện xuất sắc cũng không có ảnh hưởng bọn họ đối với các cổ động viên sức hấp dẫn. Hướng Tri, chính diện đại đa số fan bóng đá Trung Quốc vốn là hướng về phía Mộ nạ người Hoa này siêu sao đến. Trên một cuộc tranh tài bờ ra Dụ đội biểu hiện tuy rằng không ra sao, thế nhưng Mộ nạ không phải là đánh vào phi thường đặc sắc một cước lăng không bắn phá mà. Ngày hôm nay bờ ra Dụ đội trên người mặc chính là một bộ màu xanh lam sân khách áo đấu, trước ngực trái đã không có bờ ra dịu liên đoàn bóng đá tiêu chí cùng cái kia tượng trưng năm quan vương năm. Mộ Na vẫn như cũng là mang theo tượng trưng đội trưởng băng, đi ở đội ngũ đẳng trước nhất. Bởi trên tràng sau cuộc tranh tài, Mồ Nạ cùng các đồng đội chịu đến ngoại giới phổ biến nghi vấn, này để mọi người đều biệt một cái khí. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này một sau khi bắt đầu, Bờ ra Diêu đội liền khởi xướng một bố bổ hung manh thế tiến công. New Zealand đội hiện nhiên không ngờ rằng chính mình gặp xui xẻo như vậy, đường đường Bờ ra Diêu đội lại gặp như vậy đem hết toàn lực đối kháng bọn họ như vậy một nhánh nhỏ yếu châu đại dương đội bóng. Không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng New Zealand đội mở màn vẹn vẹn 3 phút liền gặp phải đá kích n nhìn bỏ xa bọn họ Robinho, New Zealand các cầu thủ đều cho rằng này bóng biệt vị, vì lẽ đó bọn họ thậm chí đều không có về truy. Nhưng mà vừa các quân cờ cùng với trọng tài chính tiếng còi đều không có xuất hiện vào lúc này. Ý thức được tình huống không ổn, New Zealand đội hậu vệ lại nghĩ về truy đã là không kịp. Robinho đối mặt New Zealand đội thủ môn, trong dòng lựa chọn đệm bóng góc xa. 10. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Brazil đội liền đánh vơ trên sân bế tắc điều này làm cho trên khán đài các cổ động viên có vẻ vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ tựa hồ muốn nhìn thấy một hồi điểm số lớn thi đấu. Đối với các fan bóng đá Trung Quốc tới nói, có lúc dù cho chỉ là nhìn Bờ ra Dụ đội các siêu sao ở đây tiến tới hành một phương diện biểu diễn, đem một cuộc tranh tài thi đấu đã được không có chút hồi hộp nào, vậy cũng là một sự hưởng thụ. Bờ ra Dụ đội rất sớm ghi bàn thị để cho bọn họ nhìn đến hy vọng như thế. New Zealand đội các cầu thủ kháng nghị không có được trọng tài đáp lại vừa cắt thấy rất rõ ràng, vừa nãy Mộ nạ cùng Zobi bị nổ chuyển chạy thời gian bắt bí vừa đúng, bị nhỏ cũng không có vị, vị. Rất sớm mất bóng để New Zealand đội thi đấu chuẩn bị trước tử thủ một phần giấc mơ bị đánh bỡ, bọn họ cũng chỉ có thể thử nghiệm đánh một ít tấn công. Cứ như vậy, để cho Bờ Gia Dữu đội tấn công lỗ hồng cũng là càng ngày càng nhiều ở sau đó hơn 20 phút bên trong, Bờ Gia Dữu đội lại chế tạo vô số lần có uy hiếp tấn công, nhưng vẫn cứ là hàng tiền đạo cầu thủ năm, cơ hội năng lực có vấn đề, cơ hội bị lần lượt bỏ qua điều này cũng làm cho không ít trên khán đài các fan bóng đá Trung Quốc cảm thán, "Phạt tổ cái này bị mang nhiều kỳ vọng hy vọng ngôi sao, tựa hồ cũng là như vậy mà." Hay là cảm nhận được các cổ động viên nghi vấn, "Phạt tổ rốt cục ở khoảng cách cái thứ nhất ghi bàn sau nửa giờ, nắm lấy một lần phản kích cơ sẽ chứng minh chính mình." Mô Na hậu trường một lần chuyển xa đạt đến cánh trái, lần này, bên trái vệ Marcelo so với dọn nhỉ cắm vào đến càng thêm dựa vào, trực tiếp lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Liu Jian hậu vệ, đem bóng chuyển vào vùng cấm. Pato bọc đánh đúng chỗ, đánh đầu một điểm, liền tỷ số đổi thành 20. Vị này Milan tiền đạo cũng hoàn thành rồi chính mình ở Olympic trên bản thắng đầu tiên. Hiệp 1, Barça giữ đội chỉ bằng dựa vào Jô bị nổ cùng tổ hai cái ghi bàn lấy 20 lĩnh trước tiên vào phòng thay đồ. Hiệp 2 trận đấu, Barça giữ đội hiển nhiên không có bung tha đối thủ này tứ, tiếp tục phát động người một bộ pô đánh mạnh. Phút thứ 54, Vào ra giúp đội thu được một cái vùng cấm bên trái đá phạt cơ hội. Mônạ hào phóng đem cơ hội lần này tặng cho Dọn bởi vì hắn biết Dọn cũng cần dùng gấp một cái bóng để chứng minh chính mình. Dọn không có phụ lòng Mônạ, hắn một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, đem quả bóng đưa vào New Zealand đội không thành, 30. Trước sân ba cái đội hữu đều khai trường, nạ làm sao có thể chịu được nhàm chán đây. Sau 6 phút, mô nạ liền lên đón cơ hội tuyệt hảo. Hắn ở vòng ngoài cấm địa nhận được Dọn thỏa đáng chỗ tốt chuyền bóng, Mônạ không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp luân chân liên quả bóng trực quải khung thành trên góc. 40. Bởi vì bản chính là người mình, Thẩm Dương sân vận động Ngũ Lý Hà cũng rơi vào tần một làn sóng cao trào đại cục đã định tình huống, Đụng Ga cũng một lần dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, Mộ Na huynh đệ Sở Bỉ cũng tìm gạ trước sau được lên sân khấu cơ hội. Cuối cùng, ở bù giờ phút thứ 3, ở lại trên sân Mộ nạ cho sổ bị chế tạo một cái đối mặt không thành bóng cơ hội. Sở Bỉ cũng không có lãng phí Mộ Na lòng tốt, một lần là xong, tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 50. Bờ Gia Dụ đội lấy 2 tháng liên tiếp sớm từ vòng bảng xuất hiện, đồng thời cũng dùng một hồi đại chứng minh thực lực của chính mình. Chương 823. Nếu không, các ngươi nhường chứ? 823, nếu không, các ngươi nhường chứ? Một nạ vị trí bờ ra giúp đội Olimpic từ từ đánh ra trạng thái, hoàn thành rồi một hồi đại thắng. Mà sau đó tiến hành thi đấu bên trong, bị mang nhiều kỳ vọng Trung Quốc đội Olimpic thì lại trình diễn vừa ra trò khơi hải. Chúng ta có thể mất bóng, thế nhưng không thể mất mặt. Coi như mất mặt, cũng không thể con mẹ nó mất bóng lại mất mặt. Ở một bộ làm ác Trung Quốc bóng đá video đội tuyển Trung Quốc dũng đoạt luật cục bên trong, Thành Long, đóng Bài, liên đoàn bóng đá chủ tịch đã từng nói như thế một đoạn văn. Mà ở trận này Trung Quốc đội Olimpic cùng bèn chung đội Olimpic thi đấu bên trong, Trung Quốc đội Olympic nhưng là thực sự là mất bóng lại mất mặt. Không chỉ rất sớm liền bị đối phương công phá không thành, càng là ở sau đó thi đấu bên trong, liên tiếp trình diễn lô mãng và quy, ăn được một tấm lại một tấm thẻ vàng. Hiệp 2 trận đấu hậu vệ cánh phải Đàm Vọng Tung cùng đội trưởng Trịnh Chí càng là trước sau chủ động xin thẻ đội xuống sân. Trong đó Đàm Vọng Tung cái kia dường như võ thuật động tác bình thường đạp hướng về đối phương cầu thủ hạ thể cái kia một cước càng là mất hết chủ nhà mặt mũi không hai thua trận thi đấu, sắp xuất hiện hiện độ khả thi biến thành lý luận tồn tại, càng có bốn tên chủ lực đem bỏ qua cuộc kế tiếp cùng bỏ ra giũ đội thi đấu. Dũng binh bạt như núi đổ để hình dung bọn họ, cũng hào không quá đáng. Khoảng thời gian này tới nay chưa bao giờ dừng lại quá, Tạ Á Long Tân học, khẩu hiệu cũng đã trở thành thẩm dương sân vận động Ngũ Lý Hà bên trong một đạo đặc biệt phong cảnh. Bại bại bện trùng đội sau khi, đội tuyển Trung Quốc nếu như vẫn muốn nghĩ từ vượt qua vòng bảng, phải chiến thắng mở ra diệu đội, hơn nữa còn đến hy vọng New Zealand đội bắt bện trùng, đồng thời New Zealand đội tiến vào tháng bóng vẫn chưa thể so với đội tuyển Trung Quốc nhiều ư. Đối với liên đoàn bóng đá những người ở 06 đất cấp dự tuyển tốt nhất đơn giản thêm dạm cương đều toán không tốt ra hỏa tới nói, chuyện này thực sự là quá phức tạp. Vì lẽ đó, sự thực chính là, Trung Quốc đội Olympic thể tắm tận ngủ. Đội tuyển Trung Quốc đã chàú bóng ra biên cơ bản vô vọng nhưng này nhưng cùng mùaạ không quan hệ nhiều lắm bởi vì hồi đó cái tên này nhưng là Mỹ nhân nước ở đây Mỹ nhân này chính là mùa nạ ở Trung Quốc trong nước vì là không nhiều bằng hữu khác phái một trong cao viên viên cao viên viên là ở xem sau ngày mùng ngày 8 tháng 8 Olympicly lễ khai mạc sau khi mới lên đường đến đây thẩm dương cho mùa nạ cổ động Nàng đến cũng cho mùa nạ một cái không nhỏ kinh nghỉ phải biết tiếp trong lúc đại gia có thể đều là từ 4 phương 8 hướng tràn vào Bắc Kinh đây thậm chí còn một lần chuyển gia Bắc Ki muốn giới nghiêm tin tức cao viên, viên ngược lại tốt Ở tại Bắc Kinh nàng ngược lại là từ Bắc Kinh chạy đến Thẩm Dương đến rồi. Mộ nạ là đang cùng New Zealand đội trận đấu kết thúc sau khi thu được Cao Viên Viên tin nhắn, Nguyễn Lai nàng lại không nói tiếng nào liền chạy tới xem bóng. Kết quả là, Mộ nạ vội vã rửa mặt một phen, rồi cùng Dung Ga xin nghỉ đi ra đồng nghiệp. Dung Ga cùng với Mộ nạ các đồng đội đối với Mộ nạ hành động này đều không có cái gì đặc thù cảm giác, dù sao hắn nhưng là cái người Hoa, đến Trung Quốc cơ hội cũng tương đối nhiều, ở Trung Quốc có mấy cái bằng hưu cũng bình thường. Liên ở Trung Quốc đội Olympic bên trong không đều có một cái Mộ Na câu lạc bộ đội hữu đồng Vương chắc mà. Tin tưởng đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, luôn luôn là cái điển hình người đàn ông tốt mồ nạ lại là lén lút đi gặp mỹ nữ. Mồ nạ cùng Cao Viên Viên quen biết với mấy năm trước hát quảng cáo, hai người là HP máy tính sách tay người phát luôn. Ở lần kia quảng cáo bên trong quen biết sau khi, hai người có vãi tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cá muội đáng tiếp chính là hai người dù sao sinh sống ở hai cái không giống quốc gia, Mồ nạ không phải cái chủ động người, mà Cao Viên Viên cũng xem truyền thống Trung Quốc nữ hại như thế không quen biểu đạt cảm tình. Liên như vậy, hai người bỏ qua phát triển thêm một bước cơ hội. Cứ như vậy Sự quan hệ giữa hai người thuận theo tự nhiên chuyển hóa thành bằng hữu bình thường, bình thường ngày lễ ngày Tết một cái tin nhắn loại kia bằng hưu. Có thể nói, hai người ở tin nhắn cùng trên điện thoại giao lưu so với mặt đối mặt cơ hội muốn nhiều hơn điều này cũng làm cho mô Na ở cùng Cao Viên Viên đơn độc ở chung thời điểm, thường thường biểu hiện có chút câu nệ. Hai người gặp mặt này biết, trên căn bản đều là Cao Viên Viên một người đang nói. Từ nàng gần nhất đập điện ảnh đến ngày hôm trước Olympic lễ khai mạc. Mộ Na thì lại chỉ là ở một bên có một câu không một câu đáp lời. Theo những năm này trưởng thành, Mộ Na tuy rằng thành thục khéo Bình thường ở đội bóng bên trong bất luận là ở đây trên vẫn là ở đây dưới đều rất xài được, nhưng hắn cũng vẫn có hắn nhược điểm, vậy thì là đơn độc diện đối với người khác phái, đặc biệt là xem cao viên viên xinh đẹp như vậy khác phái lúc, gặp có chút không tên căng thẳng. Lần trước cùng Lâm Linh chạm mặt thời điểm cũng là, khi còn bé hai người nhưng là loại kia thanh mai trúc mã bạn chơi a nhưng Mona ở cùng nàng đơn độc ở trung thời điểm vẫn là gặp có vẻ có chút không dễ chịu. Mona, người làm sao đều không nói lời nào đây? Có phải là mới vừa đá xong thi đấu mệt mỏi a? Đều là ta không cân nhắc được, không nên vào lúc này đem người tìm ra. Cao viên viên hiển nhiên cũng phát hiện Mona tình huống. Tự trách nói rằng, tiếp, không có đây. Một hồi như vậy cấp bậc thi đấu, đối với ta mà nói không tính là gì. Nói chuyện thể năng phương diện này, Mộ nạ liền thể hiện ra hắn tự tin một mặt. "Đúng nha, ta thường thường nghe những bình luận viên đó nói ngươi là 39, người sắt 39, đây. Vậy ngươi là làm sao cơ chứ?" Cao Viên Viên chuyển động nàng cái kia hai mắt thật to hỏi. "Không nghĩ tới ngươi còn thích xem bóng đá thi đấu đây, ngươi là cái fan bóng đá sao?" Mộ nạ hiển nhiên không muốn tiếp tục câu nói kia để, liền không lộ ra dấu vết rời đi để tải. Nói cho đúng đến, cũng không tính. Ta chỉ xem hai đội bóng thi đấu. Cao Viên Viên thần thần bí bí nói rằng: "Ha, lại đều có chuyên môn chống đỡ đội bóng, xem ra rất chuyên nghiệp a. Vậy ngươi yêu thích cái nào hai cái đội đây? Một cho tới bóng đá phương diện, Mỗ nạ liền cũng dần dần thả ra. Kỳ hĩ, câu lạc bộ ta trước đây thích xem Real thi đấu, gần nhất thích xem MU, mà đội tuyển quốc gia, ta chỉ xem mở ra Rio đội thi đấu." Cao Viên Viên nói đến đây cái thời điểm, đột nhiên đem ánh mắt rời, không dám nhìn thẳng Mỗ Na. Trước đây yêu thích Rio, hiện tại thích xem MU, đội tuyển quốc gia chỉ xem bờ ra Rio đội. Mỗ coi như là cái gỗ, cũng nghe ra Cao Viên Viên lần này ý trong lời nói. "Đây Thật là đúng gì mà, những này không đều là ta đá bóng đội bóng mà." Mô nạ tận lực dùng một loại ung dung ngữ khí nói rằng, "Ngu ngốc, người ta chính là ngươi cổ động viên mà." Nghe xong Mỗ nạ, Cao Viên Viên dùng ngón tay ngọc điểm một cái mô nạ huyệt thái dương, thở phì phò nói, "Chỉ là động tác này đối với thân cao hải mô nạ hơn 20 cm Cao Viên Viên tới nói, có chút mất công sức." Haha, ha, kỳ thực ta cũng là muốn như vậy, chính là không không ngại ngùng nói." Mỗ Na hàm hậu nở nụ cười, thành thật nói rằng, "Nếu như nhìn kỹ, còn có thể chú ý tới hắn cái kiếm màu đồng cổ trên da thịt lại mang theo từng tia một phấn hồng." Mộ nạ khả ái như vậy biểu hiện lập tức liền để Cao Viên Viên trên mặt tức giận không gặp, thay vào đó chính là một vệt mỉm cười ngọt ngào. Cao Viên Viên cười thực sự là quá hấp dẫn người, Mộ nạ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Giữa hai người trong chớp mắt liền rơi vào như vậy một loại không hiểu ra sao yên tĩnh trong trạng thái. Suống vai mà đi hai người, ở phía sau lưu lại hai đạo cái bóng thật dài. Chúng ta đây là đi đâu a? Tựa hồ ý thức được trước một làm cho người ta cô gái một người nói chuyện là cỡ nào không lẽ phép sự, vì lẽ đó Mộ nạ lần này chủ động tìm một cái đề tài. Chỉ là lời mở đầu này thực sự là quá sướt sẹo một điểm. Tuy tiện đi Thực thực cũng chính là lâu như vậy không thấy ngươi, muốn tìm ngươi đi ra gặp mặt mà thôi. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, thế nhưng Cao Viên Viên nhưng vẫn là theo thói quen đưa tay cắm ở áo cái kia hai cái nho nhỏ trong túi, ánh mắt vẫn như cũng là nhìn về phía trước. Nếu như ngươi thật sự không mệt, chúng ta liền như thế tùy tiện đi một chút chứ? Thấy Mộ nạ bên kia lại không còn phản ứng, Cao Viên Viên đề nghị. "Ừm, ta không thành vấn đề. Vậy thì đi một chút đi." Mộ nạ gật đầu một cái nói. Dưới cuộc tranh tài các ngươi liền muốn đá đội tuyển Trung Quốc đi. Thấy Mộ không có gì nói, Cao Viên Viên lại chủ động đem đề tài chuyển đến bóng đá tới. Đúng đấy, ngay ở sau 3 ngày Cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu. Nguyên Bản còn đối với trận đấu kia có một ít chờ mong mồ nạ đang chăm chú đội tuyển Trung Quốc trên một chặng sau cuộc tranh tài đã không hứng thú gì đá cái New Zealand đều như vậy lao lực, có thể chỉ nhìn bọn họ cho vỡ ra dịu đội Olympic mang đến phiền toái gì sao? Hừ, trận đấu kia ta cũng sẽ xem. Nếu như đội tuyển Trung Quốc thắng bèn trùn, như vậy bọn họ là có thể cùng các ngươi đồng thời dắt tay ra biên. Cao Viên Viên một mặt ngây thơ nghĩ đến, ta xem khó. Ta nhưng là cùng bèn trùn đội giao thủ quá, dưới cái nhìn của ta đội tuyển Trung Quốc rất khó thắng bọn họ. Mỗ nạ hào không cho mặt mũi nói rằng, "A, ta sẽ báo." Trên TV không đều thật coi trọng đội tuyển Trung Quốc cuộc tranh tài này sao? Nói cái gì bèn trùm đội có cầu thủ ngừng thi đấu, hơn nữa bọn họ tâm tình cũng chịu ảnh hưởng, chính là đội tuyển Trung Quốc bắt bọn họ cơ hội tốt đây. Cao Viên Viên một mặt không tin nhìn Mộ Na. A, coi như là ít đi hai tên chủ lực, bèn trùm đội cũng so với đội tuyển Trung Quốc cường. Chỉ cần bọn họ không tính địch, đội tuyển Trung Quốc khẳng định là lành ít dữ nhiều. Mộ Na trên mặt mang theo vài phần khinh thường nói. Hắn đối với các truyền thông cái kia một bộ có thể là hiểu rõ vô cùng. Ở ngươi biểu hiện tốt thời điểm, liền hung hăng thổi phồng ngươi, chờ ngươi biểu hiện gay go bọn họ liền ngay lập tức sẽ đầu bút lông xoay một cái đến bỏ đá sút giếng. Ở phương diện này, trung quốc truyền thông cùng nước anh truyền thông vẫn là rất tương tự. Cái kia nếu như vậy, đội tuyển trung quốc không phải muốn ở cuối cùng một trận cùng các ngươi liều chết. Vừa nghĩ tới kết quả này, Cao Viên Viên miệng lập tức đáng yêu dương thật to, nàng coi như không phải chân chính cổ động viên cũng hiểu được đội tuyển trung quốc cùng bờ ra dịu đội sự trên lệch ra dù sao cũng là cái địa địa đạo đạo người trung quốc, ở tổ quốc lần thứ nhất tổ chức ô loại này vui mừng tơi kỳ, nàng vẫn là yêu thích quốc gia mình đoàn đại biểu có thể biểu hiện tốt một chút, coi như là tối không hăng hái bóng đá nam cũng không ngoại lệ. E sợ liền liều chết cơ hội đều không đi. Tốn hổ coi như liều chết, bọn họ có thể liều được sao?" Mộ nạ trong lòng thầm nghĩ, trên miệng có thể không có nói ra. Dù sao hắn cũng vẫn luôn coi chính mình là là một cái người Trung Quốc đến xem, hắn cũng không muốn như vậy đi làm thấp đi đội tuyển Trung Quốc. Tuy rằng Mộ nạ không có mở miệng, thế nhưng Cao Viên Viên vẫn là qua nét mặt của Mộ nạ bên trong nhìn ra hắn đáp án. Như vậy đội tuyển Trung Quốc không phải ở vòng bảng thi đấu liền muốn dẹp đường hồi phủ, như vậy quá không mặt mũi đi. Nếu không, nếu không các ngươi ở cuối cùng một trận thả lức nước, nước. Cao Viên Viên đang phiền não một lúc sau, tự hồ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Nhìn Cao Viên Viên cái kia đầy cõi lòng ngước cao nhìn dáng dấp của chính mình, Mộ nạ thật là có điểm không đành lòng từ chối. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến, nhường chuyện như vậy, lấy đung Ca tính cách là khẳng định làm không được. Đừng nói Dung Ca, liền ngay cả mình cũng không làm được. Cuối cùng, Mộ nạ vẫn là tàn nhẫn quyết tâm nói rằng, đây là không thể, đội bóng không phải là ta một người. Hỗ trợ, ta cũng sẽ không như thế được. Nhìn một chút Cao Viên Viên cái kia tràn ngập thất vọng mặt, Mộ Na lại tiếp tục nói, đội tuyển Trung Quốc liền như thế ở vòng bảng thi đấu bên trong dẹp đường hồi phủ là rất mất mặt. Thế nhưng nếu như bọn họ dựa vào chúng ta nhường mà tiến vào vòng knock cốt, dáng dấp kia tuy rằng nhìn từ bề ngoài phong quang không ít. Thế nhưng người ở bên ngoài môn xem ra, đây là càng thêm mất mặt sự tình. Năm 2002, quốc cụ đội tuyển Hàn Quốc một đường rết tiến vào vòng bán kết, sáng tạo lịch sử. Thế nhưng ngươi có nghe được quốc gia khác cổ động viên tán thưởng bọn họ sao? Không có. Bởi vì bọn họ là dựa vào trọng tài bảo vệ, một đường dối trá mới đi tới bước đi kia. Trước đây ta ở giều đội bên trong mấy cái tham gia không hai vật cụ Tây Ban cầu thủ quốc gia ở nhấc lên đội tuyển Hàn Quốc thời điểm, đều là trước lắc đầu. Bởi vì bọn họ nhưng là trực tiếp người bị hại, bọn họ vài cái ghi bàn bị thổi đi, hơn nữa còn liên tiếp bị người Hàn Lô mãng xâm phạm. Bọn họ đều nói đó là bọn họ trải qua tối tăm nhất một cuộc tranh tài. Nếu như đội tuyển Trung Quốc dựa vào trọng tài hoặc là dựa vào chúng ta nhường mà đi càng xa hơn, tại đây giới Olympic sau khi kết thúc hay là trong nước gặp chìm đắm ở một loại sáng tạo lịch sử vui sướng bên trong, thế nhưng ở ngoại quốc người xem ra thì lại vô cùng có khả năng biến thành khóa này hoàn mỹ Olympic bên trong một cái chỗ bẩn, một cái mà không đi chỗ bẩn. Mỗ Na càng nói càng động, theo Cao Viên Viên, Mỗ Na lúc này vẻ mặt là vừa xa lạ lại quen thuộc. Nói xa lạ Là bởi vì nàng nhận thức mô nạ lâu như vậy rồi nhưng chưa từng có nhìn thấy hắn như thế kích động ra vẻ mà quen thuộc nhưng là bởi vì biểu hiện như vậy nàng từng ở chu vi một ít fan bóng đá các bằng hưu trên người từng thấy hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ khi đó nói rất đúng như khẳng định đều là liên đoàn bóng đá được rồi là ta nói nhầm ta không nên nói ra những lời này cao viên viên ngoác miệng ra một mặt đáng thương đối với bộ nạ xin lỗi bộ nạ tự hồ cũng phát hiện mình vừa nãy xác thực là có chút kích động quá mức hắn thật không tiện gại gãi đầu nói thật không tiện là ta quá kích động Ngay ở hai người lại muốn rơi vào một trận trong yên lặng thời điểm, Cao Viên Viên trong bao đột nhiên chuyển đến chuông điện thoại di động. "Xin lỗi, ta tiếp điện thoại." Cao Viên Viên cùng Mộ Na hỏi thăm một chút, sau đó liền nhận nghe điện thoại. Mộ Na gật gật đầu, sau đó liền tự giác rời đi sự chú ý của mình, hắn đối với nghe người khác điện thoại không hứng thú gì. Cao Viên Viên tựa hồ không muốn để cho Mộ đợi lâu, vì lẽ đó chỉ là nói đơn giản vài câu sau khi, liền nói, "BB." Sau đó ngỏm rồi điện thoại. "Ai vậy?" Nhìn Cao Viên Viên cúp điện thoại, Mộ cũng tỉnh táo lại đến, theo bản năng hỏi. Vừa mới hỏi, hắn liền hối hận rồi. Nhân vì là vấn đề này thực sự là có chút mạng muội. Đầu tiên, Cao Viên Viên cũng không phải hắn người nào, cũng ai gọi điện thoại tự hồ với hắn không có quan hệ gì. Thứ hai, coi như Cao Viên Viên nói cho hắn là ai thì có ích lợi gì đây? Mỗ Na có thể không quen biết Cao Viên Viên thân bằng các hảo hữu, vì lẽ đó hỏi cũng hỏi không. Cao Viên Viên cũng rõ ràng nhận ra, sau đó mới thấp giọng trả lời, "Một người bạn." Ồ, Mỗ Na cũng chỉ là gật gật đầu nói rằng, hiển nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn tiếp tục tra cứu vấn đề này. Mỗ Na ý đồ rời đi cái này làm hắn lúng túng đề tài, thế nhưng Cao Viên Viên nhưng không có như thế nghĩ. Kỳ thực Đây là một cái bạn nam giới, hắn đang đổi ta." Cao Viên Viên nhìn như tùy ý nói rằng. Mộ nạ hiển nhiên không ngờ rằng Cao Viên Viên lại lại đột nhiên như thế nói với hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không biết trả lời như thế nào. "Làm sao? Ngươi không hỏi một chút hắn là cái hạng người gì sao?" Cao Viên Viên thấy Mộ nạ không có phản ứng, hơi chút thất vọng nhìn hắn hỏi. "Hả? Hắn là cái người như thế nào?" Mộ nạ chất phát hỏi. Kỳ thực ta biết hắn gần như có 10 năm. Có điều ta trước đây vẫn cho rằng hắn chỉ là cái dài đến cao hơn một chút, xoé một điểm bình hoa mà thôi. Vì lẽ đó vẫn không có cùng hắn có cái gì thân giao. Thế nhưng quãng thời gian trước, một người bạn sinh nhật, chúng ta cùng đi sướng ca thời điểm, lại phát hiện hắn kỳ thực vẫn là rất tỉ mỉ. Hơn nữa nhìn lên cũng thận trọng không ít, khả năng là những năm gần đây hắn trưởng thành không ít đi. Cao Viên Viên một mạch đem nàng đối với người kia cái nhìn toàn bộ đều đổ ra. Không biết làm sao, Mộ nạ khi nghe đến Cao Viên Viên nói như vậy một người đàn ông lời hay thời điểm, trong lòng hắn lại gặp có một tia tia chua sót. Nghe người nói đến, tựa hồ là cái không sai nam nhân mà. Vậy người tại sao? Không đáp ứng hắn đây, nỗ lực bỏ rơi trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, Mộ lấy một cái thân phận bằng lưu hỏi. Nghe được Mộ Na vừa nói như thế, Cao viên viên trong lòng lẽ qua một tiệa không tên thương cảm nhưng lập tức nàng lại có loại đột nhiên ung dung hạ xuống cảm giác đúng đấy ta tại sao không đáp ứng hắn đây lẽ nào ta còn đang đợi cái gì chờ cái này có thể tử nam nhân sao? cao viên viên liếc mắt nhìn mô nạ nhưng lại rất nhanh rời đi chỗ khác không ta không nên như thế suy nghĩ ta không thể làm người thứ ba ta được đủ danh xưng này xuất đạo tới nay cao viên viên chỉ thừa nhận quá một cái bạn trai Vậy thì là nổi danh nhà sĩ Trương Á Đông nhưng các truyền thông nhưng công bố nàng là lấy người thứ ba thân phận tham giaương á Đông cùng hắn bạn gái trước trong lúc đó Đang cùng Trương Á Đông biệt lì sau khi cao viên viên lại quấn vào hạ vũ cùng viên tuyển trong tình yêu có thể nói tình cảm của nàng tựa hồ mỗi một lần đều không thuận lợi hơn nữa nàng cũng vẫn không thể chạy thoát người thứ ba danh xưng này mà những năm gần đây nàng vẫn có hảo cảm mô nạ rồi lại rất sớm liền kết hôn sinh con là thời điểm làm cái kết thúc cao viên viên nói với tự mình Ngươi cũng cảm thấy ta nên đáp ứng hắn sao cao viên viên vẻ mặt hoàn toàn như là ở trương cầu một người bạn ý kiến giống như vậy để mô nạ không nhìn ra trong lòng nàng vừa nãy là một fan giấy ruộ ta đối với người nói người kia không biết thế nhưng từ người đối với cái nhìn của hắn tôi nói Hắn vẫn là rất tốt." Mô nạ khách quan phân tích nói, Haha, không ít bằng Hữu đều nói muốn ta suy nghĩ thật kỹ một hồi đây. Có điều, ta đang chuẩn bị lại đối với hắn thâm nhập tìm hiểu một chút đi. Đàn ông các ngươi quá phức tạp, ta cũng không có hỏa nhãn kim tinh." Cao Viên Viên nhí nha nhí nhảnh nói rằng, "Các ngươi nữ nhân tựa hồ so với chúng ta nam nhân càng phức tạp đi." Mô nạ đối với Cao Viên Viên, kẻ ác cáo trạng trước, biểu hiện rất bất mãn. "Kì kì, đều không khác mấy rồi." Cao Viên Viên trên mặt lộ ra một tia trò đùa giai giống như mỉm cười, lúc này nàng là thật sự nhẹ nỗi lòng. Cô vừa lúc đó, Mộ Na cái bụng đột nhiên vang lên một hồi. Ngươi nói bụng sao? Lẽ nào ngươi không ăn bữa tối? Cao Viên Viên một mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng biết, thi đấu thời gian thực ở buổi chiều năm hát, lúc trước lại không thể ăn quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó chỉ là hơi hơi điển điểm cái bụng. Mô nạ có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi không nói sớm, đi, ta mời ngươi ăn cầm đi. Vừa vặn ta vừa nãy vội vàng xem các ngươi trận bóng, cũng không ăn nhiều thiếu đồ đâu. Vẫn là ta xin ngươi đi. Không, chỉ ta xin ngươi, ngươi nhưng là khách ở đây, liền để ta tận tận tình địa chủ đi." Chương 824. Tích Ách Lung Tan học là cố lên ý tứ sao? Chương 824, 39 Tách Lung Tan học 39, là cố lên ý tứ sau. Cao Viên Viên cuối cùng mang theo mồ nạ tìm tới một cái quán ăn, bởi đã thời gian đã là buổi tối 7, 8 điểm, cơm canh sớm quá. Vì lẽ đó nhà hàng bên trong cũng không khách nên nào. Hai người ngược lại cũng không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra. Cuối cùng, hai người liền thật vui vẻ hưởng dụng một trận chính tông Đông Bắc món ăn. Không được hoàn mỹ chính là, hai người sau khi ăn xong lại lựa chọn đồng thời ở quán cơm trong phòng khách nhìn một chút Trung Quốc đội Olympic thi đấu. Nhìn đội Olympic biểu hiện, Cao Viên Viên đột nhiên cảm thấy trước mồ nạ làm phân tích là cỡ nào chính xác. Hy vọng này chi đội Olimpic tiếp sáng tạo lịch sử đánh vào vòng knock-out, thực sự là quá đáng thương một chuyện. Cũng may Cao Viên Viên cũng không phải một cái chân chính cổ động viên, ít nhất nàng không phải liên đoàn bóng đá cổ động viên. Cho nên nàng mới không còn vì là đội Olimpic biểu hiện mà tức giận đồng thời, Mộ Na mặc dù có chút nộ không tranh, ngược lại cũng nhìn ra khá là mờ. Vì lẽ đó hai người đều không có bởi vì chuyện này mà không vui. Giờ đi ăn cơm, Mộ Na đem Cao Viên Viên đưa đến khách sạn sau khi chính mình trở về đến làng Olimpic. Sau đó hai ngày, sớm ra biên dunga cho các đội viên thả một cái tiểu giả, dù sao cuối cùng một trận đá với đội tuyển Trung Quốc thi đấu. Đội bóng là không, có cái gì áp lực, mà thi đấu cũng là không cái gì hồi hộp. Mộ Na cũng vừa hay có thể khỏe mạnh ngồi một buổi chuyên vì hắn cảm thấy thẩm dương đến Cao Viên Viên ở trong hai ngày này, Mộ Na cùng Cao Viên Viên giữa hai người phảng phất là thả xuống không ít trong lòng bao quần áo, giao du lên ung dung không biết. Cao Viên Viên có thể thản nhiên hỏi Mộ Na thê tử cùng con gái tình huống, mà Mộ Na cũng sẽ thỉnh thoảng trợ giúp Cao Viên Viên làm làm tình tình phương diện tham khảo. Hai người tựa hồ đột nhiên biến thành loại kia không nói chuyện không nói bằng hữu, hay là, đây mới thực sự là bạn tốt đi. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, bị được quan tâm Trung Quốc đội Olympic cùng bờ ra Rio đội Olympic thi đấu liền đi đến. Bởi vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng hại trận thi đấu chính là đồng thời đấu võ, vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu cũng rốt cục bị sắp xếp ở càng thích hợp thi đấu buổi tối, hơn nữa dính đối thủ là chủ nhà ánh sáng, bờ ra Rio đội Olympic cũng không cần muốn bèn trùm cùng New Zealand đội như vậy xa phó thượng hải đi thi đấu. Mặc dù đối với Trung Quốc đội Olympic mất đi tự tin, thế nhưng đối với như vậy một hồi môn nạ lần thứ nhất đối mặt quốc tên cửa hiệu đội bóng thi đấu, các fan bóng đá Trung Quốc hiển nhiên còn là phi thường quan tâm. Vậy vậy, ngày hôm nay sân vận động Ngũ Lý Hà mới thật sự là không còn chỗ ngồi. Các cổ động viên tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, tại sao đồng dạng là người Trung Quốc, ở trong nước trưởng thành cùng ở bờ ra giữa trưởng thành liền thật sự có lớn như vậy khác biệt đây. Không nghi ngờ chút nào, ngày hôm nay Mỗ Nạ tâm tình là phức tạp. Lại như là ngày hôm qua dẫn dắt nước mỹ nữ bài ở quê hương phụ lao trước mặt chiến thắng Trung Quốc nữ bài Lang Bình như thế. Nơi này thời gian có nhất định ra vào, nữ bài thi đấu là ở trận này bóng đá nam sau cuộc tranh tài, thế nhưng vì nội dung vợ kịch cái nắp liền đem nó trước thời gian đi. Đương nhiên, Mỗ Nạ so với Lang Bình tới nói hay là muốn may mắn một điểm. Đầu tiên, hắn là một cái người hoa, quốc tịch cũng không phải Trung Quốc. Hắn đại biểu bờ gia Dụ đội có thể nói là có chút thân bất do kỳ ý tứ, vì lẽ đó so với thuần người Trung Quốc Lang Bình tới nói, áp lực muốn ít một chút. Thứ hai, môn nạ đối thủ Trung Quốc đội Olympic tiếp danh tiếng cùng Lang Bình đối thủ Trung Quốc nữ bài có thể không so được. Trung Quốc đội Olympic gần nhất hầu như đã đến người người gọi đánh mức độ, vì lẽ đó môn hạ nếu như dẫn dắt bờ gia Dụ đội chiến thắng bọn họ, hay là không chỉ không cần lo lắng thương tổn các fan bóng đá Trung Quốc tâm tình, trái lại có thể nói là đang giúp bọn hắn hạ giận. Ma Lang Bình dẫn dắt nước Mỹ nữ bài chiến thắng nhưng là bị ký thác đoạt kim hy vọng Đường Kim vô địch Trung Quốc nữ bài, vì lẽ đó ngày hôm qua tới hôm nay, bất kể là truyền thông trên vẫn là trên internet, đều xuất hiện không ít đối với Lang Bình không có thể hiểu được người đối với nàng ác ý hăng hại. Lúc đầu, Mỗ bắt đầu thật lòng nghe Dung Ga bố trí ngày hôm nay chiến thuật. Chính như hắn 3 ngày trước nói với Cao Viên Viên như vậy, ngày hôm nay thi đấu hắn có thể không chuẩn bị nường, thậm chí hắn còn chuẩn bị so với bình thường đã được càng thêm nỗ lực một điểm. Dung ngày hôm nay nguyên vốn là muốn cự đi lượng lớn thay thế bổ sung, đến để những các cầu thủ đó cảm thụ một chút thi đấu bầu không khí. Thế nhưng đối với dọn nhỉ chờ mấy cái chuyên tới tham gia Bắc Kinh Olympic, hy vọng có thể lấy lòng một hồi Trung Quốc thị trường các ngôi sao bóng đá tới nói, bọn họ hiển nhiên là không muốn bỏ qua trận này cùng chủ nhà trực tiếp đối thoại, dù sao đây chính là tối được fan bóng đá Trung Quốc quan tâm một cuộc tranh tài a. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Dunga vẫn là cử đi không ít chủ lực, chỉ là ở các biệt vị trí làm ra điều chỉnh. Còn chiến thuật thì lại rất đơn giản, vậy thì là liều Linh tấn công, hắn cũng sẽ không bận tâm cái gì cho chủ nhà mặt mũi loại hình đương nhiên, hắn cũng nhắc nhở các cầu thủ chú ý không phải bị thương, trên cuộc tranh tài bện chùn các cầu thủ cho bọn họ khỏe mạnh một lời nhắc nhở. Này chi Trung Quốc đội Olympic dưới chân có thể không thế nào sạch sẽ. Nghe được Dung Ga nói câu nói này thời điểm, Mộ nạ trong đầu có chút nhụt nhọn. Dù sao những thứ này đều là hắn đồng bạc a có điều, hắn rồi lại không có cách nào phản bác, dù sao Dung Ga nói đều là sự thực. Dỗ bị nổ 2 ngày trước đang nhìn đến đảm Vọng tung cái kia chân phi đạp động tác thời điểm, còn hung hăng hỏi Mộ nạ cái kia có phải là Trung Quốc công phu đây. Được rồi, các cầu thủ đã ra trận. Đi ở bờ ra giũ đội mặt trước chính là nổi danh người hoa ngôi sao bóng đá Mộ Na, hắn là này con bờ ra giũ đội Olympic đội trưởng. Ở đang tiến hành thi đấu bên trong hắn đã đánh vào hai cái đi bàn. Hiện nay tạm thời liệt ở Olympic bóng đá nam xạ thủ bảng người thứ nhất. Nguyên Lai like cờ cờ tờ về kinh thể thao ở Olympic trong lúc biến thành Olympicpen, bất quá đối với trận này, Trung Quốc đội Olympic cùng siêu sao tập hợp bở ra dịu đội trong lúc đó thi đấu, bọn họ tự nhiên vẫn là lựa chọn trực tiếp. Hừ, cuộc tranh tài này ý nghĩa, chúng ta liền không cần quá nhiều đi nói rồi. Tuy rằng mặc khắc một cuộc tranh tài cũng còn chưa mở đánh, thế nhưng Trung Quốc đội Olympic muốn vượt qua vòng bảng, độ khả thi đã là nhỏ bé không đáng kể. Mà để chúng ta ôm một loại không chú trọng kết quả tâm thái để thưởng thức cuộc tranh tài này đi. Dù sao Đội tuyển Trung Quốc tham gia thế giới giải thi đấu cơ hội vốn là không nhiều, mà cùng bờ ra giữ đội như vậy siêu sao tập hợp đội bóng trực tiếp đối thoại càng phi thường hiếm thấy. Coi như kết quả không ra sao, nhưng ít nhất cũng có thể để chúng ta nhận rõ mình và bóng đá quốc gia phát đạt sự trên này đi. Lưu Kiến Hồng vậy có từ tính âm thanh lại một lần nữa xuất hiện ở đội tuyển Trung Quốc thi đấu bình luận bên trong. Được rồi, chúng ta trước tiên tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. Đội tuyển Trung Quốc đội hình là 532 hay là xuất phát từ thiếu thua bóng tâm thái, ấn thiết sinh huấn luyện viên sắp xếp ra này một loại phòng thủ hình trận hình. Thế nhưng nếu như chỉ nhìn xem phần này ra trận danh sách hay là đại gia gặp không cho là như vậy. Ngày hôm nay đội tuyển Trung Quốc thủ phát 11 người là số 18 Lưu Chân Lý, số 12 Thôi Bằng, số 5 Lý Vĩ Phong, số 14 Vạn Hậu Lương, số 10 Hàn Bằng, số 7 Hao Tuấn Mẫn, số 15 Tương Linh, số 16 Triệu Húc Nhật, số 6 Chu Hải Tân, số 20 Chu Dĩnh cùng số 17 Đồng Phương Trác. Không khó phát hiện, phần danh sách này bên trong chân chính hậu vệ chỉ có Lý Vĩ Phong cùng Vạn Hậu Lương hai người, thế nhưng giữa sân Thôi Bằng, Hao Tuấn Mẫn thậm chí là tiền đạo Hàn Bằng nhưng đều bị đặt ở hậu vệ vị trí, trong đó Thôi Bằng cùng Hao Tuấn Mẫn là hậu vệ cánh, mà Hàn Bằng nhưng cùng Lý Vĩ Phong Vạn Hậu Lương đồng thời bị đặt ở trung vệ vị trí. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, cùng trên một cuộc tranh tài bên trong đội tuyển Trung Quốc đã được động làm so sánh lớn, đến bài khá nhiều, nhiều tên phòng thủ cầu thủ ngừng thi đấu không thể rời bỏ quan hệ. Cuộc tranh tài này bên trong, ân thiết sinh bài binh bảy trận có thể nói là giật gấu vá va vai. Đem tấn công cầu thủ đặt ở trên hàng hậu vệ cũng là hành động bất đắc dĩ. Brazil đội Olympic phương diện, lúc trước dự liệu đung Dunga đem phái ra toàn bộ thay thế bổ sung tình huống cũng chưa từng xuất hiện, mổ nạ cùng dọn mấy cái chủ yếu ngôi sao bóng đá đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Bờ Gia Jiu đội đội hình vẫn như cũ là lực công kích 10 phần 433. Ngày hôm nay thủ môn là đến từ La Liga án mẹ gì Diego, Bờ Gia Jiu đội Olimpia thủ môn chính dễ nạn bị đặt ở trên ghế dự bị. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải là Marcelo, hai cái Silva cùng với Bờ Gino. Ngày hôm nay Bờ Gia Jiu đội tiền vệ trụ là đến từ Leverkusen Tổ. Hai gã khác giữa sân vẫn như cũ là Mộ Nạ cùng Diego. Trên hàng tiền đạo vẫn như cũ là Johnny, Bà Tổ cùng Robinho tam xoạc kích. Lưu Kiến Hồng đang khi nói chuyện, Mộ cùng các đồng đội đã cùng Trung Quốc đội Olimpia sóng vai đi vào sân vận động Ngũ Lý Hà. Mộ Na mặt mỉm cười cùng Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ từng cái nắm tay, ở cùng câu lạc bộ đội hữu Đồng Phương chắc nắm tay thời điểm, hai người còn đùng ôm một hồi. Hừng, tuy rằng Đồng Phương chắc ở MU tháng ngày cũng không thuận lợi, nhưng nhìn đến hắn cùng mô nạ vẫn là bồi dưỡng được không sai quan hệ. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Lưu Kiến Hồng vui mừng nói rằng, vẫn như cũng là như thế lúc trước trình tự, thế nhưng lần này mô nạ nhưng không cách nào bình thường như thế bình tĩnh. Làm hiện trường thả nổi lên đội chủ nhà Trung Quốc quốc ca lúc, hiện trường hết thảy fan bóng đá Trung Quốc hầu như đều đứng lên, cùng các đội viên đồng thời biểu diễn cái kia thủ rỗng rạc nghĩa quân khúc quân hành. Vào lúc này, Mộ Na cảm giác mình trong cơ thể giò máu đang sôi trào. Nhìn những người đưa tay để ở trước ngực sướng quốc ca Trung Quốc đội Olympic cầu thủ, Mộ Na trong lòng lại có loại tự ao cảm giác. Tự hào bọn họ có thể đại diện cho chính mình tổ quốc, có thể vì là tổ quốc mình mà phân đấu. Tuy rằng bọn họ phân đấu đến kém một chút, mà cái cảm giác này là mô nạ ở mỗi lần nghe được bở ra dự quốc ca lúc không có cách nào cảm nhận được. Bên trong quốc quốc ca truyền phát tin song xuôi, các cổ động viên ngồi xuống lúc phát sinh động tính lớn mới để mô nạ từ thất thần bên trong tỉnh lại. Lát đầu, Mộ Na tự nói với mình hiện tại không phải đi lúc nghĩ những thứ này đô. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi Trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Hiện trường cũng vang lên ầm ầm ầm các cổ động viên gõ trống hò hét âm thanh. Tuy rằng cuộc tranh tài này chủ nhạc dạo là tấn công, thế nhưng mở màn sau khi Bờ ra Dụ đội Olimpic vẫn là hiện ở hậu trường thông dong đảo chân, hy vọng trước đem Trung Quốc đội Olimpic trận hình hấp dẫn rựa vào một điểm, như vậy bọn họ mới có càng nhiều tấn công không chặn đội tuyển Trung Quốc hai tên tiền đạo Chu Đỉnh cùng Đồng Phương chắc ở trước sân tích cực chiến đấu, ba tên giữa sân cũng sẽ thỉnh thoảng tới hiệp trợ một hồi bất Có người nói, lúc trước Tạ Á Long đã từng đối với bóng đá nam các cầu thủ đã nói, muốn bọn họ lấy ra 200% thực lực đi cùng Bờ Gia Dụ đội Liễm Mạc không cầu có thể chiến thắng bọn họ, ít nhất muốn cho bọn họ cảm thấy sợ sệt. Nhìn khí thế, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng đây chỉ là cục bộ mà thôi, càng nhiều lúc trước sân đều chỉ có hai tên tiền đạo thêm tình cờ một tên giữa sân bức ước. hậu trường vẫn là chữ hàng trạm đất đến bảy tên cầu thủ điều này làm cho bên sân Dung Ga mở rộng tầm mắt. GMN, này chủ nhà theo đuổi cũng quá thấp đi. Lúc trước, không phải khắp nơi tuyên dương đây là một cuộc chiến sinh tử, đội tuyển Trung Quốc muốn cùng chúng ta liều mạng à? Có dựa vào phòng thủ liều mạng sao? Thế hòa có thể trợ giúp bọn họ ra biên. Dung Ga là không nghĩ ra đội tuyển Trung Quốc huấn luyện viên lại nghĩ như thế nào. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Dung Ga thẳng thắn đặt mông ngồi trở lại trên ghế giáo luyện. Tiên Tính nhìn mình các cầu thủ dùng cũng chân trêu chọc đội tuyển Trung Quốc các cầu thủ. Không biết Ân Chỉ đạo lúc trước là làm sao bố trí. Tại đây dạng chỉ có chiến thắng bờ ra dịu đội mới có một đường xuất hiện cơ hội thi đấu bên trong, bọn họ lại còn đùa chơi chết thủ. Coi như bị bọn họ thủ một hồi không không có ý nghĩa sao? Làm bình luận viên, Lưu Kiến Hồng đều có chút không nhìn nổi. Hắn áp chế lại lửa giận của chính mình, dùng hết đo bình tĩnh ngữ khí nói rằng: "Nhìn Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ không để lên đến" ạ cùng các đồng đội thẳng thắn đem cũng chân vị trí di chuyển về phía trước đẩy đến giữa sân đội tuyển Trung Quốc tổng không đến nổi ngay cả giữa sân đều bông tha đi được giữa sân người được thiên hạ câu nói này đội tuyển Trung Quốc vẫn là hiểu vì lẽ đó bọn họ ở giữa sân vẫn là tổ chức nổi lên ngoan cường phòng thủ nhưng bọn họ phòng thủ cũng chỉ là để bờ ra dịu đội không cách nào dễ dàng thông qua giữa sân mà thôi, có thể từ bờ ra giữa các cầu thủ dưới chân cấp dưới bóng cơ hội cũng không nhiều có thể là trên một cuộc tranh tài đội bóng tắc phong vấn đề chịu đến ngoại giới nhất trí công kích nguyớ đội tuyển Trung Quốc cuộc tranh tài này thành thật không biết nhưng loại này thành thật cũng giới hạn với không dễ dàng lượng đinh giày Lợi dụng thân thể sùng tới vẫn là thiếu không được. Xem rổ bị nhổ như vậy thân thể gây yếu cầu thủ chính là Trung Quốc cầu thủ bắt nạt đối tượng. Mắt thấy hiệp một thi đấu đã đá 1/3, thế nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn cứ vẫn không có tiền đồ ở nơi đó tiến hành phòng thủ. Trên khán đài lại văng lên, ta Á Long Tan học, tiếng reo họ Mộ nạ Lao đệ, 39, tiếp cách Lung Tan học 39, là tiếng trung lý gia Du ý từ sao. Người nói bọn họ là đang vì chúng ta cố lên vẫn là vì là đội tuyển Trung Quốc cố lên. Thừa dịp một lần bóng chết lỗ hổng, trở lại giữa sân rổ bị nhổ đột nhiên đối với hỏi. Mỗ Na hiển nhiên không cách nào dùng bờ ra Dịu nói vì là Dỗ bị nổ để giải thích như thế có Trung Quốc đặc sắc, trợ uy, phương thức. Vì lẽ đó thẳng thắn lựa chọn không để ý đến hắn ở thi đấu đá sau 15 phút, bờ ra Dịu đội bắt đầu đột nhiên tăng mạnh cường độ. Cái này cường độ không chỉ là tấn công phương diện, còn bao gồm trước sân ướp. Bờ ra Dịu đội sự biến hóa này, để đội tuyển Trung Quốc phòng thủ mặc dù là Đức rời quả bóng tình huống vẫn cứ không dám thả lỏng. Bởi vì không cẩn thận liền có thể bị đối phương phản đạn, hậu trường mất bóng lời nói có thể là vô cùng nguy hiểm. Cứ việc đội tuyển Trung Quốc biểu hiện vô cùng cẩn thận, thế nhưng bọn họ vẫn là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm phạm vào sai lầm. Lý Vĩ Phong ở đoạn rơi xuống Diego chọt khe bóng sau khi chuẩn bị chuyển dài chuyển xa, nhưng nguồn bực phát hiện trước sân căn bản không có chính mình cầu thủ. Hắn như thế một trần chờ công phu đã để vạ tổ phản đởn lại. Dưới tình thế cấp bách Lý Vĩ Phong chỉ có thể lựa chọn đem bóng đưa cho lùi lại tiếp bóng Triệu Húc Nhật. Mộ Na nhìn chúng rồi thời cơ này, ở Lý Vĩ Phong quả bóng sau khi chuyền ra, đột nhiên từ Triệu Húc Nhật phía sau đi vòng lại đây, giành trước đoạn rơi xuống quả bóng. Không có bất kỳ dừng lại, Mộ Na liền đem bóng giao cho bên trái Dọn Nghị. Johnny đến bóng sau cũng không có dừng bóng trực tiếp chuyển về cho xuyên Mộ Na. Hai người liên tục đến rồi hai lần hai quá một phối hợp, liền như thế giết tới đội tuyển Trung Quốc vòng ngoài cấm địa đối mặt Johnny vừa đúng chuyền ngang bóng, Mộ Na trước ở lý vi phong nhào lên trước, trực tiếp vung lên chân phải của chính mình. Mộ nạ trực tiếp sút gol. Bóng vào. Bóng vào ba. Mộ Na một cú vừa nhanh vừa mạnh xa bắn nổ lưu chân lý bảo vệ không thành, trợ giúp bờ ra giũ đội Olympic tiếp đạt được rất trước. Đây là Mộ Na ở đang tiến hành Olympic tiếp trên đánh vào người thứ 3 ghi bàn. Cái này có thể là cờ cờ tờ vừa đang mở nói tiếng Trung Quốc đội thi đấu lúc. Đội tuyển Trung Quốc mất bóng phản ứng phức tạp nhất một lần. Lưu Kiến Hồng vừa muốn vì người Hoa siêu sao Mồ nạ khen hay, nhưng cũng không thể không suy tính một chút các fan bóng đá Trung Quốc tâm tình. Dù sao bị người mình công phá không thành, loại tâm tình này vẫn là không dễ chịu đương nhiên, hiện trường bị đội tuyển Trung Quốc bất ước biểu hiện mà khí hỏng rồi các fan bóng đá Trung Quốc có thể không như thế nghĩ. Bọn họ tận hết sức lực vì là Mồ nạ vừa mới cái kia ghi bản mà khen hay. Đúng là Mona, ghi bàn sau trên mặt không có quá nhiều hưng phấn. Hắn chỉ là đơn giản cùng các đồng đội vỗ tay. Các đồng đội tựa hồ cũng có thể lý giải Mona cảm thụ, cũng không có để hắn làm ra cái gì quá khích chúc mừng. Liên như vậy, cứ việc đội tuyển Trung Quốc hung hăng tự thủ, bọn họ vẫn là ở điểm số trên là hậu. Bên sân Đunga cũng không có quá nhiều hưng phấn tỉnh, chỉ là hắn nghĩ, điểm số là hậu, đội tuyển Trung Quốc dù sao cũng nên để lên đến rồi chứ. Nhưng mà Đunga hay là nên vì chính mình không cần đeo kính mà vui mừng, bằng không hắn lại muốn hạ phá chính mình để nhị hai mắt kính. Bởi vì, mất bóng sau đội tuyển Trung Quốc trên phương diện chiến thuật tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là rựa rụt cổ không ra. Xem ra không một cũng là bọn họ có thể tiếp thu điểm số. Trung Quốc đội Olympic cái kia phó hùng dạng cũng đem mới vừa rồi còn bận tâm các fan bóng đá Trung Quốc cảm tình mà có thu lại mồ nạ làm cho tức chết rồi. Mộ nạ thật muốn hướng về phía bọn họ hô to một tiếng, các người đến cùng còn có phải là đàn ông a. Phía dưới có chứng liền hắn mẹ đánh bạc đến cùng chúng ta đụng một cái a. Đừng ở cái kia ra vẻ đáng thương. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Mộ nạ cũng không có vọng động như vậy. Hắn chuẩn bị đang hành động trên giáo huấn bọn họ. Trực tiếp một cái hoạt tắc bóng rơi xuống chậm dai chuẩn bị không chế tiết tấu Chu Tân dưới chân quả bóng, Mộ Na không để ý đến bị chính mình cho thuận thế mang cũng Chu Hải tân, bỏ lên hay dùng một cước xa phát động phản kích. Lý Vĩ phong đối mặt mô nạ chuyển bóng dài liều mạng lùi về sau rốt cục đẩy đến quả bóng nhưng cũng không có thể đem bóng đỉnh ra vùng cấm mà là sát sau gáy của hắn bay về phía phía sau vùng cấm và tổ đối với mô nạ chuyển xa nhưng là đầy đủ tín nhiệm bởi vậy hắn căn bản không có lo lắng quả bóng bị đỉnh đi khả năng trực tiếp một mạch sông về phía trước trên thực tế rất nhiều tiền đạo đang đối mặt đội Hưu chuyển xa là đều sẽ như thế làm ngược lại coi như đối phương hậu vệ không có lỗ bóng cũng chính là một chuyến tay không mà thôi Hiển nhiên lần nàyạ tổ cũng không cóậ trái Quả bóng đạn đến trước người của hắn đối mặt tấn công Lưu chân Lý, Pato dành trước một cước đem quả bóng cho chuyền lên. Quả bóng thỏa đáng chỗ tốt bay qua Lưu Chấn Lý đỉnh đầu, Pato từ bay lên Lưu Chấn Lý bên người vòng qua, lần thứ hai được quả bóng, đem bóng ung dung đẩy mạnh cái hở. Chương 825. Vượt qua. Chương 825, vượt qua. Bóng vào. Hạ tổ chọn suất giá đem sau sút gol tỷ số biến thành 20. Cái này bóng lại là đến từ một nạ kiến tạo. Vẹn vẹn quá 5 phút, Brazil đội liền mở rộng điểm số. Đội tuyển Trung Quốc hay là lên thử nghiệm tấn công một hồi? Tiếp tục thủ xuống cũng không ý nghĩa gì. Còn không bằng tranh thủ dùng một cái ghi bàn đến cứu vãn điểm mặt mũi. Nhìn Trung Quốc đội Olympic trong vòng 5 phút liền thua 2 bàn, Lưu Kiến Hồng chính đang sốt ruột cho Ân Thiết Sinh chi tiêu đây. Rất đáng tiếc, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Ân Thiết Sinh cũng không nghe thấy Lưu Kiến Hồng kiến nghị, hắn lúc này chính mặt không hề cảm xúc ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Mà sớm đã bị không tưởng độ ít cọ vịt nhưng là một mặt bất đắc dĩ đứng ở ghế huấn luyện viên bên, từ khi trong áo quốc huấn luyện nhân viên không tưởng sau khi, hắn liền rất ít hỏi đến đội chuyện. Rất nhiều thời điểm, hắn đều càng như là một tên có thể khoảng cách gần xem so tài cổ động viên. Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ ở mất bóng sau đều sẽ ánh mắt tìm đến phía bên sân, hy vọng huấn luyện viên có thể cho bọn họ một ít chỉ đạo, nhưng không có được nên có đáp lại ở các cầu thủ cần nhất huấn luyện viên đứng ra nói cho bọn họ biết làm thế nào thời điểm. Ân Thiết Sinh cùng Đỗ Y hai người nhưng đều không có phản ứng điều này cũng làm cho Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ ở đây trên xuất hiện tư tưởng không thống nhất tình huống. Một ít có huyết tính cầu thủ, còn muốn cố gắng một chút tranh thủ hòa nhau mặt mũi, mà một ít cầu thủ thì lại chuẩn bị dựa theo lúc trước chiến thuật, tiếp tục tử thủ. Kết quả là, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, trên sân xuất hiện kỳ quái tình cảnh. Trung Quốc đội Olympic trước sân có nhiều tên tích cực chiến đấu cầu thủ, thế nhưng một khi bờ ra giũ đội đem bóng cũng đến giữa sân thời điểm nhưng không có phát hiện bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Bởi vì một phần khác Trung Quốc cầu thủ đều trồng chất ở hậu trường. Đội tuyển Trung Quốc trận hình xuất hiện tuyệt đối tách rời. Cứ như vậy, bờ ra giũ đội chỉ cần tránh thoát Trung Quốc đội Olympic trước sân bước cướp, thường thường có thể ung dung thông qua giữa sân. Bên sân Dunga đối với đội tuyển Trung Quốc hiện tượng kỳ quái đã là không cảm thấy kinh ngạc, hắn đem biểu hiện của bọn họ lý giải thành chủ nhà, đạo đại khách. Trung Quốc không hổ là lễ nghi chi bằng a. Dunga trong lòng nghĩ như vậy đến đang cùng bờ ra dịu đội thi đấu bên trong từ bỏ giữa sân là vô cùng nguy hiểm, phải biết bờ ra dịu đội Olympic giữa sân Mộ Na cùng Diego, cùng với thỉnh thoảng về tiếp giọ nhỉ có thể đều là thế giới cấp hạt trưởng. Cứ như vậy, Trung Quốc đội Olympic thủ môn Lưu Chấn Lý đối mặt thử thách liền càng ngày càng nghiêm túc. Bất kể là Mộ Na cùng Diego cùng với giọ nhỉ luân phiên xuất sa, vẫn là dỗ bị nhỏ cùng Pato ở bên trong vùng cấm chế tạo cơ hội, đều bức bách hắn không thể không lần lượt làm ra cứu thua. Đội tuyển trước rất nguy hiểm à, nếu không là Lưu Chấn định, phòng điểm số sớm đã bị lần thứ 2 mở rộng. Lưu Kiến Hồng bất nói Khi thực hắn còn có một câu nói không có nói ra, vậy thì là, đội yếu ra ngoài đêm, hắn không thể không suy tính một chút các fan bóng đá Trung Quốc tâm tình. Trên thực tế, các fan bóng đá Trung Quốc cũng sớm đã đối với này con đội Olimpic không ôm hy vọng. Nay từ sân vận động Ngũ Lý Hà hiện trường các cổ động viên biểu hiện liền có thể thấy, các fan bóng đá Trung Quốc vào lúc này đã sớm phản chiến. Ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra, ta á long tân học, âm thanh ở ngoài, các fan bóng đá Trung Quốc càng nhiều thời điểm là đang vì bờ ra dịu đội Olimpic lần lượt đặc sắc phối hợp mà hoan hô hò hết. Vậy lại khái là đang tiến hành Olimpic trên. Vì là không nhiều chủ nhà fan bóng đá vì là đối phương đội bóng cố lên thi đấu đi. Vào lúc này, trên sân mồ nả nghiễm nhiên có chút năm đó Italy cục trên vua bóng đá Magadona cảm giác. Năm đó, Magadona ở Italy hợp cuộc hành dẫn dắt đội tuyển Argentina ở năm đó hắn sáng tạo kỳ tích Napoli sân nhà khiêu chiến chủ nhà Italy thời điểm. Hắn hiệu triệu các cổ động viên vì hắn cùng đội tuyển Argentina cố lên. Làm Napoli quốc vương hắn thật sự làm được. Ở trận đấu kia bên trong, sân nhà đám cổ động viên ý lại cùng nhau vì là đội khách đội tuyển Argentina cố lên Phản phất nơi đó là đội tuyển Argentina sân nhà giống như vậy, mà cuối cùng vua bóng đá cũng xuất lĩnh đội bóng chiến thắng chủ nhà đội tuyển Italy. Mà vào hôm nay thi đấu bên trong, mổ nạ tuy rằng không có ở lúc trước xem vua bóng đá như vậy hô hào các fan bóng đá Trung Quốc vì chính mình cố lên, thế nhưng hắn nhưng dùng biểu hiện của chính mình chinh phục hiện trường khán giả, thành công để đội chủ nhà các cổ động viên phản chiến. Như vậy một nhánh Trung Quốc đội Olympic tiếp đối với Mô nạ cùng các đồng đội tới nói đã không có bất kỳ tính khiêu chiến ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, Mô nạ cầm bóng hấp dẫn hai tên Trung Quốc quốc đội Olympic cầu thủ vây công sau sẽ bóng giao cho bên cạnh Diego, mà Diego cũng không có bất kỳ điều chỉnh, trực tiếp một cước đem bóng đâm tới vùng cấm sân trái. Jonny quỷ mị xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, đối mặt tấn công Lưu Chấn Lý, Jonny lựa chọn một cước tứ lạng bạc tiên cân sút gol. Hắn dùng mũi bàn chân một lót, quả bóng liền nghe nói từ Lưu Chấn Lý bên cạnh người lần hướng về phía khung thành. Bóng vào. Điểm số đã biến thành 30. Mà vào lúc này thi đấu còn vẹn vẹn là tiến hành rồi 1/3 thời gian. Chiếu như vậy đã xuống đi, đội tuyển Trung Quốc một hồi đại bại đã là không cách nào ngăn cản. Lưu Kiến Hồng lúc này trong giọng nói đã nghe không ra bất kỳ cảm tình. Ha, Mỗ nạ lao đệ, chúng ta có phải lần lên cho quê hương của ngươi những đồng bào lưu điểm mặt mũi a. Chậm rãi đi trở về hậu trường Robin nhỏ ôm lấy Mỗ Na cái cổ, một mặt bỡn cận nói với hắn. Đi ngươi, nên làm sao đã làm sao đã, tuyệt đối đừng cho ta mặt mũi. Mỗ ngày hôm nay hiển nhiên là quyết tâm phải cố gắng giáo huấn một hồi Trung Quốc đội Olympic. Nhất định phải để bọn họ thấy rõ mình cùng đội mạnh sự chiến lệnh, nếu không thì bọn họ còn ở bên kia đắc trí đây. Nếu mọi nạ đều tỏ rõ thái độ rồi, hẳn các đồng đội tự nhiên cũng sẽ không cần hết sức bảo lưu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp 2 trận đấu nói không chắc liền muốn bị thay đổi, vậy thì thừa dịp hiệp một lại cẩn thận biểu hiện một chút đi. Kết quả là, Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ phiên muốn phát hiện, đã là 3 bóng dẫn trước bờ ra dịu đội Olympic tựa hồ một điểm ý thu tay đều không có ở bờ ra dịu đội một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công bên dưới, đội tuyển Trung Quốc không thành rốt cục ở hiệp một kết thúc trước lại cáo thủ. Diego hey dùng một cước chui thẳng khung thành dưới góc trái xuất sệt, đem hiệp một điểm số khóa chặt ở 40. Hiệp một trận đấu kết thúc sau khi, Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ ở về phòng thay đổi trên đường mỗi một người đều là rủ xuống cái đầu, phảng phất là không mặt mũi thấy quê hương phụ lão. Mà bờ ra giữ đội đãi ngột thì lại hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là Mona, ở về phòng thay đổi trên đường rõ ràng hết sức nghe được các fan bóng đá Trung Quốc đưa cho bọn họ hoan hô. Chính như trước từng nói, Dung Ga ở hiệp 2 trận đấu bên trong một hơi dùng mất rồi 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, Sobi, Tình đều chiếm được lên sân khấu cơ hội. Đung thật hy vọng đây là một hồi không có thay đổi người tiêu chuẩn hạn chế thương mại thi đấu, nếu như vậy, hắn là có thể một hơi đem trên ghế dự bị các cầu thủ toàn bộ thay lên sân. Nhìn bờ ra giũ đội Olympic bên trong cái kia mấy cái gì vãng chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy các siêu sao xuống sân sau khi, Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ hậu vệ coi chính mình rốt cục có thể thở ra một hơi. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên quá mức lạc quan, phải biết số bị cùng tỉa gã những người này có thể đều là ở trên ghế dự bị nhịn gần chết ra hỏa. Dù càng là tại đây giới Olympic lần thứ nhất lên sân khấu, bọn họ khát vọng chứng minh chính mình, cũng hy vọng có thể tại đây giới Olympic trên lưu lại chút gì. Bởi vậy từ trình độ nào đó trên nói bọn họ so với đã xuống sân rồ bị nhổ cùng giòì hàng ngũ có vẻ càng thêm tích cực đều là người trẻ tuổi như vậy tích cực chiến đấu một hiệp bóng thời gian hiển nhiên không phải vấn đề lớn lao gì vì lẽ đó đội tuyển Trung Quốc nguyên bản chỉ là ở trước sân rất khó cầm cẩn th thật bóng hiện tại liền ngay cả ở hậu trường cầm bóng đều không thể ung dung lên càng nhiều thời điểm bọn họ chỉ có thể một cầm bóng liền truyền dài đưa đến trước sân đáng tiếp chính là trước sân hai tên hàng tiền đạo cầu thủ đồng phương chắc cùng chu đínhnh đều, đều là tốc độ hình cầu thủ ở tranh đoạn đánh đầu phương diện cũng khôngám hiểu Mà Bở Gia Dụi đội cái kia do hai cái xì và tạo thành trung vệ cũng phi thường chú ý vị trí của chính mình, không có cho bọn họ ra tốc xuyên vào cơ hội. Cứ như vậy, đội tuyển Trung Quốc liền hoàn toàn không có tấn công có thể nói, thi đấu hoàn toàn biến thành bờ ra Dụi đội Olympic tấn công diễn luyện ở có thân cao trung học cơ sở rộ sau khi, bờ Gia Dụi đội Olympic fair tấn công thức trở nên càng thêm phong phú một chút, Tịnh Ga ở cánh trái sắc bén đột phá cũng có thể thỉnh thoảng chế tạo một ít chuyển bóng vào trong cơ hội. Chỉ có điều, đội tuyển Trung Quốc này điều hàng hậu vệ tuy rằng phòng thủ không ra sao, Thế nhưng tại thân thể Phương diện cũng khá đặc biệt là Lý vị Phong cùng với ngày hôm nay khách mời hậu vệ Hàn Bằng, bọn họ đều dựa vào đánh đầu ăn cơm cầu thủ. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Dô cũng khó có thể ở trung quốc đội vùng cấm bên trong tìm được quá tốt đánh đầu cơ hội. Nhưng ở bên trong vùng cấm một cây làm chẳng nên non đâu, Mộ nạ đột nhiên muốn đi tới giúp hắn một tay. Liền, ở tỉnh gạ lần thứ hai đường biên sau khi đột phá, Mộ nạ đột nhiên giết tiến vào vùng cấm. Tỉnh gà nhìn lướt qua chu lộ, đột nhiên phát hiện một cái bóng người quân thuộc. Năm đó ở Intermaxi ẩn nố đội thời điểm, Tỉnh gà có thể không ít vì là Mộ Na chế tạo đánh đầu cơ hội. Tiền gã rất rõ ràng, chỉ cần có thể đem bóng đưa đến Mộ nạ đỉnh đầu, lần đó kiến tạo chính là 89/10. Liền, hắn tính chính xác Mộ Na chạy, một cước đẹp đẽ chuyển vào trong đưa vào vùng cấm. Mộ nạ chân vừa bước vào vùng cấm, đặt một bước sau khi, liền cao cao nhảy lên. Đang tăng lên đến điểm cao nhất thời điểm, hắn nặng đầu trùng nện ở không trung quả bóng mặt trên. Quả bóng cùng mồ nạ tóc sinh va chạm sau khi, phát sinh biến tuyến, trực tiếp bay về phía khung thành góc trên bên phải. Bóng vào. Mộ Na. Mộ Na thành công lập cú điểm số cũng mở rộng đến 50. Hay là chỉ có Mộ Na ở đây trên có biểu hiện thời điểm? Liêu Kiến Hồng mới có thể tìm tới một điểm hương vấn điểm. Hiển nhiên, trên khán đài các cổ động viên vào lúc này cũng sẽ không kêu kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Mỗ nạ vẫn không có cái gì chúc mừng động tác, hắn không để ý Trung Quốc đội Olympic các cầu thủ nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn nhất định phải bận tâm một hồi các fan bóng đá Trung Quốc cảm thụ. Bọn họ là không sai. Bị liên quán 5 bóng Trung Quốc đội Olympic đã xong đều không còn tinh khí thần, ở sau đó thi đấu bên trong hoàn toàn là ở tiêu cực lên chiến. Cứ việc cân thiết sinh làm ra thay đổi người, đồng thời ở đây một bên hô to vài tiếng, nhưng cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Ở hiệp 2 trận đấu quá nửa thời điểm, Số bí lại nắm lấy một lần suốt bồi cơ hội, tỷ số mở rộng vì là 60. 6 bóng năm chắc bờ ra riêu đội vẫn cứ không có thả lòng chính mình tấn công, chỉ là tựa hồ trời cao cũng có chút không nhìn nổi. Bờ ra riêu đội ở trong vòng 20 phút lại quỷ thần xui khiến 3 lần đá trúng cuống cửa. Có điều, ở trận đấu kết thúc trước, bờ ra riêu đội vẫn là dành thời gian mở rộng điểm số. Liên tiếp bỏ mất cơ hội tốt rồ ở phút bù giờ giai đoạn, nắm lấy đội tuyển Trung Quốc hậu vệ sự chú ý không tập trung thời cơ, đánh vào chính mình ở Olympic trên cái thứ nhất đi bàn, đồng thời cũng đem cuộc tranh tài này điểm số khóa chặt ở khuyết đại 70 đô đô, đô nương theo trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Trung Quốc đội Olympic tại đây giới Bắc Kinh Olympic trên lưu trình liền như thế kết. Thúc. Được rồi, một hồi 72 là cho Trung Quốc đội Olympic một cái đau đớn thê thảm giáo hấn. Hy vọng thông qua này một nhóm cầu thủ đến thay đổi Trung Quốc bóng đá mạo là phi thường không thực tế. Bọn họ cùng thế giới đội mạnh sự chênh lệch vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Đồng thời chúng ta cũng chúc mừng Mô Nạ, hắn ở bờ ra gia đội Olimpic bên trong hoàn toàn thể hiện ra hắn lãnh tụ khí chất. Hắn vẫn luôn là chúng ta người Hoa kiêu ngạo. Chúng ta cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, ở con đường tương lai trên sáng tạo càng nhiều huy hoàng. Hướng về thế giới chứng minh, người Hoa cũng là có thể leo lên thế giới giới bóng đá đỉnh cao. Lưu Kiến Hồng thâm tình nói rằng, Lưu Kiến Hồng lời nói cũng đại diện cho các fan bóng đá Trung Quốc ý nghĩ, tại đây loại Trung Quốc bóng đá phi thường kinh tế đỉnh trệ tình huống, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Mộ Na trên người, đến vì hắn thành công mà hoan hô, vì hắn thất bại mà khổ sở. Vào lúc này, Mộ nạ thành vượt qua toàn bộ Trung Quốc bóng đá tồn tại, đồng thời cũng thành người hoa bóng đá tuyệt đối đại biểu. Trên người hắn ký thác mấy trăm triệu người hoa fan bóng đá hy vọng. Mộ nạ hiển nhiên còn không có cảm giác đến cái này áp lực tự lớn, hắn chỉ là ở cùng các đồng đội đồng thời cảm tại trên khán đài cổ động viên đồng thời, hắn cũng ở đồng phương chắc mội mọc trao đổi áo đấu. Xem trong tay cái này đỏ tươi đội tuyển Trung Quốc báo đấu, cùng với áo đấu trước ngực 5 lá cờ đỏ, Mộ Na cái kia phút tạm tâm lại một lần nữa mạo chăm chú lên đầu. Lại liếc mắt nhìn trên khán đài các cổ động viên, Mộ Na đột nhiên lại tràn ngập đấu chí. Vì các ngươi Ta cũng nhất định phải bắt lần này Olympic cuối cùng huy chương vàng, ta nhất định phải bắt lần này cửa nhà thi đấu cuối cùng của quân. Ở bờ ra giũ đội Olympic ngẩng đầu đi ra sân vận động ngũ lý hạ trước, Trung Quốc đội Olympic đã sớm vội vã rời đi sân bóng. Bọn họ hạ thấp đầu lâu chưa từng có nâng lên quá. Mà khóa này thi đấu 3 trận vòng bảng thi đấu trên, đối mặt đồng thời đến hiện trường giúp đỡ chính mình các cổ động viên, những này đội Olympic các cầu thủ thậm chí ngay cả một lần ở sau trận đấu tập thể cảm tạ các cổ động viên hành động đều không có. Nay thậm chí không sánh được sân khách tác chiến bờ gia giũ đội Olympic. Điều này cũng chứng minh một điểm. Trung Quốc bóng đá cùng thế giới chiến lệnh, không chỉ có riêng là thực lực phương diện mà thôi. Chương 826, giải thoát. Chương 826, giải thoát. Giải thoát. Chúng ta triệt để giải thoát rồi ba. Cứ việc ở sau trận đấu hỗn hợp khu bên trong, hầu như không có Trung Quốc đội Olympic tiếp đội viên tiếp thu phỏng vấn, nhưng trở lại khách sạn sau, lúc đến nửa đêm, có không ít phóng viên thu được các đội viên phát tới như vậy tin nhắn. Xác thực, theo nam phi trọng tài một tiếng kết thúc tiếng còi vang lên, đối với đám này đội Olympic thành viên tới nói, e sợ không có cái gì so với cái từ này càng thích hợp. Bên trong ba cuộc chiến lúc trước Không có ai hy vọng đội Olym tiếp gặp sáng tạo kỳ tích bởi vì kỳ tích hai chữ xưa nay liền cùng Trung Quốc bóng đá không quan hệ mọi người duy nhất quan tâm chính là đội tuyển Trung Quốc đến tổt cùng gặp ném bao nhiêu bóng mà khi nạ lợi dụng một lần cá nhân đột phá trước tiên vì là bờ ra dịu đội sẽ ra đội tuyển Trung Quốc 5 người hàng phòng thủ lúc, tạ á Long Tân học tiếng la liền bắt đầu từ thẩm dương d dặm Hà áo thể trung tâm bên trong chuyên ra. theo bờ ra d đội Olym ở trong vòng 5 phút liền dưới hai thành tại học tiếngương tiếng theo là fan bóng đã dùng nguyên bản dùng để ch trợ đạp ở dưới chân phát sinh tiếng độ mạnh vào lúc này Trên đại chủ tịch căn bản sẽ không tìm được Tạ Á Long bóng người. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Tạ Á Long liền rời đi đại chủ tịch, nhưng này vừa đi liền lại cũng không trở về nữa, có người nói, hắn là ở trong phòng nghỉ ngơi quan nhìn xuống nửa giờ TV tiếp sóng. Hiển nhiên, hiện trường fan bóng đá tiếng la đã nghiêm trọng kích thích hắn. Ai, ai sẽ nghĩ tới chúng ta là lấy phương thức như thế đến kết thúc lần này Olimpic lữ trình. Đội Olimpic một tên theo đội công nhân viên ở tan cuộc lúc nhìn thấy phóng viên sau, chỉ là phát sinh như vậy một tiếng càng ghái, 4 a, nhọc nhằn khổ sở, đội ngũ này chuẩn bị 4 liền như thế 39, chết 39. Nếu như từ đội ngũ này sớm nhất thành lập tức năm 2003 tháng 7 chính thức thành lập, cổ tú toàn quải xoá đi tới Hàn Quốc tham gia Trung Nhật Hàn Tam quốc thể dục giao lưu đại hội bắt đầu toàn lên, Trung Quốc vì là khóa này Olympic điệp chuẩn bị hẳn là dòng dã 5 năm. Thế nhưng, ở trong 5 năm này, từ cổ tú toàn đến Ân Thiết Sinh, Cờ Tùn lại trở lại cổ tú toàn thay quyền, lại tới Đồ Ý, lại từ đầu do Ân Thiết Sinh phụ trách, đội ngũ này trước sau thay đổi 6 lần chủ soái. Nếu như nói lúc trước Đồ Ý chính thức tiếp nhận, vì là Olympic điệp triển khai cuối cùng chuẩn bị, chí ít còn có 22 tháng, Ân Thiết Sinh từ ngày 17 tháng 7 bắt đầu tiếp quản đội ngũ cũng chỉ có hai ngày thời gian Trung Quốc bóng đá Vĩnh viễn chính là như vậy làm cái đại sớm cản cái một tập lần lượt đẩy ngã làm lại nhất định chỉ có thể là thất bại tiếng gọi kết thúc Trung Quốc đội Olym viên đa số chưa có trở lại bên trong vòng cùng bờ ra dịu đội viên nắm tay cũng không có cảm tạm fan bóng đá mà là thẳng đến phòng thay đổi lúc này hay là đội viên cũng không mặt lại nghĩ tới đi theo bờ ra dịu đội viên thay đổi lao đấu Đúng là thôi bằng tới gần Johnny, vốn là muốn tiến lênắm tay nhưng doỉ lầm tưởng là muốn trao đổi lao đấu chỉ là khoát tay háo một cái nhưng khi rõ ràng không phải đổi lao đấu sau khi giòỉ vưn tay ra cùng âm ũ thôi bằng nắm tay Sau trận đấu chỉ có đồng phương chắc hạn nhiên đúng rồi mở ra dịu đội Olym tiếp đội viên hắn cùng mô nạ trao đổi đào đấu ngày hôm nay hắn tuyệt đối là trên sân bóng tối liều mạng một cái đội tuyển Trung Quốc các cầu thủ hiển nhiên hắn không muốn ở chính mình ba cái Manchester United lại trước mặt thua qua khó coi cứ việc hắn mùa giải tiếp theo đã không ở M trong kế hoạch trở lại phòng thay đổi sau khi các đội viên không nói một lời bên trong phòng thay đổi một mảnh âm vũ đầy từ khí trước hại trận thi đấu sau trận đấu làm dẫn đầu Tạ Á Long còn cổ vũ các đội viên không muốnậ chí hi vọng các đội viên đánh thật mặt sau thi đấu nhưng lần này ta Á Long không nói một lời Tới trước một khoảng thời gian rất dài tới nay vẫn đảm nhiệm chân chính dẫn đầu Lý Hiểu Quang cũng là không nói một lời. Ở lúc trước một ngày cuối cùng một lần trước, Lý Hiểu Quang còn từng hy vọng các đội viên có thể đang cùng mở ra dịu đội thi đấu bên trong, đánh ra huyết tính, xem người đàn ông như thế đi chiến đấu. Nhưng là, đội Olimpic trên danh nghĩa 3412, về thực chất 532 đấu pháp, tỏ rõ chính là một bộ bị động chịu đòn dáng vẻ, nơi nào còn đi nói chuyện gì, huyết tính, cùng, nam nhân. Thừa dịp phần lớn phóng viên vẫn còn đang buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm, đội Olimpic thành viên lặng lẽ trực tiếp từ hỗn hợp khu trải qua, không có đội viên tình nguyện mở miệng nói chuyện chỉ có cùng phóng viên quen biết đội viên cùng phóng viên lên tiếng chào hỏi, sau đó không nói một lời địa leo lên đội bóng xe buýt. Lam Tạ Á Long cùng Lý Hiểu Quang trải qua thời điểm, cũng kéo lời từ chối phỏng vấn yêu cầu. Lúc này, ở hỗn hợp khu ở ngoài, vây quanh đông đảo tình nguyện viên, trong tay đều cầm máy chụp hình, nhưng những người tình nguyện này môn cũng không có lần thứ hai xem sân thể dục bên trong như vậy hô lớn, Tạ Á Long tan học, đối với từ trước mắt đi qua đội Olympic thành viên cũng có vẻ tương đối là nhạt. Rất hiển nhiên, những người tình nguyện này môn chờ đợi đối tượng cũng không phải đội Olympic viên, mà là chưa từ phòng thay đồ đi ra bờ ra giữ các đội viên. Làm buổi họp báo tin tức kết thúc, các ký giả mau mau đi tới hỗn hợp khu lúc, đội Olympic buýt đã sớm rời đi. Trở lại khách sạn, Lý Hiểu Quang Triệu tập các đội viên đơn giản giao cho ngày thứ 2 sắp xếp, cũng yêu cầu các đội viên cơm nước xong sau khi suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị ngày thứ 2 tổ chức toàn đội tổng kết biết. Kỳ thực, như vậy tổng kết, đối với Trung Quốc bóng đá tới nói, ý nghĩa làm sao ở đây? Những năm gần đây, Trung Quốc bóng đá còn thiếu thiếu cái gọi là tổng kết, sao? Nhưng là, tổng kết kết quả thì lại làm sao đây? Đội tuyển quốc gia ở 20 cường thi đấu bên trong, cái chết, cùng lần này đội Olympic, cái chết Thật sự khác nhau ở chỗ nào sao? Có thể, chỉ có về nhà mới thật sự là một loại giải thoát. Trung Quốc Quốc áo ở đang tiến hành Olympic trên biểu hiện khiến người trong nước phi thường thất vọng, không ít các cổ động viên đều lựa chọn ở trên internet dùng chính mình phương thức trêu chọc đội Olympic, một người trong đó khá có giải trí tính hồi phục sưng, liên đoàn bóng đá chính là một nhánh rất có thai cảm đội bóng, càng là gây nên cư dân mạng cộng hưởng. Các cư dân mạng ngoại trừ đối với quốc áo dùng ngòi bút làm vũ khí ở ngoài, bộ phận cư dân mạng càng điều động làm ác tìm tòi kết quả chiếu số, ám chỉ không hăng hái. Trung Quốc nội danh thiên nhai trong diễn đàn, một vị tên là Thủy Tinh Mộc Tử Cự dân mạng liền ở Trung Quốc đội Olympic cùng bờ ra dịu đội sau trận đấu mở tổ bực zưng, bài đủ tìm tòi động cơ kỳ thực rất quen thuộc Trung Quốc bóng đá nam, đặc tính, ở tìm tòi động cơ bên trong tìm tòi 39, thùng cơm thua người thua bóng quốc heo 39, trở then chốt tự thời điểm, tìm tòi động cơ dĩ nhiên nhắc nhở 39, ngài muốn tìm có phải là Trung Quốc bóng đá nam 39. Ngoài ra, thủy tinh mục tử còn đem tìm tòi then chốt tự kết quả tiệt độ kề sát ở trên lưới. Thi pháp sinh sau rất nhanh sẽ đưa tới quảng đại cự dân mạng quan tâm, hơn nữa rất nhanh sẽ bị chứng thực tiếp độ là dạ. Trên thực tế hẳn là trước tiên dùng một cái sai lầm từ tìm đòi, như 39, bên trong quá bóng đá nam 39, sau đó phía dưới sẽ biểu hiện ngài muốn tìm có phải là 39, Trung Quốc bóng đá nam 39, cuối cùng đem tìm đòi lan bên trong từ bỏ, lại tiệt đổ là có thể. Tuy rằng tìm đòi kết quả là giả, nhưng có không ít cư dân mạng đối với này biểu thị tiếp đuối, bởi vì bị tìm đòi ten chốt tự dùng để hình dung Trung Quốc bóng đá nam chính xác nhất có điều. Các cư dân mạng dồn dập phát biểu nhắn lại xưng, càng có cư dân mạng phát sinh lời tâm huyết, như vậy làm ác, nói rõ thật cái gì. Hắn tự hỏi tự đáp, liền giống chúng ta thường nói 39, quý trọng sinh mệnh rời xa liên đoàn bóng đá 39, như thế, đó là một loại 39, chỉ tiếc mãi sắt không nên kim 39, sự bất đắc dĩ cùng đau lòng a. Ngoại trừ không cần bận tâm chính mình ngôn luận mạng lưới bên ngoài, một ít công chúng nhân vật cũng ở nơi công cộng biểu thị đối với Trung Quốc bóng đá nam trêu chọc ở Trung Quốc quốc áo rượi vào bờ ra dịu sau khi, cờ cờ tờ vờ nổi danh người chủ trì Bạch Nam Tùng liền đang trực tiếp tiếp mục bên trong nói lời kinh người, ngày hôm nay Trung Quốc lại đoạt được 4 viên huy chương vàng, một mảnh vui mừng cùng khuôn mặt tươi cười, vì không ảnh hưởng mọi người xem Olympic tâm tình, Trung Quốc nam tử đội. Tổ quyết định càng nhanh chóng điệu lui ra. Đồng thời, ta tin tưởng Có ai muốn nói với bọn họ gặp lại đi? Bạch Nam Tùng còn ở đề vì là, thi đấu nên tại Sao Thua, bình luận văn chương bên trong nói móc địa nói, đương nhiên, nên cảm tạ bóng đá nam chính là, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất ở trước mặt chúng ta biến mất rồi. Ngoại trừ Bạch Nam Tùng bên ngoài, cờ cờ tờ vở quốc tế kênh người chủ trì lỗ khỏe mạnh một đường tiết mục trên nói tới Trung Quốc quốc cáo còn muốn cùng bờ ra giũ đội đánh một trận thời điểm tranh tải, lạnh nhạt nói một câu như vậy, chúng ta lần này liên đoàn bóng đá thi đấu đường biên ngang là không mất mặt, không nháo tâm, thế nhưng bọn họ đã đánh vỡ cái này đường biên ngang. Không ít cư dân mạng ở nhìn TV sau khi dồn dập biểu thị, câu nói này thực sự là quá có tài, còn có người phát thiệp mười biểu thị hắn lúc đó nghe xong câu nói này lập tức liền không nhịn được phun ra ngoài, là ai chuẩn bị lời kịch, thật là có trình độ, vẫn là Lô Kiện tự mình nghĩ đi ra, cũng thật là lớn nhanh lòng người a. Thiệp mời phát sau khi đi ra, lập tức thu được các cư dân mạng hưởng Thiên Ngai một vị nữ cư dân mạng có mện sương nàng cũng nghe được này một giải thích, ha ha, ta cũng nghe được, đang định tới phát. Nàng con biểu thị, hơn nữa Lô Kiện đang lúc nói cái kia vẻ mặt cũng rất ý vị sâu xa, là một loại muốn biểu thị khinh nhưng lại bị vướng bởi mặt mũi không thể biểu hiện dáng vẻ. Cờ, cờ tờ vào tên miệng môn dù sao cũng là Trung Quốc bóng đá ngoài vòng cho người lúc nói chuyện rất có điểm đứng nói chuyện không đau eo cảm giác chỉ là nhìn Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện sau khi cùng bọn họ đồng nhất cái bộ ngành Trung Quốc bóng đá nữ đều không nhìn nổi ở Trung Quốc bóng đá nữ toàn thắng Argentina thu được vượt qua vòng bảng tư cách sau huấn luyện viên trưởng thương Thụy Hoa cũng chế nhạo Quốc áo biểu hiện hai chúng ta tiền đạo ở ba cuộc tranh tài bên trong biểu hiện đều tốt vô cùng ta thậm chí nói đùa các nàng nói ngày hôm nay đánh xong ngày mai có thể cho mượn bóng đá Nam tiếp tục đánh thương chỉ đạo lời nói ở truyền thông đưa tin sau lập tức đưa tới quảng đại cư dân mạng quan tâm, ngoại trừ một phần nhỏ cư dân mạng cho rằng bóng đá nữ tiền đạo có thể giúp quốc áo giải quyết phá cửa thiếu phương pháp vấn đề khó, ở ngoài, càng nhiều cư dân mạng là hy vọng truyền thông không muốn đem bóng đá nữ cùng bóng đá nam đặt ở cùng một chỗ khá là, bóng đá nữ biểu hiện không thẹn lèn ken hoa hồng tên gọi, thế nhưng đội Olympic có bộ phận cư dân mạng thậm chí kiến nghị Trung Quốc bóng đá nam cùng bóng đá nữ nên ở riêng, mà bóng đá báo ứng nên đổi thành bóng đá nữ báo. Mặc dù mọi người nói tới náo nhiệt, thế nhưng chân chính các fan bóng đá Trung Quốc trong lòng bi thương lại hướng về ai đi kể ra đây. So với trước thời gian về nhà Trung Quốc đội Olympic, ba trận chiến toàn thắng Tiến vào 13 bóng chưa thua một bóng bở ra dịu đội Olimpia tiếp chủ soái Dung Ga sau trận đấu, nhưng là một mặt tung dung. Nguyên bản lúc trước dưới cái nhìn của hắn, sân nhà tác chiến đội tuyển Trung Quốc lẽ ra nên đánh đến càng tích cực một ít, nhưng trong trận đấu biểu hiện nhưng vừa vặn ngược lại. Cuộc tranh tài này mới vừa lúc mới bắt đầu đội tuyển Trung Quốc phòng thủ rất tốt, lợi dụng phản kích cơ hội cho chúng ta chế tạo nhất định khó khăn, chúng ta khống chế bóng sau một thời gian ngắn ưu thế từ từ bày ra, ghi bàn cũng là tùy theo mà tới. Ở so sánh thi đấu tiến hành lợi bình lúc, Dung Ga khách sáo nói rằng, trên thực tế trong lòng hắn nhưng là kinh ngạc với chủ nhà, khách khí. Cuộc tranh tài này bên trong Xích khóa chặt vòng bảng xuất hiện bờ ra Dịu đội đã được thả lỏng, thế nhưng là chưa từng xuất hiện lúc trước các truyền thông dự tính tiêu cực thi đấu tình huống, đụng ra đối mặt vấn đề như vậy, không, có chính diện trả lời, chủ nhà là đội tuyển Trung Quốc, bọn họ ở cửa nhà có sân nhà fan bóng đá chống đỡ, chiến thuật vốn nên là là công đi ra, chúng ta rất tình nguyện cùng đội tuyển Trung Quốc giắt tay vì là các cổ động viên dâng lên một hồi đối công chiến, có thể sự. Thực nhưng cùng này ngược lại. Ở bờ ra Dịu tiến vào 3 bóng sau, đội tuyển Trung Quốc vẫn là rùa cổ ở hậu trường, lúc này mới để thi đấu biến thành một hồi một phương diện tấn công diễn luyện. Làm cuộc tranh tài này một cái khác nhân vật chính. Mộ Na ở sau trận đấu nhưng không muốn nói chuyện nhiều Trung Quốc bóng đá đối với đội tận cùng không vung các ký giả, Mộ nạ cuối cùng bỏ rơi một câu, điểm số nói rõ tất cả. Xác thực, 70 điểm số rất tốt nói rõ tất cả. Phan bóng đá Trung Quốc không nên lại đối với đội tuyển Trung Quốc có cái gì không thiết thực ý nghĩ, mà liên đoàn bóng đá cũng không phải ở đặt hy vọng vào dùng thời gian mấy năm ngồi dưỡng được một nhánh thế giới cấp đội bóng đến, mà lần lên chân thật từ căn cơ làm lên. Chương 827, Châu Phi hùng sư. Chương 827, Châu Phi hùng sư. Trải qua 7 ngày kịch liệt đấu võ, Olympic Việt Nam tử bóng đá thi đấu tứ cục sản sinh. Phân biệt là bảng Á Argentina cùng bờ biển ngà, bảng B Hà Lan cùng Nigeria, bảng C B ra dư cùng Bờ Trùm, bảng D Cameroon cùng Italy. Trong này, tôi bị xem trọng không nghi ngờ chút nào là Nam Mỹ song hùng bờ ra dư cùng Argentina. Bờ ra dư đội tự không cần phải nói, mà đội tuyển Argentina lần này cũng là phái ra không thua gì Bờ ra dư đội ổn sta đội hình. Trên hàng tiền đạo có Messi thêm Agüero song cậu bé vàng tổ hợp, mà sau lưng bọn họ nhưng là làm quá tuổi cầu thủ dự thi Argentina đội tuyển quốc gia hạt nhân dị trần mỡ. Tiền vệ trụ vị trí Đội tuyển Argentina cũng là có Mascherano cùng gạ gột như vậy Li vở Buntem nhà giàu tổ hợp. Cho tới trên hàng hậu vệ, đội tuyển Argentina cũng cùng bờ ra dịu đội như thế, thực lực và tiếng tăm phương diện đều hơi kém với phía trước sân, nhưng cũng đều là thanh niên tuệ tiệt. Liên như vậy, Nam Mỹ song hùng rất sớm liền bị cho rằng khóa này thi đấu to lớn nhất đứng đầu. Cùng tiêu căng bờ ra dịu đội Olimpic so với, đội tuyển Argentina thì lại hơi chút biết điều, tuy rằng bọn họ đồng dạng là đạt được vòng bảng 3 thắng liên tiếp, bất quá bọn hắn 3 cuộc tranh tài đều là hai bóng trong vòng tiểu thắng, có vẻ rất là vững vàng đương nhiên, ngoại trừ Nam Mỹ song hùng bên ngoài Bà chi Châu Phi thần bí chi sư cũng là không dám để cho người khinh thường, phải biết ở Olympic chờ người trẻ tuổi thi đấu bên trong, Châu Phi đội bóng nhưng là thường thường có thể đánh ra làm. Người bất ngờ biểu hiện đồng dạng, Bà Chi Châu Âu đội bóng cũng là có thực lực không tệ, Hà Lan cùng đội tuyển Italy đều là bóng đá truyền thống cường quốc, hai trong đội cũng phân biệt có mỏm Toledo, Zono, Rossi cùng với giờ diện tợ, bảy bèn chờ siêu cấp ngôi sao mới. Từ hướng này cũng có thể thấy được dự thi các quốc gia đối với lần này Bắc Kinh Olympic coi trọng. Theo các vòng bảng xếp hạng đổi bẩm lẳng xuống, kết đá với tình thế cũng đi ra ra Brazil đội đối thủ chính là bảng rễ vòng bảng người thứ 2 châu Phi hùng sư Cameroon quân đội. Cái khác 3 tổ đá với chia ra làm, Italy VS Montenegro, Argentina VS Hà Lan, Nigeria VS bờ biển ngà. Tựa hồ là sợ vốn là ở đội bóng về số lượng chiếm ưu thế châu Âu cùng châu Phi xuất hiện lúng loạn tình huống, tứ kết bên trong phân đường xuất hiện một hồi châu Âu nội chiến cùng một hồi châu Phi nội chiến. So với đối thủ Argentina, Brazil đội hiển nhiên là đánh vào trên ký, bởi vì này còn Cameroon quân đội Olympic có thể nói là tứ kết đội bóng bên trong thực lực yếu nhất. Bọn họ đội bên trong duy nhất nổi danh cầu thủ chính là đến từ Arsenal Alexander Song. Cái khác cầu thủ thì lại đại thể trà trộn với châu Âu nhị lưu giải đấu. Dù vậy, Dunga vẫn là không dám có bất kỳ thả lỏng. Từng ở Bundesliga hiệu lực của hắn, cũng có mấy phần người Đức nghiễm cận. Liền, đang cùng đội tuyển Trung Quốc sau cuộc tranh tài, hắn chỉ cho đội bóng thả lườn ngày giả, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Camerun thi đấu. Thông qua Camerun đội 3 vị trí đầu cuộc tranh tài video, Dunga nghiên cứu ra này chi châu phi đội bóng đặc điểm. Cùng dĩ vãng châu phi đội bóng tôn trọng tấn công không giống. Này Chi Camorun đội hay là cân nhắc đến tự thân lực công kích không đủ tình huống, cho nên đặc biệt chú ý phòng thủ. Lấy Alexander song thủ lĩnh hàng hậu vệ ở 3 trận vòng bảng thi đấu bên trong, chỉ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong bị đội tuyển Hàn Quốc công phá không thành đang cùng cường địch đội tuyển Italy thi đấu bên trong, đối mặt dọc chia, Rossi, Zonal cùng với món tổ lý Vũ Luân Phiên công kích, bọn họ lại ngoan cường giữ một cái 0-0, điều này cũng đủ thấy bọn họ phòng thủ bản lĩnh. Có điều so với phòng thủ đến, lực công kích của bọn họ thực sự là gay go. Ba cuộc tranh tài liền đánh vào hai bóng. Trong đó, đối mặt công nhận đang tiến hành thi đấu yếu nhất đối thủ Honduras Bọn họ đều chỉ là dựa vào đối thủ một lần sai lầm thu được một cái đi bàn, thắng được lần này vòng bảng thi đấu bên trong duy nhất một cái 3 điểm ở đến ra cái kết luận này sau khi đụng ra đối với chiến thắng con này Châu Phi Hùng Sư rất tin tưởng. Bởi vì hiện ở trong tay hắn này chi đội Olimpip bởi phòng thủ lực yếu, sợ nhất chính là lực công kích cường đội bóng. Rất hiển nhiên, các mơ run đội không phải. Về phần bọn hắn năng lực phòng ngự, đối với nắm giữ xa hoa phía trước sân bở ra dịu đội tới nói lại coi là gì chứ. Bởi thu được vòng bảng đệ nhất vở ra du đội Olympic thành công ở lại càng quen thuộc thẩm dương ngôi sao bóng đá tập hợp hơn nữa nắm giữ mùa nạ như vậy người hoa ngôi sao bóng đá vở ra di đội ở thẩm dương hoàn toàn có thể hưởng thụ sân nhà đánh ngộ có thể nói tới chơi Camerun đội hoàn toàn là sân khách tác chiến có điều ở trận đấu bắt đầu trước thẩm dương sân vận động ngũ lý Hà trên khán đài vẫn là xuất hiện không ít Camerun đội cổ độc viên trong đó còn bao gồm đại danh đình đình Mỹ lạ đại thuốc vị này duy trì hơn cùng năm ngoái Linh to lớn nhất ghi bản người kỷ lục cùng với tuổi tác to lớn nhất người dự thi kỷ lục ông lão có thể nói là cameraun bóng đá nhân vật điện thoại Hành đích thân tới hiện trường, hiển nhiên cũng chính là thế nhưng vang dối này muộn cô lên, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại ngông cuồng tự đại bờ ra giũ đội ở Trung Quốc cử hành Olympic bóng đá thi đấu tuyệt đối có thể nói là trong lịch sử tối ánh sao sáng lạn một lần. Bởi vì ngoại trừ tại ngũ một ít các ngôi sao bóng đá bên ngoài, cũng không có thiếu giải nghệ giới bóng đá huyền thoại lựa chọn đi tới Trung Quốc vì chính mình đội bóng cố lên. Ngoại trừ ngày hôm nay Mỹ lạ bên ngoài, Maradona cũng đã đi tới Trung Quốc, hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là một hồi Argentina cùng bờ ra giũ trong lúc đó cường cường đối thoại. Hai nước đội Olympic gần nhất một lần giao thủ là ở năm 2000. Ở trận đó Sydney Olimpip bàn kết, các ở phạt xuống hai người tình huống, thông qua bụ giờ thi đấu 21 đào thải bờ giả dịu, ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên Ấn Độ Nỗ bây giờ đã thành vì là huấn luyện viên trưởng, mà làm cái kia chi đội Olimpip nhân vật thủ lĩnh Johnny lúc đó mới 20 tuổi, hiện tại hắn đã trưởng thành lên thành một tên thế giới đỉnh cấp siêu sao. Bởi vậy, điều này cũng bị các truyền thông tuyên truyền vì là rõ Johnny một hồi trận chiến báo thù đương nhiên, so với năm 2000 cái kia chí nắm giữ Heto 39. Bối mạ cùng với giờ gì Mỹ các ngôi sao bóng đá Olimp ít quân đội đến, này chi Camerun đội ở bờ ra dịu đội trước mặt thực sự là có chút không đáng chú ý cuộc tranh tài này bên trong, đụt ga chỉ ở trên hàng tiền đạo làm ra điều chỉnh Vòng bảng thi đấu bên trong chỉ cần ra trận liền có thể thu hoạch ghi bản số bị ở cuộc tranh tài này bên trong thay thế được bạ tổ thủ phát tiền đạo vị trí, hắn hai bên vẫn như cũng là Johnny cùng Robino. Giữa sân thì lại vì là Mona, Diego cùng Anderson. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải vì là Marcelo, Juan, Alexi và cùng Giafina. Thủ môn nhưng là nạn diện bởi vì có vài tên chủ lực bị thương cùng ngừng thi đấu, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể kiếm ra một bộ đội hình chủ lực. các Mơ 442. thủ Môn, 1 tí em. Hậu Vệ, 3 Cổng Si, 4 Kỳ, 5 A Lê 13 N 39, Cụ Lũ. Giữa Sân, 6 Bị 9 Sởng Gộ 39, O, 14 Trách Hương Dịu, 2 Bà Tiên Đạo, 10 Bệ Cao 11 Bệ. Bởi Bao Quát Tô 39. Ở bên trong nhiều tên quá tuổi cầu thủ đều ở thời khắc cuối cùng thả Kamerun đội Olimpip huấn luyện viên trưởng bộ câu, bởi vậy xuất hiện ở Bắc Kinh Kamerun đội chỉ có sởng gồ 39, ho một tên quá tuổi cầu thủ. Cái này cũng là Kamerun đội thực lực bị hao tổn một cái trọng yếu nguyên nhân. Làm đội trưởng mô nạ đã là liên tục 4 trận đứng ở đội ngũ đằng trước nhất dẫn dắt đội bóng đi vào sân bóng. Cùng hắn lúc này vị trí như thế, ở so với trên sàn thi đấu hắn cũng là bờ ra dịu đội Olimpip tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Tuy rằng rõ nghỉ mới là này chi b ra dịu đội Olympicly bên trong tư lịch già nhất cầu thủ thế nhưng nhưngộ nạ vẫn là dựa vào thực lực của chính mình cùng với ân sư ga thí niệm ngồi vững vàng đội bóng hạt nhân vị trí phía trước ba cuộc tranh tài bên trong hắn cống hiến 4 hạt đi bàn vào lần này Olympicly xạ thủ bảng trên xa xa dẫn chức với cái khác cầu thủ cùng lúc đó hắn kiến tạo mấy cũng là bờ ra dị đội thậm chí hết thể đội bóng bên trong nhiều nhất hay là theo người khác, khácộ nạ này một loại đã ở châu Âu giới bóng đá chứng minh thực lực mình siêu xa tới tham gia Olympicly thi đấu có chút bắt nạt người ý thứ thế nhưngộ nạ chính là này một loại cẩn thận tỉ mình người Hắn sẽ không bởi vì Olympic bên trong đối thủ thực lực không đủ thì có bảo lưu. Hắn chỉ biết, chính mình phải chăm chỉ đá thật mỗi một trận thi đấu, xứng đáng trên khán đài bất luận cái nào giúp đỡ chính mình cổ động viên. Trên thực tế, chính là dựa vào loại này tinh thần, Mộ Na mới một đường trưởng thành đến ngày hôm nay loại này tuyệt đối siêu sao địa vị, mà không phải xem một ít còn trẻ thành danh, nhưng bởi vì Yêm không ở bên ngoài giới tán dương cùng thổi phồng bên trong mà xa đọa các thiên tài như thế. Bởi vậy, mặc dù ở nhìn camera zoom đội thi đấu video sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội đều nhận định đội bóng này cũng không thể đối với mình tạo thành bao lớn phiền phức, thế nhưng thi đấu vừa bắt đầu, Hắn vẫn là chấn hương toàn bộ tinh thần, chuẩn bị cùng đối thủ liều chết. Trận đấu bắt đầu sau khi các mơ đội cũng không có nhân vì chính mình cùng bờ ra dịu đội trong lúc đó thực lực chênh lệnh mà bó tay chịu trói. Châu Phi đội bóng thường thường có thể ở thế giới giải thi đấu trên tuân ra ít lưu ý chính là dựa vào bọn họ cái kia cố liều sức lực. Vừa vào trận, các mơ đội các cầu thủ hay dùng tích cực chiến đấu tới đối phó bờ ra dịu đội, ý đồ quấy rầy người bờ ra dịu tấn công tiếp đấu. Hiển nhiên, bọn họ đối với bờ ra dịu đội chiến thuật cũng là từng có nghiên cứu. Chỉ có điều, dunga đối với ca bộ này chiến thuật cũng là sớm có nhiều rõ. Cầu thủ thời kỳ là bờ ra giũ đội một tên tiền vệ trụ hắn tự nhiên rất rõ ràng Camerun đội là hy vọng dùng chính mình cứng rắn một mặt tới đối phó bờ ra giũ đội đáng tiếc chính là bây giờ bờ ra giũ đội từ lâu không phải trước đây con kia chỉ có thể chơi kỹ thuật, nhuyễn, đội bóng. Quên năm ở Trang Dion Lit bên trong rèn luyện bờ ra giũ các cầu thủ đã thích ứng đại cường độ thân thể đối kháng, huống chi người Camerun thân thể cũng cường tráng không đi nơi nào. Mặc dù là ở Bờ giờ Mi ở Lit trên sàn thi đấu thường thường bởi vì thân thể mà chịu thiệt rỗ bị nổ ở đối đầu Camerun hậu vệ thời điểm cũng sẽ không ăn quá to lớn thiệt tỏi. Dựa vào thân thể chiếm không tới ưu thế Camerun đội cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào hung hãn phòng thủ. Kết quả là, thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, trên sân liền nhiều lần xuất hiện bờ ra dịu đội các cầu thủ người ngã ngửa độ tình huống. Mặc dù mình rất ít chịu đến xâm phạm, thế nhưng làm đội trưởng Mô Nạ vẫn là đối với Camerun cầu thủ loại hành vi này phi thường tức giận, đương nhiên, hắn cũng không có lộ mãng đi tiến hành trả thủ, mà là liên tiếp hướng về trọng tài chính tạo áp lực, ra hiệu hắn nên khống chế xong trên sân cục diện, không nên để cho sân bóng diễn biến thành một hồi đánh nhau trên trường. Mộ Na tuyệt đối là đang tiến hành Olympic trên hoàn toàn xứng đáng số 1 ngôi sao bóng đá. Bởi vậy lời nói của hắn đối với trọng tài chính tới nói cũng là có hiệu quả nhất định. Bởi vậy, ở sau đó thi đấu bên trong, trọng tài chính liền ngay cả tụ hướng về chọn dùng phạm quy chiến thuật Camorun đội các cầu thủ đưa ra hai tấm thẻ vàng. Nhưng mà, hay là lúc trước chịu đến cái gì kích thích? Thẻ vàng không chỉ không có để Camorun các cầu thủ tỉnh táo lại, trái lại là càng thêm hung hãn. Trọng tài chính tiếng còi lần lượt vang lên, thi đấu lần lượt bị cắt đứt. Nguyên bản còn hy vọng có thể nhìn thấy một hồi vui tai vui mắt thi đấu các fan bóng đá Trung Quốc hiển nhiên rất là bất mãn. Bởi vậy bọn họ ở trên sân bóng vang lên to lớn uy thanh đầy áp lực thật lớn trọng tài chính chỉ có thể lại trước sau móc ra hai tấm thẻ vàng ở Camorun đội sát thương chiến thuật bên trong, bờ ra như các cầu thủ đại thể bởi vì sợ bị thương mà có vẻ có chút rút tay rút chân. Dù sao, xem Johnny, Robino, Diego mọi người, rời đi câu lạc bộ trước có thể đều là bị đội bóng huấn luyện viên nhiều lần dặn không phải bị thương. Vì lẽ đó, hiệp 1 thi đấu bên trong, bờ ra giũ đội ngoại trừ môn nạ mấy lần lợi dụng chính mình cá nhân lực xung hoàn thành rồi mấy lần rất có uy hiếp suốt xa bên ngoài, cũng không có quá nhiều cơ hội. Cuối cùng một hiệp kết thúc lúc, điểm số là 0-0. Giữa sân phòng thay đổi bên trong đung ga cũng không có trách cứ các cầu thủ chính hắn cũng không hy vọng có cầu thủ ở cuộc tranh tài này bên trong bởi vì bị thương mà bỏ qua đón lấy càng quan trọng thi đấu hắn chỉ là bàn giao các cầu thủ xử lý bóng thời điểm quả đoán một điểm tận lực thiếu cho cameraun đội cầu thủ phạm quy cơ hội sau đó lợi dụng đối phương nào đến khá là hung tình huống tranh thủ nắm lấy một hai lần cơ hội hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu các cầu thủ lấn lại đung ga chỉ đạo ở đây trên lợi dụng nhanh chóng một các lann chuyển tới đối phó camera đội như vậy hiệu quả cũng khá Ít nhất bờ gia giũ đội toàn đội đều bị điều chuyển động ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 52 thời điểm, trọng tài một lần phán phạt càng là đem so với thi đấu đẩy hướng về phía càng có lợi với bờ gia giũ đội một mặt. Camơ Jun đội giữa sân bạn lĩnh bởi vì một lần không tất yếu phạm quy mà đến muộn tấm thứ 2 thẻ vàng bị phát xuống, bờ gia giũ đội nhiều một người nên chiến. Vốn là thực lực chiếm ưu, đồng thời đã dần vào cảnh đẹp bờ gia giũ đội từ từ đã không chế trên sân cục diện. Rốt cục, ở sau 10 phút, bờ gia giũ đội lợi dụng Camơ đội giữa sân thiếu một người tình huống, đánh vỡ bế tắc. N. sân hậu trường bóng, đem bóng giao cho Mồ phát động phản kích. Nhìn trước người cũng không có cầu thủ hậu vệ Mona lựa chọn nhanh chóng dẫn bóng thông qua giữa sân. Bởi bà nình bị phạt xuống, các mơ run giữa sân phòng thủ rõ ràng có giảm xuống. Mắt thấy Mona liền muốn giết tiến vào 40M khu vực, Alexander Song chỉ có thể đem sổ bị ném cho đội hưu, chính mình bọc lót đi tới. Làm tờ giờ mi ở lít bên trong đối thủ, hắn có thể là hiểu rõ vô cùng Mona cái kia một cước sút xa năng lực. Mona hiển nhiên cũng nhìn ra Alexander Song ý đồ, không có cho hắn cơ hội gần người, trực tiếp đem bóng từ bên cạnh hắn chuyển vào vùng cấm Tâm Linh Thần Hội xô bị thừa dịp Camerun một người khác trung vệ không kịp gián sát vào chính mình tới cơ, Cao tốc xen vào vùng cấm đối mặt tấn công thủ môn, xô bị đem bóng đưa vào không thành góc xa. Trải qua một canh giờ đối kháng sau khi, Bờ Gia Jiu đội rốt cục đánh vỡ bế tắc. Cái này ghi bàn không nghi ngờ chút nào đã kích Camerun các cầu thủ đấu trí, nguyên bản còn hy vọng có thể thủ một hồi thế hòa bọn họ chỉ có thể bắt đầu bọn họ cũng không am hiểu tấn công đáng tiếc bọn họ tấn công không chỉ không có hiệu quả, trái lại bị Bờ Gia Jiu đội nắm lấy một lần cơ hội phản kích, do cánh trái xuyên vào Marcelo đánh vào khóa chặt thắng cục một cái đi ban. Cuối cùng điểm số cũng bị khóa chặt ở 20, Bờ Gia Jiu đội ngẩn đầu thẳng tiến vòng bán kết. Chương 828 Sớm trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Chương 828 Sớm trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Bờ Gia Jiu đội ở Olympic trên gặp lo lắng cái nào chi đội bóng. Không nghi ngờ chút nào, châu Phi đội bóng đối với Bờ Gia Jiu đội tới nói như là lái đi không được các động. Năm 1996, nắm giữ Ronaldo, gì vạn đầu cùng Bờ Bệ Tô Bờ Gia Jiu đội Olympic ngã vào Nigeria đội dưới chân. Năm 2000, nam giữ Ronaldinho Bờ Gia Jiu thì lại ở trên bại bởi Cameroon. 8 năm sau khi lần thứ hai ở Olympic trên tao ngộ châu phi đội bóng, Brazil giữ đội thành công báo thủ, từ Cameroon trên người tìm về đối với châu phi đội bóng lần thứ hai tháng lợi vui vẻ. Màn ảnh kéo về đến 5 năm trước cồn phẹ đệ dạ tỷ òn cột, Brazil đội cùng Cameroon đội tao ngộ chiến bên trong, Brazil đội hơi chút bất ngờ lấy không một tiểu phụ Cameroon. Etto 39, ở phút thứ 83 ghi bàn để Brazil đội bất đắc dĩ đi chịu đựng một hối thất bại. Ở nên cuộc tranh tài bên trong, Brazil đội thua có chút hoang Zonadino ở sau trận đấu có chút ít mở mịt biểu thị ta không hiểu cuộc tranh tài này làm sao sẽ thua trận Tuy rằng tình trạng của ta cũng không được nhưng chúng ta đã không kém tấn công trên chúng ta có chút mù quán cảm giác cái này có thể là chúng ta thua trận thi đấu nguyên nhân ở Olympiclym trên bờ Gia ra cùng Châu Phi đội bóng mối đoán xưa thì càng vì là sâu sắc năm 1996 Olympic Ronaldo gìã đầu cùng b bệ tổ xuất lĩnh Bờ Gia dịu đội hầu như không đánh mà thắng đạt được bên trong đối với Ni -Z -Z dẫn trước nhưng Châu Phi Hùng ưng ngoan cường ở bù giờ thi đấu bên trong hoàn thành rồi đối với bờ ra diu đội chuyển Năm 2000 Sydney Olympic vòng bán kết. Bóng mạ ghi bàn để Cameroon đội ở hiệp 1 trận đấu kết thúc lúc còn lấy 10 dẫn trước bờ gia nhưng hiệp 2 trận đấu Cameroon 2 tên cầu thủ bị thẻ đỏ phát xuống, bờ gia đội do Ronaldinho tỷ số san bằng. Đáng tiếc, so với tay thêm ra hai người tình huống chỉ đánh vào một cái bóng là không có thể bảo đảm bờ gia giu đội đạt được thắng lợi. Ronaldinho cùng hắn bờ gia giu đội Olympic ở trên điểm đá phạt ra xuống. Không thể làm gì, Roberto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, này bốn cái bờ gia giu gần 10 năm qua bóng đá đỉnh cao thời kỳ ba đời nhân vật đại biểu. Không hề ngoại lệ ở Olimdip bên trong thưởng thức qua ở Olimdip bên trong ngã vào châu Phi đội mạnh nhanh vượt dưới thông khổ. Tính cả Cổn Phệ đệ dạ tỷ họt cột, Ronaldinho bản thân càng là hai lần đá với Camerun tao ngộ vận rủi, một lần trạng thái xuất sắc, một lần hơi chút đê mê, nhưng bỏ ra Dịu đội vận mệnh đều là giống nhau thất bại. Lần này, Tân bờ ra Dịu đội Olimdip nhân vật thủ lĩnh biến thành nắm giữ sắt thép ý chí Mona, hắn không có để bị kịch lần thứ hai trình diễn. Chính là hắn phát động hai cái ghi bàn trợ giúp Bởa gia Dịu đội Olimdip chuyền quá, châu Phi núi lớn. Bước qua Camerun đội này đạo cửa khó. Bờ Gia Dụ đội ở cường cường đối thoại bên trong trải qua lần thứ nhất thử thách, nhưng sau đó thi đấu bên trong, Bờ ra Dụ đội còn đem phải tiếp tục đối mặt đông đảo cường địch vây chặt. Xé nát đối với Châu Phi đội bóng áp ngột, Bờ Gia Dụ đội có đủ thực lực cùng tâm lý trạng thái đi đối mặt bất cứ đối thủ nào khiêu chiến. Lần thứ nhất Olympic bóng đá nam quán quân vinh dự, ở bước qua Châu Phi đội bóng kém nhiều sau, nhìn qua đã không còn xa xôi. Nguyên bản cho rằng là năm chắc thi đấu lại bị Camerun đội bước đến cửa cảnh. Đunga ở sau trận đấu cảm khái thi đấu cũng không dễ dàng, hắn nói, đây là một hồi gian khổ thi đấu, mỗi lần đá với Camerun thi đấu đều sẽ không dễ dàng. Bọn họ kèm người cùng chuyến bóng đều rất xuất sắc bọn họ hung hán phòng thủ càng làm cho người họ sợ cũng may trọng tài dùng thẻ đỏ và vàng từ chối loại tình cảnh này kéo dài chúng ta cũng có thể dùng bình thường phương thức bắt cuộc tranh tài này ở bảng cuộc tranh tài bên trong mọi người đều hết sức tò mò trước đây vẫn đảm nhiệm chủ lực tiền đạo AC Milan thiếu niên thiên tài bạ tổ tại sao cũng chưa từng xuất hiện ở đây trên sau trận đấu đung ra giải thích cuộc tranh tài này đối với thể lực yêu cầu rất cao ta cho rằng ra bị càng thích hợp cuộc tranh tài này bởi vậy không có phái bạ tổ lên sân khấu camera phòng thủ rất mạnh cũng không phải ta tới chọn chọn cầu thủ kỳ thực bằng là cầu thủ mình làm ra lựa chọn. Sobbi cũng không có phụ lòng chủ xoáy hy vọng, chính là hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa. Tên này hiệu lực với La Liga Real Betis cầu thủ nói, cuộc tranh tài này rất khó đánh, nhưng ở cảnh khốn khó dưới chúng ta biểu diễn đoàn đội tinh thần. Chúng ta toàn đội biểu hiện đều rất tốt, mọi người đều vì là đội bóng làm ra to lớn cống hiến. Chúng ta ngày hôm nay thắng được rất may mắn. Làm đội bóng lãnh tụ, mổ nạ cuộc tranh tài này bên trong tuy rằng không có trực tiếp ghi bàn, thế nhưng là trước sau là trên sân bóng nhân vật nguy hiểm nhất, đồng thời phát động đội bóng hai cái ghi bàn. Điều này cũng chứng minh hắn toàn diện. Sau trận đấu tiếp thu phòng ngự lúc, mùa nã lời nói dĩ nhiên không nhiều, nhưng tràn ngập thổ bạo, đang không có bắt được Olympic huy chương vàng, đứng lên, cao nhất lĩnh thượng đại trước, chúng ta không chấp nhận thất bại. Xông qua châu phi hùng sư cửa ải kia, như vậy ngăn ở bờ ra giu đội ở Olympic trên huy chương vàng, phá thân lưu trình, cái kế tiếp đối thủ là ai đó. Ở 4 trận tứ kết kết quả đều sau khi đi ra, đối thủ này cũng hiện thân, bọn họ chính là đội tuyển Argentina. Từ lúc Olympic bóng đá thi đấu bắt đầu trước các cổ động viên liền chờ đợi bờ ra giu cùng Argentina cuộc chiến đêm ở vòng bán kết bên trong liền khai hỏa. Đây thực sự là để không ít fan bóng đá vừa chờ mong lại mang theo không ít thất vọng a dù sao. Theo mọi người, cuối cùng trận chung kết mới hẳn là này, hai chi ở đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất hai đội bóng tranh tài nơi. Olympic Nam tử bóng đá quyết đấu đỉnh cao sắp sớm trình diễn, này chính là thuộc về Mona, Ronaldinho cùng Messi, gì chợt mở nam mị bóng đá sân khấu lớn. Đế tụt cùng là nhạy sảm ba bộ càng thêm nhiệt tình vẫn là Argentina điệu tặng tổ càng thêm lóa mắt, tất cả các đều sẽ ở sau 3 ngày Bắc Kinh Olympic Nam tử bóng đá vòng bán kết bên trong công bố. Trận này Nam Mỹ bóng đá cường cường đối kháng đem ở Bắc Kinh thổi còi mở bóng, mà khác một hồi châu Âu quỷ đỏ bện trùm đá với châu Phi hùng ưng Nigeria ác vòng bán kết thì lại sẽ ở trên Hẻo Lạc khai chiến mạc. Bờ ra dư cùng bện trùng đội xong đánh cách tiến vào cuối cùng bán kết, cũng làm cho một ít liên đoàn bóng đá các nhân viên đại thán, thời vận không ăn thua, phải biết ở không hai luật cục trên, đội tuyển Trung Quốc vòng bảng thi đấu hai cái đối thủ cũng bờ ra dư cùng thổ Nhĩ Kỳ cũng đều xông vào cuối cùng bán kết đây. Bởi vậy, liên đoàn bóng đá lại tìm tới một cái lý do vì chính mình giải vây, không phải chúng ta thực lực không đủ, mà là đối thủ thực lực quá mạnh mẽ á quân không gặp Nhật Bản. Hàn Quốc vòng bảng đối thủ còn không bằng chúng ta cơ đây, không giống nhau là vòng bảng thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, vào lúc này đã không có ai gặp đi để ý tới liên đoàn bóng đá đám ngu ngốc kia. Mọi người đều đưa mắt đặt ở 3 a chi chiến đấu. Tuy rằng, Nam bở Gia Dụ là năm tòa hất cột kẻ nằm giữ, nhưng bở Gia Dụ đồng thời cũng là bóng đá nam bán kết bên trong duy nhất một nhánh chưa bao giờ chia sẻ Olympic huy chương vàng đội bóng. Mà sạm bạc quân đoàn vòng bán kết đối thủ Phạm Cật Hùng Ngưng môn thì lại muốn ở Bắc Kinh Olympic trên lại một viên bóng đá nam huy chương Cố gắng trở thành kế hung Gazi liền đoạt 1964 năm cùng 1968 năm hai giới Olimpip bóng đá Nam quán quân sau khi, cái thứ nhất lại nối tiếp này thần thoại đội bóng. Sạng bạ quân đoàn số 1 vũ giả không nghi ngờ chút nào là Mona, ở M.U. biểu hiện xuất sắc để Mona trở thành mùa giải trước biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, cũng là năm nay quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới to lớn nhất đứng đầu. Mà làm bờ ra dịu đội đội trưởng, mục tiêu của hắn chính là kết thúc bờ ra dịu đội Olimpip chưa bao giờ chia sẻ Olimpip huy chương vàng lúng túng lịch sử Phản ứng hưng hứng bên trong phi cao nhất nhanh nhất hiển nhiên là thiếu niên thiên tài Messi, làm bở ra Giyu đội giò ni ở 3K trước đội hưu, tuổi trẻ Messi đã tiếp nhận giò ni Ibas, chính từng bước một hướng đi nu kem quốc vương bảo tọa. Đây là hai chi bóng đá đội mạnh va chạm kịch liệt, mổ nạ câu lạc bộ cùng đội Olympic, hai lần, đội hữu Hendơ Sơn nói, chúng ta không một chút nào sợ bọn họ, bọn họ cũng sẽ không sợ sợ chúng ta. Nhưng ở thi đấu tối người đời sau đem sẽ thấy, đến tột cùng là ai có thể thẳng tiến trận chung kết, đến tột cùng ai là khỏe mạnh nhất đội bóng. Toàn thế giới đều đang chăm chú mổ nạ cùng Messi, bọn họ là Olympic nam tử bóng đá thi đấu bên trong chói mắt nhất minh tinh. Từ lúc Olympic trước, Modana cùng Messi liền đã sớm nhiều lần ở giải đấu, Champions League cùng thế giới giải thi đấu nộp lên tay. Hai người càng bị không ít truyền thông ca tụ là số mệnh đối thủ, vì lẽ đó mỗi một lần hai người giao thủ đều sẽ hấp dẫn toàn cầu fan bóng đá nhán cầu. Modana là lấy người hoa thân phận ở Trung Quốc Olympic tiếp trên thi đấu, hơn nữa hắn mùa giải này hoàn mỹ biểu hiện, càng làm cho đại gia đối với hắn ở Olympic tiếp trên biểu hiện tràn ngập trở mong. Mà Messi Olympic hành trình thì lại chịu đến câu lạc bộ trở ngại, Barca ở đây trước từng một lần không cho phép đương gia ngôi sao bóng đá Messi theo đội tuyển tiếp Argentina tham gia Bắc Kinh Olympic. Ở rốt cuộc được thiếu niên thiên tài sau, Argentina giữa sân Mastrezano thở phào nhẹ nhõm, Messi là thi đấu ten chốt, chúng ta không thể không có hắn. Từ ghi bàn biểu hiện đến xem, Mona hiển nhiên muốn trội hơn Messi, Mona 4 cái ghi bàn là Messi số bàn thắng 2 lần. Có điều Messi đã từ từ tìm tới trạng thái, hắn hai hạt ghi bàn phân đường xuất hiện ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận cùng tứ kết bên trong. Từ thời gian lên sàn đến xem, Mona đánh đẩy bờ ra dịu đội hết thể 4 cuộc tranh tài. Mà Messi thì lại vắng chỗ Argentina chiến thắng CBA thi đấu. Từ đây trước chiến tích đến xem, Brazil cùng Argentina là duy nhất hai chi ở Bắc Kinh Olympic bóng đá nam thi đấu người trung gian nắm toàn thắng đội bóng, Brazil không bị đối thủ tấn công vào quá một bóng, Argentina thì lại ở đây trước hai lần, chúng đạt. Đồng thời, ở năng lực tiến công trên, Brazil đội tựa hồ càng hơn một bậc, lấy 15 hạt ghi bàn chiếm giữ ghi bản đầu bảng vị ở lịch sử chiến tích phương diện, Brazil tựa hồ hơi chiếm thượng phong ở Olympic sân khấu lớn trên, hai chi đội Olympic chỉ có một lần giao thủ ghi chép, năm 1988C Olympic trên, Brazil đội ở bán kết bên trong bên trong lấy 10 đánh bại Argentina. Ở đội tuyển quốc gia giao chiến lịch sử số liệu trên, hai đội ở quốc tế cấp khá thi đấu bên trong tổng cộng có 93 trận trực tiếp giao chiến. Kết quả Bờ Gia Giu lấy 35 thắng, 24 hòa, 34 phụ dẫn trước một cái tháng trận. Ở tỉnh thắng bóng phương diện, Argentina nhưng vượt lại Bờ Gia Giu, bọn họ tiến vào 149 bóng mất 145 bóng, lấy 4 cái tình thắng bóng ưu thế dẫn trước. Từ số liệu này nhìn lên hai đội bóng thực sự là gần gũi quá ở đất quốc trên. Hai đội bóng cộng chính diện giao thủ 2 lần. Kết quả Bờ Gia Giu 2 thắng, 1 hòa, 1 phụ tiến vào 5 bóng mất 3 bóng hơi chiếm thế. Lần gần đây nhất giao chiến là ở 1995 Italy Cup. Kết quả bờ gia dị ở 16 cường thi đấu bên trong 01 rưỡi vào Argentina, mà ở 82 năm cùng 74 năm Argentina đều dự vào bờ gia dị. Ở thế giới giải thi đấu trên, Argentina kém một chút với bờ gia dị, thế nhưng bọn họ thắng gần nhất một lần giao chiến, khả năng này gặp cho bọn họ một ít tự tin. Kể trên những này thành tích cơ bản đều là ở đội tuyển quốc gia thu hồi đến, bọn họ đội Olympic có thể ở Olympic trên sàn thi đấu phát huy ra thế nào trình độ, chúng ta còn muốn hồi tưởng một hồi ưu 20 lượt cục trên hai đội bóng biểu hiện. Một phen số liệu, 2 chi 20 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia ở tổng cộng giao thủ quá 6 trận. Kết quả lại là không phân sàn sạt, bờ ra dự Argentina các tháng 3 trận, có điều bờ ra dự đội thắng được lần gần đây nhất 2005 lượt cục trên giao chiến, lúc đó hai đội bóng lĩnh quân người đồng dạng là Mô Na cùng Messi, cuối cùng Mô Na dẫn dắt các đồng đội chiến thắng Argentina, thắng được cuối cùng quán quân. Mà năm đó cái kia chi U20 nhưng là hiện tại này hai chi đội Olympic tiền thân, vì lẽ đó cuộc tranh tài này mới là tối có giá trị tham khảo. Mà ở năm 2007 sơ cử hành Nam Mỹ U20 thi đấu tranh giá trên, Nam Mỹ đội bóng đều thông qua cái này thi đấu đến tranh cúp Olympic ra trợ quyền. Vào ngày 19 tháng 1, bờ ra dư cùng Argentina ở chính diện trong khi giao thủ đánh thành 22 bình, vẫn cứ khó phân thắng bại. Tuy rằng lúc ấy có bộ phận 21 hoặc 22 tuổi người đánh không được cuộc thi đấu này, bọn họ nhưng đi tới đang tiến hành Bắc Kinh Olympic, nhưng ở khóa này bờ ra dư cùng đội tuyển Argentina bên trong vẫn có ngay lúc đó bộ phận cầu thủ chúng cử hiện nay này hai chi bờ ra dư đội tuyển Olympic Argentina, năm 2007 thi đấu cũng coi như là lần gần đây nhất hai chi đội tuyển quốc gia các tiểu tử trực tiếp va chạm, lần này giao chiến cũng có thể đối với giữa bọn họ có trình độ nhất định hiểu rõ. Tuy rằng ở lịch sử chiến tích trên Champions League, Nhưng ở Olimpic trên sàn thi đấu, sảng bạn quân đoàn vận khí tựa hồ luôn luôn không tốt. Mà Argentina nhưng là đường kim vô địch. Bất luận ở cái gì thi đấu bên trong, đá với Argentina chúng ta đều là đá được không thoải mái, đối với cùng Argentina thi đấu, mùa nạ cũng tỏ rõ thái độ rồi, trận này vòng bán kết chính là một hồi nghệ trưởng, chúng ta mỗi người đều phải đặc biệt coi chừng. Có điều, chúng ta cũng sẽ không đánh mất thủ thắng tự tin. Bờ ra Giu đội cùng đội tuyển Argentina trong lúc đó đối kháng, sử dụng Liverpool trong lịch sử nổi danh giáo đầu xả lời nói, bóng đá không phải chiến tranh, bóng đá càng hơn với chiến tranh. Hai quốc gia trong lúc đó bóng đá đối kháng có thể vượt qua một cuộc tranh tài ý nghĩa. Này không chỉ có là bóng đá đối kháng, càng là hai quốc gia vinh dự cảm tranh cướp, người có thể không phải quân, quân nhưng tuyệt đối không thể bại bởi đối thủ này. Bắc Kinh tiếp Nam tử bóng đá vòng bán kết, vở ra dư cùng Argentina chuyện này đối với Lao đoàn ra lần thứ hai tập hợp, một trận đại chiến chưa đấu võ, coi thuốc súng nhưng từ lâu tràn ngập đối với như vậy hai chi thế lực ngang nhau đội bóng, dự đoán thi đấu kết quả hiển nhiên là kiện chuyện khó khăn. Trung Quốc bạn cũ, thần kỳ luyện viên Mỹ lũ tỉ đang nói tới cuộc tranh tài này thời gian liền biểu thị, muốn dự đoán cuộc tranh tài này thắng bại là chuyện vô cùng khó khăn. Hai đội bóng cũng không có ai chiêm ưu thế rõ ràng ưu như thế, nhưng bất kể là ai thắng cấp trận chung kết, đều sẽ có rất lớn cơ hội đạt được thắng lợi cuối cùng. Tại đây dạng một hồi sao hỏa đụng địa cầu thi đấu bên trong, có thể khiến người ta cảm thấy một tia hữu nghị bầu không khí, chỉ sợ cũng chỉ có Zona Ronaldinho cùng Messi tư nhân quan hệ. Bờ ra giữa trong trận siêu sao Zona Ronaldinho biểu thị, ta cùng Messi là bằng hữu, hắn không phải loại kia cảm tình rất lộ ra ngoài người, ở Barcelona lúc chúng ta là bằng hữu, hiện tại chúng ta vẫn như cũng là. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Johnny cùng Messi phát huy làm sao, đều sẽ quan hệ đến bản cuộc tranh tài tháng bảy. Argentina chủ soái bạc tỷ sợ tại biểu thị, Messi là hiện tại tốt nhất cầu thủ chi, mà bán kết bị Argentina đào thải đội tuyển Hà Lan, kỳ chủ soái Đức Hán càng là trực tiếp cho thấy, nếu như Messi có thể phát huy được, Argentina thì càng có hy vọng chiến thắng mở ra dịu đội, đối lập với bạc tỷ sợ tại cùng Đức Hán tự tin tràn đấy, Agüero tựa hồ cũng không xác định mình có thể ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy ra là ra sao trình độ, ở tham gia 3 cuộc tranh tài bên trong một bóng không tiến vào. Agüero. Ở lúc trước bị vấn đề có hay không có thể ở đối với bờ ra dịu đội thi đấu bên trong có đột phá lúc. Atletico Madrid cậu bé vàng bất đắc dĩ biểu thị, cái này ta cũng không biết. Hy vọng có thể ghi bàn đi. Có thể có lúc thi đấu không thể đều là hài lòng như ý. Mà Bờ Brazil giữa sân song hoạch một trong Diego thì lại đối với đội bóng thực lực hoàn toàn tự tin. Đây là một hồi cảm tình sắp thái phi thường dày đặc thi đấu. Đối thủ của chúng ta hay là không gặp qua với chấp nhất với tấn công, phòng thủ phản công khả năng là bọn họ sắp sửa lấy biện pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta di vạng đấu pháp, này nhất định sẽ là đang tiến hành Olympic tiếp hấp dẫn người ta nhất một cuộc tranh tài. Enderson lời nói thì lại càng có đối kháng tính, Brazil cùng Argentina, này chính là hai chi thế giới bóng đá đội mạnh trong lúc đó va chạm. Chúng ta không một chút nào sợ sợ bọn họ, bọn họ cũng sẽ không sợ sợ chúng ta. Nhưng thi đấu đều sẽ quyết ra thắng bại, cuối cùng các ngươi sẽ biết ai có thể thăng cấp trận chung kết, ai mới là trên thế giới khỏe mạnh nhất cái kia chi đội bóng. Có điều, cũng không phải mỗi người đều vì sắp đến 3a đại chiến làm choáng váng đầu góc. Bình tĩnh gì trấn mở chính là một người như vậy, dưới cái nhìn của hắn, bờ ra giũ đội chỉ là vệ miệng đường cái trước nhất định phải bị chinh phục đối thủ mà thôi, cuộc tranh tài này hay là cùng trận chung kết không có khác nhau. Nhưng mỗi một trận vòng nọ cuộc đều là một hồi trận chung kết. Bờ ra giũ đội khó đối phó. Đối thủ của bọn họ Camerun nếu như là cái kia chi thăng cấp vòng bán kết đội ngũ, chúng ta đối mặt khó khăn cũng như thế sẽ không thiếu. Mục tiêu của chúng ta chính là Olimpic quan quân, chúng ta đi tới nơi này chính là vì cái mục tiêu này. Muốn thắng lợi, Bờ ra giũ đội cũng chỉ là một cái đối thủ mà thôi, chúng ta cần phải làm là đánh bại hết thể đối thủ cạnh tranh. Argentina báo ố lệ đối với đội tuyển Argentina tiền cảnh cũng phi thường xem trọng, chúng ta đội bóng có thực lực tuyệt đối, chúng ta sẽ không sợ sợ bất luận người nào. Đối với Hà Lan thi đấu chúng ta đã chứng minh chính mình có thế lực đánh bại bất cứ đối thủ nào, đánh bỏ gia cũng như thế. Chiến thắng Brazil, là này chi đội tuyển Argentina về miệng trên đường nhất định phải làm được. Tô Liêm tiếp trên sàn thi đấu, vợa giaju đội cùng đội tuyển Argentina quyết đấu động một cái liền bùng nổ. Đây là một hồi bóng đá nam thi đấu bên trong tiêu điểm vợ cực lớn, phong hòa khói thuốc súng bên trong đi ra hai đội bóng có thể mang đến một hồi thế nào cảm xúc mãnh liệt đại chiến. Ai sắp trở thành ai tranh quan trên đường một đại vai phụ. Ngày 19 tháng 8 muộn, đáp án sắp công bố. Chương 829. Mạnh nhất đối thoại, một. Chương 829, mạnh nhất đối thoại, thượng. Cờ cờ tở bờ. Các vị khán giả các bằng hữu Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là đại gia bạn cũ Đoàn Viên. Hoan nên mọi người chờ đợi ở trước máy truyền hình cùng ta đồng thời đến xem trận này bị được chú ý Olimpic bóng đá thi đấu. Bờ gia giũ đội Olimpic cùng đội tuyển Olimpic Argentina trong lúc đó cường cường đối thoại. Ngày hôm nay trận này có thể nói là fan bóng đá môn dị thường quan tâm một cuộc tranh tài, này hai đội bóng đều có tốt đẹp bóng đá truyền thống, hai trong đội càng là có nhiều tên ngôi sao bóng đá. Ở không ít người xem ra, này hai đội bóng ở vòng bán kết bên trong sớm tao ngộ, tuyệt đối là người tiếc hận. Bởi vì, này hai đội bóng bất kể là ai không thể xuất hiện ở ổ chim sân bóng Bắc Kinh Olympic bóng đá thi đấu trận chung kết, đối với các cổ động viên tới nói đều là một cái tổn thất không nhỏ. Đối với Argentina cùng bờ ra dự trận này cường cường đối thoại, cơ cờ, cờ tờ vợ tự nhiên là tiến hành tiếp sóng, mà đoàn huyên nhưng là cuộc tranh tài này bình luận viên. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn như cũ đúng rồi chúng ta trương lộ chương chỉ đạo làm cuộc tranh tài này bình luận cố vấn. Xin hỏi chương chỉ đạo, ngài đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì hay không? Hừm, dưới cái nhìn của ta, cuộc tranh tài này tuyệt đối được cho là ở nước ta cử hành tối tài nghệ cao một cuộc tranh tài. Ta nghĩ ta nói như vậy nhất định không sai chứ. Nhiều như vậy đỉnh cấp cầu thủ, hơn nữa là xuất hiện ở hai đội bóng bên trong. Quá khứ, khả năng có một ít hàng hiệu tập hợp nhà giàu đội bóng đến trong nước cùng chúng ta Trung quốc đội bóng đá thi đấu, cái kia dù sao không phải ở một cấp bậc trên đối kháng. Mà hôm nay, nhưng là hai chi đều nắm giữ nhiều tên ngôi sao bóng đá hàng đầu đội bóng trong lúc đó va chạm. Cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ tuyệt đối là đáng giá đại gia chờ mong. Không sai, ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hai vị huấn luyện viên đều sẽ đội bên trong hàng hiệu tất cả phái sân. Đây tuyệt đối là một hồi sao hỏa động địa cầu thi đấu. Đến Trước tiên để chúng ta đồng thời nhìn cuộc tranh tài này hai bên đội hình ra sân. Argentina, 4231. thủ môn, 18 Domejo. Hậu vệ, 4 giả bạ 12 bạ dẹ dạ, 2 gạ dày, 3 mọt nón rắn. vệ trụ, 5 gạ 14 Mastrezano. Trước eo, 15 Messi, 10 dì chân mơ, 11 di mạo y đạo, 16 Aguizo. Ngày hôm nay đội tuyển Olympique Argentina huấn luyện viên bạ tịt sở tạ vẫn như cũ là sắp xếp ra 4231 trận hình. Aguizo là một người đỉnh ở phía trước, hắn hai bên là Messi cùng di Phía sau là gì trần mờ? Mà đội bóng tiền vệ trụ vị trí nhưng là gạ gồ cùng Mastrezano. Bộ này đội hình có thể nói là công thủ cân bằng. Cái này cũng là đội tuyển Argentina phía trước mấy trận thi đấu bên trong một đường vững vững vàng vàng thăng cấp bảo đảm. V. Giazio, 433. Thủ môn, 12 dệ nạn. Hậu vệ, 2 gia phi nha, 3 Alexiva, 5 Juan, 6 Marcello. Giữa sân, 8 Lucas, 7 Anderson, 19 Mona. Tiên đạo, 10 Zonadino, 9 Vato, 11 Zobino. V. Giazio đội phương diện, ngày hôm nay làm ra nhất định điều chỉnh Điều chỉnh chủ yếu xuất hiện ở giữa sân, trước mấy trận thi đấu đều là làm thủ phát Diego bị đặt ở trên ghế dự bị, mà là ra tăng rồi một tên phòng thủ hình giữa sân. Hiển nhiên, đúng ra đối với đội tuyển Argentina ba tên công kích hình giữa sân vẫn có sợ hãi. Vì lẽ đó, ngày hôm nay bờ ra giữ đội tổ chức gánh nặng liền hoàn toàn giao cho Mộ Na trên người một người. Đương nhiên, nếu như thể có thể làm được đến, Jonny hay là cũng có thể lùi lại giúp hắn một tay. Trên thực tế, bờ ra giữ đội bộ này đội hình cũng cùng đội tuyển Argentina có hiệu quả như nhau tuyệt Bình luận viên đang khi nói chuyện, Mộ Na cùng Dĩ Mở đã mang theo hai đội bóng leo lên Bắc Kinh ở sở tại Điểu Theo hai đội cầu thủ ra trận, vừa cỡ sở Tạ Đi ủng bên trong bầu không khí cũng đạt đến đợt thứ nhất cao trào. Chính như trước bình luận viên từng nói, này có thể nói là Trung Quốc cảnh nội tiến hành tối tài nghệ cao một cuộc tranh tài. Bởi vậy ở cỡ sở Tạ Đi Vũm ngày hôm nay là không còn chỗ ngồi, các cổ động viên tranh nhau mắt thấy như vậy một hồi thế kỷ cuộc chiến. Lúc trước tiến hành một hồi vòng bán kết bên trong, Châu Phi hùng ưng Nigeria đội là lấy 41 điểm số lớn chiến thắng bện trùng, trước tiên thẳng tiến Bắc Kinh Olympic bóng đá nam thi đấu trận chung kết. Mà cuộc tranh tài này, người thắng đem sẽ trở thành Nigeria đội 23 ngày ở ổ chim núi thủ. Mà trận đấu kia cũng chính là ổ chim sân thể dục bên trong cử hành trận đấu chính thức thi đấu, cái kia đem là phi thường đáng giá kỷ niệm một cuộc tranh tài. Lúc này, hai đôi các cầu thủ đã đi xong lúc trước một loạt trình tự, mùa nạ cùng gì trần mở làm hai đội đội trưởng, đi tới giữa sân chuẩn bị đoán tiền xu. Ngày hôm nay trọng tài chính gọi là Vats, tin tưởng hắn ngày hôm nay trên người áp lực cũng không nhỏ. Đô. Theo Vats một tiếng còi, trận này muôn người chú ý thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi, trước tiên phát bóng chính là đội tuyển Argentina. When thi đấu bắt đầu, vừa cỡ sở tại đi ủm bên trong bầu không khí cũng lại một lần nữa đạt đến cao trào ở trên khán đài xuất hiện không ít doanh nhân. Trong này, khiến người chú ý nhất hiển nhiên là nhắc nhở to mọng Argentina vừa bóng đá Maradona. Hắn lần này đến Trung Quốc mục đích to lớn nhất nhưng dù là tới xem một chút bở ra dư cùng đội tuyển Argentina trong lúc đó va chạm. Trận đấu bắt đầu sau khi hai đội vài tên ngôi sao bóng đá chỉ cần một cầm bóng, vừa cờ sở tại đi ủm trên khán đài sẽ phát sinh các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Điều này cũng làm cho hai đội các cầu thủ đầy đủ cảm nhận được các fan bóng đá Trung Quốc nhiệt tình ở đội tuyển Argentina một làn sóng tấn công bị chung kết sau khi, Marcelo lập tức dùng một cước chuyền xa đưa đến cánh trái dưới chân. Dioni vừa nhấc chân Quả bóng liền nghe lời đứng ở trước người của hắn đối mặt dạ bạ lì Tạ tiếp thân ép sát, gió đầu tiên là bảo vệ quả bóng, sau đó chuẩn xác đem bóng giao cho tới đó đứng một nạ dưới chân. Mộ Nạ một cầm bóng lập tức hấp dẫn gã gộ cùng Marchezano về công. Đối mặt hai tên thế giới cấp tiền vệ trụ vây công, Mộ Nạ vẫn cứ là phòng ng bảo vệ quả bóng, sau đó ở lắc bỏ một cái nho nhỏ góc độ sau khi, lập tức đem bóng giao cho xếp Sau xuyên vào Henderson sẩn dưới chân ở Henderson bên cạnh hiển nhiên biết lúc này không thể để cho cầm cẩn thận quả bóng, bởi vì hai tên tiền vệ trụ đều bị Mộ Nạ thu hút tới, Henderson trước người chính là vùng đất băng hằng. Liên Yi mà trực tiếp từ phía sau lôi kéo, phóng tới Henderson. Hay là cân nhắc đến thi đấu vừa mới bắt đầu diễn cớ, trọng tài chính vật sắc cũng không có hướng về chiến thuật phạm quy gì mà lấy thẻ. Ngay ở Henderson vừa lúc bỏ dậy, hắn lại phát hiện Mỗ đã chạy đến bên cạnh hắn, đồng thời cấp tốc đem bóng dọn xong, sau đó không có chạy lấy đà, trực tiếp tại chỗ một cước đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Mỗ Na phạt nhanh. Nguy lai, like, Mỗ đã thấy ở bên trong vùng cấm cao tốc xuyên vào Pato. Mỗ quả bóng tinh chuẩn đưa đến hai tên Argentina hậu vệ trung gian, mà Pato thì lại như linh Miu bình thường xuất hiện ở bóng trên đường. Giữa lúc hiện trường các cổ động viên đang mô nạ lần này chuyển bóng mà hoan hô, đồng thời chờ mong một cái ghi bàn thời điểm, Pato lại một lần đem quả bóng ngưng lớn hơn, trực tiếp bị tấn công Joe Mezo ôm ở trong lòng. Ừ, quá đáng tiếc. Lấy bà tổ kỹ thuật năng lực, dỡ xuống cái này bóng đối với hắn mà nói nên cũng không phải việc khó a. Xem ra hiện trường loại này nhiệt liệt bầu không khí vẫn để cho những người trẻ tuổi các cầu thủ dù sao cũng hơi căng thẳng. Đương nhiên, cũng có thể là thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, các cầu thủ đều không có thể sống động mở duyên cơ. Bất kể nói thế nào, và tố đều là lãng phí một lần rất tốt ghi bản cơ hội, hắn cũng gủ dụ hướng về Mô Nạ khoát tay áo một cái, ra hiệu vừa nãy là hắn sai. Mô Nạ không có để ý, mà là trực tiếp chạy về hậu trường, bởi vì ngày hôm nay bờ ra giũ đội ở giữa sân đối mặt thử thách đem là phi từ lớn, mặc dù phía sau có hai người trợ rút, Mô Nạ vẫn cứ là không giảm có bất kỳ bất cẩn. Quả nhiên, là Mô Nạ dừng lại chính mình phòng thủ vị trí thời điểm, quả bóng liền đi đến bờ ra giũ đội một hiệp. Trên thực tế, Argentina này chi đội Olim tiếp ở trong có không ít đều là Mộ Na, bạn cũ Messi, Agüero cùng Griezmann đều là môn nạ trước đây ở La Liga đối thủ, Gago nhưng là môn nạ ở Real Lao đội hữu, mà Mascherano nhưng là mở ưu tử địch Liverpool trong trận đại tướng. Vì lẽ đó môn nạ đối với bọn họ đều là hết sức quen thuộc. Tỷ như hiện tại môn nạ đối đầu Griezmann, trước đây ở Real lúc cùng vị lạo ở thi đấu bên trong, môn nạ đều là rất khó chiếm được tiện nghi gì, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân chính là tàu ngầm vàng, trong trận có gì chấn mở. Griezmann cái kia nhìn như không nhanh không chậm không trễ bóng, nhưng thường thường để môn nạ không có biện pháp gì. Tuy rằng động tác cũng không nhanh Thế nhưng Dị Trần Mở chuyền bóng thời cơ thường thường nắm giữ tốt vô cùng, hắn hầu như rất ít cho Mộ nạ cơ hội gần người, cũng sẽ không mù quáng chuẩn bị từ trên người Mộ nạ tìm kiếm đột phá. Hắn ở đây trên tác dụng to lớn nhất tựa hồ chính là có thể đang hấp dẫn Mộ nạ cái này phòng thủ đại tướng sau khi, vẫn cứ có thể chuẩn xác đem bóng đưa đến đội hữu dưới chân. Lần này Dị Trần Mở chính là không đợi Mộ Na dính sát, liền trực tiếp lắc bỏ một góc độ, đem bóng treo tiến vào bờ ra giũ đội vùng cấm bên trong. Quả bóng qua bờ ra giũ hộ vệ đỉnh, mà Agrizo cũng đã cao tốc xuyên vào. đáng tiếc chính là dễ nạn sự chú ý thường tập trung, cấp ở Agrizo trước đem bóng vào trong lòng. Dù vậy, đối với rỉ chân mợ lần này thần Lai Chí Bút, tác phẩm của thần, chuyến bóng, trên khán đài các fan bóng đá Trung Quốc vẫn cứ là báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc trước mấy trận thi đấu bên trong, bờ Brazil đội đều là chịu đến sân nhà giống như gánh ngộ, mà hôm nay, đối mặt đồng dạng nhân khi cực vượng đội tuyển Argentina, bờ Brazil đội ưu thế có thể tất nhiên không thể rõ ràng. Dù sao bờ Brazil đội trong trận, người mình cũng chỉ có Mona một người mà thôi, mà Trung Quốc ầm ầm hùng ngủng độn cũng không biết. Sau đó thi đấu bên trong, hai đội vẫn cứ là mất hết cả người thế võ đem chính mình đội bóng hoa lệ tấn công bại ra ở các cổ động viên trước mặt, cùng lúc đó Bọn họ cũng dùng đồng dạng nỗ lực đến phá hoại đối phương tấn công. Hai đội bốn tên tiền vệ trụ gạc gỗ, Marcelliano, Anderson cùng Lukaku có thể đều không đúng cái gì tao nhã cầu thủ. Trong bọn họ có ba cái đều là đến từ cường điệu thân thể đối kháng tở giờ mi elite, bởi vậy, trên sân bóng cũng liên tiếp xuất hiện người ngã ná ngựa độ tình huống. Như vậy vừa đặc sắc rồi lại không thiếu nóng nảy tình cảnh thi đấu, có thể so với các fan bóng đá Trung Quốc di vãng ở trong nước chỉ có thể nhìn thấy loại kia chỉ có thể xưng là biểu diễn thương mại thi đấu hăng hái hơn nhiều. Ngày hôm nay Argentina cùng bờ ra giữa hai đội bóng nhưng là thật liệu mà a. Đúng. Argentina cùng bờ ra dư chuyện này, đối với Nam Mỹ kẻ thù trong lúc đó va chạm nhưng cho tới bây giờ đều bạn bè không tốt hơn được. Ở mặt trước 4 cuộc tranh tài bên trong, Bờ Gia Jiu đội Olympic là một bóng chưn ném, nhưng chuyện này cũng không hề chứng minh Bờ Gia Jiu đội hàng hậu vệ có bao nhiêu vững chắc. Chủ yếu là trước 4 cái thực lực của đối thủ thực sự là có hạn, Bờ Gia Jiu đội thường thường dựa vào chính mình vĩnh viễn không ngừng nghỉ tấn công làm cho đối phương vô lực phản kích, vì lẽ đó hàng hậu vệ chịu đựng thử thách là phi thường có hạn. Mà hôm nay đội tuyển Argentina liền không giống, bọn họ tấn công đội hình có thể không có chút nào á với Bờ Gia Jiu đội. Ngày hôm nay Messi biểu hiện phi thường sinh động, trên thực tế, mỗi một lần đụng tới Mona thời điểm, hắn cũng có đặc biệt hăng hái. Bởi vì hắn tự xuất đạo tới nay liền vẫn bị đem ra cùng Mona so với, mà giữa bọn họ mỗi một lần va chạm cũng đều gặp bị được quan tâm, nhưng là hắn nhưng mỗi một lần đều chiếm không tới bao lớn tiện nghi. Không phải ở số liệu trên bãi bởi Mona, chính là thắng số liệu nhưng thua trận thi đấu. Điều này làm cho ở Barcelona bên trong vẫn bị mọi người vờn quanh trong lòng hắn hơi có chút không cam lòng. Vì lẽ đó, hắn mỗi một lần cùng Mona vị trí đội bóng thi đấu sẽ đem hết toàn lực. Lần này Ở Argentina cánh phải hoạt động hắn, đối mặt chính là bờ ra riêu đội hậu vệ cánh trái Marcelo. Này nhưng là khổ cái kia nguyên bản liền không quá am hiểu phòng thủ tiểu tử, tuy rằng hắn trọng tâm cũng như thế rất thấp, do đó để hắn sẽ không giống cái khác châu Âu cao to hậu vệ như thế bị Messi ung dung bỏ qua, thế nhưng đối mặt Messi cái kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật. Hắn vẫn có chút không thể ra sức, bờ ra riêu đội cánh trái thường thường trở thành Messi hành lang. Bờ ra riêu đội chỉ có thể đem một cái tiền vệ trụ na đến cánh trái đến phòng thủ, mới có thể thoáng hạn chế một hồi Messi Dù vậy, Messi ở hiệp một thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, vẫn cứ là thành công đột phá bờ ra giũ đội cánh phải hàng phòng thủ đột đến đường biên ngang thời điểm, Messi đưa một cái bóng mức thấp đến bờ ra giũ đội trước cửa. Mắt thấy Agüero liền muốn bọc đánh đúng chỗ, dù chỉ có thể liều lĩnh tiến vào phản lưới nhà nguy hiểm dành trước một cú đâm đến quả bóng. Quả nhiên, bị Ju đâm đến quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành. Cũng may rể nạn chạm vị rất tốt, dùng thân thể đem quả bóng cản đi ra. Ác quá nguy hiểm, Ju An chút nữa liền đánh vào phản lưới nhà. Một bên Alex lập tức đem đánh vào nạn trên người ra quả bóng trực tiếp đã ra đường biên. Sợ hai không thôi dễ nản kéo một cái ngã xuống đất An ở vị lao đại này ca trên đầu chọc hôn một cái. Hiển nhiên, nếu như không phải vừa nãy Duan cái kia một ước, Agrizo khẳng định liền trực tiếp bọc đánh đắc thủ đội tuyển Argentina các cầu thủ cũng đang vì bỏ mất như vậy cơ hội tốt mà ảo náo. Đặc biệt là khoảng cách quả bóng chỉ có gang tất xa Agrizo, hắn lần tranh tài này còn không đánh vào quá một cái ghi bàn, bạn coi chính mình cái thứ nhất ghi bàn liền có thể xuất hiện đang cùng bờ ra dịu như vậy trọng yếu thi đấu bên trong, đáng tiếc vẫn là chênh lệch như vậy một điểm Bên sân Dunga cũng đang vì Messi sinh động mà bận tiền, hắn không phải là không có nghĩ tới để Mộ Na đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi, thế nhưng như vậy vừa đến bờ ra dịu đội tấn công sẽ phải đại đại được ảnh hưởng. Tuy rằng bị không ít đám cổ động viên bờ ra dịu công kích dạy học phong cách bảo thủ, thế nhưng Dunga tự nhiên vẫn là rõ ràng muốn nói như thế nào học trò cưng của chính mình Mộ Na vật tất dụng. Chỉ dùng hắn đến phòng thủ, tuyệt đối là phung phí của trời. Cứ việc hắn năm đó chính là đem Mộ Na như thế bổ dưỡng. Bên này Argentina đến rồi một lần có uy hiếp tấn công, bên kia bờ ra dịu đội cũng lập tức đem ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến Argentina vùng bên trong. Lần này là đến từ Mona, Robbie nhỏ cùng Phạm Tổ trong lúc đó tam giác phối hợp. Ba người trong lúc đó liên tục một cứ số bóng, thành công xé ra đội tuyển Argentina hàng phòng thủ. Mona lợi dụng chính mình bỏ qua hai tên sen lẫn phòng thủ cầu thủ trong nháy mắt, đem bóng đưa đến Argentina vùng cấm sân trái. Súy mái tóc dài dọn xuất hiện ở vị trí kia, mà lúc này Argentina phòng thủ trận hình rõ ràng có chút lơ hưu. Đao giải phâu bình thường chuyển bóng, Jonny vững vàng thao xuống bóng, sau đó lập tức vung lên chân trái đánh sút góc xa. Xuất Argentina thủ môn cứ việc làm ra cứu thua, lại không có thể gặp được quả bóng. Dunga đã hưng phấn tử trên ghế giáo luyện đứng lên, mà trên khán đài các cổ động viên cũng đã chuẩn bị vì là Bờ ra Jiu đội lần này đặc sắc ghi bản mà hoan hô. Bang vào lúc này, quả bóng đánh trúng cột dọc gầm thanh nhưng đập nát hiện trường hết thể chống đỡ Bờ ra Jiu đội người rất mơ. Ác quá đáng tiếc. Johnny cái này bóng quá theo đuổi góc độ, quả bóng cuối cùng bị khung thành cột dọc từ chối. Johnny một mặt ảo náo che mặt của mình, lập tức hắn cũng không quên hướng về Mộ nạ dựng thẳng lên một cái cái. Vừa nãy nếu như không phải Mộ Na có ý thức đem thế tiến công đánh tới cánh phải, Johnny bên này cũng sẽ không có to lớn như thế một cái không trận. Càng quan trọng chính là Mộ ạ ở hai tên cầu thủ vây công bên dưới vẫn cứ là nhìn thấy cái này không chặn đồng thời chuẩn xác đem bóng đưa đến điểm. Mộ điểmạ cũng hơi buồn mực hắn ngày hôm nay áp lực rất lớn tấn công thường xuyên thường phải tao nộ gạ gỗ cùngno hai người vây công mà phòng thủ lúc lại không thể không cùng gì trần mợ như vậy giúp tướng trực tiếp va chạm bởi vậy hắn ngày hôm nay có thể chế tạo cơ hội cũng không nhiều mà hắn thật vất vả chế tạo ra hai lần rất tốt cơ hội lại bị đội hưu tiêu xài nói trong lòng không một điểm cảm giác khẳng định là giả có điều làm trên sân đội trưởngộạ biết mình không nên đem loại tâm tình này biểu hiện ra nếu không thì Nôn nóng tâm tình đem rất nhanh ở bờ ra dịu đội trong trận lan tràn. Bờ ra dịu đội bên này tối có uy hiếp chính là Mona, mà Argentina bên kia thì lại không nghi ngờ chút nào là Messi. Hắn ở cánh phải cầm bóng không tiếp thể năng chạy trốn thường thường có thể làm cho bờ ra dịu đội cầu thủ hậu vệ mệt mỏi. Ngay ở giỏ ní bỏ qua cơ hội lần này sau khi, Messi lại tới nữa rồi một lần đặc sắc cá nhân đột phá. Ở cánh phải liên tục trọng tâm lay động sau, Messi nhẹ nhàng một chụp, liền thoảng qua Marcelo thành công cắt vào bên trong. Ngay lập tức lại ung dung một chuyến, liền thẳng qua bọc Lót Lucas, cứ việc này hai lần biến hướng đều là phi thường đột nhiên mà mà góc độ biến hóa rất lớn, thế nhưng quả bóng chính là dường như dính vào Messi trên chân bình thường vẫn không có rễ xa qua hắn. Bởi vậy, liền quá hai người sau khi, Messi hầu như hoàn toàn không cần điều chỉnh, trực tiếp liền vung lên chân trái của chính mình. Messi có ý thức đánh một cái bóng mức thấp, quả bóng xuyên qua bọc Lót tới cầu thủ bờ ra giự thẳng đến bờ ra giự đội khung thành dưới góc phải. Dễ nạn tầm mắt rõ ràng chịu đến các đồng đội ngăn cản, nhưng hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ngã xuống đất cứu thua, hắn tận lực duỗi dài cánh tay trái Hắn cảm giác đầu ngón tay của chính mình chạm được quả bóng. Chương 830. Mạnh nhất đối thoại, 2. Chương 830, mạnh nhất đối thoại, chúng. Dễ dàng nhào tới quả bóng. Áp quả bóng đánh trúng cột dọc. Tiếng trên khán đài cũng truyền đến đám cổ động viên bờ ra Ji-hit vào một nguồn khí lạnh lẽo thanh. Nhưng mà đánh trúng cột dọc quả bóng cũng không có cút khỏi đường biên ngang, mà là lại đạn trở về vùng cấm bên trong, điều này cũng làm cho bờ ra dịu đội vùng cấm rơi vào một mảnh hỗn chiến bên trong, 4-5 người vây quanh một cái quả bóng tranh đoạt, dáng dấp như vậy xem ra thật giống một đám cầm quả bóng nô đùa tiểu hải tử. Cuối cùng vẫn là cái này vùng cấm bên trong tuổi tác to lớn nhất, du An xử lý xong quả bóng, Chu đáo hắn đầu tiên là lợi dụng chính mình thân hình cao lớn một gang, lập tức lợi dụng chân của mình trường ưu thế trực tiếp một cước đem bóng trọc ra đường biên ngang. Bờ ra Dụ đội tránh được một kiếp, có điều Messi đột phá thực sự là khiến người ta khó lòng phong bị, thi đấu còn có một hiệp nhiều, nếu như Dung Gia không thể nghĩ đến biện pháp, Bờ ra Dụ đội vẫn cứ là vô cùng nguy hiểm. Sau đó, đội tuyển Argentina phạt góc đối với Bờ ra Dụ đội tới nói uy hiếp thực sự là có hạng, bởi vì này chi đội tuyển Argentina to con thực sự là có hạng. Børja Jiu cùng Argentina trong lúc đó va chạm mãi mãi đều vậy như vậy cảm xúc mãnh liệt phân tán, bên này đội tuyển Argentina mới vừa đánh một cước cổ dọc, bên kia Børja Jiu đội lập tức liền một làn sóng tấn công nhanh đánh tới Argentina vùng cấm. So với ở cánh trái bận rộn cái không ngừng mà Marcelo, Børja Jiu đội hậu vệ cánh phải Gia Phi Nha thì lại muốn đối lập ung dung một ít, vì lẽ đó hắn cũng là có thể thỉnh thoảng xuyên vào kiến tạo. Phút thứ 38, Džobiño ở cánh phải hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng kín đáo đưa cho Cao Tốc xuyên vào Gia Nha đối mặt đội tuyển Argentina hậu vệ cánh trái mở đầu tiên là giả bộ muốn cắt vào bên trong. Sau đó đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng một chuyến, tăng tốc độ liền quá rơi mất đối phương đột phá sau khi thành công, Gia Phi Nha cũng không có lập tức lựa chọn chuyển vào trong, mà là tiếp tục hướng bên trong vùng cấm đột phá đang hấp dẫn gạ dày bọc lót sau khi Hàn Mới trực tiếp dùng một cước bóng mức thấp đem quả bóng đưa đến trung lộ. Bờ ra riêu đội trước cửa có hai điểm bọc đánh, phía trước hạ tổ xuyên vào trầm một nhịp không có thể gặp được quả bóng, điểm giữa giò ní lại có điểm chạy qua đầu. Johnny đem chân phải của chính mình trở về một móc hy vọng có thể dùng gót chân đem bóng câu vào khung thành, Đáng Thiết hắn hiển nhiên là đánh giá thấp gia phi nha này chân bóng mức thấp tốc độ bóng, động tác chậm một nhịp hắn chỉ có thể nhìn quả bóng từ hắn đang dưới xuôi qua. Ai nha, Johnny muốn tới một người gót chân bắn ra, Đáng Thiết hắn động tác chậm một nhịp, bỏ ra dù đội cũng bỏ qua một lần thế ở tất tiến vào cơ hội. Đã là lần thứ hai bỏ mất cơ hội tốt, Johnny thật có chút ngượng ngùng. Hắn lộ ra chính mình cái kia bài trên lược không đồng đều làm răng, về gia phi nha bỏ ra một cái ánh náy cười. Nhưng hắn lại phát hiện gia phi nha không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp sau này chàng chạy đi. Nguyễn Lai đội tuyển Argentina mới vừa rồi không có để quả bóng ra ngoài, trực tiếp phát động chuyển xa phản kích. Quả bóng đến dị chấn mở dưới chân, hắn đang hấp dẫn phòng thủ sau khi lại sẽ bóng giao cho lùi lại Messi. Tựa hồn là sợ sệt Messi đột phá, phòng thủ hắn Ennerson hết sức cùng hắn duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Nhưng mà khiến Ennerson bất ngờ chính là, Messi lần này cũng không có cầm bóng đột phá, mà là trực tiếp ở tại chỗ đem bóng trọn tiến vào bờ ra raziu đội vùng cấm sân phải. Đẹp đẽ trong truyền. Nơi đó là cao tốc xuyên vào Agüero. Bờ raziu đội hàng hậu vệ 4 người lại không có một người đuổi tới Agüero tốc độ Lúc mâu chốt vẫn như cũ là Duan chạy tới Agrizo bên người, đối mặt cao hơn chính mình ra một cái đầu Agrizo, trực tiếp vung lên đuổi phải của chính mình, tựa hồ là muốn trực tiếp xuất gôn. Nguyên bốn là vội vã chạy tới Duan một sốt ruột lập tức liền một cái soạt bóng giam dự đến Agrizo bên người, nhưng không nghĩ Agrizo chỉ là một cái giả động tác mà thôi. Agrizo chụp quá Duan. Xuất gôn. Nhìn Agrizo chụp quá Duan, đã cổ động viên Argentina cũng đã từ trên khán đài đứng lên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ vị này Atletico tân cậu bé vàng đối mặt cơ hội như thế hẳn là năm chắc Ừ Quá đáng tiếc, Agüero sút sệt đánh vào một bên trên lưới ba. Nước theo quả bóng đánh vào một bên mạng cút khỏi đường biên ngang, trên khán đài cũng chuyển đến Argentina người ủng hộ tiếng thở dài cùng với bờ da dịu người ủng hộ tránh được một kiếp tiếng hít vào. Agüero ảo não vồ vô, vô tóc của chính mình, đang tiến hành thi đấu 4 vị trí đầu cuộc tranh tài Hán ăn chứng vị, chuyện này đối với làm Argentina hàng tiền đạo nuôi tên hắn tới nói thực sự là cái không nhỏ chảo phúng. Bởi vậy vị này 20 tuổi tiểu tướng trên người gánh vắc không nhỏ áp lực. Vì lẽ đó, hắn cuộc tranh tài này tính tích cực không có chút nào có thể so với Messi phải kém, bởi vì hắn cũng cần chứng minh chính mình chứng minh chính mình không chỉ là tại đây chi đội Olympic, đến sau đó đội tuyển quốc gia, hắn cũng có thể ở hàng tiền đạo thủ phát vị trí chiếm cứ một vị trí. Đáng tiếc, hắn lại bỏ qua một lần chứng minh cơ hội của chính mình. Khi một thi đấu lập tức muốn kết thúc, cứ việc điểm số vẫn là 0-0, nhưng nhìn trên đài các cổ động viên nhưng không một chút nào sẽ cảm thấy cuộc tranh tài này dễ nhạt, bởi vì hai bên chế tạo ra cơ hội thực sự là quá nhiều rồi. người tới ta đi thế tiến công đã để các fan bóng đá không thở nổi. Có thể nói, cuộc tranh tài này ngoại trừ ghi bàn bên ngoài đã có rồi hết thể đặc sắc yếu tố. Ngay ở thi đấu tiến hành đến phút bù giờ giai đoạn thời điểm Đội tuyển Argentina còn khiêu chiến một hồi bờ ra giữa các cầu thủ thần kinh. Lợi dụng một lần trước sân nhanh phát đá phạt cơ hội, Diert mợ cùng hiệp một mở màn giai đoạn mùa nạ như thế đem bóng trực tiếp chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng lướt qua bở ra giũ đội hết thảy cầu thủ hậu vệ đi tới vùng cấm bên trái giữa vào đường biên ngang địa phương. Messi rẽ xuống đến bóng, thế nhưng đã không có sừng độ xuất gol, vì lẽ đó hắn lựa chọn đem bóng đẩy hướng về phía trước cửa. Chỉ tiếc lần này Aguizou bởi vì vọt tới quá mạnh, đã vọt qua đầu. Hắn lại một lần nữa cùng ghi bàn cơ hội gặp thần qua. Ở đội tuyển Argentina bỏ mất cơ hội lần này sau khi không bao lâu Trọng tài chính liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một thi đấu thực sự là xứng với mạo hiểm kích thích bốn chữ này a, tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng đặc sắc tình cảnh đã để ta cùng chương chỉ đạo có chút hoán có điều sức lực đến rồi. Tốt, chúng ta cùng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi trước chốc lát, sau đó sẽ đồng thời xem hiệp hai thi đấu. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, hai vị tuổi trẻ giáo đầu đều đối với hiệp một điểm số không hài lòng, nhưng lại đồng thời đối với mình các cầu thủ biểu hiện không lời nào để nói. Tin tưởng hiệp một thi đấu cục diện mọi người cũng đều rất rõ ràng, chúng ta cùng đối thủ đều sáng tạo ra đầy đủ cơ hội, thế nhưng là từng cái bỏ qua. Ta có thể lý giải các ngươi hy vọng đem hồi hộp phóng tới hiệp 2 công bố tâm tình, thế nhưng ta hi vọng mọi người làm rõ. Tại đây dạng một hồi đối công đại chiến bên trong, ngươi một khi lãng phí một cơ hội, nhưng dù là bằng nhiều cho đối phương một cơ hội. Nói trắng ra, cuộc tranh tài này chính là so với ai khác số bàn thắng càng nhiều. Hiệp 2 trận đấu, ta không muốn lại nhìn tới đại gia tiêu xài cơ hội. Phải biết, ở trên sân bóng, lãng phí cơ hội một phương nhưng là phải chịu đến trừng phạt. Ta nhưng không hy vọng bị trừng phạt chính là chúng ta. Dung Ga ở phòng thay đồ bên trong cường điệu cường điệu đội bóng nắm cơ hội năng lực ở Dung nói những này thời điểm, gió nhỉ đầu. Nếu như nói hiệp một đội tuyển Argentina lãng phí cơ hội nhiều nhất chính là Agüero, bởi ra dù đội liền không nghi ngờ chút nào là dọn Kỳ thực Dọn nhì cũng đã rất nỗ lực, này từ hắn cái kia đã bị mồ hôi thế áo đấu liền có thể thấy. Đáng tiếc, ở Barcelona thời gian giải băng ghế cuộc đời cùng với tận tình thanh nhạc sống về đêm để hắn khó có thể tìm về đỉnh cao thời kỳ loại kia linh tính. Hắn bây giờ, thường thường là ý thức đổi tới, nhưng thân thể nhưng thường thường gặp chậm vỗ một cái. Tức là trạng thái không phải là nói tìm liền có thể tìm trở về. Ngoài ra, ta cũng hy vọng mọi người ở thời điểm tiến công có thể gắng tích cực một điểm. Còn phòng thủ phương diện, ta chỉ yêu cầu đại gia có thể tận tâm tận lực là được. Dù sao xem Messi như vậy cầu thủ, nguyên bản liền không phải nói phòng thủ liền có thể phòng thủ được. Dunga đón lấy bố trí vẫn như cũng là liên quan với tấn công, này có thể không phù hợp hắn ở bên ngoài trong ấn tượng, bảo thủ giáo đầu, hình tượng a. Ta nói như vậy có lẽ sẽ có bị thương chúng ta phòng thủ cầu thủ tự tôn, thế nhưng sự thực chính là như vậy, chúng ta cùng đội tuyển Argentina đều là công cường thủ nhược đội bóng. Nếu bọn họ có thể liên tiếp xé rách phòng tuyến của chúng ta, ta tin tưởng chúng ta tấn công cầu thủ cũng như thế có thể. Dunga dừng một chút sau đưa mắt nhìn sang Mona, đặc biệt là ngươi, Mona. Ngày hôm nay ta sau lưng ngươi sắp xếp để dở sân cùng lũ cặc chính là hy vọng giải phóng ngươi, để ngươi chuyên tâm đi tổ chức tấn công. Nhưng là ngươi ngày hôm nay bỏ ra quá nhiều tinh lực ở phòng thủ lên. Nếu như ngươi muốn phòng thủ, ta hoàn toàn có thể để cho Diego lên sân khấu. Khi nghe đến Dunga lời nói lúc, nguyên bản vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó đi Diego ánh mắt đột nhiên thả ra hào quang. Nói thật, nếu như không phải Dunga lúc trước tận tình khuyên với hắn nói chuyện mấy tiếng, đồng thời cường điệu điều này là bởi vì chiến thuật môn nhân, hắn có thể không muốn bỏ qua cùng Argentina quyết đấu cao. Bây giờ nghe lên, Dung Ga tựa hồ có đổi hắn lên sân khấu ý tứ. Vì lẽ đó hắn lại hương phấn lên. Nhưng là huấn luyện viên, gì Trần Mạc hắn. Mỗ nã ngày hôm nay sở dĩ liên tiếp về phòng thủ, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy gì Trần mở đối với đội bóng nguy hiếp quá to lớn, hắn có chút không yên lòng. Đừng động cái gì gì Trần Mạc. Phía sau ngươi có người đội hưu đây. Tín nhiệm, phải tín nhiệm ngươi đội hưu được không? Tinh lực của ngươi dù sao cũng có hạn, đối phó bình thường đội bóng hay là người có thể công thủ chú ý thế, nhưng ngày hôm nay người thời điểm tiến công muốn đối mặt Mascherano cùng Gago, phòng thủ thời điểm lại muốn đối mặt Dị Trần mơ. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chính ngươi lại ba đầu sáu tay sao? Dung không có để Mộ Na nói xong cũng thô bạo đánh gay hắn, tiếp tục nói, "Ta biết rồi, huấn luyện viên." Thấy Dung có chút phẫn hỏa, Mộ lập tức gật đầu trả lời. Đối với ân sư Dung Ga, hắn từ trước đến giờ đều là nói gì ngay nấy. Bố trí xong một nhiệm vụ, Dung lại bắt đầu đối với những khác cầu thủ tiến hành một ít chi tiết nhỏ chỉ đạo, chính là không có nhắc lại Diego, đi điều này cũng làm cho Diego nguyên bản hưởng hực tâm lần thứ hai làm lạnh lại đi. Một cái khác phòng thay đồ bên trong, đội tuyển Olympic Argentina huấn luyện viên bạ tỉ sở Tà cũng ở đối với các cầu thủ tiến hành chỉ đạo. Akun, ngươi sẽ không phải là đem giày suốt gôn ở lại ma dị chứ? Ngươi xem một chút ngươi ngày hôm nay ở trước cửa biểu hiện có bao nhiêu gay go. Bà Tật Sở ta hiển nhiên đối với Agizo ở bản cuộc tranh tài bên trong liên tiếp sai mất cơ hội biểu hiện rất không vừa ý, huấn luyện viên, ta hiệp hai nhất định sẽ đi bàn. Agizo nắm chặt nắm đấm nói rằng, hắn cái kia nho nhỏ thân thể bên trong phản phất chất chứa vô cùng sức mạnh. Nhìn Agizo lời thể son sắt rắn rắp, bà Tật Sở ta cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì, được rồi, ta gặp xem biểu hiện của ngươi. Hẹp hay, bờ ra Rio đội nhất định sẽ phải tăng cường thế tiến công, vì lẽ đó ta hy vọng trên hàng hậu vệ các cầu thủ cũng có thể tập trung sự chú ý, không muốn dễ dàng cho bọn họ cơ hội. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nắm thật mỗi một lần cơ hội phản kích. Chỉ cần chúng ta có thể trước tiên phá cửa, như vậy cán cân thắng lợi liền nhất định sẽ thiên hướng chúng ta. Batti sợ tạ cũng nắm nắm đấm nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần mảnh liệt khí thế điều này cũng làm cho đội tuyển Argentina bên trong không ít tuổi trẻ các cầu thủ trở nên nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Dĩ Trần Mộng vẫn như cũng là ở yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Được rồi, Cặp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hoan nên mọi người trở về. Chương chỉ đạo, thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu đoạn này khẽ hở, ngài cho chúng ta phân tích một chút hai đội hiệp 1 biểu hiện được không? Hừm, tin tưởng mọi người nếu như xem qua hiệp 1 thi đấu, liền nhất định sẽ có một cái cảm giác, vậy thì là căng thẳng kích thích, hiệp 1 hai đội. Coi như hai vị bình luận viên ở lại nhảy thảo luận hiệp 1 thời điểm tranh tài, hai đội các cầu thủ đã lục tục trở lại trên sân bóng. Mà TV màn ảnh cũng tìm tới trên khán đài vua bóng đá Maradona, hắn chính cầm một cái điện thoại di động gọi điện thoại. Tin tưởng ta, bà bối, cuộc tranh tài này Argentina thắng được ngươi hạ cún hiệp 2 nhất định sẽ bị bàn, ta xem trọng tiểu từ này. Từ hắn cái kia một mặt từ ái vẻ mặt cùng với ngựa khí đến xem, hắn là ở cùng con gái của hắn, đồng thời cũng là đội tuyển Olimpic Gasthentina tiền đạo Agizo bạn gái gọi điện thoại đây. Đúng, cái tên này đã 4 trận không ghi bàn, ngày hôm nay đã chính là bờ Brazil, hơn nữa lao tử tự mình lại đây, hắn muốn còn dám không ghi bàn, ta có thể không thừa nhận có hắn cái này con rể. Maradona tinh thần phần chân nói rằng, hiển nhiên, hắn cho rằng Agizo 4 vị trí đầu cuộc tranh tài biểu hiện có chút môi nhỏ hắn người nhạc phụ này phong thái. Đừng nóng đổi, bà bối. Cha là nói đùa ngươi đây. Ai, con gái lớn không lưu được. Hiện tại trong lòng chỉ có ngươi ạ cù rồi. Được rồi, trước tiên không nói, ta xem so tải. Ngươi cũng đi xem trực tiếp truyền hình đi, đợi lát nữa bỏ qua hắn ghi bản, ngươi cũng đừng trách ta a. Maradona đối với với chính hắn một con gái hiển nhiên có chút không thể làm gì. Vào lúc này, TV màn ảnh lại đúng lúc tìm tới một lần nữa bước lên sân bóng Aguizo, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm một chỗ, vậy thì là bờ ra Rio đội hiệp 2 không thành. Hắn ngày hôm nay trận này bóng ghi bàn dục vọng so với trước đây bất kỳ một hồi đều mạnh hơn. Ngoài trừ bởi vì hắn muốn chứng minh chính mình bên ngoài, cũng cùng đến hiện trường xem trận chiến nhạc phụ Maradona có không nhỏ quan hệ. Tuy rằng vua bóng đá đang tiếp thu phòng vẫn lúc, mỗi lần đều nói đối với chính hắn một con rể rất hài lòng, đồng thời còn nói mình là hắn người nối nghiệp. Thế nhưng Agüero rất rõ ràng, Maradona trên thực tế là một kẻ cỡ nào soi mói người. Bởi vậy, Agüero muốn đem hết toàn lực chứng minh chính mình xứng với Maradona có con rể, danh hiệu này. Cùng lúc đó, Mộ cũng đang suy nghĩ hiệp hai nên làm sao đá. Nói thật, ngày hôm nay Mộ Na đã được thật là điểm mệt, ngoại trừ bởi vì phải phân tâm với phòng thủ bên ngoài cũng bởi vì hắn tấn công lúc đối mặt phòng thủ áp lực cũng không nhỏ dĩ vãng đều là hắn cùng Diego hai người đối mặt với đối phương 2 đến 3 tên tiền vệ trụ mà hôm nay xác thực một mình hắn đối mặt hai tên tiền vệ trụ, càng quan trọng chính là ngày hai tên tiền vệ trụ còn căn bản không phải phía trước 4 cuộc tranh tài những tên kia có thể so với vì lẽ đó mô nạ xác thực cảm nhận được không nhỏ áp lực có điều áp lực nhưng cho tới bây giờ đều không thể để mô nạ đầu hàng ngược lại càng là có khó khăn liền càng có thể gây nên mùa nạ khiêu chiến dục vọng nếu vẫn luyện viên đều nói rồi muốn hắn hiệp hai toàn lực tấn công môạ cũng chuẩn bị toàn lực điềuạ Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, ra đối đội Olympic cùng đội tuyển Olympic Argentina trong lúc đó tiến hành Bắc Kinh Olympic bóng đá nam thi đấu vòng bán kết hiệp 2 chính là bắt đầu rồi. Hiệp 2 vừa bắt đầu, bờ ra đối đội liền lợi dụng phát bóng ưu thế phát động một làn sóng tấn công. Môn Na ở giữa sân tiếp bóng lúc, đột nhiên một cái kéo bóng xoay người thêm biến tướng ra tốc liền bỏ qua rồi gạ gộ phòng thủ. Sau đó ở Marchezano tiếp thân ép sát dưới nhanh chóng dẫn bóng mạnh. Ngay ở Mastegiano chuẩn bị dùng một cái chiến thuật phạm quy phóng tới Môn Na thời điểm, lại đột nhiên một cái gấp đội tận cùng Ngay ở Marchezano chuẩn bị lần thứ 2 nhào lên thời điểm, nạ nhưng dùng chân phải mũi chân đem bóng đâm hướng về phía vùng cấm sân phải. Quả bóng từ Argentina trung vệ cùng hậu vệ cánh trái trong lúc đó lỗ hổng bên trong xuyên qua, Magrobi nhỏ thì lại bỏ qua rồi Argentina hậu vệ cánh trái xen vào vùng cấm ở tiếp bóng thuận thế đường biên ngang chuyến một bước sau khi, Robinho đem bóng quét ngang vùng cấm trung lộ. Argentina thủ môn Gomez hiển nhiên đối với Robinho này chân chuyển bóng làm đủ chuẩn bị, hắn trực tiếp một cái nhào tới trước, trước ở bọc đánh vạ tổ trước đem bóng cản đi ra. Maga thì lại trước ở xông lên suốt đổi Modana trước một cước đem bóng đá ra vùng cấm. Quả bóng bay về phía giữa sân, Dị Trần Mở dưới chân, đối mặt cái này giữa bóng cao, Dị Trần Mở chân trái cản lại, để quả bóng rung góc hạ xuống, sau đó ở lần thứ 2 bắn lên thời điểm, hắn trực tiếp một cước đem bóng đâm hướng bờ ra giũ đội hàng phòng thủ phía sau. Bởi bờ ra giũ đội vừa nãy chính đang tấn công, vì lẽ đó bờ ra giũ đội hàng phòng thủ ép tới phi thường dựa vào, Dị Trần Mở hiển nhiên cũng là đã sớm chú ý tới điểm này, vì lẽ đó hắn mới hoàn thành rồi này một cơ hội là không nhìn người chuyền bóng. Chính xác quá đỉnh chuyền thẳng, Dị Mở chọn chuyền xuyên qua rồi toàn bộ bờ ra giũ đội hàng hậu vệ. Xuyên vào, lại là Agizo. Hắn có thể lợi dụng tốc độ bỏ qua phía sau cầu thủ hậu vệ sao? Đang khi nói chuyện, Agüero đã ngừng bóng tốt ra tốc đi tới. Phía sau hắn nhưng là ba tên đối tận cùng không buông bờ ra giữ đội cầu thủ hậu vệ. Hậu vệ cánh phải ra phi nha sau lưng Agüero không ngừng lôi kéo hắn nào đấu, Chấm lại tốc độ của hắn, lù Casti lại vẫn đuổi theo Agüero bên cạnh người, chuẩn bị nhìn chúng rồi thời cơ chính là một cướp soát bóng. Mà trung lộ Ju An nhưng là trực tiếp thẳng tắp ra tốc hướng vùng cấm chạy đi, kinh nghiệm chu đáo hắn rõ ràng, Agrizo nếu như muốn sút gol, là phải đem bóng mang tới trung lộ. Vì lẽ đó hắn ở dùng chạy thẳng đối với Agüero tạt tuyến chạy, để đền bù giữa hai người tốc độ trên lệch đối mặt ba người vây đánh Agüero lúc này không có đường lui tối lui, chỉ có thể dốc hết sức hướng về trước chuyến, hy vọng có thể bỏ qua bọn họ. Trên khán đài Maradona nhìn thấy Agüero biểu hiện sau khi lắc lắc đầu, bởi vì từ bên sân xem hắn biết, Agüero này bóng trên căn bản đường mùa. Bởi vì hắn cũng không có chính mình loại kia lấy một địch chúng năng lực, điểm này hắn thậm chí còn không dường như dạng ở đây trên Messi. Nói rằng Messi, Maradona không phải không thừa nhận hắn sắc thực so với mình cái kia con dê cẳng có chính mình phong độ. Quả nhiên, đó lấy tình huống liền như Maradona dự liệu như vậy. Agüero ở phía sau cầu thủ không ngừng quấy rầy dưới không cách nào toàn lực vọt lên đến, mà từ trung lộ về truy Duan An đã đuổi theo Agüero bất cứ lúc nào cũng có thể dính sát đối mặt tình huống như thế. Agüero học vừa nãy mồ nạ như vậy đến rồi một cái cấp tốc dừng bóng, hy vọng có thể thoảng qua phía sau truy đuổi gắt gao ba tên cầu thủ hậu vệ. Đáng tiếc hắn không phải nạ, mà phía sau hắn ba tên cầu thủ hiển nhiên cũng không bằng Mascherano một người tốt như vậy lắc. Vì lẽ đó cứ việc hắn đem bóng chụp hướng về phía trung lộ, thế nhưng hắn cùng quả bóng trong lúc đó liên hệ cũng bị Yu cho cắt đứt. Đội tuyển Argentina lần này phản kích liền chấm dứt ở đây. Từ lâu dự liệu được cục diện này, Maradona cũng không có quá nhiều ảo não, đúng là bên sân bạ Tịt sợ tạ tức giận đã rơi xuống trước người bình nước khoáng. Hắn chính là không hiểu nổi, mùa giải trước bởi vì Toto Z trốn đi mà ở Atletico rực rỡ hào quang Agüero tại đây giới Olympic lên tới để là làm sao. Agüero lần này cũng không có xem chi mấy lần trước bỏ mất cơ hội tốt sau như vậy ảo não, hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc trở về chạy. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm sao đi công phá bờ ra giựu đội không thành. Hắn suy nghĩ ở hiệp 2 mở màn phút thứ 7 được đã bán. Joni canh trái 45 độ góc chuyển bóng vào trong bị gạ dậy định ra, đội tuyển Argentina lợi dụng nhanh chóng lan chuyển đem bóng đưa đến trước sân. Di Charan mơ biết đây là một lần phản kích cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn không có quá nhiều giữ bóng, mà là tiếp bóng sau lập tức giao cho Lùi lại cầm bóng Messi. Messi cầm bóng xoay người sau khi lại sẽ bóng kín đáo đưa cho phía trước Lùi lại Agüero. Agüero không có dừng bóng trực tiếp đem bóng chuyển về cho xuyên vào Gago, sau đó chính mình lại lập tức xoay người hướng vùng cấm chạy đi. Gago dừng bóng sau cũng không có đem bóng trực tiếp chuyền vào vùng cấm, mà là đem bóng từ bờ ra giữ đội vòng ngoài cấm địa một cái chống không khu vực đưa đến cánh trái. Đẹp đẽ, quả bóng đến Di Ma ỳ ạ dưới chân. Ở vùng cấm bên trái Di Ma ỳ ạ cầm bóng sau khi không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp một cước đánh hướng về phía bờ ra giậu đội khung thành trước. Từ hắn xử lý bóng cước pháp đến xem đây là một cước sút gol, nhưng mà quả bóng con đường nhưng cũng không là bay về phía khung thành, mà là mang theo một cái ở ngoài toàn bay về phía tiểu vùng cấm. Hơn nữa, Agüero xuất hiện ở nơi đó. Đối mặt cái này giữa cao hơn nữa tốc độ cực nhanh quả bóng, Agüero vừa không có tác dụng đầu cũng không hề dùng chân, mà là trực tiếp dùng chính mình lồng ngực đem quả bóng va về phía khung thành. Agüero cấp điểm. Bóng vào ba. Bóng vào ba Aguizó 3. Thi đấu đang tiến hành đến phút thứ 52 thời điểm, đội tuyển Argentina trước tiên đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bản chính là Aguizó, lần này hắn cuối cùng không có lại để cơ hội từ trước người của chính mình trốn 3. Đây là Aguizó ở đang tiến hành Olimpip thi đấu trên cái thứ nhất ghi bản ba Giao đội tuyển Argentina đột nhiên ghi bản cũng làm cho hở cỡ sở tại đi ủng rơi vào ẩm ý khắp trốn bên trong. Này tiếng huyên náo bên trong vừa bao quát cổ động viên Argentina tiếng hoan hô đồng thời cũng bao quát một ít bờ ra dịu đội người ủng hộ tiếng thở dài Madradona thì lại đang vì mình con rể ghi bàn mà khuya tay múa chân, lúc này, hắn chỉ là một cái fan bóng đá mà thôi. Agrizo hưng phấn trở ảo đấu, lao ra tấm bảng quảng cáo, dùng dao thép phát tiết những ngày qua không hài lòng. Bên sân bạ Tịt sợ tạ cũng hưng phấn cùng trợ thủ từng cái ôm ấp, dưới cái nhìn của hắn, hắn giữa sân điểm danh phê bình hiển nhiên thu được hiệu quả. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa nãy Agrizo là dùng bộ ngực đem bóng và tiến vào khung thành. Trước 4 trận giữa thi đấu, Agrizo bất kể là dùng đầu vẫn là chân đều không thể đánh vỡ cơn bàn thắng, vừa nay hắn nhưng dùng này một loại khác loại ghi bàn tuyên bố hắn trở lại. Không có ngốc nghếch nhìn người Argentina chúc mừng, Mộ nạ chạy về hậu trường từ khung thành bên trong ngọ ra quả bóng, đặt tại bên trong vòng, thời gian còn rất nhiều, chúng ta nhất định phải đem điểm số hòa nhau đến. Ở bắt được Olympic huy chương vàng trước, chúng ta không cho phép bất kỳ thất bại. Mộ nạ vung cánh tay hô lên tỉnh lại còn đang vì mất bóng mà ủ vũ các đồng đội, mọi người đều chấn hương nổi lên tinh thần chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Bên sân Dunga cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, giữa sân hắn quyết định để Mộ Na toàn lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi thời điểm, hắn cũng đã cân nhắc đến đội bóng có thể gặp bóng. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Mona có thể trợ giúp đội bóng nhanh lên một chút san bằng điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, lạc Hậu bờ ra dịu đội rõ ràng tăng mạnh thế tiến công. Liền ngay cả cùng Messi đối âm Marcelo có lúc cũng sẽ lớn mặt đánh tới trước sân. Hiển nhiên, như vậy toàn lực tấn công trạng thái mới càng thêm thích hợp này chi vợ ra Giyu đội Olympic. Trong khoảng thời gian ngắn, đội tuyển Argentina không thành trước thần hồn nát thật tính. Khoảng cách Aguero ghi bản vừa quá 3 phút, Pato kéo đến ở ngoài vùng cấm đến một cước đột thi tên bắn lén liền suýt nữa gõ mở ra đội tuyển Argentina không thành, đồng thời cũng kéo dài bờ ra Giyu đội phản công mạ mạn. Bờ Gia Jiu đội liên tục thế tiến công để đội tuyển Argentina phòng thủ căng thẳng, Phạm quy cũng khó tránh khỏi tăng nhanh ở thi đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm, Mazirano một lần phạm quy liền cho Bờ Gia Jiu đội một cái khoảng 28m đá phạt cơ hội. Jonny từ trọng tài trong tay tiếp nhận cái này quả bóng chuẩn bị chủ phạt, nhưng cùng lúc Mồ nạ cũng không có tiến vào vùng cấm, ở cùng Jonny nói ra một câu sau khi sẽ cùng dạng đứng ở bóng sau. Đến cùng ai sẽ đến chủ phạt cái này đá phạt đây? Vị trí này nên càng thích hợp Jonny một điểm. Hiển nhiên, Argentina thủ môn cũng cho rằng này bóng khả năng do Jonny chủ phạt. Vì lẽ đó, Là Mộ Na xuất bắt đầu trước chạy lấy đà thời điểm, Zô Mezo vẫn cứ phân tâm với ở Mộ nạ sau khi chạy lấy đà dọn nghi. Đáng tiếc, Mộ nạ biểu hiện đánh vỡ tất cả mọi người dự đoán. Hắn trụ chạy xong sau khi, trực tiếp một cước đánh vào quả bóng tiến lên. Không có lựa chọn bức tường người phương hướng, Mộ Na trực tiếp đem bóng dùng sức đánh về góc xa. Nay chân quả bóng sức mạnh rất lớn, đồng thời góc độ cũng cực kỳ xả quyệt, vì lẽ đó mặc dù Zô Mezo đã mau chóng làm ra cứu thua, thế nhưng hắn vẫn cứ là không có thể ngăn cản quả bóng vào khung thành góc trên bên phải. Bóng vào ba. Mộ Na. Mộ ba. Hắn một cước vừa nhanh vừa mạnh siêu phẩm nổ ra đội tuyển Argentina bảo vệ không thành, đồng thời cũng trợ giúp bờ ra giũ đội San bằng tỷ số. Mỗi khi bờ ra giũ đội rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, Mộ nạ đều sẽ đứng ra, hắn chính là bờ ra giũ đội then chốt tiên sinh, hắn chính là bờ ra giũ đội linh hồn ba. Văn nương theo Mộ Na đi bản, vừa cỡ sở tạ đi ủn cũng bùng nổ ra bản cuộc tranh tài bên trong to lớn nhất một lần tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay trên khán đài, trừ một chút người Argentina bên ngoài, bất kể là chống đỡ bờ ra giũ vẫn là chống đỡ cổ động viên Argentina đều không thể không vì là Mộ Na này chân sút mà hoan hay. Dù sao Ngày hôm nay ở cửa sở ta đi ủm bên trong, càng nhiều đều là fan bóng đá Trung Quốc. Mồ nạ hưng phấn vọt tới dưới khán đài, đưa tay đặt ở bên thai, thưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Tiểu tử ngươi, muốn đá liền nói thẳng mà, lại gắt ta. Johnny ở phía sau ôm lấy mồ nạ cái cổ cười ha ha nói. Khá khá, ta này không phải vì để ngươi biểu diễn đến tập trung vào một điểm mà. Mồ nạ một mặt cười xấu xa nói rằng. Ngươi lai like, vừa nãy đá đá phát trước, mồ nạ nói với Johnny lời nói là, ta trước tiên cho ngươi làm bộ động tác ngươi đến đá Cái này cũng là tại sao Dọ Nhỉ vừa nãy ngưng thần nhìn không thành lúc vẻ mặt có thể mê hoặc Gasthentina thủ môn dô mê dâu nguyên nhân, bởi vì hắn cũng bị dao động. Xem ở tiểu tử ngươi đem bóng ghi bàn phần trên, ta liền không cùng ngươi truy cứu, có điều thi đấu xong, ngươi có thể chiếm được mời ta xoa một trận a. Dọ Nhỉ cũng không phải cái gì kẻ hẹp hỏi, nếu bấm vào, hắn tự nhiên cũng sẽ không truy cứu cái gì. Không thành vấn đề, chỉ cần tiến vào trận chung kết, ngươi muốn ăn cái gì ta đều xin ngươi. Nguyên vốn là có điểm đối lý môn a, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nhỉ cái này không tính quá đáng yêu cầu. Vừa dẫn trước 10 phút không tới liền bị bờ ra giũ đội San bằng tỷ số, chuyện này đối với người Argentina tới nói thực sự là cái sự đả kích không nhỏ. Vì lẽ đó, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, chiến cứ trên sân chủ động vẫn như cũ là bờ ra giũ đội Olympic. Sau đó thi đấu bên trong, và tổ cùng giỗ bị nổ hai người lại các lợi dụng chính mình đột phá hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp sút gol, đáng tiếc lần này Jô Mezo không có lại bị dao động, từng cái đem bọn họ sút gol bị tum. Mắt thấy đội bóng tấn công không có khởi sắc, Messi bắt đầu nhiều lần lùi lại cầm bóng, đồng thời lại bắt đầu thử nghiệm cá nhân đột phá. Bởi vì hắn đối với mình kỹ thuật điều khiển banh tương đương có lòng tin, coi như hắn không có thể đột phá bờ ra dịu đội toàn bộ hàng phòng thủ, cũng ít nhất có thể hấp dẫn lót, do đó vì là đội hữu kéo dài không chặn. Phút thứ 68, Messi liền hướng người thể hiện rồi hắn cái kia xuất chúng kỹ thuật điều khiển banh đó là một lần trước sân đá phạt cơ hội, nhìn bờ ra giũ đội vùng cấm bên trong mấy cái to con, gì chợt mở từ bỏ trực tiếp đem bóng treo vào vùng cấm ý nghĩ, mà là đem bóng giao cho bên cạnh Messi. Messi cũng không có lựa chọn chuyển bóng mà là từ cánh trái đường biên phụ cận bắt đầu trong chiều đường hướng ngang dẫn bóng. Hầu như là liên tục dùng hai lần đồng dạng trụt bóng động tác thoảng qua Enderson cùng Lucas, Messi đã giẫm lên bờ ra giũ đội vùng cấm đến. Nhưng là bởi vì đã phạt gián cớ, bờ ra giũ đội các cầu thủ đại đa số đều về phòng thủ, vì lẽ đó hắn trước người vẫn cứ là màu vàng mờ mành. Messi không có nhu chí, hắn tiếp tục dùng chính mình cái kia thành thạo kỹ thuật điều khiển banh hướng về phía bên phải đột phá, đồng thời cũng càng ngày càng sâu vào vùng cấm. Vào lúc này, bờ ra giũ đội hàng hậu vệ hầu như cũng đã bị Messi hấp dẫn sự chú ý sắp tới đem mang tới tiểu vùng cấm cận thời điểm. Messi đột nhiên lựa chọn chuyền bóng, có điều hắn không phải chuyền vào trong, mà là đem bóng phân một bên. Argentina dã bạ lũ tạ cũng đã tiến tạo đến vùng cấm phía bên phải, nhận được Messi phân bóng, hắn trực tiếp đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. Bởi bị Messi hấp dẫn sự chú ý, vì lẽ đó vùng cấm trung lộ phòng thủ đối lập trống vắng, Agrizo thật di ma y a đều xuất hiện ở bóng trên đường. Cuối cùng vẫn là Agrizo giành trước đụng tới quả bóng, hắn dùng chân phải má trong đem bóng đẩy hướng về phía nửa bên cái hở. Chương 831, mạnh nhất đối thoại 3. Chương 831, mạnh nhất đối thoại, hạ. Bắn cái hở. Bóng vào ba. Agrizo Lại là Agrizo, hắn lập cú đút gri cũng thật là hoặc là không khai trường vừa mở chương chính là 2A đồng dạng cái này ghi bàn khoảng cách bờ ra dịu đội cái trước ghi bàn cũng quá vẹn vẹn không tới 10 phút đội tuyển Argentina lại một lần nữa đạt được dẫn trước ven tử Messi bắt đầu liên tục hướng ngang dẫn bóng bắt đầu cũng đã đang chờ mong một cái ghi bàn đội tuyển Argentina những người ủng hộ trong nháy mắt bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô trên khán đài Maadona cũng lại một lần nữa hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên tuy rằng hắn vừa nãy ở cùng con gái trong điện thoại tự tin tràn đầy biểu thị agriso nhất định sẽ ghi bàn thế nhưng liền ngay cả chính hắn cũng khôngghi tới Bốn vị trí đầu cuộc tranh tài một bóng chưa tiến vào Agüero lại gặp ở cuộc tranh tài này bên trong trong vòng 20 phút tiến vào hai bóng chứ. Agüero rất nhanh sẽ bị mừng rỡ như điên các đồng đội vây quanh ở trung ương, bất luận trước mặt hắn mấy trận thi đấu biểu hiện như thế nào, ở trận này cùng đối thủ cũ bỏ ra dự thi đấu bên trong nếu như hắn có thể trợ giúp đội bóng thủ thắng, như vậy hắn liền sẽ trở thành đội bóng anh hùng. Vào lúc này, Barca đội các cầu thủ ngoại trừ hướng trọng tài đoán dẫn vài câu Agüero cùng Griezmann vừa nãy viết vị loại hình lời nói bên ngoài, là không có biện pháp chút nào. Việc một thi đấu bên trong hai đội bóng quả thực chính là ở so đấu lãng phí cơ hội năng lực, e sợ chẳng ai nghĩ tới thi đấu đến hiệp 2 sau khi, hai đội bóng lập tức sẽ trở nên như vậy hiệu suất cao đi. Hiệp 2 tiến hành rồi một nửa hai đội liền tổng cộng vì là fan bóng đá cống hiến ba cái ghi bàn, theo, để cái này thế xuống, đón lấy khẳng định vẫn sẽ có ghi bàn. Bên sân Dunga phiền muộn vô vô ghế huấn luyện viên Trần nhà, nguyên bản để mộ nạ toàn lực tấn công chính là một loại mạo hiểm, đội tuyển Argentina trung lộ nếu như chỉ có một cái gì chần mờ, ngược lại cũng còn có thể miễn cưỡng chống đối một hồi, như thế rất tốt, liền ngay cả Messi cũng chạy tới tham gia cho vui. Dựa vào hệ đỡ sân cùng lũ Cacs hai người muốn phòng thủ bóng tốt đội vào ngoài cấm địa sát thực là có chút khó khăn, điều này cũng làm cho có vừa nãy Messi liên tục hướng ngang dẫn bóng đem bờ ra dịu đội hàng phòng thủ triệt để kéo không cục diện. Có điều nếu điểm số đều là họ, Dunga luôn không khả năng trái lại để Modric trở về phòng thủ chứ. Như vậy không phải càng khó san bằng điểm số sau. Dunga cũng không phải là không có nghĩ tới đội Diego để Modric đến phòng thủ. Chỉ là một cân nhắc đến Modric ở đối mặt Marcelo cùng gỗ Sen lẫn phòng thủ lúc đều như vậy lao lực, lại hướng chi là Diego đây. Hiển nhiên Ở trong mắt Dunga Diego tuy rằng cũng là một cái hiếm có giữa sân tướng tài, nhưng thực lực của hắn dù sao vẫn là không sánh được chính mình Ái tướng Mộ Na. Bởi vậy, Dunga vẫn không có làm ra nhân viên điều chỉnh, chỉ là đem trên ghế dự bị các cầu thủ cũng gọi đi làm nóng người, lấy bất cứ lúc nào tốt nhất thay đổi người chuẩn bị. Lúc này trên sân Mộ nạ cũng đã dọn xong quả bóng, tuy rằng lúc này điểm số là hậu, thế nhưng hắn thủ thắng tự tin nhưng cũng không có vì vậy mà dao động. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy đối công chiến bên trong, mất bóng nguyên muốn là khó tránh khỏi, mình có thể làm chính là so với đối phương tiến vào càng nhiều bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bờ ra đội tiếp tục dùng chính mình hung manh thế tiến công áp chế đội tuyển Argentina, có điều đội tuyển Argentina cũng không có bởi vì dẫn chức mà từ bỏ tấn công. Ngược lại, sự phản kích của bọn họ vẫn như cũng là đánh cho sinh động. Bờ ra đội càng nhiều chính là thông qua Mona ở trung lộ hấp dẫn phòng thủ sau đó phân một bên chiến thuật đến tấn công. Marcelo cùng nha hai cái hậu vệ cánh cũng sẽ liên tiếp xuyên vào kiến tạo. Phút thứ 70, Marcelo một cước cánh trái 45 độ góc chuyển vào trong quỷ thần xui khiến trực tiếp bay về phía khung thành Nguyễn vốn chuẩn bị tấn công trích bóng rồ chỉ có thể cấp tốc lùi về sau hai bước, sau đó hướng sau nhảy một cái, miễn cưỡng đem bóng tha ra sáng ngang. Áp, Barcelona này chân tự chuyển tự bắn bóng suýt chút nữa liền giúp trở bờ ra giũ đội San bằng tỷ số. Trận này trên điểm số cũng thật là lúc nào cũng có thể bị thay đổi đây. Đá phạt cũng là thân cao chiếm ưu thế bờ ra dịu đội San bằng điểm số trọng yếu dựa vào. Ở thu được cái này phạt góc sau khi, hai cái trung vệ Duan cùng Alex đều đi tới vùng cấm, làm bờ ra giũ đội bên trong công phá, mồ nạ tự nhiên là lần này phạt góc tấn công chủ yếu điểm hỏa lực. Nhìn chăm chú phòng thủ mồ nạ chính là Argentina trung vệ Gata dày. Mồ M89 hắn tại người cao hơn so với Mona lại không được bao nhiêu, thân thể cũng phi thường mạnh mẽ. Chỉ là, những này đều chỉ là tranh đỉnh đầu bóng một ít phần cứng điều kiện thôi, ở đánh đầu tranh đoạt trong quá trình, ngoại trừ trên thân thể ưu thế bên ngoài, cầu thủ còn càng nên dựa vào một ít ý thức cùng kỹ xảo ý thức chủ yếu nhất chính là đối với điểm đến phán đoán, như vậy có thể giúp tranh đội đầu viên ở thích hợp nhất vị trí đi tranh đỉnh. Mà kỹ xảo ngoại trừ nhảy lấy đà cùng với đội đầu kiến thức cơ bản ở ngoài, còn bao gồm một ít mờ ám cùng với đối với thân thể vận dụng ở những phương diện này, hiển nhiên không phải là đối thủ của Mona. Tuy rằng người Argentina tuổi tác chỉ so với Molina nhỏ một tuổi, thế nhưng người sau không tới 20 tuổi liền ở động tác cực dở Seji bên trong giải luyện, đồng thời được hỷ ở rổ chờ lâu năm ngôi sao bóng đá dạy dỗ. Hơn nữa Molina loại kia trời sinh đối với điểm đến năng lực phán đoán, mới ra đời gã Dĩ hiển nhiên vẫn là nổ điểm ở phạt góc mở ra trước tranh đoạt vị trí bên trong, gã Dĩ tựa hồ còn cảm giác mình có thể cùng Molina chống lại một phen, thế nhưng thật sự coi phạt góc bị Johnny mở ra đến, bay ở trên không từng lúc, gã Dĩ liền dần dần từ thất vọng biến thành tuyệt vọng. Bởi vì hắn ngoại trừ máy móc lôi kéo Molina ảo đấu, đồng thời theo hắn đồng thời chạy đến điểm đến sau đó nhảy lên đến bên ngoài. Đối với Môn nạ căn bản là không có biện pháp chút nào. Môn Na đánh đầu cận thành. Ừ, Zaba Li ta lập công 3. Đứng ở trên đường biên ngang hắn đỉnh ra Môn nạ đánh đầu cận thành 3. Sau khi hạ xuống Môn nạ trên mặt tràn ngập phiền muộn, hắn đánh đầu cận thành lướt qua Argentina thủ Munzo Mezo, nhưng cũng không thể lướt qua đứng ở trên đường biên ngang chắn cửa Zaba Li ta. Nếu như mình lại thoáng đỉnh cao điểm là tốt rồi. Ở trở về chạy thời điểm, Môn Na cắn răng nghiến đến. Môn Na bỏ mất lần này phạt góc cơ hội tốt cũng làm cho không ít đã vừa mới đứng lên đến chuẩn bị vì là Môn Na hoan hô các cổ động viên ngồi xuống lại. Bên sân Dunga cũng chỉ là uống công vui vẻ một hồi. Hắn vẫn nộ thả xuống năm đấm, bất quá đối với mồ nạ tín nhiệm nhưng không có một chút nào dao động. Vừa nãy trải qua trước cửa kinh hồn đội tuyển Argentina tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng, muốn rượt vào phòng thủ tới đối phó bờ ra dịu đội khẳng định là không hiện thực, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lại xuống một thành, tranh thủ khóa chặt thắng cục. Bởi vậy, khi chiếm được huấn luyện viên trưởng bạ tịt sợ tạ ý chỉ sau khi, đội tuyển Argentina thế tiến công cũng một lần nữa đánh lên. Cảnh tượng như vậy đối với hai đội huấn luyện viên tới nói hay là bên trong, trong lòng dày vọ, thế nhưng đối với trên khán đài các cổ động viên tới nói nhưng lại ở hạnh phúc có điều. Các fan bóng đá Trung Quốc khi nào ở gia tộc của chính mình khẩu chứng kiến quá cao như thế trình độ, hơn nữa còn là sao Hỏa đụng địa cầu đã sắc thi đấu. Cứ như vậy, trên khán đài các cổ động viên tiếng reo họ cũng càng lúc càng lớn. Trên sân bóng chính là như vậy, các cầu thủ đã được đệ đẽ, các cổ động viên liền gọi đến vui mừng, mà các cổ động viên gọi đến vui mừng, các cầu thủ cũng là đã được càng hư phấn. Nói trắng ra, vậy thì cùng lúc tấn ái, giữa nam nữ câu thông là một chuyện. Mỗ Na hấp dẫn hai tên cầu thủ sen lẫn phòng thủ, đột nhiên đưa ra chọt khe bóng. Pato xuyên vào đến bóng, trực tiếp Ai, này bóng sức mạnh quá nhỏ, trực tiếp bị đối phương thủ môn Titu Đội tuyển Argentina mở ra chiến thuật phản góc. Quả bóng đến gạ gỗ dưới chân. Gạ gỗ trực tiếp gõ cửa. Đánh phạt ra. nạ phân một bên, Jorginho không có dừng bóng trực tiếp chuyền vào trong. Bà tổ xuyên vào đánh đầu cẩn thành. Anya, quả bóng sát cột dọc lệnh ra ba. Messi cầm bóng đột phá. Hắn lựa chọn cắt vào bên trong, trực tiếp gõ cửa. Dễ dàng nhào bóng từ tay. Á xuyên vào sút bồi Agüero thoáng chậm nửa nhịp, bờ ra giúp đội tránh được một kiếp. Theo hai bên ngươi tới ta đi tấn công, thi đấu thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua. Trên khán đài các cổ động viên chìm đắm tại đây dạng đặc sắc đối công chiến bên trong không rảnh đi quan tâm thời gian, thế nhưng bên sân Dung Ga có thể không giống nhau. Hắn thật muốn đập ra tay mình biểu màn ngoài, sau đó dùng ngón tay đè lại kim chỉ nam để nó đình chỉ đi lại. Tuy rằng ý nghĩ như thế có chút bị thai trộm chung cảm giác, nhưng cũng đầy đủ thể hiện Dung Ga lúc này lo lắng tình huống. Dung Ga chỉ có thể gọi là trở về làm nóng người số bi, dùng hắn thay đổi bà tổ, hy vọng cái này siêu dự bị có thể tiếp tục phát huy hắn loại kia vừa ra sân liền có thể ghi bản linh cảm. Pato phẫn nộ đi xuống, bị mang nhiều kỳ vọng hắn tại đây giới Olimpic trên biểu hiện chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Thế nhưng đang đối mặt đội mạnh lúc, biểu hiện của hắn có vẻ có chút khiếm thiếu sức thuyết phục. Đúng là ở trên sân bóng dị thường tích cực số bị thường thường có thể dựa vào chính mình nỗ lực sáng tạo ra cơ hội. Dunga vô vô vả tổ lưng an ủi một hồi người trẻ tuổi này, dù sao như vậy thanh niên tuấn kiệt nhưng là hắn sau đó ở đội tuyển quốc gia cần thiết dựa dẫm đây, hắn nhưng không hy vọng vả tổ bởi vì ở Olympic trên không vui mà ảnh hưởng sau đó phát triển. Số bị lên sân khấu sau khi biểu hiện phi thường tích cực, hắn đầy đủ lợi dụng chính mình vừa mới lên sân thể có thể so sánh rồi giáo tình đến đối với Argentina hậu vệ cầu thủ tiến hành mức Mặc dù không cách nào trực tiếp ở trước sân hình thành tác bóng nhưng ít nhất để người Argentina không cách nào lợi dụng hậu trường cũng chân đến kéo dài thời gian dù sao hiện tại bờ ra dị đội đối thủ ngoại trừ đội tuyển Argentina bên ngoài còn có cái kia vĩnh viễn sẽ không đỉnh trệ thời gian xô bị trước sân bất cấp ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 79 thời điểm thu được hiệu quả ngoài ý muốn Argentina trung vệ gạ ở hắn bất cấp bên dưới vội vàng đưa ra một cái căng ngang bóng nổi thường tiếp tiền vệ trụ ga ga theo thói quen ngừng bóng tốt sau đó chuẩn bị xoay người nhưng vừa lúc đó phía sau hắn đột nhiên rôi ra một cái chân đâm đi rồi dưới chân hắn quả bóng môạ các bóng thành công Đúng, các bóng chính là Mona, hắn hiển nhiên đối với đã từng cùng mình từng làm đội hưu gạ gỗ cầm bóng quen thuộc hiểu rõ vô cùng, cho nên mới phải làm ra lần này chính xác dự đoán. Lợi dụng chính mình thân thể trên cách chuẩn bị trở về cước gạ gỗ, Mona không có tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp một cước rời đi đưa đến cánh phải xuyên vào Jobiño dưới chân. Jobiño liền ngừng mang chuyến liền quá rơi mất đội tuyển Argentina hậu vệ cánh trái mỏng dạn. Sau khi đột phá Jobiño cũng không có lập tức chuyền vào trong, mà là tiếp tục hướng bên trong vùng cấm giết đi. Argentina trung vệ trái bạ rẻ chỉ có thể hướng về Jobiño bọc lót lại đây. Robi Ndô đang hấp dẫn bọc lót sau khi cũng không tiếp tục dính bóng, mà là lựa chọn chuyển bóng. Có điều, Robi Ndô cũng không có đem bóng chuyển ngang cho trước cửa bọc đánh đúng chỗ Sobi, mà là lựa chọn chuyển về vòng ngoài cấm địa. Bởi số bị xuyên vào hấp dẫn đội tuyển Argentina cầu thủ hậu vệ, đội tuyển Argentina chấm phạt đền đến vùng cấm tuyến phụ cận xuất hiện chống giông khu vực. Mà vừa nãy ở giữa sân hoàn thành cắt bóng sau môn lại cũng đã vọt tới vùng cấm. Nhìn dùng sức vung lên chân phải môn Argentina các hậu vệ tuy rằng trong lòng có mấy phần đảm, thế nhưng bọn họ nhưng đều vẫn là anh dũng bổ một cái mà lên, chuẩn bị giam giữ môn ạ Bọn họ theo dự đoán một tiếng vang trầm thấp cùng với quả bóng đánh chúng chính mình sau cảm giác đau đớn cũng không có đến. Nguyên Lai, like. múa nạ sút gol là cái giả động tác, hắn đúng lúc thu chân để quả bóng từ giữa hai chân bỏ sót. Hoàn thành một đòn chí mạng chính là Johnny. Múa nạ vừa xuyên vào thời điểm liền phát hiện Johnny đang cùng mình song song chuẩn bị bọc đánh, vì lẽ đó hắn vừa nãy như vậy ra sức làm ra một cái sút gôn giả động tác, chính là vì trợ giúp Johnny thành không cản trở. Quả nhiên, lăn quả bóng đến Johnny trước người lúc, Johnny trước mặt hầu như không có bất kỳ ngăn cản. Tuy rằng ở vùng cấm trên, Nhưng Dọny nhỉ cũng không có lựa chọn đại lực đánh bắn, mà là càng ổn thỏa cùng khảm sừng đem bóng, đem bóng bắn về phía không thành dưới góc trái. Cùng các hậu vệ như thế bị mồ nạ hấp dẫn sự chú ý Zoro Melo cũng không thể nhào tới cái kia chực thoáng khung thành góc chết sút gol. Bóng vào ba. Ronaldinho ba. ra giữ đội lợi dụng một lần trước sân tinh diệu phối hợp hoàn thành rồi san bằng điểm số một cái đi bàn. Từ Mona cắt bóng, rời đi, đến Zoro bị nổ cầm bóng đột phá, số bị trước cửa bọc đánh động tác thì lại đưa đến rất tốt hộ tác dụng, tất cả những thứ này đều là đang vì Dọny cuối cùng cái kia một làm làm nên. Mà Rõ Nhĩ cũng không có phụ lòng các đồng đội kỳ vọng, dùng một cước chui thẳng góc chết sút goal thêm lên các đồng đội vì hắn đào móc ra hố. Vào lúc này thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng gần 10 phút, hai đội lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Cuộc tranh tài này cuối cùng gần 10 phút chắc chắn càng thêm đặc sắc ba. Rõ chiêu bài kia thức, 6, tự thủ thế xuất hiện ở Bắc Kinh ở cỡ sở Tạ Điểu ủ, ở đội bóng cần nhất thời điểm, cái này đã từng thế giới giới bóng đá người số 1 rốt cục đứng dậy. Ở cỡ sở Tạ ủ trên khán các cổ động viên cũng không kiên quyết vì cái này mang theo sán lạn nụ cười người bở ra dịu đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Ha Ta nhưng làm vừa mới cái kia đá phạt trả lại ngươi a. Cái này giả động tác làm đủ chân thực chứ. Mỗ nạ đuổi theo lao nhanh đến dưới khán đài Giọn ôm lấy bờ vai của hắn nói rằng: "Chân thực, thật hắn mẹ chân thực. Suýt chút nữa đều đem ta cho lung lay, ha ha." Ri bản Giọn cũng rất hưng phấn, hắn thoải mái cười to nói: "Bờ ra giữ đội cái trước ghi bản là Mỗ nạ lừa gạt Giọn nói mình đến cái hắn làm giả động tác, kết quả nhưng trực tiếp gõ cửa. Mà lần này Mỗ nạ nhưng là từ bỏ chính mình trực tiếp gõ cửa cơ hội, đang hấp dẫn giam giữ sau khi đem bóng lậu cho phía sau Giọn hắn xác thực có thể nói là chả nợ." Bên sân Dunga cũng kích động dơ giơ cánh tay của chính mình, tuy rằng cái này ghi bản trong quá trình xô bị từ đầu tới cuối không có đụng tới bóng, thế nhưng nếu như không có hắn tích cực chiến đấu, cũng không có sau đó mồ nạ cắt bóng một màn, vậy hay cùng khỏi nói sau khi chuỗi này phối hợp. Vì lẽ đó, hắn vừa nãy lần kia thay đổi người vẫn như cũ có thể nói là có tính quyết định đối với một cái huấn luyện viên tới nói, trong trận đấu một lần thay đổi người điều chỉnh lập tức liền có thể đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả thậm chí là ngăn cơn sóng dữ, có thể so với ở thi đấu trước cũng đã đem đối phương tính toán gắt gao muốn tới sức lực nhiều lắm. Ít nhất, đang huấn luyện viên ở vị trí này được cho tuổi trẻ đung ga là như vậy cảm thấy. Liên như vậy, ở ác chiến gần như 80 phút sau khi, vờ ra diêu đội cùng đội tuyển Argentina lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Chuyện này đối với trên khán đài các cổ động viên nhưng là không thể tốt hơn sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như hai đội bóng có thể lại tiến hành 30 phút bù giờ thi đấu, thậm chí là càng tàn khốc bên đại chiến, vậy coi như là kiếm bụng rồi. Dù sao như vậy đặc sắc thi đấu ở Trung Quốc trong nước thực sự là có thể gặp mà không thể cầu á. Dù cho là một ít ngụy các cổ động viên cũng đã bị cuộc tranh tài này đặc sắc tình cảnh hấp dẫn vùng cấm, bọn họ thích nhất chính là cái gì? Chính là ghi bàn a. Này hơn 30 phút đều tiến vào buồn bóng, bọn họ có thể không vừa lòng à? Lần thứ 2 bị san bằng tỷ số cầu thủ Argentina thực sự là có chút bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh thế tiến công, tranh thủ ở trận đấu kết thúc trước lại tiến vào một bóng. Dù sao, nếu như muốn đánh bù giờ thậm chí là penalty đại chiến, vậy cũng thực sự là quá mệt mỏi. Nguyên bản Olympic tiếp chính là 3 ngày một thi đấu, này được cho là cao cường độ lịch thi đấu. Nếu như lại liều cái 120 phút cộng với penalty đại chiến, người cao hứng nhất khẳng định chính là đã sớm xông vào trận chung kết Niziji đội. Hai đội bóng đều ôm ở 90 phút bên trong giải quyết thi đấu trong lòng, vì lẽ đó cứ việc thi đấu đã tiến hành đến cuối cùng 10 phút, thế nhưng hai đội cầu thủ vẫn như cũng là không tiếp thể năng toàn lực tấn công. Hai đội ngươi tới ta đi, vẫn không có dừng lại đối công chiến khiến mọi người một điểm đều không nhìn ra bọn họ là liều mạng 80 phút dáng vẻ điểm số là thế hòa, trên sân thế cũng là cân sức ngang tài, bở ra cùng đội tuyển Argentina trong lúc đó tồn tại một loại xảo diệu cân bằng. Nhưng mà Ở khi đấu tiến hành đến phút thứ 83 thời điểm, trọng tài chính vật sụp một thân còi, nhưng đánh vỡ cái này cân bằng. Penalty 3. Trọng tài chính phán cho đội tuyển Argentina một cái penalty 3. Vào lúc này thi đấu nhưng là đã tiến hành đến phút thứ 83 a, vật vẫn đúng là giảm tội a. Nếu như đội tuyển Argentina đánh vào cái này penalty, vở ra dù đội nhưng là không dễ đã a. Lần này tấn công vẫn như cũng là đến từ Messi bày ra, cánh phải được gì chần mở chuyển bóng hắn, ở ba tên cầu thủ bờ ra dù kèm cặp bên trong vòng đột ra, cắt vào bên trong đến vòng ngoài cấm địa. Đang hấp dẫn lù cắt bọc lọt sau khi, Messi lại đột nhiên bí mật đem bóng nhét vào vùng cấm. Agrizo tâm linh thần hội xối vào,ỷ trụ Duan được quả bóng. Agrizo biết mình thân thể cũng không chiếm ưu thế, thông minh hắn cũng không có để quả bóng dừng lại, hắn biểu hiện giả bộ hướng phía sau một chút, sau đó đột nhiên về phía trước lôi kéo. Vóc dáng luồn tiểu nhân hắn trọng tâm lay động hiện nhân so với Duan thực sự nhanh hơn nhiều, làm Ju An phản ứng lại, chuẩn bị đưa chân cắt bóng thời điểm, Agrizo cũng đã giành trước một cước đem bóng đâm đi rồi. Mà Duan chân thì lại đụng tới Agrizo, Agrizo tự nhiên là thuận thế thế ngã. Cái này Penalti không có vấn đề. Ju An đúng là câu đến Agrizo Cái này penalty hẳn là do đội trưởng của bọn họ gì chần mở đến chủ phạt. Quả nhiên, Di Chân Mở từ trọng tài trong tay tiếp nhận quả bóng, đặt tại trên điểm đá phạt ở hắn hưng hở chạy lấy đà sau khi, trực tiếp một cước đem bóng đẩy hướng về phía khung thành chúc lộ, mà dễ nặn cũng đã đánh về phía phía bên phải của chính mình. Bóng vào. Di Chân Mở trợ giúp đội tuyển Argentina lần thứ 3 tỷ số vượt qua. Để cho Mộ Nạ cùng bờ ra giũ đội thời gian chỉ có 10 phút không tới 3. Ở Di Chân Mở chủ đá penalty thời điểm, Mộ cũng đã đến ở ngoài vùng cấm, vì lẽ đó ở ghi bàn sau, hắn không có bất luận biểu thị gì, chỉ là chạy về khung thành đem bóng ôm lấy thả lại trung tuyến. Hắn mặc kệ thi đấu còn bao lâu, hắn chỉ biết chính mình đội bóng trí ít cần tiến vào một cái bóng. Hắn phải dành thời gian. Trọng tài cũng là rất lý giải cầu thủ bờ ra dịu tâm tỉnh, vì lẽ đó hắn chỉ là để đội tuyển Argentina thoáng tiến hành rồi một phen chúc mừng sau khi liên dục bọn họ trở lại phe mình một hiệp. Messi ở trở về lúc đi nhìn mùa một chút, trên mặt của hắn mang theo vài tia đắc ý tuy rằng đội tuyển Argentina ngày hôm nay ba cái ghi bàn hắn không có cái gì trực tiếp công lao, nhưng cũng đều là đến từ hắn phát động. Mỗi lần đều là hắn đột phá hấp dẫn bờ ra dịu đội nhiều tên cầu thủ vây công sau khi, vì là các đồng đội lôi kéo ngoại trừ không chặn. Sau đó cái khác đội hưu đánh ra phối hợp, hoàn thành một đòn chí mạng. Từ số liệu đến xem, Messi ngày hôm nay hay là không bằng đánh vào một bóng Mona, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình rốt cục muốn thắng một hồi. Nhưng mà, Messi cùng người Argentina hào tâm tình vẹn vẹn duy trì không tới 3 phút. Bờ ra giũ đội phát bóng sau đợt thứ nhất tấn công bị đội tuyển Argentina chung kết, giữa lúc người Argentina chuẩn bị do thủ chuyển công thời điểm, Mona nhưng dùng một cái hung hãn soạt bóng liền người dẫn bóng phóng tới Mascherano. Hay là xuất phát từ làm cho phản hành cân nhắc, đối với cái này có thể thổi có thể không thổi bóng, vật lựa chọn trầm mặc. Mona cũng không có đình chỉ động tác của chính mình thế bỏ sau khi thức dậy lập tức bắt đầu ra tăng tốc độ chuyến bóng đi tới phía trước Johnny, Sobi cùng già bị nổ 3 người cũng phân biệt xuyên vào vì hắn kéo dài không chặn lúc này môạ chỉ cần đối mặt gạ gộ một người phòng thủ mô nạ liên tục 3 lần trọng tâm lay động sau khi rốt cục ra tốc đem bóng chuyến hướng về phía phía bên phải của chính mình chỉ chuyến bước đi này lắp bỏ một cái cũng không hề lớn góc độ sau khi mô nạ liền trực tiếp lựa chọn luân chân số bóng vào rồi ba siêu phẩm tuyệt đối siêu phẩm 3 mô nạ lại nổ ra một các siêu phẩm trợ giúp mở ra dị đội thứ ba độ sang bằng tỉ số Cuộc tranh tài này thực sự là quá đặc sắc, thật là khiến người ta hô to đã nghiền a. Như vậy ở cuối cùng mấy phút thi đấu bên trong, hai đội vẫn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Bên sân đung Dunga cái tiêu hoàn hô nhảy nhót dáng dấp cùng bạn tịt sợ tạ cái kia một mặt tái nhợt hình thành sự chênh lệnh rõ ràng. Mà lúc này, ghi bàn muốn nạ nhưng không có quá nhiều chúc mừng, mà là trực tiếp chạy vào đội tuyển Argentina không thành bên trong, mò ra quả bóng, hướng về giữa sân chạy. Lẽ nào hắn còn muốn ở cuối cùng 4 phút bên trong ở tiến vào một bóng? Người Argentina rõ ràng bị mổ nạ cách làm cho lạm tức giận. Bởi vậy, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Đội tuyển Argentina thế tiến công một lần vượt trên bờ ra giũ đội. Messi càng là dùng hắn cái kia ngang ngược không biết lý lẽ đột phá lần lượt trùng kích bờ ra dịu đội hàng phòng thủ, cùng với trước càng nhiều lựa chọn chuyền bóng không giống, hắn trực tiếp sút gol tăng nhanh. Điều này hiển nhiên là chịu đến môn nạ lập cú đút kích thích, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước ý nghĩ là buồn cười giường nào. Môn nạ có thể dựa vào một đòn lực lượng sẽ rách phòng tuyến của chúng ta, ta cũng như thế có thể sẽ rách bờ ra dịu đội hàng phòng thủ. Messi cố chấp nghĩ đến. Messi cắt vào bên trong. Bóng thoáng vượt ra. Messi trung lộ đột phá. Hắn ra tốc thoảng qua Lucas, lại trụt quá bọc lót tới được Anderson, xuất gôn. Không, hắn đây là một cái giả động tác, hắn lại chụp quá Alex, ừ, không, quả bóng bị Duan phá hoại. Hắn đã sớm nên xuất gôn A3. Messi xuất xa. Đánh cao. Trong một đoạn thời gian này, bình luận viên trong miệng nhắc tới tần suất cao nhất tên chính là Messi. Hắn đột nhiên phát lực ngoại trừ để các fan bóng đá cảm nhận được hắn cái kia xuất chúng năng lực cá nhân bên ngoài, cũng làm cho đung ga nhìn ra cái này Argentina tiểu tử trong lòng nôn nó nóng cùng với chút hơn 80 phút thi đấu bên trong vừa nhìn thấy Messi cầm bóng liền treo lên một trái tim tình huống so với, Dunga ở vào giờ phút này đột nhiên hy vọng Messi có thể quá nhiều cầm bóng. So với đội tuyển Argentina liều lĩnh tấn công, bờ ra Brazil đội lúc này lại muốn vững vàng nhiều lắm, bọn họ đột nhiên đánh tới phòng thủ phản công. Điều này cũng cùng môn nạ hết sức khống chế tiết tấu thoát không khai quan hệ. Vừa nãy ghi bàn sau không chúc mừng mà là trực tiếp ôm bóng về giữa sân biểu hiện, ngoại trừ là bởi vì môn nạ muốn dành thời gian lại tiến vào một bóng bên ngoài tương tự hắn cũng là hy vọng có thể dùng này một loại hành động đến làm tức giận đối thủ để bọn họ mất đi bình tĩnh. Từ hiện tại tình cảnh đến xem Hắn tự hồ thành công đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là có nguy hiểm tương đối, dù sao xem đội tuyển Argentina như vậy các cầu thủ đều có xuất sắc năng lực cá nhân đội bóng, nói không chắc ai đến phong một hồi, vẫn đúng là có thể công phá bờ ra diệu đội không thành đây. Có điều, vào lúc này, Mona cũng chỉ có thể là binh hành nước cờ hiểm. Mắt thấy 90 phút thường quy thi đấu thời gian còn lại là càng ngày càng ít, trên khán đài không ít các cổ động viên cũng đã đang chờ mong một hồi 30 phút bụ giờ thi đấu. Bờ ra diệu đội nhưng vào lúc này nắm lấy đội tuyển Argentina một lần phối hợp sai lầm phát động phản kích Vệ phong thủ đến hậu trường Mônạ trực tiếp đứt rời Mascherano một cú xúc động trở khe bóng, cắt bóng sau hắn cũng không có trực tiếp chuyển xa phản kích, mà là cao tốc dẫn bóng đi tới. Liên tục thoảng qua rì trần mỡ cùng chuẩn bị dùng phạm quy chặn lại chính mình Mascherano, Mônạ một hơi giết tới đối phương hộ hiệp. Bởi đội tuyển Argentina quy mô lớn để lên, bọn họ hậu trường chỉ còn giữ lại 3 tên hậu vệ cùng đang cố gắng về truy gạ gỗ, mà bờ ra Brazil đội lại có Mônạ, Robi nhỏ cùng Sobi. Brazil đội đây là một cái 3 đánh 4 cơ hội tốt mà. Mônạ đối mặt gã gỗ tiếp thân bất vẫn cứ là không có bóng, theo người khác, hắn tựa lại muốn tới một lần đơn kỵ muốn phải hoàn thành hạt chín. Mỗ Na đón lấy cách làm cũng xác minh ý nghĩ của mọi người, hắn một đường rướn tiến vào đội tuyển Argentina một hiệp 30 mét khu vực sau khi, liền trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình. Gã giày cũng chỉ có thể là nhắm mắt giam giữ tới, mà Mỗ Na nhưng là biến nặng thành nhẹ nhàng đem chân thả xuống, nhẹ nhàng một cước đem bóng đẩy mạnh vùng cấm. Mỗ nạ giả bắn chân chuyền. Sô bì cao tốc xuyên bảo, cũng không biệt vị, hắn đối mặt không thành. Su gol. Bóng vào ba. Nịch chuyền ba. Bờ gia giữ đội ở thi đấu thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi nịch chuyền Ở bản cuộc tranh tài bên trong vẫn nằm ở truy đổi người địa vị bờ ra giưu đội nhưng ở thời khắc cuối cùng đạt được dẫn trước. Quan hiện trường cổ động viên nhiệt tình hiển nhiên cũng bị bất thình lình ghi bảng cho tiêu đốt, Bắc Kinh hở cỡ sở tạ đi ùm rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Nghi bảng công thần xô bị hưng phấn cởi chính mình giao đấu, một cái vang ra ngoài, sau đó quay đầu lại hướng về đuổi theo mồ nạ hưng phấn giống lớn một tiếng. Mồ nạ cũng dùng xong tay nắm chặt xô bị đấu, trở về một tiếng hưng phấn giống to. Chính là chuyện này đối với huynh tốt trong lúc đó một lần hiệp ngầm phối hợp ở thời khắc cuối cùng cứu vớt bờ ra đội. Rất nhanh, hai người liền bị cái hưng phấn các đồng đội vây quanh ở trung ương. Mà đội tuyển Argentina các cầu thủ trên mặt thì lại tràn ngập hủ rũ, bọn họ đã từng 3 độ dẫn trước, nhưng không nghĩ ở thời khắc cuối cùng bị đối thủ hoàn thành rồi nghịch chuyển. Vào lúc này, chỉ có không chịu thua Messi từ trước sân chạy trở về, cùng trước Mona như thế đem bóng từ trong nhà ôm ra. Hắn không muốn từ bỏ, hắn không muốn lại một lần nữa bại bởi Mona. Chỉ là thật sự còn có giành không. Từ lúc số bị suốt con trước, trọng tài thứ tư cũng đã dơ lên bù giờ 3 phút nhắn hiệu. Hiện tại bờ ra rượu đội lại điên cùng chúc mừng một phen, để cho đội tuyển Argentina thời gian cũng không nhiều. Lần thứ hai phát sinh quả bóng sau khi Messi cũng không có chuyển về, mà là trực tiếp dẫn bóng nhằm phía bờ ra diêu đội một hiệp mô nạ tuổi hồn là ngờ tới Messi ý nghĩ này vì lẽ đó ở đội tuyển Argentina phát bóng sau khi hắn cũng không có về phía trước chạy mà là ngựa trên bắt đầu về chạy chuẩn bị tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp dán lên Messi Rốt cục ở Messi dùng một cái biến hướng thoảng qua Anderson sau khi mô nạ một hồi giám vào. bị bộ nạ va vào một phát Messi rõ ràng lào đảo một hồi thế nhưng hắn xuất sắc cảm giác bóng vẫn để cho hắn tiếp khống chế lại quả bóng môạ không ngừng dùng chính mình thân thể va chạm so với mình ảnh hơn một đấu Messi Mà Messi tuy rằng vóc giáng tiểu thế nhưng hắn thân thể kỳ thực vẫn là rất gián chắc vì lẽ đó hắn cứ việc rất khó chịu nhưng cũng vẫn không có bị đánh ngã Messi không phải không nghĩ tới kéo trở về một hồi quả bóng làm tiếp tổ chức thế nhưng hắn vừa nãy sở dĩ lựa chọn trực tiếp dẫn bóng đi tới chính là vì đánh một làn sóng tập kích nếu như hắn dừng lại lời nói hiệu quả liền không còn mà chuyển hướng trận địa chiến sau khi đội tuyển Argentina cơ hội cũng sẽ không hơn nhiều vì lẽ đó hắn vẫn cứ là ngoan cường gánh đánh nạ đi tới dưới tình huống như vậy hắn thậm chí còn phản qua bọc lót tới được Lucas Có điều hắn lần này qua người cũng cho Môn một cơ hội, nhìn chúng rồi quả bóng rời đi Messi chân trong ngáy mắt, Môn trực tiếp một cái soạt bóng đem bóng từ Messi dưới chân đâm đi. Ju An đón quả bóng trực tiếp một cái chuyển dài nhìn thấy trước sân. Đô đô đô trọng tài chính vật xuất tiếng còi cũng ngừng lên. Trận đấu kết thúc. Bờ Gia Dữu đội rựa vào thời khắc cuối cùng một cái ghi bàn lấy 43 nghịch chuyển đội tuyển Argentina, cười cuối cùng. Bọn họ đem ở ngày 19 tháng 8 ổ chim cùng Ngijeji đội tranh cúp đang tiến hành Olympic huy chương vàng ba. Chúc mừng Bờ ra, đội, cũng chúc mừng Môn vọng bọn họ có thể ở Bắc Kinh thành công thực hiện bọn họ lịch sử tính đột phá. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mộ Na cũng không có lập tức cùng các đồng đội đi chúc mừng, mà là kéo một cái mới vừa rồi bị chính mình thuận thế phóng tới Messi. Nhìn thấy Mộ Nạ thân tới được tay phải, Messi rõ ràng ngẩn người một chút, có điều hắn vẫn là nắm đi tới. Mộ Nạ cũng không nói thêm gì, dùng tay vô vô Messi vai, liền đi mở, đi ra nhập các đồng đội chúc mừng chi bên trong. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn trong ngáy mắt, thế nhưng hai người lần này, nắm tay, lại bị hiện trưởng không ít các ký giả dùng camera ghi chép lại. Ở một số năm sau, này hay là chính là một cái có thể ghi vào lịch sử trong mắt. Mộ Na đi rồi sau khi, Johnny lại đi tới. Hắn cùng cái này từng ở Barcelona tiểu đệ, bây giờ nhưng đem mình chen đi người trẻ tuổi đến rồi một cái tầng tầng ốp ấp. Tuy rằng, Johnny trốn đi nu Kem cùng Messi quật khởi có không nhỏ quan hệ, thế nhưng giữa hai người tư giao có thể là vô cùng tốt. Jordi ở Barca vẫn phi thường chăm sóc Messi cái này tiểu đệ, mà Messi thì lại phi thường tôn kính Jordi người đại ca này. Có điều, tại đây cái hạ hôm sau, hai người cũng chỉ có thể là mỗi người đi một ngả. Hai người ôm ấp ảnh chụp tương tự sắp trở thành đang tiến hành Olimpic trên một cái kinh điện trong máy mắt. Chương 832. Trên thị trường chuyển nhượng MU. Chương 832. Trên thị trường chuyển nhượng mù nạm ở Bắc Kinh dẫn dắt bờ ra dịu đội Olimdip ở Bắc Kinh hát vang tiến mạnh thời điểm, thiếu hụt hắn M.U. Câu lạc bộ cũng ở mùa hè chuyển nhượng thị trường cùng với mùa giải mới F.G.M. ở lít trên sàn thi đấu chém giết. Trên thực tế lấy Manchester United mùa giải trước bộ kia đội hình muốn ở mùa giải mới bên trong lại nối tiếp huy hoàng cũng không phải việc khó. Dù sao bọn họ trong đội đại đa số cầu thủ đều ở đáng tuổi phơi phối mà phía trước sân vài tên chủ lực càng là đều vô cùng trẻ tuổi Chỉ có điều, ở mùa giải trước hoàn thành rồi xong quan Vương trắng cử, một lần nữa trở thành thế giới, giới bóng đá thu vào cao nhất câu lạc bộ Manchester United nếu như không ở cái này, mùa hè trên thị trường chuyển nhượng tập trung vào điểm tài chính lời nói thực sự là có chút không còn gì để nói. Nhưng mà Manchester United còn chưa bắt đầu tiến hành đảo góc tưởng hành động thời điểm, đương đội bóng nhưng trước tiên đem cái quốc đảo hướng về phía Manchester United cấp tưởng. Barcelona hướng về Manchester United phát sinh thu mua Manchester United tuổi trẻ trung vệ Bixin. Nguyên bản Ferguson là không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị từ chối Barcelona, dù sao, dưới cái nhìn của hắn Cái này ẹn ở nhưng là Manchester United tương lai chủ lực trung bệ. Dù sao Ferdinand đã đi vào nhi lập chi niên, hơn nữa tình trạng của hắn cũng càng ngày càng không ổn định, có thể nói đích ở sau đó mấy cái mùa giải ra trận cơ hội sẽ càng ngày càng nhiều, sau đó từ từ thay thế Ferdinand. Nhưng là, Ferguson từ chối Barcelona tin tức còn không thả ra ngoài, thì bản thân liền tìm đến Gary biểu đặt ra chính mình hy vọng có thể trở về nu kem mãn liệt ý nguyện. Ferguson lúc này mới rõ ràng, nguyên lai like Barcelona đã sớm cùng đích ở trong đấy lòng đặt thành thoa thuận, chẳng trách Barcelona không có bất kỳ dấu hiệu liền hướng MU phát sinh chuyển nhượng xin đây. Ở Ferguson một fan giữ lại sau khi vẫn cứ không có thể làm cho Tits thay đổi chủ ý, cứ như vậy, hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, bắt đầu để câu lạc bộ cùng 3K nói đến giá tiền. Hiển nhiên, Ferguson cũng biết, ít là rất khó từ chối Barcelona mời. Bởi vì Tits bản thân liền là Barca huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống ngồi dưỡng được đến mũi nhọn cầu thủ. Hắn 19972004 gia nhập 3K huấn luyện cầu thủ trẻ bắt đầu bóng đá con đường, năm 2004 gia nhập Liên minh mũ Tits là ở năm 2004 đại biểu Tây Ban Nha U17 ở nước Pháp thi đấu lúc bị Ferguson một chút cho chúng, lập tức cùng MU ký xuống thời hạn 5 năm hợp đồng. Lúc đó, Tít cũng không mong muốn rời đi trưởng thành Barca, hắn nói, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Barca, bởi vì nơi đó là nhà của ta, có điều ta cùng gia đình thành viên thương lựa qua, lúc đó đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, ta hy vọng Barca vĩnh viên đối với ta mở rộng không thành." Các cổ động viên quen thuộc vả bợ rỉ gạ, chính là năm đó ở Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Tít đồng cấp đội hưu, chỉ có điều vả bợ rỉ gạ đến Arsenal sau được càng nhiều biểu hiện cơ hội, tiếng tâm tùy theo che lại Tít. Cái này cũng là Tít muốn rời khỏi một cái trọng yếu nguyên nhân ở Manchester United bên trong, Tít trưởng thành cũng không tuyệt lợi. Bởi Ferdina cùng vãi được trung vệ hợp tác một hồi ổn định, điều này cũng dẫn đến ít ở thời gian mấy năm chỉ điểm chẳng quá 23 trận, 14 trận thủ phát. Guardiola lực chủ ký xuống tí, bởi vì vẫn cùng càng so với Mỹ lý tổ thân cao ở trung vệ vị trí đều không đủ suất, mà ít 187 cm thân cao có thể rất tốt khống chế bóng cao. Từ mà thay đổi 3 k phòng không thực lực nhược tật xấu. Cuối cùng, bởi cầu thủ cá nhân ý nguyện rất mấy liệt, ít trở về giá trị con người bị định ở một cái cũng không cao lắm 500 vạn bảng Anh trên đương nhiên, so với năm đó không hoa một phân tiền ứng ký xuống đích tình huống, Manchester United hay là kiếm lời. Chỉ là Ferguson chuốt xuống tại đây cái cầu thủ trên người tâm huyết chỉ sợ là rất khó thu hồi. Nick bất ngờ trốn đi, cũng làm cho Ferguson không thể không bắt đầu bắt tay với trung vệ tiến cử. Nguyên bản Manchester United trung vệ chủ lực có Ferdinand thêm vãi điều chuyện này đối với thế giới cấp hợp tác, mà trên ghế dự bị lại có Ivan cùng cái chuyện này đối với tiềm lực vô hạn tổ hợp, hơn nữa bọn Ron, Sir giờ cùng với họ 39, xí đều có thể tỉnh cờ khách mọi vị trí này, vì lẽ đó Ferguson cũng không có tiến từ hậu vệ dự định, nhưng hiện tại hắn nhưng đến vì là thay thế bổ sung trung vệ cố gắng động một phen suy nghĩ. Trên thực tế, Đối với một ít thường thường cần nhiều tuyến tắc chiến nhà giàu đội bóng tới nói, chân chính để huấn luyện viên đau đầu hay là cũng không phải cầu thủ chủ lực mua, ngược lại là chủ yếu thay thế bổ sung khó có thể tìm kiếm. Thử hỏi chân chính có thực lực cầu thủ ai lại cam tâm đi vì là người khác làm thay thế bổ sung. Đương nhiên, một ít suốt đời đều hiệu lực với một nhánh câu lạc bộ trung thành các cầu thủ không tính. Xem Manchester United bên trong. Hiện tại mấy vị công hơn lão tướng ZJ ZJ FC cùng sở côn lở cùng với Novin, nếu như Ferguson phải đem bọn họ đặt ở trên ghế dự bị, bọn họ cũng là không hề lời đoán hận, bọn họ chỉ là hy vọng có thể nắm chặt cuối cùng thời gian vì là câu lạc bộ cống hiến nhiệt lượng tựa mà thôi. Bởi vậy, nếu như mình câu lạc bộ bên trong một vị trí nào đó trên không có như vậy cầu thủ, huấn luyện viên cũng chỉ có thể ở trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm hai loại cầu thủ. Một loại là tuổi trẻ tiềm lực ngôi sao mới, mới ra đời bọn họ đối với nhà giàu nóng trông là rất bảnh liệt, đồng thời cũng có thể lấy bọn họ còn cần tích lũy kinh nghiệm làm vì lý do để bọn họ làm thay thế bổ sung. Đương nhiên Ở thời gian nhất định sau khi nhất định phải đem bọn họ chuyển chính thức, nếu không thì, lấy những thiên tài đó môn tính cách là rất khó ở trên ghế dự bị an phận. Một loại khác nhưng là một ít đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối lao tướng, thực lực của bọn họ đã không cần lại chứng minh, là loại kia đem ra liền có thể dùng. Hơn nữa, do với tình trạng của bọn họ đã không đủ để để bọn họ làm là chủ lực đánh một cái mùa giải, vì lẽ đó bọn họ cũng thường thường gặp an tâm với thay thế bổ sung nhân vật. Năm đó từng trước sau ở bà ca cùng MU đánh qua, làm công nhân, chính là này một loại điển hình ví dụ. Hiển nhiên, năm ở lâu dài góc độ đến cân nhắc Tự nhiên vẫn là mua tiềm lực ngôi sao mới càng khá một chút. Lao tướng mang đến chợ giúp dù sao cũng là ngắn hạn. Vì lẽ đó, Ferguson ban đầu vẫn là đưa mắt tìm đến phía một chút tuổi trẻ trung vệ môn. Ở một chuối giải dự bị danh sách bên trong, tôi khiến Ferguson động lòng chính là MU cùng thành tựu địch Man City bên trong gì trà họ. Vị này nước Anh tuổi trẻ cầu thủ quốc gia là hậu vệ cánh phải xuất thân, thế nhưng cường tráng thân thể để hắn đồng thời có thể khách mời trung vệ. Mà Manchester United ngắn bản lại vừa vận là ở hậu vệ cánh phải vị trí, nếu như có thể đem hắn mua được tuyệt đối là một lần đạt được nhiều. Nhưng mà Ferguson đối với gì chạ họ thu mua nhưng lại một lần nữa bị từ chối. Năm đó Man City còn chỉ là một nhánh trung hạ du đội bóng thời điểm, Ferguson đều không có thể làm cho cái này tiểu tướng đổi màu cờ, thì càng khỏi nói hiện tại đã có tập đoàn tài chính lớn chuyển vào tài chính, sắp bị chế tạo thành một nhánh, Tân Chelsea, tình huống. Dì chạ họ nhưng là Man City bên trong vì là không nhiều, người mình, nhưng là phải bắt được làm tương lai đội trưởng, làm sao có thể để hắn chuyển lượng cùng thành tựu đây. Man City thậm chí ngay cả báo giá cơ hội đều chưa cho Ferguson, liên một nói từ chối, dì chạ họ chính mình thái độ cũng phi thường kiên định, không muốn rời đi Man City. Liên như vậy, Ferguson chỉ có thể rời đi mục tiêu. Cái kế tiếp tấn vào Ferguson mi mắt chính là ở đang tiến hành Olympic trên đã từng cùng nạ giao thủ quá bèn chùn tuổi trẻ trung vệ công Vị này năm đó so với giáp người mới Vương đã sớm là châu Âu các đường nhà giàu ưu hái đối tượng, chỉ là hắn ở hai cái mùa giải trước lựa chọn chuyển đấu Bundesliga đội mạnh hơn. Có điều gần nhất, nhưng chuyển ra Company cùng Hẻm bật không hợp nghe đồn. Mâu thuẫn trung tâm chính là lần này Bắc Kinh Olympic, Hẻm bật không để ý Company ý nguyện, ở Olympic hai cuộc tài qua đi, kiên trì hắn theo thỏa thuận quy định trở về Hẻm bật tham gia Bundesliga thi đấu. Mà ở Olympia, so tại thứ nhất bên trong ăn được thẻ đỏ, Company chỉ có thể ở trên băng ghế quan sát bèn trùng đánh bại chủ nhà đội tuyển Trung Quốc. Không cam tâm Company hy vọng có thể tiếp tục ra sức vì nước, nhưng mà Hẻm bật nhưng cũng không phải hiệp, bẹn trùng liên đoàn bóng đá cũng không cách nào phủ nhận trước thỏa thuận quy định. Bởi vậy Company bất đắc dĩ trở về hẻm, bậc, thế nhưng trong lòng hậm hực nhưng không cách nào giải sầu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình các đồng đội một đường giết tiến vào bán kết, nhưng ở vòng bán kết bên trong bởi vì phòng thủ bất lực mà bị Nijeri ngang bị knock out. Vừa lúc đó, Ferguson nhưng tìm tới người bẹn trùng. Muân Bản liền đối với câu lạc bộ mang trong lòng bất mãn Comanny ở chịu đến tức ra mời sau khi lập tức liền quyết định chuyển nhượng quyết tâm. Coi như MU ở cùng đội hẻm bật liền chuyển nhượng chi phí lúc đàm phán, Man City rồi lại trộn lẫn bảo. Biết không giữ được Comanny hẻm bất khi biết vị này, tờ Zer Mi ở Littleton nhà giàu mới nổi ra nhập sau khi, tự nhiên là vô cùng hứng phấn, bọn họ chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng hai đội bóng tranh chấp cơ hội kiếm một món tiền đội hẻm bật vì là Comanny mở ra giá tiền là 15 triệu bảng Anh, mà cùng Man City báo giá thì lại đều kiên ở 7 triệu bảng Anh khoảng chừng, trái phải. Hiển nhiên Cái này mùa giải Man City cũng không có xem năm đó Abu làm chủ lúc Chelsea như thế loạn làm công tử Bạc Liêu ở hai đội bóng bào giá gần như tình huống, cầu thủ cá nhân ý nguyện ảnh hưởng thiên bình cân bằng. Manchester United cuối cùng lấy 680 vạn bảng anh giá cả đem vị này hãng tướng thu vào đội bên trong. Mua vào company sau khi Ferguson lại vừa ý cùng Aston Villa hợp đồng đến kỳ mẹ đây chính là một bút không cần tiền mua bán. Đáng tiếc chính là người Thụy điện cuối cùng bị Lao Phu nhân Juventus nhanh chân đến trước. Ferguson chỉ có thể đem sự chú ý phóng tới cái khác mấy cái cần bổ sung vị trí Theo Ferguson, Manchester United hiện tại đội hình chủ lực tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn có rất nhiều vị trí muốn bổ sung đứng nuôi chịu xảo chính là hậu vệ cánh phải vị trí, và dân tuy rằng năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm, thế nhưng kiến tạo năng lực thực sự là có chút gay go, mà đội bóng đội trưởng Neville lại thời gian dài rơi vào thương bệnh bên trong. Vì lẽ đó, Ferguson vô cùng cần thiết tìm tới một cái hậu vệ cánh phải đắc lực ứng cử viên. Tiên tiến nhất vào tức ra tầm nhìn chính là Bồ Đào Nha hậu vệ cánh phải bỏ Xích Trọ, đáng tiếc chính là từ trước đến giờ cùng cầu thủ Bồ Đào có gắn bó keo sơn Chelsea cũng tương tự với ý vị này Otto tướng. Cuối cùng Chelsea dựa vào chủ mười sói, tiền nhiệm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ sói sẽ có lạ dị quan hệ, đem Bồ Đào Nha mạnh mẽ từ Ferguson trong tay cướp đi. Ferguson thực sự là hận thấu loại kia dựa vào quan hệ, đến cấp cầu thủ đội bóng, mùa giải trước nước Pháp hậu vệ cánh phải Sana lựa chọn gia nhập Liên Minh đều là người nước Pháp Hegger dạy học Carsenan, lần này bọn xỉnh chọa lại bị có lạ dị dựa vào trước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ sói thân phận nhanh chân đến trước. Sau đó, Sir Alex tức ra số 2 mục tiêu người Argentina dạ bạ Lịtạ lại bị Man City cho trước đầu đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ở trong nước tìm kiếm cường lực, bên trong viên. Ferguson đưa mắt khóa chặt ởọt mù nước Anh cầu thủ quốc gia Gersonson trên người. Gersonson từng có lúc cũng là bị người anh xem trọng một thành viên phòng thủ ngôi sao mới, hắn thậm chí được hết là cánh phải Ashley Cole. Mà hắn từ West Ham United chuyển đấu Chelsea sau khi biểu hiện tựa hổ cũng xác minh đại gia suy đoán. Nhưng mà, theo Abu mua vào ngôi sao bóng đá càng ngày càng nhiều, Chelsea bên trong một nhóm lớn nước Anh địa phương cầu thủ dần dần biên giới hóa, Gersonson cùng với Børdt chờ tuổi trẻ địa phương, cầu thủ dồn dập bị đội bóng thánh tẩy. Gần Johnson lấy trước tiên thuê 6 bán phương thức chuyển đổi vào đội quân đoàn họt mù ở lão dệt nạp dệt rồ dưới, Johnson cấp tốc tìm về trạng thái cùng tự tin, đồng thời lợi dụng Nervin cùng cả dạ phở chờ thế hệ trước hậu vệ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia cơ hội chiếm cứ đội bóng chủ lực hậu vệ cánh phải vị trí. Sở dĩ trước không có vừa ý Johnson, là bởi vì Ferguson cảm thấy so với hắn cái kia xuất chúng kiến tạo năng lực, hắn phòng thủ thực sự là hơi yếu. Có điều, ở cẩn thận nghiên cứu một fan Johnson ở gần hai cái mùa giải video sau khi, Ferguson vẫn là phát hiện người anh tiến bộ, Johnson lần hung hãn bóng quyết định mua quyết tâm của hắn. Hơn nữa mới có 24 tuổi, Johnson còn có xung tốc trưởng thành không gian, tin tưởng trải qua chuyên môn dạy dỗ, hắn năng lực phòng ngự sẽ cùng hắn kiến tạo năng lực kết hợp tương đối tốt ở một fan có kẻ mặt cả sau khi, gần Johnson giá trị con người bị khóa định ở 12 triệu bảng Anh. So với mùa giải trước hoặc mùa bán được hắn 3 triệu bảng Anh, bỏ về quân đoàn nhưng là kiếm lợi phiên. Quyết định hậu vệ, Ferguson đối với hàng hậu vệ cải tạo cũng không có kết thúc. Hắn lại bắt đầu vì là Van Der Sa tìm kiếm nổi lên người nối nghiệp. Foster, giác, hai người này tuổi trẻ thủ môn đều đã từng bị mang nhiều kỳ vọng. Ferguson đối ngoại giới tỏ thái độ lúc cũng đối với hai người tràn ngập tự tin, thế nhưng nội tâm hắn nhưng vẫn có chút không chắc chắn đặc biệt là được khen là nước Anh một đời mới Gonthun Foster, tựa hồ cũng nhiễm phải gần đây nước Anh thủ môn yêu thích phạm cấp thấp sai lầm thật xấu. Làm chủ MU tới nay vẫn luôn là dựa vào ngoại tịch Gonthun giành chính quyền sơ Alex tức ra tựa hồ cũng không yên lòng đem MU không thành giao cho hắn. Lần này, Ferguson lại đưa mắt tìm đến phía nước Đức tân Gonthun Nörr. Nörr đã ở sở Cottbus cứ chủ lực vị trí, 19 tuổi liền có thể ở một cái chuẩn nhà giàu đại chủ lực, hắn để mọi người nhớ tới hai người, Vi Phong cùng Casillas.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 Bayern Munich tham hiệu ở buồn quốc giải đấu cái khác đội bóng đảo tưởng bản lĩnh là mọi người đều biết. Nhưng lần này sở quát không bốn nhưng không có xuất phục ở người khổng lồ âm vi bên dưới. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại muốn bán, còn không bằng đem nó ở bán được nước ngoài, ít nhất không cần ở giải đấu bên trong bởi vì hắn đá với chính mình đội bóng thời điểm thể hiện xuất sắc mà ảo não. Liền, ở MU đập ra cùng Bernd Muniz gần như 13 triệu bảng Anh sau khi, nước Đức tân Gon thần liền đem ở nước Anh bắt đầu một hành trình mới. Kết thúc hàng hậu vệ cải tạo, Ferguson lại đưa mắt tìm đến phía phía trước sân. Phía trước sân phương diện, Manchester United có thể nói là nhân tài đông đúc ở trẻ Mona, Juni, Tve, Zobino, Zeko cùng Anderson cũng đã đủ để đẩy lên MU tương lai. Thế nhưng Ferguson nhưng đang chuẩn bị bổ sung một điểm nhân viên. Đầu tiên, Ferguson còn không có quên hắn chờ mong đã lâu bẹt bạ tổ. Ở MU mùa giải trức thành công lên ngôi song Quan Vương sau khi, bẹt bạ tổ cũng càng thêm động tâm muốn gia nhập liên minh Âu Trafford. Hội vua hiển nhiên không muốn để cho chạy vị này đương ra sạ thủ, vì lẽ đó bọn họ mở ra 35 triệu bảng Anh giá cao. Mà Ferguson trong lòng giá cả thì lại ở 25 triệu bảng Anh, cuối cùng vượt qua cán chết không chịu thấp hơn 3000 vạn bảng Anh, điều này cũng làm cho đã hoàn thành rồi nhiều bút thu mua sơ Alex tức ra triệt để từ bỏ đối với bối ba thu mua, dù sao mùa giải trước thể hiện xuất sắc rẽ cô tiềm lực đã để Ferguson nhìn thấy một cái tân siêu cấp trung phong. Cứ như vậy, Ferguson cũng cảm giác mình cũng không phải là như vậy Bước thiết cần muốn chiếm được bẹt bạ tổ ở tiền đạo vị trí, đã có Juni, tơ Ve cùng rẽ cô ba tên xuất sắc lại tuổi trẻ cầu thủ, bị nổ cũng có thể đại tiền đạo, hơn nữa mở hữu đội thanh niên cùng dự bị đội bên trong còn có không ít cần cơ sẽ chứng minh chính mình thanh niên tuấn kiệt, vì lẽ đó Ferguson cũng không có vội va đi bổ sung hàng tiền đạo. Giữa sân phương diện, J.J.FC tuy rằng già rồi, thế nhưng chiến đấu vẫn như cũ mãnh cường, thế nhưng hắn dù sao cũng là không cách nào kiên trì toàn bộ mùa giải cường độ cao thi đấu, mà bóng trong đội chân chính về mặt ý nghĩa tiền vệ cánh cũng chỉ có J.J.FC cùng Robinho, bình thường hai người bọn họ thiếu chất lúc, Ferguson đều là nắm Ádison, Sung, trở cùng với Anderson đi khách mời. Ádison ở gia nhập Manchester United sau khi từ lâu không có năm đó ở ẩn hộ vẫn linh tính, càng nhiều thời điểm đều dựa vào chính mình xuất sắc thể năng làm một nhấc tối say thịt. Mà phân trở cùng Anderson cũng đồng dạng càng thiên hướng với phòng thủ một điểm. Vì lẽ đó, Ferguson cũng cảm thấy đội bóng cần gấp bổ sung một cái tiền vệ cánh hoặc là cầu thủ chạy cánh, dù sao đường biên tấn công vẫn luôn là Ferguson pháp bảo. Vào lúc này, Ferguson lại nghĩ tới năm ngoái bị chính mình thả bồ câu nan nghi. Thế nhưng người bồ Đảo nha nhưng cũng ra ngoài Ferguson dự liệu cố chấp, ở năm ngoái mùa hẹ thời khắc cuối cùng bị Ferguson từ bỏ sau khi, bồ đào nha tiểu tướng liền hợp thấu, bạc tình quả tính, Ferguson. Xin thể tuyệt không gia nhập mở U. Vì lẽ đó, Ferguson chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hắn. Cuối cùng, Mét Hamunai tiện tiền đạo cánh trái. Zeze Đồng Hương vợ lạm mỹ tiến vào Ferguson tầm nhìn đã từng trà trộn với Terry nhiều chi đội bóng vợ lạm mỹ, dựa vào hắn thổ bạo tốc độ ở những năm gần đây vẫn dông dở ở Terry Mi ở trên sàn thi đấu đối với trong khoảng thời gian ngắn không tìm được hữu tố cầu thủ chạy cánh Ferguson tới nói, vị này tốc độ cực nhanh người liệu hay là có thể trở thành Zeze một cái trọng yếu thay thế bổ sung. Vị này West Ham phía trước sân hạt nhân cầu thủ mùa giải trước thể hiện xuất sắc, có 8 cái ghi bàn cùng 9 thứ kiến tạo. Bởi vậy đối với hắn có hứng thú câu lạc bộ là có khớng ngợi. Trong này, bao baquat Tottenham hồi cửa đội cùng mùa giải này, Mew cầu đập ra một nhánh ổn star đội Man City ở mấy vòng báo giá sau khi thực lực tối không ăn thua hồi trước tiên thua trận, tâm lý của bọn họ giá cả ở ngàn vạn bảng Anh một hồi, mà Manchester hai nhà câu lạc bộ báo giá đều vượt qua con số này. West Ham United phi thường trực tiếp từ chối hợp vừa, bởi vì bọn họ không chỉ có hy vọng có thể có càng nhiều thu vào, hơn nữa cũng không muốn đem chính mình hạt nhân cầu thủ đưa cho cùng thành đối thủ, bởi vậy bọn họ càng nghiêng về MU cùng Man City báo giá. Kết quả là, đối với bợ Lami tranh lại thành Manchester nội chiến. Cái này mùa hè Ở chuyên vào đại món tiền vốn sau khi, Man City cũng rốt cục có thực lực và bọn họ đã từng một lần chỉ có thể ngưỡng mộ Manchester United tiếp cước lên người. Ngoại trừ ở báo giá trên ngôi chính ta đoạt ở ngoài, hai đội cũng đánh tới tình thân bại. Man City mới nhậm chức chủ soái Hù Phẹt chính là chủ động đứng ra mời bợ Lạt Mỹ gia nhập liên minh, làm từng ở yêu đội tuyển quốc gia cùng bợ Lạch bợ huấn luyện viên, Hù Phẹt đối với bợ Lạt Mỹ còn là phi thường hiểu rõ. Hù Phẹt trợ thủ, trước yêu đội huấn luyện viên trưởng Marc van Đang BBC phỏng vấn lúc chúng ta hết sức Mì, ở bợ Chúng ta rất rõ ràng hắn có thể cho đội bóng mang đến gì đó. Mà Manchester United thì lại vận dụng Ziyech cái này yêu đội trưởng màn mũi, từng có lúc bởi hai người vị trí tương đồng, giữa hai người là thời gian dài nằm ở cạnh tranh quan hệ, thế nhưng theo Ziyech FC phi nhặt ra khỏi đội tuyển quốc gia, hắn từ từ trở thành yêu giới bóng đá một cái nhân vật huyền thoại. Điều này cũng làm cho bợ lạ Mỹ đối với Ziyech phi thường kính trọng. Ziyech ở cho bợ lạ Mỹ trong điện thoại nói cho hắn thuật mờ ưu hào quang lịch sử cùng với quang minh tiền vị này đồng hướng lại đây cùng mình đồng thời tranh đấu giành thiên hạ. Cuối cùng, Baklami bị JESS miêu tả vẻ đẹp tương lai cho đánh động. Dù sao, đã là năm gần nhi lập chi nên hắn là không thể đi hy vọng cái kia chi mới xây City. Hắn cần ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong lưu lại mấy cái trọng yếu vinh dự. Cuối cùng, MU cùng West Ham đạt thành thỏa thuận, Baklami lấy 1150 vạn bảng Anh giá cả chuyển đầu Outford. Đối với West Ham đại xoái mới rồ lạ, bán ra chính mình cầu thủ chủ lực cũng coi như là hành động bất đắc Không Hoàng Thanh khoản gợi ra tài chính bao táp để West Ham ông chủ cập tậy mộ sâm cũng không cách nào từ chối như vậy một bút phong phú phí chuyển nhượng, dỗ lạ lúc này cũng có vẻ khá là bất đắc dĩ, nếu như hắn không muốn để lại dưới, chúng ta cũng không thể ra sức, cầu thủ nói cho ta tâm nguyện của hắn, ta cũng chỉ có thể tôn trọng hắn, chống đỡ hắn. Hắn hy vọng có thể đi tới cái khác câu lạc bộ bắt đầu khác một đoạn trải qua, hay là hắn ở cái kia có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Năm 2007 tháng 7, West Ham United lấy 750 vạn bảng Anh giá cả từ Liverpool tiến cử bỡ làm ý. thời gian 1 năm rưỡi phí chuyển tăng nhiều như vậy cũng coi như là vật siêu trị mà huấn luyện viên trưởng rồ là càng là cho phép có thể hoàn toàn chi phối này bút không nhỏ phí chuyển nhượng, sắp thực nói là, chúng ta chính đang tích cực tìm kiếm một tên người thay thế, hơn nữa đã tìm tới người tốt tuyển, hiện tại chuyện quan trọng nhất là giao dịch có thể mau chóng kết thúc, mà ta cũng cần mau chóng điều chỉnh ta đội hình. Ở thu mua bợ làm mì sau khi, Ferguson cái này mùa hè thu mua cũng sắp đến hồi kết thúc, hắn sau đó phải tiến hành thì lại chỉ là một ít thanh thời 3. Chương 833. Olim tiếp trận chung kết. Chương 833. Olim tiếp trận chung kết. Khoảng cách ngày 23 tháng 8 Bắc Kinh Olim bóng đá nam trận chung kết càng ngày càng gần. Mộ Na cùng các đồng đội cũng đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu trận đó có thể giúp bờ ra dịu đội thay đổi lịch sử thi đấu. 12 năm trước gạt lạn tại Olimp trên, Zona Ronaldo thủ lĩnh siêu sao tập hợp bờ ra giũ đội Olimp chính là ở vòng bán kết bên trong bị Nigeria á đội cái sau vượt cái trước lịch chuyển đạo thải, bắt đầu từ lúc đó bờ ra giũ đội cùng Nigeria á đội trong lúc đó liền sản sinh nan giải cựu hận. Mà cũng là bắt đầu từ lúc đó, bờ ra giũ đội Olimp tiếp tự hồ liền bắt đầu ở châu phi đội bóng trên người liên tiếp lật thuyền thắng ngày. Lần này Olimp trên Mộ Na dẫn dắt bờ ra dịu đội Olympic chiến thắng Cameroon cái này, Tân Cửu, như vậy đối với Nigeria đội cái này, hận cũ, hắn làm sao có thể từ bỏ đây. Mộ Na, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta báo thủ a năm đó bọn họ đội thừa dịp chúng ta ngủ gật nhị công phu đánh lén hai người bọn ta đem, mới để lao tử đến nay đều không nắm quá Olympic quán quân. Đây chính là ta bây giờ vinh dự bộ bên trong duy nhất một hạng bỏ sót a. Lúc trước, Mộ Na liền nhận được Ronaldo điện thoại. Hắn chính là 96 năm cái kia một nhóm bờ ra dịu đội Olympic bên trong kết suất, mà trận đó lấy 31 thủ lĩnh, cuối cùng bị Nigeria an nghịch chuyển thi đấu. Hay là cũng là do béo trong lòng lĩnh viên đau động dạng biểu đạt loại thái độ này còn có lúc đó cũng ở cái tia chi độ Olym bên trong cắt lốt đối với hai vị này lão đại ca yêu cầu mô nạ tự nhiên là gật đầu tán thành trên thực tế liền coi như bọn họ không gọi điện thoại đến mùa nạ lẽ nào liền sẽ bỏ qua chony hắn cũng không muốn cùng zona như vậy đến nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối mới muốn từ bản thân còn thiếu như thế một cái vinh dự đối với mô nạ tới nói có thể cầm được vinh dự hắn xưa nay đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ngoại trừ zona cùng cắt lốt bên ngoài môạ ở mở ưu đội Hữu cũng dồn dập gọi điện thoại tới cấu trúc mô nạ và may bởi vì bọn họ đã ở mấy ngày trước siêu cup anh bên trong chiến thắng hoạt mua đội, bắt được mùa giải mới châu Âu giải bóng đá cái thứ nhất quan quân. Bọn họ cũng hy vọng mùa nạ cùng mặt khác hai cái đội hưu có thể đúng lúc về đơn vị, cùng đội bóng đồng thời tiếp tục xung kích mùa giải mới các hạng quán quân chỉ tiêu. Bờ Gia Dụ đội Olympic bên trong, cũng không có thiếu các cầu thủ nhận được một chút có giao du lao các đại ca điện thoại, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo Bờ Gia dịu đội Olympic lịch sử. Bờ Gia Dụ tổng thống lo kéo cái này cuồng nhiệt cổ động viên tự nhiên cũng đến vì là này chi Bờ Gia Dụ đội Olympic cố lên khu Dù sao đối với đủ vua bóng đá quốc Bờ gia dịu tới nói, ở nào đó hạng khắp thế giới bóng đá thi đấu trên vẫn không vấn đỉnh quá quán quân, tuyệt đối có thể xương tụng là vô cùng lộng nhã. Điều này cũng làm cho này chi Bờ gia dịu đội Olympic trên người gánh vác không nhỏ áp lực. Chỉ có điều, điểm ấy áp lực đối với Bờ gia dịu đội Olympic các cầu thủ tới nói không tính là gì, phải biết, từ lúc khóa này Olympic bắt đầu trước, bọn họ cũng đã là được quan tâm nhất đội bóng. Những người áp lực cũng theo trước từng cuộc một thắng lợi mà bị bọn họ bỏ lại đằng sau đối với Nigeria đám này cầu thủ, vợ gia dịu đội cũng không xa lạ gì. Bởi vì năm 2005 giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, bờ ra Brazil đội từng ở vòng bảng thi đấu bên trong liền cùng bọn họ tao ngộ, mà sau đó một đường quá quan trọng tướng, thu được quán quân, múa nạ cùng số bị trở vải tên hiện tại đội Olimpia chủ tướng đều tham gia cái kia giải thi đấu, hiện nay Nigeria đội Olimpia nhiều tên đội viên cũng đến từ 3. Năm trước cái kia chi quốc thanh đội, Nigeria đội là một cái đối thủ phi thường mạnh mẽ, bọn họ có thể tiến vào trận chung kết cũng đã chứng minh thực lực, vì lẽ đó chúng ta quyết không thể xem thường, muốn sử dụng 100% khí lực. Dunga ở bình luận đội bóng này thời điểm nói đến đúng. Tuy rằng này, Chini Zia đội Olympic bên trong đã không thoải mái năm giải vô địch bóng đá U-20 thế giới trên tiếng tăm to lớn nhất mại kẹo. Thế nhưng bọn họ ở đang tiến hành thi đấu trên biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn để cho người không dám kinh thường. Hiện tại này, Chini Zia đội Olympic bên trong hay là không cái gì nhà dụ hộ hiểu ngôi sao bóng đá, thế nhưng ngay ở 96 năm Olympic trên, lại có ai sẽ biết ni Zia gặp đi ra cả nụ cùng ổ cổ xạ chờ một loạt ngôi sao bóng đá đây. Mà cùng năm đó như thế chính là, bờ ra dưu đội trong đội hình vẫn cứ là ánh sao ràng rỡ. Mô nạ ở cái tuổi này thời điểm tên tuổi cùng sáng tạo ra đến thành tích không có chút nào có thể so với năm đó Zona nâu kém. Johnny cùng Zona bị nhổ các ngôi sao bóng đá càng là đã đều ở châu Âu trên sàn thi đấu chứng minh quá giá trị của chính mình. Hai đội trong lúc đó thực lực trên lệch tựa hồ rất rõ ràng, thế nhưng mô nạ cũng không cho là như vậy, Dunga cũng không cho là như vậy. Liên nắm Nizezia đá bẻn trùm đội biểu hiện tới nói đi. Bờ ra diêu đội ở vòng bảng thi đấu bên trong ở hao hết khí lực sau khi mới lấy 10 tiểu thắng, mà Nizezia đội nhưng ở vòng bán kết bên trong lấy 41 quét ngang trùm Đương nhiên, vừa ra dù đội lúc đó khả năng có vừa thành lập còn chưa kịp hình thành hiệu ngầm, cũng không có tiến vào trạng thái nguyên nhân. Thế nhưng như vậy trực tiếp so sánh, ít nhất vẫn là có thể chứng minh NiziU nắm giữ không tầm thường thực lực. Nói chung, như vậy một hồi bị các ký giả đê tên vì là, vừa ra dù đội trận chiến báo thủ, Bắc Kinh Olympic trận chung kết lập tức liền muốn minh la mở thiếu. Ngày 23 tháng 8 vào lúc giữa trưa, Bắc Kinh Olympic chủ sân bóng sân vận động tổ chim chu vi cũng đã là dòng người biển người. Cuối mùa hè Bắc Kinh vẫn như cũng là trên đầu nắng chói chang, độc các ánh mặt trời nhưng không thể ngăn cản các cổ động viên đi tới ổ chim sân vận động xem bóng quyết tâm. Bờ gia giữ đội Olympic cùng Nigeria đội Olympic đang tiến hành Olympic bóng đá nam trận chung kết bị sắp xếp ở buổi trưa 12 mở ra bóng, này không phải là một cái thông thường bóng đá thi đấu thời gian. Đối với cái này sắp xếp, rất nhiều chỉ quan tâm bóng đá cổ động viên nhưng là tiếng oán than dậy đất. Thời gian này thực sự là khiến người ta quá khó tiếp thu rồi. Rất nhiều người 12h trưa thời điểm, đại khái đều đang chuẩn bị dùng qua cơm trưa, sau đó ở ngủ cái trước thoải mái ngủ trưa. Đặc biệt là tại đây loại mùa hè, giấc ngủ đối với rất nhiều người tới nói đều là một loại không thể phòng ngừa quen thuộc. Rất nhiều người nếu như một ngày không ngủ trưa Khả năng chính là một buổi trưa đều cả người trận trường. Thế nhưng trận này bóng đá trận chung kết nhưng một mực sắp xếp ở đoàn người bữa trưa thời điểm, đồng thời dựa theo gần 2 giờ đến toán, còn phải kéo dài đến người ta ngủ trưa thời gian. Vì lẽ đó, này gặp không ít fan bóng đá trong tay đều cầm bọn họ giản tiện cơm trưa ở đây ở ngoài chuẩn bị vào sân. Hơn nữa tin tưởng ở buổi trưa hôm nay ổ chim trên khán đài, không ít các cổ động viên trong đầu nhất định sẽ triển khai một hồi kéo dài buồn ngủ cùng khi xem bóng đá cảm xúc mãnh liệt trong lúc đó giao chiến. Trên thực tế, đối với lần này Háo Tổ ủy tới nói, đem bóng đá trận chung kết sắp xếp ở chuyện này kiện cũng thực sự là không thể làm gì sự tình. Sân vận động tổ chim dù sao cũng là lần này Olympic tiếp chủ sân bóng, xem chiếm cứ Olympic thi đấu gần một nửa giang sơn điển kinh là nhất định phải tại đây cái trong sân tiến hành. Bởi vậy, ban tổ chức chỉ có thể sắp xếp buổi trưa cái này, lỗ hổng thời gian cho bóng đá. Dù sao, bóng đá thi đấu thời gian trước sau có thể chiếm được gần như 2 giờ đây, cũng không thể ở thời điểm tranh tải, bên ngoài làm vòng người chạy bộ, sau đó trong sân bóng trở lại hai cái bắn cây lao, muôn ném đĩa chứ. Đồ chơi này đánh đến hoặc là xoa đến bờ ra giũ đội bên trong cái nào ngôi sao bóng đá, ban tổ chức có thể không đến nổi. Liên nói đây chỉ là chuyện nhượng giá trị bản thân bây giờ cũng đã cao lên tới một thứ khoảng chừng, trái phải, hơn nữa hắn những phương diện khác thương mại thu vào, bắt hắn cho làm tổn thương, ai có thể bồi thường nổi. Cái này cũng là tại sao trước bóng đá thi đấu toàn bộ đều sắp xếp ở cái khác phân sân bóng nguyên nhân, điều đó, mùa nạ lao đệ, sân thể dục cũng quá hắn mẹ đổ sổ đi. Xem ra có thể bị hệ Borneo cùng Ultra Foot đều lại đây. Ở lúc trước làm nóng người thời điểm, Robino một mặt kinh ngạc quay về mồ nạ nói rằng, nghiễm nhiên một bộ nhà quê dáng dấp, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Ultra Foot cùng Batmanber đều là chuyên nghiệp sân bóng. Mà ổ chim là sân thể dục đây, bên ngoài có thêm một vòng chạy đến, nhất định phải đại rất nhiều mà." Mô nạ kiên trì giải thích. Ngoài miệng mặc dù nói đến nhẹ, trên thực tế mô nạ trong lòng vẫn là rất tự hào. Dù sao đây chính là cửa nhà sân vận động đây. Đối với mô nạ tôi nói, ổ chim có thể so với bờ da dư phía trên thế giới kia to lớn nhất sân bóng mạ cận nạ sân thể dục có lòng trung thành đều nhiều hơn. "Ai, đáng tiếc chúng ta thi đấu là buổi trưa. Mấy ngày trước xem trực tiếp truyền hình, buổi tối ổ chim có thể so với này gặp còn dễ nhìn hơn đây." Dụ bị nhộ lúc này trên mặt lại lộ ra vài tia biểu tình thất vọng. Để Mộ Na không thể không cảm thán. Cái tên này trở mặt quả thực so với nữ nhân còn nhanh hơn. Cờ Cờ Tở Vở, Cờ Cờ Tở Vở. Chào mọi người, nơi này là Cờ Cờ tờ vờ vì là ngài mang đến đệ 29 giải Olympic bóng đá nam thi đấu trận chung kết tiếp sóng. Đá với hai bên chính là siêu sao tập hợp bờ ra dịu đội Olympic cùng châu Phi hùng Ưng Nhi Jiji đội. Ta là Đoàn Huân, ngày hôm nay cùng ta đồng thời giải thích trận này, bóng đá nam trận chung kết vẫn như cũng là chúng ta bình luận cố vấn Trương Lộ, chương chỉ đạo. Chào ngài, chương chỉ đạo. Xin chào, Đoàn Huân. Ngồi ở Cờ Cờ Tở Vở trực tiếp ghế bình luận trên vẫn như cũng là Đoàn Huân cùng chương Lộ. Trương chỉ đạo Ngày hôm nay cuộc tranh tài này bị sắp xếp ở buổi trưa cử hành, ngày đối với hiện trường khí trời thấy thế nào? Theo ta được biết, ngày hôm nay Bắc Kinh nhiệt độ cao nhất đạt đến 32 độ C, hơn nữa hiện tại là ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Ta vừa nãy ở bên ngoài một bên xuống xe thời điểm, suýt chút nữa ra thân hãn. Như vậy nhiệt độ bất kể là đối với trên sàn thi đấu cầu thủ vẫn là trên khán đài các cổ động viên tới nói đều là một cái không nhỏ thử thách a. Đúng đấy, thật vào hôm nay thi đấu hai bên đối với nhiệt độ cao thích hướng tính nên vẫn tương đối cường. Nigeria đến từ nóng bức châu Phi, mà bờ da thì lại cũng là một cái nhiệt đối có gia. Vì lẽ đó hai đội cầu thủ đối với ngày hôm nay nhiệt độ nên vẫn có thể giữ vững. Ngay ở hai vị bình luận viên đang vì khí trời ngày hôm nay Bắc Kinh khí trời mà thao thao bất tuyệt thời điểm ở bên trong phòng thay đổi hai đội bóng huấn luyện viên trưởng lúc này cũng không có nhàn rỗi ở lúc trước, Dunga liền đối với Njezi a đội làm tỉ mỉ nghiên cứu. Thông qua quan sát Njezi a đội ở đang tiến hành thi đấu trước năm cuộc tranh tài video, Dunga phát hiện rất làm khó đội bóng này là một cái định tính tổng kết. Người nói Hàn Nam hiểu tấn công đi, ở vòng bán kết trước, bọn họ số bàn thắng nhiều nhất buổi diễn cũng là hai cái. Nhưng nói bọn họ không tiện tấn công đi, chỉ thua Bờ ra Jiu đội một cái bóng bện trùm đội lại bị bọn họ quản bốn cái. Phong thủ Phương Diện, bọn họ vừa có thể để lực công kích cực cường đội tuyển Hà Lan không thu hoạch được một thằng nào, nhưng cũng đồng dạng sẽ bị Nhật Bản cùng nước Mỹ như vậy đội yếu công phá không thành điều này làm cho Đung Ga rất khó đối với Nijeri Ji A đội lập ra một bộ độ công kích chiến thuật, nguyên bản Đung Ga muốn cùng trên một cuộc tranh tài như thế, trực tiếp dùng tấn công chiến thuật đi ứng đối Nijeri Ji A đội. Thế nhưng ngày hôm nay thi đấu lúc khí hậu điều kiện lại để cho Dung Ga thay đổi ý nghĩ. Bờ Gia Jiu đội các cầu thủ hay là đại đa số đều là ở bãi cát, dưới ánh mặt trời lớn lên Thế nhưng đó thì, ai sởi, năng lực, Dunga vẫn là cho là mình các cầu thủ không bằng Niziya đám kia, thuần hắc, người. Tứ xuyên có cú thủ ngữ gọi, không muốn bắt nạt Hawa Nizi không sởi quá mặt trời, vì lẽ đó liệu tầm nắng, Bờ ra Dụ đội vẫn có chút tự thẹn phất như. Bởi vậy, Dunga cũng không dám mù quáng yêu cầu các đội viên tiến hành đối với thể năng tiêu hao rất nhiều đánh mạnh, mà là chuẩn bị lấy ổn thỏa chiến thuật tới đối sự Niziya đội. Nói tới trực tiếp một điểm, Bờ ra Dụ đội ngày hôm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản công ở bảo lưu thể năng tình huống, tăng mạnh phòng thủ, đồng thời lợi dụng đối phương phòng thủ lỗ hổng tiến hành phản Và đây dạng trận chung kết bên trong, ở hết thể cổ động viên bở ra giữ chú ý dưới áp lực, ở sáng tạo lịch sử cơ hội trước mặt, Đục Ga vẫn là quyết định lấy ổn làm chủ. Mà ở một cái khác trong phòng thay đồ, Niziu A đội Olimpia chủ sở FC Asia nhưng là cường điệu để cho mình các cầu thủ lợi dụng thể năng lưu thế, đi liệu bờ ra giũ đội. Đúng, cứ việc châu Phi bóng đá trình độ mấy năm gần đây có bước tiến đến dài, hơn nữa tại đây dạng thanh niên cấp bậc thi đấu bên trong, biểu hiện của bọn họ xưa nay không sai. Thế nhưng đang đối mặt vương giả bở ra giũ thời điểm, bọn họ vẫn là không thể không đem chính mình đặt tại xung kích người vị trí. DJJ ạ đội các cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng lời nói cũng là phi thường tán đồng, bọn họ một đường rết tới trận chung kết, dựa vào chính là một cái đánh vẩn. Đối với cuộc tranh tài này, mạnh mẽ đối thủ Bờ ra dịu đội, bọn họ vẫn cứ chỉ có toàn lực liều mạng. Văn Nguyên vốn là phi thường hừng hực sân vận động tổ chim trên khán đài, đột nhiên bùng nổ ra một trận càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Được rồi, hai đội cầu thủ lên một lực chàng, trước tiên để chúng ta tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. Bờ ra Jiu, 433. Thủ môn, 12 Dạn Nạn, hậu vệ, 2 Gia 3 Alexiva, 5 6 Marcelo Giữa sân, 7 Anderson, 19 Mona, 15 Diego, tiền đạo, 10 Ronaldinho, 9 Bato, 11 Zobino. Chúng ta có thể thấy được, ngày hôm nay Dunga vẫn cứ là sắp xếp ra trước vòng bảng thi đấu mạnh nhất đội hình, đội bên trong tiếng ầm to lớn nhất cầu thủ tất cả lên sàn. Lên sân khấu vắng chỗ cùng đội tuyển Argentina cường cường đối thoại Diego cũng ở cuộc tranh tải này bên trong một lần nữa thu được thủ phát. Trên thực tế, nếu như không phải Dunga ở vòng bán kết bên trong thiếu nợ Diego một cái, ấn tình, Dunga càng hy vọng sắp xếp ra trên một cuộc tranh tải cái kia ba tên giữa sân. Dù sao Như vậy đánh tới phòng thủ phản công đến thì càng thêm thuận buồn xuôi gió. Chỉ là tại đây dạng một hồi trận chung kết bên trong, Donaga vẫn là chỉ có thể đem đội bóng những này các ngôi sao bóng đá toàn bộ sắp xếp ra chàng. Nigeria, 4141. Thủ môn, 1 vẹn rẻkin. Hậu vệ, 13 Adefemi, 4 Adepham, 5 Adehay, 2 Okocho. Tiền vệ trụ, 8 Tayta. Giữa sân, 11 Okozocho, 10 Isaac, 12 Ezehord, 9 Obinna. Tiền đạo, 14 Ademuyigi. Nigeria cũng là sắp xếp ra bọn họ trước vẫn sử dụng 4141 chiến thuật, trên cuộc tranh tài ngừng thi đấu Nigeria đội trưởng Isa áp trở lại trong trận, thế thân vòng bán kết lập cú đúp hổ bổ kệ ổ bà xi. Si. Mọna cùng Isa sóng vai dẫn dắt hai đội bóng đi vào hùng vĩ sân vận động tổ chim. Chờ chờ hai đội bóng cũng là các cổ động viên tận hết sức lực tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay. Này hai đội bóng từng ở 05 năm Hà Lan giải vô địch bóng đá hữu 20 thế giới trên chạm mặt, trận đấu kêu bên trong Nigeria cho bở ra dịu đội mang đến nhất định phức, thế nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào Mọna xuất sắc phát huy trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ. Vài ngay ở hai vị bình luận viên lại nhảy thời điểm, trên khán đài lại một lần nữa bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, nguyên lai like thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Mở màn sau khi, Mỗ Na cùng các đồng đội dựa theo huấn luyện viên Dunga yêu cầu trước đem trận hình về phía sau ép, bày ra một bộ phòng thủ phản công lái. Bờ ra Dữu đội biểu hiện hiện nhiên cũng làm cho Nijijia đội huấn luyện viên CACA lấy làm kinh hãi, nguyên bản hắn chính là đem chính mình đặt tại xung kích người vị trí, thế nhưng Bờ ra Dữu đội nhưng cũng bày ra này một loại thái độ khiêm nhường, trái lại để hắn không biết nên làm gì. Hắn liếc mắt nhìn một cái khác ghế huấn luyện viên trước Dunga, sau đó lâm vào tư. Si A sĩ ạ tạm thời không nghĩ đến cái gì đối sách, trên sân bóng các cầu thủ có thể không có thời gian đi muốn những thứ này, từ trước đến giờ công kích dục vọng cực cường châu Phi cầu thủ, đang nhìn đến đối phương bày ra một phương phòng thủ tư thái thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là để lên đi tấn công. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh trên lại xuất hiện Nijeri a đội đẻ lên bờ ra Jiu đội đánh cục diện. Trên khán đài các cổ động viên hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như thế, dù sao trong bọn họ đại đa số có thể đều là hướng về phía bờ ra Jiu đội siêu sao đến. Bọn họ khát vọng nhìn thấy Mona, Johnny Mona sắp phát huy. Như vậy bọn họ mới có thể trị về giá vé Đắc thế không tha người Nizezi đội hướng về bờ gia diệu đội phúc địa liên tục khởi sướng vài bắt thế tiến công, ngăn ngắn trong vòng 10 phút, bọn họ liền hoàn thành rồi 5 lần xuất gôn đương nhiên, ở bờ gia diệu đội cầu thủ tích cực phòng thủ dưới, bọn họ xuất gôn cũng nhiều lấy không ý hiếp gì xuất xa chiếm đa số. Dù vậy, Nizezi đội các cầu thủ tự tin vẫn là bắt đầu rồi nhất định bành trướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, bờ gia diệu đội tự hồ cũng là chỉ đến như thế. Bên sân xỉ Ả Sĩ A nhìn thấy trên sân bóng tình cảnh sau khi, cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không là kinh ngạc đội bóng sẽ chiếm theo ưu thế, mà là không nghĩ tới Dung Ga lại có thể thả xuống đủ vua bóng đá quốc cái giá, bày ra như vậy một bức phòng thủ tư thái. Mặc dù biết đung Ga trong lòng nhất định đánh tính toán gì, thế nhưng xỉ Ả Sĩ A cũng không có đi ngăn cản các cầu thủ điên cùng tấn công. Bởi vì coi như bờ ra giũ đội không bày ra này tâm trạng thái, hắn cũng sẽ yêu cầu các đội viên cùng bờ ra giũ đội đánh đối công. Hắn biết mình đội bóng không cách nào dùng thường quy phương thức chiến thắng mạnh mẽ bờ ra giũ. Vì lẽ đó, Hắn hiện tại mong đợi nhất chính là các cầu thủ có thể mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ, rất sớm mở ra bờ ra giũ đội không thành. Như vậy, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh đương nhiên, hắn cũng không quên để hàng hậu vệ các cầu thủ duy trì khoảng cách nhất định, không cho bờ ra giũ đội tổng dòng cơ hội phản kích. Ngay ở xỉ ạ xỉ ạ suy nghĩ thời khắc, Nigeria đội liền nên đón một lần rất tốt ghi bản cơ hội. Nigeria phía trước sân ba tên cầu thủ ở cánh trái liên tục chuyền ngắn phối hợp sau khi đem quả bóng thẩm thấu đến bờ ra giũ đội vùng cấm bên trong tiêu lực với Ezeji Alaix, có người nói hiện tại đã bị Inter Milan vừa y Nizegia thiên tài cầu thủ Ốbinnà ở bên trong vùng cấm bắt được quả bóng, hắn đối mặt bọc lót tới được Galet, nhẹ một chụp liền lắc bỏ không chặn, sau đó trực tiếp mạnh mẽ sút xa. Ác, quá đáng tiếc. Nizegia đội đánh ra một lần đặc sắc phối hợp, vừa nãy Ốbinnà lần kia chụp bóng cũng là phi thường đẽ đẽ, đáng tiếc hắn cuối cùng một cước gõ gó cửa góc độ quả chính, trực tiếp bị chạm vị rất tốt để nạn ôm vào lòng. Có điều, bờ Jiu đội hay là muốn cẩn thận rồi. Nay đã là chân sút mà Bờza Jiu đội vẹn vẹn còn chỉ có một lần. Có thể đây là đúng ga chuyên sắp xếp chiến thuật, thế nhưng nếu như dựa theo như vậy bị Nigeria đội tiếp tục đánh hạ đi, bờ gia diệu đội có thể là vô cùng nguy hiểm. Phải biết, châu Phi đội bóng từ trước đến giờ là người đến phòng, bị bọn họ đã ra trạng thái đến, đến rồi, bờ gia diệu đội hàng phòng thủ nhưng là sớm muộn sẽ bị xé rách. Hai vị bình luận viên hiển nhiên đều đang vì bờ gia diệu đội tình huống mà lo lắng, dù sao bởi vì mồ nạ duyên cớ, Trung Quốc các cổ động viên đại thể là chống đỡ bờ gia diệu đội Olympic. Vì lẽ đó bọn họ giải thích cũng khó tránh khỏi có chút tính hướng Trên sân Mộ Na cũng hơi bồn bực, nguyên bản ngày hôm nay muộn trời nóng khí cũng là người ta tâm tình khó tránh khỏi có chút bồn bực, thế nhưng ở mặt trước mấy trận thi đấu bên trong vẫn cũng có thể buông tay tấn công hắn, ngày hôm nay lại bị đùng Ga yêu cầu lui về đến cùng ẽn đỡ sần đồng thời chủ quản giữa sân phòng thủ đối với đùng Ga chiến thuật yêu cầu, Mộ nạ tự nhiên là không dám có ý kiến gì, hơn nữa hắn cũng từ trước đến giờ là loại kia đồng ý vì là đội bóng lợi ích mà từ bỏ cá nhân lợi ích. Cầu thủ chỉ là ở hắn tham dự đến phòng thủ bên trong đến sau khi, bỏ ra giữ đội tấn công nhưng hoàn toàn không có đánh tới đá tới. Diego ở giữa sân tình cảnh muốn đối mặt N'Geyi đội hai tên phòng trưởng, trái phải cầu thủ xen lẫn phòng thủ, hắn có thể làm thường thường chính là bảo vệ cẩn thận quả bóng, sau đó nhiều lắm cũng chính là an toàn đem bóng đưa đến lùi lại tiếp bóng đội hữu dưới chân còn muốn hắn đến tổ chức phản kích thì lại thực sự là quá khó khăn. Bên sân Dunga hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, điều này cũng chứng minh hắn trên một cuộc tranh tài phán đoán là chính xác. Diego đối mặt N'Geyi a hai tên bừa bãi vô danh giữa sân cầu thủ đều có vẻ như vậy không thành tựu, chi trên cuộc tranh tài đội tuyển Argentina Mascherano cùng gã gỗ hai tên siêu cấp tiền vệ trụ vì rằng lúc trước liền làm được rồi bị đối phương đè lên đánh chuẩn bị, thế nhưng Đung Ga cũng không nghĩ tới gặp bất tức như thế à. Đung Ga hiển nhiên cũng có chút không nhìn nổi, liền thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, hắn đem Mộ Na kéo đến bên sân với hắn thì thầm vài câu. Mộ Na nghe xong Dung Ga lời nói sau khi, trên mặt lộ ra một tia vẻ hư vấn. Chương 834, Đỗ Lâm tiếp quan quân. Chương 834, Đỗ Lâm tiếp quan quân. Mộ nạ đang nghe xong Đung Ga lời nói trở lại trên sân bóng sau khi, cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, vẫn như cũng là ở tiền vệ trụ vị trí kiên trì làm phòng thủ. Mãi đến tận hiệp một tiến hành đến một nửa thời điểm, Ugozo Ugo một cú sút động chợt khe bóng trực tiếp bị Mộ Na đoản dưới. Mộ Na lần này xem trước như vậy đem bóng bóng giao cho phía trước Diego, cũng không có chuyển xa phát động phản kích, mà là chính mình trực tiếp nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Vào lúc này, Niziya đội một hiệp bầu không khí khá là quá dị, hai tên giữa sân tập trung Diego, hai tên trung vệ vây quanh ở bạ tổ hai bên, hậu vệ cánh phải thì lại nhìn Johnny, hậu vệ cánh trái thì lại xuyên vào kiến tạo. Mazobiño cũng trở về phòng thủ đến giữa sân vị trí. Hiển nhiên, Nijeria đội các cầu thủ đều không ngờ rằng trước vẫn ở hậu trường phòng thủ mô nạ lại đột nhiên dẫn bóng xuyên vào. Đúng, đây chính là Dunga vừa nãy cho Muna chỉ thị, trước tiên đảng hoàng phòng thủ, xem đúng thời cơ xuyên vào đi cho bọn họ chút giải dỗ. Hầu như là trong trước mắt, nạ cũng đã vọt qua giữa sân, Nijeria đội tiền vệ trụ kể cả thả xuống Diego Bocclot lại đây. Muna căn bản không có cho hắn cơ hội gần người, đột nhiên một cái tăng tốc, trực tiếp đem hắn bỏ qua rồi. Muna cao tốc dẫn bóng vào, hắn bỏ qua rồi phòng thủ, vọt tới đội hậu trường. Vào lúc này, đội hậu trường rõ ràng rối loạn bộ cuối cùng vẫn là trung vệ ạ bảm lao ra chuẩn bị bọc lót mồ nạ đối mặt loại này cục bộ 4 đánh 4 tình huống, mồ nạ cũng không có tiếp tục dính bóng. Vào lúc này, Mạ tổ cũng phi thường đúng lúc lùi lại tiếp bóng, mồ nạ liền đem bóng nhét vào quá khứ. Mạ tổ không có dừng bóng, mà là trực tiếp gõ cho cánh trái xuyên vào Giò Johnny bên người gián vào một tên Nijeri á đội hậu vệ cánh, chỉ bất quá hắn vẫn là thong dong khống chế lại quả bóng, giả bộ đột phá đến cuối hắn trên thực tế lại sẽ bóng trở về vòng ngoài cấm Mà xuất hiện ở vị trí này chính là Mồ nạ. Cao tốc xuyên vào mồ nạ đón nhận Johnny chuyền bóng. Đối mặt Johnny thỏa đáng trôi tốt bóng. Mô Na trực tiếp vung lên đuổi phải của chính mình, đem bóng tầng tầng đánh về khung thành. Mô Na đại lực sút gol để Nijerya đối thủ môn vẹn rẹ kỉnh không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ có thể ngốc vụ vụ nhìn quả bóng bay về phía hắn hưu phía sau. Hiện trường vắng lặng đã lâu các fan bóng đá Trung Quốc cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên đến, hơn nữa đã chuẩn bị kéo dài cổ họng vì là Mô Na hò hét. Bang vừa lúc đó, cổ dọc nhưng không thông tình lý phát sinh một thân vang lên giòn giã. Ừ, quá đáng thứ ba. một mạnh mẽ sút trực tiếp đánh vào khung thành trên của dọc. Brazil đội bỏ qua rất tốt phản kích cơ hội ba. Ở trên khán đài cũng vang lên các fan bóng đá Trung Quốc tiếp nuối tiếng trợ dài. Bên sân sĩ Ả xỉ Ả Kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu như Mộ nạ vừa nãy cái kia bóng bảo, Nijerya đội nhưng dù là chỉ nửa bước bước vào Quỷ môn quâna. Mà một cái khác ghế huấn luyện viên trước Dungga nhưng là một màn tạo náo, hắn nguyên bản chỉ là hy vọng Mộ Na đột nhiên xuyên vào gặp cho Nijerya đội một bài học, để bọn họ không dám lớn lối như vậy toàn lực tấn công. Cũng thật giảm bất ngờ ra giũ đội phòng thủ áp lực, sau đó bở ra giũ đội mới gặp có càng nhiều phản kích cơ hội. Ai biết, Mộ Na này lần thứ nhất phản kích liền như thế có uy hiệp. Lại suýt chút nữa liền đi bàn. Theo Rugga dùng một cước cột dọc để giáo huấn đối phương, thực sự là xa xỉ một điểm. Thế nhưng hết cách rồi, ở hậu trường ngốc Lâu Mộ nạ hiển nhiên cũng không có tìm được hắn tốt nhất suốt gôn cảm giác, cũng mới sẽ đem này chân bình thường đối với hắn mà nói hầu như là năm chắc suất gôn đánh vào trên cột dọc. Mộ Na cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hướng hậu trường chạy đi. Hắn không có quên chính mình cuộc tranh tài này trước trách, hắn chỉ là cái tiền vệ trụ. Tuy rằng cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, thế nhưng Mộ nạ lần này xuyên vào nhưng vẫn là đạt đến dung ga mục đích. Vào lần này tấn công sau khi, Ciacci lập tức chạy đến bên sân, một lần nữa bố trí một hội đội bóng phòng thủ. Cứ như vậy, Nijerya đã đội tấn công nhân số được nhất định giảm thiểu ở Nijerya đã đón lấy một hiệp tấn công bên trong, Mộ Na cùng các đồng đội cảm giác được áp lực quả nhiên nhỏ rất nhiều. Càng quan trọng chính là, làm bên trong hậu trường ràng buộc Diego bên người thiếu một cái cầu thủ hậu vệ. Điều này cũng làm cho vị này ở giữa sân hạt nhân triển khai không gian rõ ràng tăng lớn. Diego vừa được đến giải phóng, vở ra dù đội phản kích cũng đã có càng ngày càng sinh động. Mộ Na vừa nãy một lần đột nhiên xuyên vào liền không thể không để Nijerya đã đội lại bắt đầu lại từ đầu ăn bài, có thể nói là rút dây động dừng. Theo thi đấu trở rồi, độc các ánh mặt trời hiển nhiên khiến đến từ châu Phi Nijeri đội các cầu thủ đều có chút không chịu được, bọn họ tấn công tiết tấu rõ ràng chậm lại. Mà bờ ra giu đội phản công nhanh cũng khó có thể đánh ra đến. Rất rõ ràng, mặc dù bờ ra giu đội các cầu thủ chạy so với Nijeri đội cầu thủ muôn ít, thế nhưng hơn 30 độ nhiệt độ cao cùng với cực nóng ánh mặt trời bắn thẳng đến vẫn để cho bọn họ thân thể được rất lớn tiêu hao. Ngoại trừ các cầu thủ bên ngoài, ở trên sân bóng cũng vẫn luôn không làm sao đình chỉ quá chạy trốn trọng tài chính hiển nhiên càng thêm không chịu nổi. Hắn cái kia thân màu đỏ tươi trọng tài phục đã bị hắn ngâm thành đỏ sậm. Mặc dù trọng tài đều là thông qua nghiêm ngặt khảo sát thể năng, thế nhưng đối mặt ngày hôm nay như vậy khí hậu, hắn thể năng cho dù tốt cũng không có tác dụng. Bởi vậy, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm, trọng tài chính làm ra một cái hành động kinh người ở bờ ra dịu đội một lần tấn công bên trong, Nijiji a đội tiền vệ trụ cứ tạ ở giữa sân phủ cận đẩy ná hổ bóng Diego. Trọng tài chính thổi cái còi vọt tới giữa hai người, đem lẫn nhau xô đẩy hai người tác ra. Có điều, trọng tài chính cũng không có hướng về hai vị cầu thủ lấy thẻ. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng, tại đây loại viêm trời nóng phía dưới, các cầu thủ khó tránh khỏi gặp có chút hòa khí. Làm Diego hùng hùng hổ hổ chuẩn bị phát đá phạt thời điểm, trọng tài chính nhưng ngăn cản hắn. Sau đó hướng về trong sân hết thảy các cầu thủ phất phắt tay. Mộ Na cùng các đồng đội không rõ vì sao hướng trọng tài đi tới, trên khán đài các cổ động viên cũng không nhìn ra đây là chuyện gì xảy ra. Trọng tài đột nhiên gián đoạn thi đấu, lẽ nào trên sàn thi đấu xuất hiện cái gì bất ngờ sự cố sao? Hai vị bình luận viên hiển nhiên cũng đối với trọng tài cử động cảm thấy kỳ quái, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần lo lắng, phải biết đây chính là Olympic bóng đá trận chung kết, vạn nhất xảy ra điều gì sai lầm, nhưng là sẽ để toàn bộ khán giả đều biết. Cờ cờ tờ vở đạo diễn cũng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị thiết hình ảnh để tránh khỏi bất lợi, hình ảnh truyền bá ra ngoài. Trên sân trọng tài đón lấy động tác để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ chỉ bên sân nước để các cầu thủ uống nước hàng một hồi thử. Người lai, like, trọng tài chính là để hai đội cầu thủ thừa dịp lần này bóng chết cơ hội tới bên sân nghỉ ngơi một chút uống nước. Xem ra hôm nay khí trời thực sự là giàn vật người a. Liên trọng tài đều không nhìn nổi. Haha, ha, đúng đấy, cảnh tượng như vậy ở bóng đá thi đấu bên trong lại là lần đầu tiên gặp mặt trọng tài lại chuyên tạm dừng thi đấu để các cầu thủ uống nước, đây chính là không phải người thường tính hoa a. Đúng vậy. Vậy thì xem bóng rổ thi đấu bên trong một lần tạm dừng như thế. Trọng tài nhân tính hóa biểu hiện tự nhiên là chịu đến các cầu thủ nhiệt liệt chống đỡ, mọi người dồn dập chạy đến bên sân bổ sung lượng nước, có thẳng thắn trực tiếp đem nước cũng đến trên đầu mình, để cho mình mát mẻ một hồi. Liền ngay cả xưa nay cũng không biết mệnh là vật gì mô Mona đều đem chính mình lầm cái thông suốt, nay cũng nói này gặp khí trời thực sự là rất nóng. Khoảng thời gian này các cầu thủ trình diện một bên nghỉ ngơi, trên khán đài các cổ động viên có thể náo nhiệt lên. Phải biết đây chính là các ngôi sao bóng đá cách bọn họ gần nhất thời điểm á bọn họ ra sức la lên, thậm chí còn bắt đầu làm lên sóng người. Hai đội huấn luyện viên cũng nhân cơ hội chạy đến cầu thủ trung gian bố trí một phen, phải biết loại đãi ngộ này nhưng là huấn luyện viên bóng đá rất ít hưởng thủ đến. Thi đấu gián đoạn thời gian đại khái duy trì khoảng một phút, trọng tài chính liền muốn cầu hai đội cầu thủ trở lại trên sân. Cứ việc chỉ là ngăn ngắn một phút, thế nhưng lượng nước được bổ sung, thân thể cũng rất tốt tản đi một hồi nhiệt các cầu thủ lập tức lại tinh thần sáng láng lên, điều này cũng chứng minh trọng tài hành động này là cỡ nào sáng suốt, vẹn vẹn bỏ ra một phút liền để thi đấu một lần nữa trở nên kịch liệt lên. Có điều tình cảnh mặc dù tốt xem, thế nhưng mãi đến tận hiệp 1 trận đấu kết thúc lúc, trên sân thi đấu vẫn như cũng là không không. Hai đội cùng nhau nộp giấy trắng tiến vào phòng thay đồ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai đội huấn luyện viên đều không có làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh, hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu xuất hiện ở trên sân bóng vẫn cứ là hiệp một cái kia 22 người. Mà xuống nửa giờ mới vừa mập bờ ra Rio đội liền đánh nghi Jesse đội một trở tay không kịp. Vato cùng Jonny ở bên trong vòng phát bóng, đem bóng cho quyền Jonny sau khi, Vato liền toàn lực hướng phía trước chàng chạy đi, đồng thời cùng hắn đồng thời xuyên vào còn có cánh phải Robino. Jonny đem bóng chuyền về cho Mona, Mona một chút bóng, sau đó nhìn chúng rồi trước sân lỗ hồng liền trực tiếp một cước chuyền xa đưa đến cánh phải. Chính xác chỉ đạo chuyền bóng dài 3. Quả bóng dường như trải qua tính toán bình thường vừa vận lực qua Nijiji đội hậu vệ cánh trái Oko cổ cổ đỉnh đầu, đưa đến cao tốc xuyên vào Zobi nổ trước người. Zobi nổ không có dừng bóng, trước ở quả bóng rơi xuống đất trước trực tiếp một cước đẩy hướng về phía vùng cấm. Pato đã cao tốc xuyên vào đến bên trong vùng cấm, đối mặt Zobi nổ cái tốc độ này cực nhanh giữa bóng cao, Pato lựa chọn sử dụng một cái độ khó rất lớn lao xuống tức ngư rượt đỉnh. Đáng tiếc, bởi nhảy lấy đà khoảng cách có xa dẫn đến Pato lao xuống có chút hậu kính không đủ, hắn trùng đỉnh vị trí có chút thấp, trực tiếp một con đem bóng trên đỉnh khán đài ở nương theo quả bóng cao hơn sàn ngang, các cổ động viên tiếng thở dài cũng lập tức chuyển đến. Quá đáng tiếc, đây là tới tự môn ạ, Jobe bị nổ cùng tổ ba người trong lúc đó một lần không có để quả bóng rơi xuống đất phối hợp. Nếu như cái này bóng có thể đỉnh đi vào, nhất định sẽ bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Dù sao hai cước vừa rồi chuyển bóng có thể đều là không cho phép nửa điểm khác biệt a. Chỉ tiếc, Pato đánh đầu cuối cùng vẫn là cao hơn một chút a. Từ dưới đất bò dậy đến vạ tổ trên mặt cũng tràn ngập bảo não, bộ này đánh lén chiến thuật nhưng là ở lúc trước trong khi huấn luyện nhiều lần huấn luyện quá. Phải biết mặc dù là ở trong khi huấn luyện cũng rất khó xem ngày hôm nay phối hợp đến như vậy tinh chuẩn, phía trước hai chân chuyển bóng đều là không chê vào đâu được, nhưng cũng ở hắn này khâu mấu chốt nhất rơi mất giây xích. Gọi vạ tổ làm sao không phiền một đây. Bên sân Dunga cũng tầng tầng vỗ vô ghế huấn luyện viên Trần nhà, có điều trên mặt hắn nhưng là mang theo vài phần ý cười. Bởi vì hắn hiển nhiên không nghĩ tới, này ba tiểu tử lại thật sự có thể ở thực tế thi đấu bên trong đánh ra như thế đặc sắc phối hợp. Vì lẽ đó hắn ở ảo não sau khi cũng khó tránh khỏi nhà ga một hồi. Trên khán đài các cổ động viên đều cho rằng, bờ ra giũ đội lần này mở màn tốc công báo trước bờ ra dịu đội hiệp 2 muốn bắt đầu tấn công. Đáng tiếc, theo thi đấu thâm nhập, trên khán đài các cổ động viên thất vọng rồi. Bởi vì thi đấu nghiêm nhiên lại thành hiệp một phía bản. Vẫn như cũng là Nijiji A đội chiếm cứ tấn công chủ động tính, chỉ là bởi bờ ra giũ đội mấy lần sắc bén phản kích để người Nijiji A không dám lại giống như hiệp một trước giữa đoạn điên cuồng như vậy. Cứ như vậy, tình cảnh liền khó tránh khỏi nặng nề mấy phần. Hơn nữa lúc này vừa vặn là không ít các cổ động viên bình thường giấc ngủ chưa thời gian. Tại đây dạng một hồi thế giới giải thi đấu trận chung kết trên lại xuất hiện ngáp liền tiên tình huống. Vào lần này Olimpic trước vẫn có bờ ra dư truyền thông ở công kích Dung Ga dạy học phong cách quá mức bảo thủ. Ở nhìn bờ ra dư đội Olimpic lúc trước sau cuộc tranh tài, ta còn đối với những người các truyền thông bình luận xem thường. Nhưng ngày hôm nay bờ ra dư đội biểu hiện vẫn đúng là để ta cảm nhận được Dung Ga bảo thủ mùi vị. Đúng đấy, Dung Ga dù sao cũng là tiền vệ trụ xuất thần, hơn nữa hắn đá bóng lúc phong cách chính là càng thêm tiếp cận châu Âu phải cụ thể phong cách. Đã từng hiệu lực với CJA, hắn cũng đối với Italy phòng thủ phản công chiến thuật hiệu rõ vô cùng. Chỉ là Hẳn đem bộ này chiến thuật Tây ghép đến từ trước đến giờ lấy bóng phong hoa lệ nghe tên Bờ ra Dụ đội trên người, hai loại phong cách trong lúc đó xung đột sản sinh mảnh liệt tương phản. Vì lẽ đó, Dunga trên người mới gặp gánh vác như thế áp lực cực lớn. Xác thực, làm fan bóng đá, mọi người đều hy vọng nhìn thấy đặc sắc đối công chiến. Thế nhưng làm huấn luyện viên, trên người bọn họ dù sao gánh vác thành tích áp lực. Đặc biệt là làm Bờ ra Dụ đội chủ soái, phải biết đủ vua bóng đá quốc các cổ động viên nhưng là dung không tiến vào một hạt cát tử. Bờ Gia Dụ đội mỗi thua một hồi bóng, Dunga đều sẽ sẽ phải chịu một lần dùng ngòi bút làm vũ khí. Vì lẽ đó, Dunga hay là liền đem thắng trận cho rằng mục tiêu cuối cùng. Ngay mặt đối với đội yếu thời điểm, hắn vẫn như cũng là có thể để các cầu thủ yên tâm đi biểu diễn. Mà một khi đụng với đội mạnh, hoặc là là phi thường trọng yếu thi đấu lúc, Dunga thì lại sẽ thả xuống dĩ vãng bỏ ra dịu đội những người hoa lệ phong cách, lấy thắng lợi vì là mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế, hắn làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Tình cảnh trên cũng không đặc sắc, để hai vị bình luận viên chỉ có thể nói một ít để ở ngoài nói, do đó không đến nỗi để trận này tiếp sóng có vẻ quá quan cũ Nhưng mà mà ngay tại lúc này, trên sân nhưng thay đổi bất ngờ. Mũn bạn nhị nhật liệt đội lợi dụng chính mình dưới chân truyền ngắn phối hợp khống chế lại trên sân tiếp đấu, đồng thời chậm rãi đem chính mình toàn thể trên trận hình xếp, để quả bóng càng ngày càng tới gần bờ ra giũ đội vùng cấm. Vùng cấm phía bên phải đến bóng Nigeregi A đội trưởng Isaak nhìn chúng rồi tiền đạo Ode đệ mỉm nghĩ xuyên vào cơ hội, chuẩn bị trực tiếp dùng má ngoài đem bóng đâm vào vùng cấm, nhưng ý đồ của hắn lại bị phía sau hắn hẹn đởn nhìn tới. Henderson tả đâm bên trong rỗi ra một chân chặn rồi bóng, quả bóng hồi đến đồng thời cái quả bóng. Tuy rằng Obina tốc độ cũng rất nhanh, Thế nhưng hắn cái kia hơi chút gầy yếu thân thể nhưng cùng Mộ nạ không đến liệu. Vì lẽ đó, ở vốn là cách 50% đến bóng tình huống, Mộ nạ nhưng lợi dụng chính mình thân thể trước tiên một cái tranh bị, ung dung được quả bóng. Không để ý đến bị chính mình thân thể hắn vang ra ổ biển nạ, Mộ Na liền ngừng mang xoay người liền nhìn về phía trước sân. Một đạo sui mái tóc dài xuyên vào bóng người ấn vào Mộ Na mỹ mắt, hầu như chỉ dùng không. Không một giây phản ứng thời gian, Mộ nạ hay dùng một cước má ngoài đâm chuyển đem bóng đưa đến -Z -Z a đội cánh trái. Mộ Na chuyền xa phản kích. Johnny đã xuyên vào 3. Cơ hội 3. Nijiji A đội hậu vệ cánh phải ở vừa nay đội bóng toàn thể trên trận hình ép thời điểm liền bất chi bất giác vượt trên giữa sân, vì lẽ đó lúc này Nijiji A cánh phải là chỗ rỗng. Johnny lúc này là dốc hết khí lực lại về phía trước chạy, muốn ạ hết sức sử dụng má ngoài chuyển bóng cũng cho rõ đầy đủ nỗ lực không gian. Rốt cục, Johnny đang toàn lực nỗ lực sau khi vẫn là cấp ở bọc lót tới được Nijiji A trung vệ ạ Phạm trước đâm đến quả bóng, thuận tiện còn tránh thoát ạ Phạm chiến thuật phản quy. Johnny đọ phá, hắn hầu như đã hình thành đối mặt khung thành cơ hội. Trên khán đài bầu không khí cũng nhiệt lên. Bởi vì các cổ động viên dự liệu được bọn họ chờ mong đã lâu ghi bản tình cảnh tựa hồ rốt cuộc muốn đến. Bởi ạ Phạm đã bị dọn qua đi, mà một người khác phòng thủ và tổ trung vệ đã không kịp bọc lót lại đây, Nijiji à đối thủ môn vẹn rẽ kiển chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tấn công. Giữa lúc hiện trường các cổ động viên đầy cõi lòng chờ mong nhìn Johnny, đoán như hắn chuẩn bị dùng thế nào giả cảnh hành động chơi đối phương thủ môn thời điểm. Johnny lại đột nhiên chân phải một đâm quả bóng dưới đáy, quả bóng đột nhiên từ dưới chân hắn bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung tấn công vẹn rẽ kiển phía sau Bailey. Johnny lựa chọn một cước cửa treo. Bóng vào ba Ronaldinho! Ronaldinho! Ronaldinho dùng một cú nhẹ lướt bóng đâm thủng lưới Jizi đội không thành. Barca Rio đội đạt được dẫn trước, bọn họ khoảng cách lịch sử tính khối thứ nhất Olimpia Huy chương vàng lại gần rồi một bước 3. Ronaldinho bị dọ nhị xoa lên quả bóng lướt qua vẹn rẽ kín đỉnh đầu sau đó rơi vào cái hở, sân vận động tổ chim trên khán đài cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bên sân Dunga cùng bờ ra Rio đội trên ghế dự bị các cầu thủ cũng toàn bộ nhảy lên. Ronaldinho bày mang tính tiêu chí chương, 6, thủ thế chúc mừng tác, nhằm phía dưới Rất nhanh Hắn liền bị phía sau đổi theo các đồng đội vây quanh ở trung ương. Vào lúc này, bờ ra giữ đội các cầu thủ tựa hồi hoàn toàn không có chút vẻ mỏi mệt bệnh. Cảm nhận được Olimpic huy chương vàng ánh sáng bọn họ, hứng phấn trong lòng trước hoàn toàn che lại thân thể thể bài. Johnny quay người lại liền nhìn thấy trước hết chạy tới Mona. Hắn mang theo một mặt mang tính tiêu chí biểu trưng sáng lạn nụ cười, hai tay chỉ vào Mona nói rằng, "Chuyền được thật xinh đẹp, Mona, Người bắn đến càng xinh đẹp." Haha. ha. Mona -ha. không nói hai lời, trực tiếp ôm chặt lấy Johnny. Mona cùng Johnny hai vị này đang tiến hành Olimpic thi đấu trên to lớn nhất bãi ngôi sao bóng đá, lúc này ôm ấp ở cùng nhau mà vừa nãy cũng đúng là bọn họ trong lúc đó một lần phản kích phối hợp, sẽ rách ni à đội hàng phòng thủ, trợ giúp bờ gia Dữu đội đạt được dẫn trước. Nói đến thật là có điểm không công bằng à, mỗi nạ cùng dọn nghỉ hai người đều là ở bờ gia Dữu đội tuyển quốc gia cũng có thể đánh được với chủ lực siêu sao. Tại đây dạng lấy cầu thủ trẻ chiếm đa số Olympic trên, bọn họ thật là có điểm học đứng trong bầy gà mùi vị. Có điều, nếu như có thể trợ giúp bờ gia Dữu đội Olympic đánh vỡ chưa bao giờ chia sẻ Olympic tiếp huy chương vàng số mệnh, ai có gặp đi quan tâm những người đây. Đúng đấy, nhìn Mona nhỉ cùng với dù bị nổ trở thế giới cấp các siêu sao ở vì cái này ghi bàn mà điên cùng chúc mừng tình cảnh mọi người liền biết Om tiếp chương vàng đối với bọn họ tới nói ý vị như thế nào cùng một mảnh sung sướng bầu không khí mở ra dịu đội so với Nizezi A đội các cầu thủ lúc này nhưng là một mặt t thủ rũ bọn họ trong trận đấu chiếm hết ưu thế lại bị đối phương một lần phản kích liền công phá khu thành để bọn họ làm sao có thể tâm lý cân bằng nhưng đây chính là hiện đại bóng đá hiệu suất chí thượng hiện đại bóng đá 3 vào lúc này hiệp hai trận đấu đã tiến hành rồi quá nữa thời gian để cho ni đội thời gian còn có hơn 20 phút vì lẽ đó Bọn họ chủ xoé xỉ ạ xỉ à cũng không hề từ bỏ, mà là cổ vũ các cầu thủ chuẩn bị toàn lực một kích. Đồng thời, hắn cũng đổi ổ bạ xỉ chờ tấn công cầu thủ, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Nigeria đội rõ ràng tăng nhanh tấn công tốc độ. Bọn họ là muốn tiết tiết kiệm thời gian, thế nhưng điều này cũng làm cho bọn họ sai lầm tăng hơn nhiều. Chứ bọn họ thông qua mặt đất phối hợp, tuy rằng tiêu tốn thời gian, thế nhưng cũng có thể đầy đủ lôi kéo bờ ra diệu đội hàng phòng thủ. Nhưng hiện tại càng nhiều chính là thông qua dọc chuyền bóng, như vậy hay là xem ra càng hiệu suất, thế nhưng cũng nương theo cao sai lầm suất. Càng quan trọng chính là Một khi bóng quyền đội chủ bờ ra di đội các cầu thủ sẽ có ý thức lợi dụng cũng chân đến khống chế tiếp đấu cứ việc ni -Z -Z đội các cầu thủ ở không tiếp thể năng chiến đấu thế nhưng lấy cầu thủ bờ mở ra di chuyển không năng lực -Z -Z đội các cầu thủ rất khó chiếm được tiện nghi gì -Z -Z đội một bộ, bộ tấn công đều nhấn chìm ở tại bọn hắn không ngừng sai lầm bên trong tình cơ một lần thành công phối hợp cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng bị mô nạ cùng các đồng đội dắt tay hóa giải thành vô hình thời gian từng giây từng phút trôi qua bờ ra di đội một cái tay đã chạm tới Olym tiếp hu mà -Z -Z đội thì lại chỉ có thể nhìn bọn họ huy chương trên màu vàng chm rãi rt phát sinh chói mắt ánh bạc, mà ánh bạc cũng không phải bọn họ theo đuổi. Dunga ở thời khắc cuối cùng liên tục dùng mất rồi 3 tấm thay đổi người tiêu chuẩn, đang chỉ hoán một chút thời gian tình huống, cũng ở tăng mạnh đội bóng phòng thủ. Hắn cũng không muốn 12 năm trước bờ ra dịu bị Nijeriia đội nghịch chuyển bi kịch lần thứ 2 trình diễn ở 90 phút thường quy trận đấu kết thúc sau khi trọng tài thứ tư đưa ra 5 phút siêu trường bù giờ, điều này làm cho Đunga bất mãn vô cùng. Nijeriia đội nhìn thấy cái kia đỏ tươi, Nam, tự sau kỳ cũng tựa hồ nhìn thấy màu đỏ bò được như thế, hướng về bờ ra Jiuju đội vùng cấm khởi sướng cuối cùng đánh mạnh. Vào lúc này, bọn họ cũng mặc kệ cái gì chiến thuật, một cầm bóng liền hướng bờ ra giũ đội bên trong vùng cấm điếu, lợi dụng trung phong thân cao đi tranh đỉnh, vì là xuyên vào đội hưu chế tạo điểm thứ 2 sút gol cơ hội. Bờ ra giũ đội bên trong vùng cấm thường thường là hỗn loạn tương mừng. Bên sân Dunga trái tim chịu đủ thử thách ở Nijeri A của loạn tác bên trong, 5 phút bù giờ rất nhanh sẽ kết thúc. Thế nhưng trọng tài chính nhưng chậm chạp không có thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hán tự còn ở chế tạo cuối cùng hộp. Vào lúc này không chỉ là Đunga, ngay cả các đồng đội cũng không nhìn nổi. Mỗi lần bóng chết lúc, bọn họ đều sẽ siêu trọng tài hoạn Mãi cho đến buổi giờ phút thứ sáu, trọng tài mới rốt cục thổi lên hắn cuối cùng cái còi. Dung Ga nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Ma ổ chim cũng rơi vào một mảnh sung sướng bên trong đại dương. Chúc mừng bờ ra Jiu đội Olympic, chúc mừng Mona. Bọn họ là đang tiến hành Olympic qua quân, bọn họ sáng tạo bờ ra Jiu bóng đá lịch sử, bọn họ thành bờ ra Jiu dưới bóng đá nhóm đầu tiên Olympic qua quân. Mà rất vinh hạnh, trong này cũng có một tấm giống như chúng ta ra vàng, mắt đen, tóc đen khuôn mặt. Hắn chính là chúng ta người hoa bóng đá ngạo Mona Chương 835, Ngọc Bích Khảm vàng. Chương 835, Ngọc Bích Khảm vàng. Cứ việc khoảng cách ngày hôm qua Olympic tiếp lễ trao giải đã qua dòng dã một ngày, thế nhưng Mộ nạ trong tay vẫn cứ cầm khối này, hắn cùng các đồng đội ra sức phấn đấu hơn nửa tháng nên đón khen thưởng một khối Olympic huy chương vàng ngọc bích hàm vàng. Mộ nạ hay là so với bất luận cái nào đội tuyển Olympic Argentina cầu thủ đều cần cái này huy chương vàng, hắn nhưng là đẩy từ bỏ câu lạc bộ mùa giải chuẩn bị chiến đấu cùng với đầu mùa giải thi đấu áp lực thật lớn tham gia Olympic, nếu là không thể thắng lợi, trước tất cả nỗ lực đều uổng phí. Bờ gia dư cùng Argentina hai người này cầu thủ phát ra đại quốc, ở Olympic trước gặp phải tương đồng vấn đề chính là câu lạc bộ có chịu hay không vì là chúng cử đội Olimpic cầu thủ cho đi, bờ ra giũ liên đoàn bóng đá tranh cấp nhân vật tiêu điểm là Mona, Jonny, Kaká, mà Argentina liên đoàn bóng đá trọng điểm tranh thủ chính là Messi. Đấu tranh kết quả là đung ga tội nguyện địa được Mona, Jonny cùng Zobino, mà Diego cùng ra phi nhạ hai tên cầu thủ thẳng thắn trực tiếp từ câu lạc bộ chưa qua cho phép, trốn tránh, bất quá bọn hắn nhưng mất đi Kaká. Mà bạ tịt sở tạ thì lại ở ba ca câu lạc bộ NC dưới được Messi. Trên thực tế, nếu như MU có ý định truy cứu, tòa án trọng tài thể thao phán quyết khẳng định là thiên hướng với MU. Dù sao tờ Giờ Mi ở lịch nhưng là châu Âu sớm nhất bắt đầu thi đấu giải đấu một trong. Thế nhưng Manchester United nhưng nhân tử Demona ở lại Bắc Kinh. Mộ Na rất rõ ràng câu lạc bộ vì là mình làm ra hy sinh, bởi vậy hắn đặc biệt quý trọng lần này đến không dễ dự thi cơ hội, hắn không gần như chỉ ở sân bóng bên trong gia tăng huấn luyện, còn ở sân bóng ở ngoài thành công hóa giải nguyên lai bở ra dịu đội thanh niên thành viên cùng sau gia nhập các ngôi sao bóng đá trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ. Tất cả vấn đề đều ở khai mạc trước giải quyết, liền ở Olympic bóng đá thi đấu bên trong, các cổ động viên nhìn thấy chính là một cái quần áo nhẹ ra trận Mộ hắn không ngừng chạy trốn. Máy sản xuất biết, quả cảm chuyền bóng, đặc sắc sút gol, hắn là đội bóng linh hồn, là dành cho đội hữu chống đỡ vô tư lãnh tụ, chính là bởi vì có hắn, Bờ ra Dữu mới cởi đến cuối cùng. Khối này bóng đá huy chương vàng trên tụ tập ý nghĩa thực sự là quá nhiều rồi, đây là mùa nạ khối thứ nhất Olimpic huy chương vàng, càng là Bờ ra Dữu bóng đá nam khối thứ nhất Olimpic huy chương vàng. Mộ Nạ đối với ngày hôm qua lễ trao giải vẫn cứ là ký ức chưa phai ở trận đấu kết thúc, Mộ Nạ cùng các đồng đội ở trên sân bóng điên cuồng chúc mừng một fan sau khi, bọn họ liền lập tức trở về đến phòng thay đồ tắm rửa. Chuẩn bị đổi lĩnh thưởng phục tham gia sau đó tiến hành lễ trao giải. Trở lại phòng thay đồ sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội cùng với nói là đang tắm còn không bằng nói là chơi nước, đại gia hiển nhiên đều không thể kiềm chế lịch sử tính đoạt được Olympic quán quân sau vui sướng. Vội vã rửa mặt xong xuôi, Mộ Na cùng các đồng đội liền ăn mặc chỉnh tề lĩnh thưởng phục trở lại ổ chim trên sân bóng. Mà lần này Olympic tiếp người thứ ba, Bờ Gia Jiu đối thủ cũng đội tuyển Argentina đã ở nơi đó trở ở Bờ Gia dịu đội cùng Neymar đội đều đến đông đủ sau khi, FIFA chủ tịch Blatter cùng FIFA phó chủ tịch Trung Mong rộng làm chào giải khách quý đi tới mặt cỏ bên trong. Bọn họ dựa theo huy chương đồng Argentina, á quân Nigeria. Quán quân bở ra dự trình tự ban phát huy trường, mà các cầu thủ cũng dựa theo cái này chỉnh tự từng cái leo lên đã sớm bày ra ở trong sân bóng to lớn lĩnh thường đài. Bóng đá hạng mục trao giải đài hay là ô trên sàn thi đấu khổng lồ nhất một cái trao giải đài. Nhân vì cái này trên đài nhất định phải đứng lên ba chi đội bóng gần 60 người. Mô nạ cùng các đồng đội làm quán quân là cuối cùng một nhóm leo lên lĩnh thường đài. Bọn họ vừa mới đứng trên không được, sân vận động tổ chim liền rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Sau đó... Đương theo lần này Olimpip gặp ca, cùng các đồng đội phân biệt từ Blatter cùng chung mong rồng trong tay được một bó hoa tươi cùng lần này Olimpip huy trương và ngọc bích khẳng vàng. Trao giải sau khi kết thúc, mổ nạ cùng các đồng đội mười mấy cái đại nam nhân tại trao giải trên đài hương phấn nhảy nhảy nhót nhót, một khắp đó, hai bên Nigeria cùng đội tuyển Argentina đều biến thành đáng thương làm nền. Mang theo ở Bắc Kinh Olimpip trên thắng lợi vui sướng, mổ nạ cáo biệt huấn luyện viên Dunga cùng với một ít đội hưu, cùng Anderson cùng với rổ bì nổ Vừa xuống máy bay, ba người liền lập tức ngồi xe đi tới sân Old Trafford, bởi vì câu lạc bộ sắp xếp bọn họ cùng đội hưu cùng các cổ động viên chia sẻ cúp đoàn Olimpic Huy chương vàng đi quang. Từ một lần nữa bước lên Manchester thổ địa thời điểm bắt đầu, Messi liền ở trong lòng làm ra quyết định, Olimpic hành trình đã kết thúc, hắn phải đem toàn bộ tâm tư đều chuyển đến mở u mùa giải mới thắng lợi sự nghiệp bên trong đến. Ở cho cổ động viên bờ ra dịu dâng lên huy chương vàng sau, hiện tại ta hy vọng có thể cho cổ động viên Manchester United mang đến sự sướng. Ở Old Trafford tiếp thu phòng vấn lúc, nạ biểu thị, ba tên cầu thủ mang theo huy chương vàng trở về câu lạc bộ M.U cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, cứ việc trước đây quay chúng quanh thả hay là không thả bọn họ tham gia Olympic, M.U đã từng cùng bờ ra Rio liên đoàn bóng đá sản sinh tranh chấp, nhưng M.U cao tầng cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp người thành đạt, càng thêm đáng mừng chính là M.U cũng đang không có môn nạ ba người bọn hắn tình huống, Basile Cup anh. Chỉ bất quá bọn hắn ở giải đấu khai mạc chiến bên trong sân nhà bị mùa giải trước đã từng bị M.U hai độ lấy điểm số lớn quét ngang lưu cá số bức hỏa, không thể đạt được khai môn hồng. Hay là, điều này cũng có thể lý giải vì là M.U giải đấu khai môn hồng đang đợi môn nạ về đơn vị tới lấy đến đây. Môn nạ Dỗ bị đổ cùng Anderson có thể mang theo huy chương vàng trở về, đối với MU tới nói là một cái rất tốt tin tức, ở ngoại hạng anh mới vừa vừa mới bắt đầu tình huống, bọn họ thành công đem cho chính bọn hắn cùng MU toàn đội đều mang đến ngoài ngạch động lực, cho phòng thay đổi mang đến một loại khích lệ. MU số 2 đội trưởng J.J.S.C đối với 3 vị tuổi trẻ đội hữu về đơn vị nói như vậy. Mũ nạ ba người bọn hắn mới vừa xuống máy bay, không lo lắng về nhà, lập tức liền chạy tới sân Old Trafford, cũng làm cho các đồng đội chia sẻ bọn họ vui sướng. Phải biết, đội tuyển Anh là không có cơ hội tham gia Olympic. Điều này cũng làm cho không ít nước Anh cầu thủ đối với mùa nạ ba người bọn hắn trong tay Olympic huy chương vàng không ngừng hâm mộ. Mấy ngày qua, các đồng đội vẫn luôn chưa quên cho bọn họ phát cổ vũ tin nhắn, mà huấn luyện viên Manchester United Ferguson cũng vẫn luôn biểu thị, ba người bọn hắn nếu đi tới Bắc Kinh, vậy hẳn là liền cẩn thận chính là biểu hiện, tranh thủ có thể đi tới cuối cùng, hắn không chỉ một lần biểu thị, hy vọng bọn họ ba cái có thể mang theo huy chương vàng trở về. Ở sân Old Trafford, mùa nạ cùng các đồng đội từng cái ôm ấp, mà các đồng đội cũng đều hâm mộ năm quá hắn cùng hai người khác trong tay huy chương vàng thượng lên. Ta đã trở về, mang theo huy chương vàng. Ta hiện tại phi thường hài lòng, nhưng sau đó phải chuẩn bị cẩn thận MU thi đấu. Nói thật, cứ việc ta rời xa MU ba cái nhiều sao kỳ, nhưng ở thân ở Trung Quốc lúc, ta mỗi ngày cũng đều đang chăm chú MU động thái. Đang vì đội bóng bắt siêu quốc anh mà cao hứng, cũng vì đội bóng không thể đạt được giải đấu khai môn hồng mà tiếp nuối. Messi nói, ta hiện tại động lực 10 phần, ta đã sớm chờ mong có thể trở về MU, cùng cái này đoàn đội cùng nhau, cùng đi sáng tạo mùa giải mới huy hoàng. Manchester United đối với mùa nạ tham gia Bắc Kinh Olympia, chống đỡ để Mona mang lòng cảm, kích, cảm, cảm tịch, cảm thủ lĩnh để ta ở lại Bắc Kinh. Bởi vì nếu như bọn họ nhất định phải làm cho ta về câu lạc bộ, vậy ta khả năng cũng chỉ có thể trở về. Nhưng bọn họ cũng không có cưỡng cầu, lựa chọn ủng hộ ta. Hơn nữa cuối cùng, ở khúc chết sau khi, ta cùng các đồng đội đều thu được bồi thường. Một khối Olympic huy chương vàng, có thể mang theo huy chương vàng về M.U, đôi kia ta, đối với đội hưu của ta và toàn bộ bờ ra Ryu tới nói, đều là chuyện tốt đẹp. Cùng lúc đó, Zobi nổ cùng Anderson hai tên này cũng đối với lúc trước lựa chọn cùng Mona cùng đi Bắc Kinh mà cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là nổ cái tên này, hắn kiên định hơn một ý nghĩ, vậy thì là theo Mona Cố Titan, thành công ở Bắc Kinh Olympic trên sáng tạo lịch sử, bắt được bờ ra Diju bóng đá nam trong lịch sử khối thứ nhất Olympic huy chương vàng để bờ ra Diju đội Olympic mang theo vinh dự rời đi Trung Quốc. Dunga càng là rời đi Trung Quốc trước để cho các fan bóng đá Trung Quốc một phần đặc tú lễ vật. Tuyên bố bờ ra Diju đội tuyển quốc gia Tân một kỳ danh sách. Để Bắc Kinh lần thứ nhất trở thành vô địch thế giới bờ ra Diju đội công bố đội bóng danh sách địa phương. Trước nghi vấn Dunga dạy học phong cách cùng thành tích người cũng phần lớn lựa chọn vào lúc này ngẫm lại. Dù sao hắn cũng đã là một cái nhà vô địch huấn luyện viên. Mặc kệ đunga có thể hay không tan học nhưng căn cứ FIFA quy định hắn vẫn là ở năm 2010 thật của Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại ngày mùng ngày 7 tháng 9 sân khách khiêu chiến tri chi lê đội trước 15 ngày chính thức công bố trúng cử cầu thủ quốc gia 22 người danh sách lớn Tựa hồ là làm lần này thắng lợi khen thưởng này chi mở ra dịu đội Olympic bên trong có vượt qua một nửa người chúng cử mở ra dịu đội tân một kỳ đội tuyển quốc gia ở Trung Quốc thi đấu trong lúc cử hành cuối cùng một trận hội chiêu đãi ký giả trên đunga rõ ràng chính mình dùng người tiêu chuẩn trạng thái cùng biểu hiện mà không nhìn đối tác cùng hiệu lực câu lạc bộ cái này cũng là do đi mọi người tình nguyện gia nhập đội Olympicly một trong những nguyên nhân Quả nhiên, Dunga cũng không có nước lời, hãng tự tay đem gần nhất hơn một tháng tụ tập cùng nhau 11 tên đội Olympique cầu thủ triệu tiến vào đội tuyển quốc gia, ra thi đấu sắp đến lượt cuộc thi đấu vòng loại ba đá với Chile cùng Bolivia thi đấu 11 người bên trong có đội Olympique giữa sân hạt nhân Mona cùng Diego, Johnny cùng Robino, còn có thủ môn dây nạn, hậu vệ Giafina, Alexiva, Lucas, cầu thủ Manchester United Anderson, tiền đạo sổ bị cùng Joe. Phải nói, Đunga dành cho quốc áo cầu thủ cơ hội này cũng không phải an đuổi hoặc tưởng tượng, mà là thật sự chỉ nhìn bọn họ cố gắng xuất lực, bởi vì bờ ra giũ đội ở Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại bên trong thành tích cực sai, hiện nay xếp hạng mới là người thứ 5, mà chỉ có xếp hạng thứ 4 đội bóng tự động thăng cấp năm 2010 năm phi vật cuộc thi đấu, bọn họ không có kiêu ngạo tư bản, phải toàn thân tâm phấn đấu mới có ra biên cơ hội. Cái này cũng là Đunga lần thứ nhất đem môn nạ triệu hồi tới tham gia đội tuyển quốc gia hượt cuộc thi đấu vòng loại, hắn gì vãng đều là không muốn dễ dàng đi quấy rối ở châu Âu phát triển môn Điều này cũng thể hiện bở ra giữ đội ở đất cục thi đấu vòng loại trên tình trạng gần đây sắt thực không tốt, cần gấp mổ nạ như vậy hạt nhân cầu thủ đến trợ giúp đương nhiên, trước lúc này mổ nạ vẫn là chuyên tâm với Manchester United tập huấn. Dù sao hắn nguyên bản liền bỏ qua đầu mùa giải cùng đội hưu hợp luyện, vì lẽ đó hắn đến mau chóng cùng đội hình phát sinh một chút biến hóa đội bóng rèn luyện tốt. Chương 836. Giải đấu khai môn hồng. Chương 836. Giải đấu khai môn hồng. Cứ việc cái này mùa hè Manchester United cũng không có tiến hành thay máu, mà chỉ là ở bảo lưu quán quân đội hình tình huống làm ra một chút bổ sung cùng thành Thế nhưng làm mổ nạ cùng Jô bị nhổ cùng với Hãn đởn sân trở lại đội bóng thời điểm, vẫn là cần một ít thời gian để đứng. Ngoại trừ mấy cái từ đội thanh niên cùng với dự bị đội điều chỉnh tới đội viên bên ngoài, MU trong trận còn nhiều 4 tấm khuôn mặt mới. Vậy thì là Ferguson tại đây cái mùa hè thu hoạch, nước Đức thủ môn Neuer, bện chủ trung vệ Kompany, nước Anh hậu vệ cánh phải Glenn Johnson cùngếu cầu thủ chạy cánh Barmali. Trong này, Glenn Johnson cùng Barmali, mổ nạ đều từng ở ở Mi ở lịch thi đấu chung hòa bọn họ từng có giao thủ. là tại đây cái mùa hè Olympic địa chiến bên trong mới vừa cùng bọn họ chạm qua diện chỉ có trẻ tuổi nước Đức quốc mẹ nô nặng ý người đối với Mỗ nạ tới nói có chút xa lạ. Có điều, Mỗ nạ còn là cực kỳ hào phóng cùng bọn họ giao lưu một phen. Những năm này trưởng thành cũng làm cho Mỗ nạ càng ngày càng giỏi về xử lý mình và đội hưu quan hệ. Từ trước đến giờ lấy chân thành đối người hắn cũng rất dễ dàng thắng được các đồng đội tín nhiệm. Nay không, không cần thiết bao lâu công vụ, Mỗ nạ rồi cùng bốn cái mới tới các đồng đội quân thuộc. Liền ngay cả công cái này từng ở cùng bờ ra dịu đội thi đấu bên trong ăn thẻ đỏ mà huyên náo không vui, đối thủ bởi vì Mỗ Na chân thành mà loại bỏ trong lòng khúc mắc. Có người đến, dĩ nhiên là có người đi. Ferguson đang hoàn thành mùa hệ dẫn viên sau khi liền tiến hành rồi trong đội thanh tẩy đối với đội bóng cống hiến không lớn biên giới người cùng với rất khó thu được ra trận cơ hội tuổi trẻ các cầu thủ đều bị Ferguson hoặc bán hoặc thuê xử lý đi ra ngoài đương nhiên bị ba ca đảo về nukem cũng không phải này hai trường hợp Ferguson đối với vị này tuổi trẻ trung vệ trốn đi nhưng là vẫn luôn mang trong lòng kết nối làm đội bóng biên giới người mà bị thanh tẩy điển hình chính là nước pháp tiền đạo, bị danh vàng đen mới vừa xã hạ xã hạ rời đi từ lúc mùa giải trước nửa phần sau gia nhập Li minhẽ cô biểu hiện xuất sắc sau khi liền không còn hồi hộp Nguyên bản còn làm trong đội duy nhất có thân thể ưu thế cao trùng phong xạ hạ vẫn ở tức ra trong lòng có địa vị tương đối cao. Thế nhưng ở đồng dạng có này, thân cao cùng suất sắc đạt được năng lực xem, đồng thời còn so với xạ hạ tuổi trẻ rất nhiều rẽ cô gia nhập liên minh sau khi, xạ hạ ở mờ ú trên hàng tiền đạo đã triệt để bị trở thành vô bổ. Mà nước pháp tiền đạo hiển nhiên cũng không cách nào khoan dung làm đội bóng đệ tứ tiền đạo địa vị, vì lẽ đó hắn lựa chọn gia nhập liên minh Everton. Xạ hạ hiển nhiên hy vọng ở gụ tỷ dùng tác cáo biệt hắn ở Ultraford thương bệnh không ngừng thống ức, để nghề nghiệp của chính mình cuộc đời một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trong. Đức Pháp xạ thủ năm 2004 tháng 1 lấy 1280 vạn bảng chuyển ngựa phún hẹp, ở hiệu lực mở trong lúc tổng cộng lên sân khấu 124 lần, đánh vào 42 cái đi bàn, nhưng mà hắn thương bệnh nhưng khiến được bản thân nhiều lần bỏ qua vì là đội bóng hiệu lực cơ hội, mùa giải này hắn chỉ là tham gia mở ưu mùa hè tạm vấn, ở mùa giải chính thức sau khi bắt đầu sẽ không có trở lại quá cả gì tỉnh tổng căng cứ. Hắn một lần cuối cùng đại biểu mở ra cuộc tranh tài là tháng 3 cùng 4 tấn thi đấu bên trong, mùa giải trước hắn chỉ ở ngoại hạng Anh bên trong ra trận số lần cũng chỉ có năm này mà thôi. Cung Sạ Hạ cùng rời đi tiền đạo còn có đã từng bị Manchester United mang nhiều kỳ vọng ngôi sao mới kèm bợ cùng với đồng phương chắc. Người trước làm người anh để Ferguson bảo lưu mấy phần kiên trì, dù sao ở sau đó mấy cái mùa giải bên trong, FIFA ở mùa giải trước xác định, 74, quy tắc sắp ở ba cái mùa giải sau từ từ bắt đầu phổ biến. Bởi vậy Ferguson đối với địa phương cầu thủ vẫn tương đối quý trọng. Mùa giải này tiến cử Johnson cũng là xuất phát từ như vậy cân nhắc. Vì lẽ đó, Ferguson chỉ là đem kèm bợ thuê đi tới hợt vừa. Mà đối với Trung Quốc tiền đạo động phương trác, Ferguson hồ là triệt để mất kiên trì. Hắn cũng không có lựa chọn cùng Đồng Phương chắc gia hạn hợp đồng để Đồng Phương chắc khôi phục tự do thân. Có người nói Đồng Phương chắc chuẩn bị trở về đến mẫu đội đại liên. Dù sao, ở có mùa nạ người hoa này siêu sao sau khi Manchester United đã không cần này một loại cơ bản đánh không lên thi đấu Trung Quốc, cầu thủ đến hấp dẫn fan bóng đá Trung Quốc ánh mắt Đồng Phương chắc rời đi M.U., Tôn Kế Hải cũng kết thúc cùng Man City hợp đồng, từng có lúc Manchester tòa này bị được fan bóng đá Trung Quốc quan tâm thành thị chỉ còn giữ lại mùa nạ một người một mình phần khởi chiến đấu. Dù vậy, tin tưởng các fan bóng đá Trung Quốc quan tâm cũng sẽ không từ nơi này rời đi. Dù sao Mũ nạ trên người ký thác người hoa các cổ động viên hy vọng. Xa hạ, kèm ở cùng Đồng Phương Trác rời đi, làm cho mở hiện tại có thể yên tâm sử dụng hàng tiền đạo tuyển thủ chỉ có Juni cùng Ter Ve cùng với Zé cô ba người. Angola xạ thủ Mã Nụ Zo tuy nhiên đã làm tốt giấy phép lao động, thế nhưng hắn vẫn không có thể ở ngoại hạng anh chứng minh chính mình. Đối với vẫn quen thuộc ở vị trí tiền đạo trên duy trì ít nhất 4 tiền đạo bố trí Ferguson tới nói, tựa hồ thiếu một điểm. Vì lẽ đó, các truyền thông dự đoán Manchester United thu mua hay là cũng không có liền như vậy kết thúc ở tuyên bố từ bỏ bẹt bạ tổ sau khi Ferguson lại sẽ vì M.U. mang đến vị nào hàng tiền đạo danh tướng là các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Từng cái từng cái các cổ động viên mọi người đều biết họ tên cùng M.U. liên hệ ở cùng nhau. Đối với này, Ferguson đều không có cấp cho đáp lại. Có điều, ở chuyển nhượng trước cửa sổ triệt để đóng lại trước, cái này hồi hộp sẽ vẫn bảo lưu. Xạ hạ vị này đã từng tờ giờ mi ở lít cấp xạ thủ chuyển nhượng tuy rằng gây nên một chút náo động, thế nhưng cái này náo động nhưng còn kém rất rất xa hắn ở M.U. đồng bào chuyển nhượng. Người này chính là ở M.U. hiệu lực 9 cái mùa giải sì giờ vi giảng sĩ sì vẹt dở tiếng tâm hay là không sánh được Sa Hạ, làm người biết càng nhiều chính là bởi vì hắn ở Mở Vũ cái kia dài đến 9 năm tháng ngày. Thế nhưng hắn chuyển nhượng nơi đi lại làm cho hắn trở thành nước Anh truyền thông tiêu điểm đó là ở mùa nạ về đơn vị 3 ngày trước, 21 ngày vốn là là quốc tế ngày thi đấu, bởi vậy bình thường có rất ít cầu thủ chuyển nhượng, nhưng Arsenal đột nhiên ném ra một viên hạng nặng bom. Hiệu lực Mở đạt 9 năm lâu dài nước Pháp hậu vệ Mỹ Cản sĩ sì vẹt dở chính thức gia nhập Liên minh pháo thủ, hắn cũng trở thành 1974 năm kia sau, lại một cái gia nhập Liên minh Arsenal quỷ đỏ cầu thủ. Tuy rằng bất kể là sỉ vẹt giờ tiếng tâm vẫn là cái kia vẹn vẹn 70 vạn bảng anh phí chuyển nhượng đều không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng từ M.U. Đổi nghề, Arsenal lại làm cho hắn sáng tạo gần hơn 30 năm đến một cái lịch sử. Bởi vì làm đối thủ cạnh tranh cùng với từ địch, Arsenal cùng M.U. trong lúc đó đã có 34 năm không có cầu thủ đuổi tới. Nói cách khác sỉ vẹt giờ là 34 năm đến cái thứ nhất hoàn thành từ M.U. đến Arsenal chuyển nhượng cầu thủ. Năm nay 31 tuổi sỉ vẹt giờ hiệu lực M.U. nhiều năm, năm 1999 hắn liền từ Inter Milan xin vào. Chút sau lấy chủ lực thân phận nhiều lần thắng được quá giải đấu, cúp FA cùng cúp Liên đoàn Cup cũng là năm 2008 Champions League người đoạt được một trong. Si Vetzer đa tài đang nghệ, hắn ngoại trừ đá hậu vệ cánh trái ở ngoài, còn có thể đá trung vệ, e sợ cái này cũng là gơ vừa ý hắn nguyên nhân ở đại biểu MU thời kỳ, Si ra trận đạt đến 361 thứ, đánh vào 10 bóng, chỉ là bởi thương bệnh nguyên nhân, hắn mới mất đi vị trí chủ lực. Ở hậu vệ cánh trái vị trí có hắn đồng bảo, chính trực đang tuổi phơi phới hè ra. Mà trung vệ trên dầu cao vạng kim cầu thủ cũng có đủ nhiều tình huống, Ferguson cho là mình đội bóng đã không cần hắn. Ngoài trừ này, vài nét bút thanh tẩy bên ngoài, Manchester United mùa hè tiến cách đội cầu thủ đại đa số là bởi vì ở MU rất khó đánh tới thi đấu mà lựa chọn thuê đi đội bóng nhỏ chứng minh chính mình tuổi trẻ các cầu thủ đang cùng này chỉ có một ít tiểu biến hóa đội bóng vẹn vẹn hợp luyện 2 ngày sau, mổ nã liền nên đón trở lại câu lạc bộ sau khi cuộc so tài thứ nhất, cùng hoạt mù vòng thứ 2 giải đấu. 2 tuần lễ trước, Manchester United chính là chiến thắng hoạt mù đó do đó đoạt được mùa giải mới cái thứ nhất quán quân siêu cúp Anh. Đồng thời cũng hoàn thành rồi lần trước ở cup FA thi đấu trên bị bọn họ đảo thải bảo thủ. Do vậy Lần này Manchester United có thể vẫn cứ không chuẩn bị vuông tha phẩm bảy quân đoàn. Bởi vì Manchester United vô cùng cần thiết một hồi khai môn hồng đến vì là mùa giải mới giải đấu vệ miệng con đường thắng được tự tin. Bởi vậy, mới vừa về đơn vị 3 ngày không tới Modena liền xuất hiện ở cùng loạt mùa đội đội hình ra sân bên trong. Tuy rằng gần 5 cái mùa giải làm khách sợ ạ tổng các sân bóng chỉ thắng một trận, còn lại 4 lần một hòa ba phụ rơi xuống hạ phong. Thế nhưng có Modena trở về vẫn để cho Manchester United ở cuộc tranh tài này bên trong đánh ra khí thế của chính mình. Mở màn sau khi, Manchester United liền đổi khách làm chủ quay về loạt mùa phát động đánh mạnh. Ở bỏ mất mấy lần cơ hội tốt sau khi, rốt cục do mụ nạ dùng đánh đầu hoàn thành rồi chính mình ở mùa giải này cái thứ nhất đi bàn. Mụ nạ cũng dùng hành động thực tế chứng minh, đi tham gia ở không ít đám cổ động viên Manchester United xem ra là vô bổ Olim thi đấu cũng không có ảnh hưởng tình trạng của hắn. Đạt được dẫn trước sau khi, Manchester United vẫn như cũng là đắc thế không tha người đối mặt ông chủ cũ Bart Mou gần Johnson cũng biểu hiện phi thường tích cực, hắn ở cánh phải xuyên vào kiến tạo vì là bên trong vùng cấm tiền đạo chế tạo nhiều lần cơ hội ở hiệp một trận đấu kết thúc trước, trở đem Johnson kiến tạo chuyển hóa thành bàn. Hàn phía trước trùng đỉnh tỷ số mở rộng vì là 20. hiệp 2 trận đấu bên trong, vừa về đơn vị Henderson cùng Zobi nổ cũng trước sau thu được lên sân khấu cơ hội. Ferguson hiển nhiên là đang lợi dụng trận này, trên căn bản đã là đại thế đã định thi đấu đến để hai người bọn họ tìm về thi đấu cảm giác. Zobi nổ lên sân khấu sau tuy rằng không có trực tiếp ghi bàn, thế nhưng hắn nhưng dùng chính mình đột phá lần lượt xé ra phật mủ hàng hậu vệ, đồng thời ở trận đấu kết thúc trước kiến tạo Juni là được, đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 30. Manchester United ở muốn về đơn vị sau khi, rốt cục nên đón mùa giải mới giải đấu thủ thắng. Manchester United giải đấu 3 liên quan con đường cũng chính là bắt đầu. Có điều, ở đá xong trận này giải đấu sau khi, Manchester United nhưng không được không tạm thời đem sự chú ý từ giải đấu bên trong rời, bởi vì bọn họ đem nên đón mùa giải này lần thứ hai tranh quan cơ hội, vậy thì là cùng Europa League quán quân SCT tỷ tờ bật rẹn nịt đội tiến hành UEFA Super Cup. Manchester United gặp nên đến trong vòng 1 tháng trước cuộc thứ 2 sao. Tất cả những thứ này đem ở sau 4 ngày công bố. chương 837 Super Cup khổ chiến chương 837 Supercourt khổ chiến đánh song Họt Mù sau 3 ngày, Manchester United một nhóm liền bay đến Monaco chuẩn bị tham gia ở nơi đó tiến hành UEFA Supercourt thi đấu. Monaco đã là lần thứ 2 tới nơi này tham gia UEFA Supercourt, vì lẽ đó hắn cũng có vẻ là quen tay làm nhanh. Monaco hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là bọn họ song bạc, đang tiếc Ferguson một chỉ lệnh cấm để hết thẻ cầu thủ đều đứt đoạn mất thừa dịp lần tranh tài này đi hào đánh cực một lần ý nghĩ. Manchester United đối thủ SC Teme bật rện nịt đội thì lại so với Manchester United sớm ngày đến Monaco bắt đầu thích hướng tính huấn luyện, cũng đủ thấy người Nga đối với cái này cuộc thi đấu coi trọng tính. Mùa giải trước là SC Teme bật rện nịt kiến đội tới nay huy hoàng nhất thời đại, ở Hà Lan danh xoái ạt vực dẫn dắt đi, rện nịt đội không chỉ có thu được lâu không gặp Nga giải đấu quán quân, càng là ở châu Âu trên sàn thi đấu quất tháo phong vân, UEFA Cup trên, trước sau đảo thải Marseille, vị lạ dụ ở Leverkusen, Bayern Munich chờ năm giải đấu lớn giàu, trận kết bên trong 2, không lực khắc gộ trờ, không hề tranh luận được quán quân. Trong đó vòng bán kết tổng số điểm 5, một đào thải Bundesliga lão đại Bayern Munich có thể nói kinh điển, sân nhà 4, không đại thắng bị bẩy rèn coi là ổ chiến sĩ nhục. Tháng lợi sau toàn đội chịu đến Nga tổng thống Medvedev tiếp kiến, trở thành quốc gia anh hùng. Rèn hoàng kim một đời môn không gần như chỉ ở câu lạc bộ thi đấu bên trong đạt được thành tựu to lớn, cũng vì Nga đội tuyển quốc gia chuyển vận lượng lớn cầu thủ, lấy ạ xạ vịn làm đại biểu rèn nit cầu thủ là năm 2008 Nga đánh vào Euro bán kết sức mạnh trung tiền. Rèn thành công to lớn cũng chính là bóng đá Nga phục hưng một cái ảnh thu nhỏ. Này chi rèn nhịt bên trong to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá không nghi ngờ chút nào là có nga, à giờ, danh sư ạ xạ vịn ở đây trên, hắn có thể đảm nhiệm được vừa phòng, trước đều tiền đạo chờ phía trước sân bất kỳ vị trí nào, khởi đầu hắn đánh cho là tiền vệ phải vị trí, sau đó di đến công kích hình giữa sân, cũng cuối cùng trưởng thành lên thành một tên xuất sắc tiền đạo. Mùa giải trước giải đấu bên trong hắn thu hoạch 10 cái đi vào, cống hiến 11 thứ kiến tạo, hai đôi thành tích không nghi ngờ chút nào thể hiện hắn đang công kích tuyến trên toàn diện tính. Ở trận này supporter cùng thi đấu thi đấu bên trong, không nghi ngờ chút nào hắn vẫn như cũng là đối với Manchester United to lớn nhất cầu thủ ngoại trừ ạ xạ viên bên ngoài, mùa giải trước UEFA Cup vua phá lưới bộ rẹ Penyi ạ cũng là một một nhân vật nguy hiểm. Hắn ở vắng chỗ trận chung kết tình huống vẫn cứ là đánh vào 10 cái đi bàn, sự khủng bố đạt được năng lực khiến người ta kinh ngạc. Bởi vậy, Ferguson cùng hắn Manchester United bạn cuộc tranh tài tuyệt đối phải cẩn thận hai người kia. Thi đấu ở Monaco địa phương thời gian buổi tối 20h45 39, bắt đầu, vẫn chưa tới 20 điểm thời điểm, Louis Hai sân thể dục cũng đã là trận đấy. Trên khán đài không thiếu một ít trọng lượng cấp nhân vật, bao quát quốc gia huấn luyện viên cùng Chelsea chủ Người trước hiển nhiên là đến khảo sát chính mình cầu thủ, mà Abu nhưng là đơn thuần hy vọng chính mình tổ quốc đội bóng có thể chiến thắng MU giúp anh Chelsea báo mùa giải trước Champions League trận chung kết một mũi tên nhủi thủ ở thuần túy cổ động viên vô diện, thế giới đỉnh cấp nhà giàu Manchester United người ủng hộ hiển nhiên là muốn nhiều rèn mì đội. Vây nương theo hai đội cầu thủ ra trận, sân bóng Louis II trên khán đài bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, TV tiếp sóng hình ảnh trên cũng đánh ra hai đội đội hình ra sân. MU đội hình ra sân, 442. Thủ môn, một Hậu vệ, 23 Gary Johnson, 5 Ferdinand, 15 Vidic. 3 hệ dạ. Giữa sân, 8 Anderson, 19 Mona, 21 Mlami, 7 Robino. Tiên đạo, 32 TV, 10 Juni. Manchester United mùa giải mới áo đấu dễ số đều phát sinh một chút biến hóa, xạ hạ đi rồi, mở số 9 áo đấu mặc ở dễ cô trên người, mà bở là Mỹ thì lại lựa chọn đồng phương chắc lưu lại số 21. Gần giòn sân nguyên bản vừa lòng số 2 áo đấu mặc ở đội bóng đội trưởng Gezi trên người. Tuy rằng bởi thân thể nguyên nhân, Gezi lên sân khấu thời gian có hạn nhưng hắn trên danh nghĩa dù sao vẫn là đội bóng đội trưởng Là người mới gần Johnsen chỉ có thể lựa chọn không ai xuyên số 23. Bởi JLZSC cùng sở côn lở hai vị lao tướng tham gia cuối tuần trước giải đấu, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài bọn họ bị đặt ở trên ghế dự bị. Vở Lạc Mỹ mùa giải này lần thứ nhất đại biểu Manchester United tụ thủ phát. Genmi đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 16 Mạ Lạp Phộng. Hậu vệ, 22 Án Nghị Hủ Cổ, 4 cờ I Anac, 28 Tủy Rèn Nghị ở, 11 Hiệu. Giữa sân, 18 Sĩ Giả Ẩn Ồ, 44 Tỷ Một Trúc, 27 Điền Nghị Dồ, 19 Deni. Tiền đạo, 7 Dominor Tám bộ rẻ Véniac. Làm hai đội đội hình ra sân công bố sau khi, không ít rèn nịt các cổ động viên đều bị sợ hết hồn. Bởi vì bọn họ cũng không có ở bên trong tìm tới đội bóng tuyệt đối hạt nhân, Azər, tên ạ Savin. Liền ngay cả Ferguson cũng không hiểu nổi ạt vực đánh cái gì tính toán nhu đồ. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai tên tân viên Glenn Johnson cùng vợ Lami ở hai cái đường biên tấn công phi thường sinh động. Đáng tiếc Manchester United hai cái tiền đạo đều nhấn chìm ở Nga hai tên cao to trung vệ bên trong, cũng không có thu được quá tốt cơ điểm cơ hội. Manchester United đánh cho tích cực chủ động, rèn nịt đội cũng không bảo thủ. Trải qua Hà Lan giáo đầu hạt vực dạy dỗ, này chi Nga đội bóng cũng có Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ cái bóng. Mùa giải trước chính thức dựa vào loại này không kiêng dè gì toàn công toàn thủ, rèn nịt đội mới sáng tạo đội bóng lịch sử tính chiến tích. Trong đó bọn họ 40 quét ngang Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich trận đấu kia càng là có thể nói kinh điển. Đồng thời, trận đấu kia cũng cho rèn nịt đội cầu thủ dựng nên tự tin. Ngay hôm nay, ở trong mắt bọn họ, mạnh mẽ mở ưu liền như cùng là mùa giải trước Bayern Munich, cũng không có cái gì đáng sợ. Mở màn bèn bèn 3 phút, xuyên vào lỗ hổng ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đường biên đột phá. Đem bóng đưa vào Manchester United vùng cấm. Zenit xạ thủ tổ dẹp tệ nghỉ ác lực Ferdinand hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành, đáng tiếc Van Der Sao biểu hiện thần dũng đem bóng tha ra sang ngang. Dù vậy, Zenit đội cứng rắn biểu hiện vẫn là nhắc nhở Mona cùng các đồng đội, đây là một hồi ngành trượng. Mona ngày hôm nay cũng biểu hiện vô cùng hương phấn. Vắng chỗ đội bóng siêu cúp anh thi đấu vẫn để Mona cảm giác thấy hơi tiếc nuối, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay chuẩn bị dùng trận này suốt bóng tơ đến làm đối với mình bù đắp. Ở Zenit đội lần kia đánh đầu cận thành sau 5 phút, Mộ Na liền ở trước sân cùng đội hưu hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp đầu tiên là nhận được Edson sần từ phía sau chuyển tới bóng, Mộ Nạ trước ở bước cấp tới tỉ một chúc trước đem bóng đâm cho lùi lại cầm bóng trở về, TV không có dừng bóng trực tiếp đem bóng hoành gọi cho tiến vào một bên khác Juni. Juni cầm bóng xoay người sau giả bộ sút gol, trên thực tế nhưng đem bóng đẩy đến vùng cấm chú lộ. Nơi đó là cao tốc xuyên vào Mộ Na. Mộ Na vòng chân liền bắn, quả bóng bay thẳng khung thành góc trên bên phải. Ứ mạ lạ phạm một lần thế giới cấp cứu thua từ chối một nạ cái này hầu như là bay về phía góc chết sút gol, điều này làm cho sân nhà không ít Manchester United người ủng hộ phát sinh tiếng thở dài đang cùng thân hình cao lớn ngã đội bóng đối kháng bên trong, Manchester United dĩ vãng đánh đầu ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy. Vì lẽ đó, sau đó phạt góc không thể cho Rennie đội mang đến quá to lớn thiệt thức. Hóa giải Manchester United tấn công, Rennie đội lập tức lại khởi xướng tấn công nhanh. Rennie đội phong cách có chút tương tự với NBA bên trong sủn, vậy thì là yêu thích đổi theo người khác phía sau cái mông đánh, không cho đối phương về phòng thủ cùng cơ hội thở lấy hơi. Lần này cũng là như thế, cuối cùng vì là phòng ngừa rèn nịt đội lần này phản kích đánh thành, lưu thủ hậu trường Anderson chỉ có thể ở vòng ngoài cấm địa phóng tới dẫn bóng đi tới đỉ cho rèn nịt đội một vị trí không sai đá phạt cơ hội. Rèn nịt đội cầu thủ đá phạt dạ sạ Vin lúc này còn ở trên ghế dự bị, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng rèn nịt đội lần này đá phạt huy hiếp hay là sẽ không quá to lớn. Nhưng mà rèn nịt đội Argentina tiền đạo đổ mì ngờ một cứ đường vòng cung bóng lại làm cho hết cổ động viên Manchester United kinh chạy mồ hôi khắp cả người. Nay chân đá phạt càng qua người sau khi mang theo mảnh liệt đường vòng cung cấp tốc truy xuống, Van Đơ Sa toàn lực một phô đều không có thể gặp được quả bóng, đáng tiếc quả bóng cuối cùng sát cột dọc lẻ ra. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng vị này từng ở năm 2001 giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên trải qua rồi gây chân phong 3 Argentina tiền đạo nhưng dùng hành động thực tế chứng minh, hắn đã phục sinh. Có thể là chịu đến đồng bào đô đồ mỹ ngỡ kích thích, ở Manchester United đón lấy một nhóm tấn công bên trong, Tơ Ve liền hướng sân bóng Louis hai các cổ động viên khỏe mạnh chứng minh một fan thực lực của chính mình. Mỗ Na hậu trường cắt bóng sau trực tiếp một cái chuyền xa đưa đến cánh phải phát động phản công. Đối mặt cao hơn chính mình nửa cái đầu nga hậu vệ, Tơ Vệ từ phía sau ỷ ở đối phương, ở quả bóng sắp bay đến thời điểm, hắn lại đột nhiên phi thường tập một tá lực, làm cho đối phương hậu vệ không thể thành công nhảy lấy đả, đem bóng đổ vào. Tự hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, Tơ Vệ chạy đi liền chạy, trước ở quả bóng ra đường biên trước đem bóng cứu trở về, tiếp theo sau đó ra tốc nỗ lực. Có điều bởi Tơ Vệ đi chính là đường cong, mới vừa rồi bị hắn xếp đặt một đạo nga hậu vệ ạ ni ủ cổ lại ra tốc độ trở về. Hai người tại thân thể đối với va vào một phát sau khi, đột nhiên đến rồi một cái 90 độ chuyển về, đem bóng chuyển hướng về phía vùng cấm trung Lộ. Sau đó mạnh mẽ vượt qua. A Ni Vũ Cổ cũng là loại kia công mạnh hơn thủ hậu vệ cánh, hơn nữa hắn cũng không ngờ rằng Tơ Vệ lại sẽ như vậy thô bạo, vì lẽ đó lại trực tiếp bị Tơ Vệ như thế quá rơi mất. Vênh không ít fan bóng đá tựa hồ đã thấy đi bàn, đã kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Tơ Vệ cầm bóng bình tĩnh đột phá vùng cấm, đang hấp dẫn vị rèn Ni ở bọc lót sau khi, lập tức đem bóng chuyển nàng cho nguyên bản do vị rèn Ni ở phòng thủ Junyi. Vào lúc này nằm ở không người phòng thủ Junyi lại tựa hồ như không có chuẩn bị tâm lý thật tốt giống như vậy, đem bóng trực tiếp đứng ở hai chân của chính mình trong lúc đó, không cách nào trực tiếp lên chân sút Trở hắn gặp gành chắc chờ điều chỉnh tốt quả bóng thời điểm, đối phương cầu thủ hậu vệ nhưng từ lâu như ong vỡ tổ vắt lên, Juni mạnh mẽ sút gol chỉ có thể bị đạn đến rất xa. Juni ảo não vậy vậy đầu của mình, sau đó hướng về Tơ vê thụ một cái ngón cái. Hắn cũng không biết vừa nãy chính mình vừa nãy làm sao sẽ đột nhiên đầu góc đường ngắn một hồi bỏ qua như thế một cái rất tốt suốt gôn cơ hội. Tiểu tử ngươi sau khi kết hôn sẽ không đến tham động phòng chứ? Lẽ nào ngươi mùa giải tiếp theo chuẩn bị tiếp tục cạo trọc. Ở trở về chạy thời điểm, Robino này xấu phôi rất không tử tế gẹo Juni. Tâm tình chính tiền căn bản không có để ý tới người này. Mùa giải trước, bởi Junyi thua trận cùng Ferguson cá cược, hắn chỉ có thể đang hoàn thành hôn lễ, kết thúc tuần trăng mật, ở chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới thời điểm, thế hết trên đầu cái kia nguyên bản liền không nhiều tóc, trở thành một cái chân chính đầu trọc tiền đạo. Mới vừa nhìn thấy hắn tạo hình lúc, Robinho cũng đã lái qua hắn cười cười, trước đây ta liền vẫn hoài nghi tiểu tử ngươi đến cùng có hay không một M8, ở ngươi thế đầu sau khi, ta rốt cục xác định chiều cao của ngươi có chỗ vô ích. Tuy rằng Junyi tư liệu và số liệu trên, chiều cao của hắn vẫn luôn là một 81 thế nhưng là có rất nhiều người đối với số liệu này mang theo vài phần hoài nghi. Cùng tiểu bàn một cái đội rô bị nổ càng là thường thường nói hắn thân cao có chỗ vô ích. Mà theo Manchester United y tiết lộ, Juni tịnh thân cao kỳ thực là đại khái ở 1 1,77 đến 78 khoảng chừng, trái phải. Không chỉ bất giác hiệp một thi đấu liền đánh hơn nửa canh giờ, thế nhưng điểm số nhưng vẫn như cũng là 0-0. Thế nhưng hai đội vẫn không có dừng lại thế tiến công vẫn cứ là để cuộc tranh tài này cực kỳ đẹp đẽ ở thi đấu phút thứ 35, Jenner đội thu được thi đấu tiến hành bây giờ làm dừng tốt nhất một cơ hội. Johnson xuyên vào kiến tạo sau ra sức về truy rốt cục ở khoảng cách không thành đại khái khoảng 40 mét khoảng cách phóng tới Denny. Mà dèn nịt đội lần này đá phạt trực tiếp phát đến bên trong vùng cấm xa nhà của đội bóng xạ thủ Poblẹ Penia nhanh chóng xuyên vào, ở khoảng cách trước cửa không tới 1 mét vị trí hoàn thành rồi là bắn. Vander Sa đúng lúc giam giữ góc gần ngăn trở Poblẹ Penia sút gol, thế nhưng quả bóng lại đạn hướng ngã xuống đất Poblẹ Penia. Nga xạ thủ dùng sức cả người thế võ vẫn cứ không có thể đem bóng làm hướng về không thành, cuối cùng quả bóng cùng bản thân của hắn đồng thời vẽ ra đường biên ngang. Manchester United lần thứ 2 thử nghiệm kinh hồn tư vị. Ben Ferguson đối với đội bóng chậm chạp không cách nào mở ra cục diện, đồng thời tình cảnh trên cũng không cách nào khống chế cục diện tình huống, vẻ mặt có vẻ có chút nghiêm túc. Mà vẫn là Manchester United đạt được lợi khí đá phạt ngày hôm nay, nhưng trở thành đối phương uy hiếp chính mình không thành tựu. Mỗ nạ ở phía trước sân thử nghiệm dùng không giống phương thức đến xé rách rẹn nhịt đội hàng phòng thủ, chỉ là ngày hôm nay Tơ cùng Juni hai người tựa hồ cũng không có mang giải xuất gol, vẫn luôn không có thể đem cơ hội chuyển hóa chưa ghi bàn. Bên sân Ferguson cũng chú ý tới điểm này, hắn đang suy nghĩ có phải lạn lên ở hiệp 2 đội đội bóng siêu dự bị cô. Dù sao vị này Bosnia và Herzegovina tiền đạo tại người cao hơn vẫn có ưu thế của hắn, đang đối kháng với cao to người Nga thời điểm cũng sẽ không lỗ. Ngay ở Ferguson bắt đầu suy nghĩ giữa sân điều chỉnh thời điểm, dẻn mít đội nhưng ở hiệp một thi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm đánh vỡ trên sân bế tắc. Vẫn như cũng là đá phạt cơ hội, đồ Mỹ ngờ phạt góc mở hướng về phía phía trước, Diniro bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn sân nhằm phía điểm đến, sau đó một cái đầu bóng sau sượt. Quả bóng lần thứ hai thân cao sau khi lướ qua ram giữ góc độ Van Sa, sau đó ở phía sau cột dọc dần dần tăng tốc. Nhưng mà bất kể là trạm cột dọc la mì, vẫn là đứng ở tiểu bên trong vùng cấm mẹn đở sấn đều không thể ngăn cản bộ rẹ Penyi A thân gia đầu của mình đem bóng định tiến vào nửa bên cái hở. Ben Louis 2 trở thành nga các cổ động viên sung sướng đại dương ở trên khán đài áp ra Movitz cũng đang vì rện nịt đội ghi bàn mà vung tay hoan hô. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bởi vậy nếu như rện nịt đội có thể giết chết mờ hữu trợ giúp Chelsea ra một hơi, hắn thậm chí đồng ý tự móc tiền túi đến đội cầu thủ một bút khế Mộ các đồng có chút mở chúc mừng rện cầu thủ, bởi vì bọn họ thực sự là không cách nào cân nhắc thấu này chi nga đội bóng phong cách Bọn họ vừa có thể đánh ra nước chảy mây trôi mặt đất phối hợp, có thể rất tốt vận dụng chuyển bóng dài cùng với đường biên lên bóng cao chiến thuật, đồng thời còn có xuất sắc đá phạt chiến thuật phối hợp đối với có như vậy phong phú tấn công thủ đoạn đối thủ, cầu thủ của Manchester United có thể không há hốc một sao. Bên sân Ferguson lúc này là mặt không hề cảm xúc, hắn lúc trước cẩn thận biết một chút rèn mịt đội đội bóng này. Thế nhưng hắn tư liệu cũng vẹn vẹn là mùa giải trước bọn họ ở UEFA Cup trên video mà thôi đối với này chi mùa giải trước trước hoàn toàn có thể nói là tên điều chưa biết nga đội bóng. Mặc dù là Ferguson như vậy đam mê tốc chí huấn luyện viên cũng không cách nào hoàn toàn cân nhắc thấu án nếu không thể bảo vệ bọn họ, liền toàn lực tấn công đi. Ferguson ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi quyết định hiệp 2 phương châm. Hiệp 1 cuối cùng điểm số chính là 0-1, Manchester United lạc hậu tiến vào phòng thay đổi. Ferguson ở phòng thay đổi bên trong hiếm thấy không có bởi vì đội bóng đường sau mà nổi trận lôi đình, hắn chỉ là một lần nữa bố trí một hồi chiến thuật, sau đó dùng rẽ cô thay đổi hiệp 1 trạng thái không tốt Juni. Mà khi hiệp 2 trận đấu hai đội cầu thủ trở lại sân bóng thời điểm, Ferguson lại phát hiện rèn mịt đội cũng thay đổi người. A Sáp Vin thay đổi hiệp một nhiều lần lợi dụng đá phạt uy hiếp mở ưu đồ mình ngờ. A Sáp Vin xuất hiện cũng làm cho trên khán đài Nga các cổ động viên hưng phấn không thôi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này mọc ra một tấm mặt con nít giá hỏa quả thực là không gì không làm được. Hiệp 2 mới vừa vừa bắt đầu, A Sáp Vin hay dùng một cước gần 30 mét đại lực sút xa nóng làm nóng người. Hắn này chân sút गोल chất lượng cực cao, hầu như là dán vào trên xà ngang duyên bay ra đường biên ngang. Làm nóng người chính là hắn, nhưng chạy mồ hôi nhưng làm mở ưu người, A Sáp chính là có năng lực như vậy. Nhìn thấy A biểu hiện sau khi, Ferguson có chút đau đầu. Bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện Mặc dù chính mình lúc trước mình đã đối với hắn làm đầy đủ nghiên cứu thế nhưng muốn đầy đủ phòng thủ thật hắn nhưng cũng không phải chuyện đơn giản bởi vì hắn phạm vi hoạt động thực sự là quá to lớn đồng dạng là hiệp 2 bị thay lên sân rẽ cô cũng rất nhanh nên đón biểu hiện cơ hội của chính mình vợ lạc bị cánh trái lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đến cuối sau chuyển vào trong chuẩn xác tìm tới đỉnh đầu của hắn hắn lực ép đối phương trung vệ bị rẹn ở đem bóng đỉnh hướng về phía khung thành này ở hiệp một nhưng là rất hiếm thấy tình cảnh chỉ có điềurẽ cô Tuy rằng chiến thắng đối phương hậu vệ lại không có thể tránh được đối phương thủ môn cửa này mạ lạ xem ở hiệp một đập ra mồ nạ cái kia chân sút gol như thế dập ra rẻ cô gần trong gang tấp đánh đầu. Louis hai trên khán đài lưu lại cổ động viên Manchester United tiếng thở dài. Ở Ạ Sạ Vĩn lên sân khấu sau khi, Rèn đội tấn công nhiều ở cánh trái, Ạ Sạ Vĩn quen thuộc ở chỗ này tìm kiếm cắt vào bên trong sút gol cơ hội, mà Rèn Nit hậu vệ cánh trái Ạ Ni Ủ Cổ cũng là vào sân xuyên vào kiến tạo. Công mạnh hơn thủ Johnson đối mặt hai người luân phiên súng kích hiển nhiên có chút chịu thiệt, hơn nữa cánh phải giữa sân là đồng dạng không thích phòng thủ bị nổ. Vì lẽ đó mở U cánh phải liên tiếp báo nguy. Bởi vậy, ở thi đấu tiến hành rồi khoảng 1 tiếng thời điểm, Ferguson dùng ra chính mình tấm thứ 27, dùng Gattuso thay đổi Zoro bị nổ. Hiển nhiên, là muốn dùng người Hàn tích cực chiến đấu năng lực đến hiệp trợ Johnson. Mà Ferguson đồng thời cũng phải cầu Tơ Vê chú ý tới cánh phải đến hoạt động, thêm vào cánh trái bợ làm mị, vào lúc này Manchester United đội hình càng khá giống là 433. Ferguson lần này thay đổi người hiệu quả còn là hết sức rõ ràng, đội bóng phòng thủ rõ ràng vững chắc một chút. Chỉ là, ở lạc hậu tình huống, Quang tăng cao phòng thủ có tác dụng đâu. Mona liền vẫn đang tìm kiếm san bằng điểm số cơ hội. Hắn mấy lần xuất sa tuy rằng hiệu quả cũng không tệ, thế nhưng hắn rõ ràng đem ghi bản hy vọng đều ký thắc ở xuất xa trên hiển nhiên là thực tế. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng đội Hưu đánh phối hợp ở mấy lần thử nghiệm sau khi Manchester United rốt cục ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 68 thời điểm, nên đón cơ hội tốt. Đây là một lần phạt góc cơ hội, Manchester United mấy cái to con cầu thủ hiển nhiên hấp dẫn dẹn nịt đội các cầu thủ hậu vệ sự chú ý thế, nhưng chủ phạt phạt góc vợ làm Mỹ nhưng không có đem bóng chuyển cho to con, mà là chuyển một cái bóng mức thấp tìm tới phía Ter V. cũng không có vội vã sút mà là lựa chọn đem bóng giơ xuống Sau đó đang hấp dẫn hiệu rõ kèm cặp sau khi, lập tức xoay người đem bóng xoa lên đưa hướng về phía xa nhà cột. Chúng lộ bọc đánh Ferdinand lại không thể đẩy đến quả bóng, thế nhưng giữa lúc rèn nit người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, phía sau nhưng xuất hiện một đạo khác bóng người màu đỏ. Người này chính là Cô Kết quả là, rèn nit cầu thủ bao quát thủ môn có như ong vỡ tổ hướng xa nhà cột xuống tới. Cô vào lúc này biểu hiện ra vượt qua hắn tuổi tác bình tĩnh, hắn cũng không có mù quáng sút mà là đem bóng dừng lại lần thứ hai chuyển về vùng cấm trung lộ. Nơi đó là tạm thời không người xem phòng thủ môn ạ. Môn làm sao sẽ buông thả cơ hội như vậy? Không hề do dự chút nào, Mộ Na trực tiếp dùng sức đem quả bóng đánh hướng về phía khung thành. Cứ việc Zenit đối thủ môn mạc lạ phép đã đánh tới, thế nhưng Mộ Na khoảng cách gần như vậy sút gol, lại há lại là người bình thường tốc độ phản ứng có thể đổi tới. Mộ Na sút gol cuối cùng trực tiếp gián vào khung thành xà ngang dưới rên, tâm tâm đánh vào khung thành phía trên lưới khung thành tiến lên. Với lần này Louis Haibault không khí so với trước kia Zenit đối ghi bàn bầu không khí muốn nhiệt liệt rất nhiều. Đám cổ động viên Manchester United ở bất sân, dùng một cái thanh tiết chính mình trước muộn. Về đơn vị sau khi hại trận thi đấu đều vì đội bóng mở tỷ số, Mona dùng hành động thực tế báo lại đội bóng thả chính mình đi tham gia Olympic hành vi. Nhìn cùng các đồng đội chúc mừng Mona, bên sân Ferguson trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Ở hắn dạy học MU qua nhiều năm như vậy, hắn không thiếu dùng một ít món tiền nhỏ mua được tương lai siêu sao thành công bốn bán. Thế nhưng Ferguson nhưng vẫn như cũ cho là mình dùng thế giới giới bóng đá đệ nhất giá trị bản thân mua được Mona là tuyệt đối siêu trị một khoản bốn bán. chương 838. giáo huấn chương 838. giáo huấn Manchester United dùng một lần cơ hội là cùng rèn nit đội hiệp một cái kia ghi bản như thế phạt góc phối hợp san bằng tỷ số, cũng dùng hành động thực tế chứng minh, lợi dụng đá phạt phối hợp ghi bản, ta cũng sẽ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi vừa san bằng tỷ số Manchester United rõ ràng si khí chứng ưu, ở trên sân bóng cũng đã không chế cục diện ở vừa nay lần kia phạt góc phối hợp sau khi thành công, mỗ nạ cũng biết rèn nit đội phòng không năng lực cũng không phải là như vậy không chê vào đâu được. Vì lẽ đó ở trung lộ không tìm được cái gì tốt không đáng tình huống, mỗ nạ thường thường sẽ đem bóng phân đến đường biên. Bơ Lạc Mỹ cùng lần Johnson hai người này mùa giải mới tiến cử cầu thủ ở hai cái đường biên dùng chính mình đột phá cùng chuyển vào trong luân phiên nhanh tắc rèn nịt đội vùng cấm. Thân cao một M92 rẽ cô hiển nhiên để Manchester United ở đối phương bên trong vùng cấm nhiều hơn mấy phần dự giẫm. Hơn nữa thỉnh thoảng xen vào vùng cấm tranh đỉnh môn hạ, rèn đội vùng cấm bầu trời kêu gọi phòng không cảnh báo. Rèn nịt đội ở mắt trước hơn 70 phút điên cuồng chạy trốn sau khi, thể năng trên tựa hồ cũng xuất hiện bình cảnh trạng thái. Ngoại trừ tình lợi dụng phản kích tìm kiếm mấy lần cơ hội bên ngoài, thế tiến công có hạ Mà Manchester United thể năng nhưng là khống chế rất tốt, cái này ưu thế ở thi đấu phút thứ 75 thể hiện ra ngoài. Rènmit đội hậu vệ cánh trái Aní ủ cổ xuyên vào kiến tạo bị cắt bóng sau, bởi vì thể năng vấn đề không thể đúng lúc chiếu lại, Glenn sân trực tiếp một cước chuyền xa tìm tới trước sân trung lộ Mona, Mona nhẹ thao xuống cầu, sau đó trực tiếp một cước phân đến cánh phải. Tiếp bóng chính là kéo đến cánh phải đến hoạt động T.V, hắn giống như Mona, cũng chỉ là làm một cái dừng bóng động tác sau khi liền trực tiếp lựa chọn chuyền bóng. T.V chuyền vào trong chất lượng vô cùng tốt, quả bóng lại bình vừa nhanh đưa đến trước cửa. Rẽ cô nhìn chúng rồi điểm đến sau khi, bỏ qua rồi rèn nịt đội trung vệ vì rèn nịt ở, vọt tới, nhảy lên thật cao, đem bóng dùng sức đập về phía rèn nịt đội không thành. Lần này rèn nịt đội thủ môn mạ lạ pháp không thể lần thứ hai cứu vớt đội bóng, đối mặt rẽ cô đánh đầu cận thành, hắn chỉ là tính chất tượng trưng giơ giơ tay, sau đó nhìn quả bóng tầng tầng đánh vào phía sau hắn lưới không thành tiến lên. Văn sân bóng Louis 2 trên khán đài lần thứ 2 bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Không ít theo đội đến đám cổ động viên Manchester United đều ở trên khán lên, siêu, dự siêu dự bị, siêu dự bị, siêu dự bị. Đúng cô mùa giải trước mấy lần thay thế bổ sung ra trận vì là đội bóng lập kỳ công sau khi đã từng thuộc về mặt con nít sở sở cái kêu biệt hiệu bị chút ở vị này tuổi trẻ tiền đạo trên người. cô đối với cái ngoại hiệu này cũng không ghét, bởi vì cái này cũng là đối với hắn một loại khẳng định. Nhưng tương tự, tuổi trẻ hắn cũng sẽ không cam lòng liền vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn tin tưởng trải qua chính mình không ngừng cố gắng, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành bay lượn ở sân Old Trafford trên hùng. Hưng. Đến thời điểm, siêu dự bị liền nên biến thành siêu cấp Rêco, đi. Đứng ở đám cổ động viên Manchester United vị trí cái kia mảnh dưới khán đài. Rẽ cô mở hai tay ra hưởng thụ đại gia hoan hô đồng thời cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. "Edin, làm tốt lắm." Mô nạ là cái thứ nhất xông lên vì là rẽ cô ghi bản mã chúc phúc người. Này bóng cũng là công lao của mọi người a huống chi huấn luyện viên phái ta tới, không phải là muốn ta ghi bàn sao?" Rẽ cô lời nói này khiêm tốn bên trong mang theo vài phần to bạo. Mô nạ nhìn thấy rẽ cô kiên định vẻ mặt sau khi liền nhận định, cái này đổi hưu tương lai nhất định là không thể đo lường. Từ lạc hậu đến vượt lại chỉ dùng vẹn vẹn 7 phút, Manchester United ở sân bóng Louis II thể hiện ra bọn họ thực lực mạnh mẽ. Nếu như là bình thường đội bóng đang đối mặt mờ ú loại này hung hăng hay là ở sau đó thi đấu bên trong chưa chiến trước tiên thua, thế nhưng Rèn Mịt đội nhưng không có. Trên thực tế, nếu như bọn họ là loại kia gặp gỡ ngang ngược liền chủ động chịu thua đội bóng, bọn họ ở mùa giải trước Cup EFA cấp trên sợ là sớm đã đã bị knock out. Có thể bắt được năm ngoái cuộc vũ Cup EFA, Rèn Mịt đội dựa vào đúng là bọn họ loại kia quyết chí tiến lên dũng mãnh. Rất hiển nhiên, và hôm nay cuộc tranh tài này bên trong bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Bởi vậy, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Rèn Mịt đội cũng không có bởi vì bị vượt lại mà từ bỏ, ngược lại là càng có tinh thần đồng thời Zenit đội chủ soái ạt vực cũng ở trên ghế dự bị gọi dậy nhiều tên thay thế bổ sung, chuẩn bị thay lên sân tăng cường đội bóng lực công kích. Ở Zenit đội tấn công bên trong, uy hiếp to lớn nhất không nghi ngờ chút nào vẫn như cũng là Azar, Asavin. Một người dáng mạo tầm thường vóc dáng nhỏ cầu thủ đi vị mấy vịvarphi phụ, thường thường sẽ xuất hiện ở để mở cầu thủ hậu vệ không nghĩ tới địa phương, sau đó cho Manchester United chế tạo uy hiếp. Ở Zenit đội mất bóng sau đợt thứ nhất tấn công bên trong, Asavin lại như hiện trường các cổ động viên biểu diễn hắn cái kia xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Cánh trái cầm bóng hắn đối mặt Johnson cùng Park Ji Sung hai người xen lẫn phòng thủ, đầu tiên là vững vàng bảo vệ dưới chân quả bóng. Sau đó thừa dịp đội Hugh Ani ủ cố từ phía sau hắn suy vào, hấp dẫn cầu thủ Manchester United sự chú ý đồng thời, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp từ giữa hai người không chặn xuyên qua, thành công cắt vào bên trong. Vừa lọt đến vùng cấm góc trên ạ sạ vịn lập tức vung lên đùi phải của chính mình, tựa hồ muốn sút gol. Thấy thế, Manchester United tiền vệ trụ Anderson lập tức phấn đấu quên mình dùng một cái xoạc bóng ngăn ở người, chuẩn bị ram giữ hắn Thế nhưng Hẻn Đởn sẵn lại không có thể toàn nguyện, bởi vì Ạ Sạ Vĩn căn bản liền không chuẩn bị sút gol. Trong lúc đó hắn vung lên chân phải biến nặng thành nhẹ nhàng thả xuống, lần thứ hai đem bóng hướng về trung lộ một nhóm, sau đó mới là một cú chân chính sút gol. Quả bóng mang theo một đạo mỹ lệ đường vòng cung đâu hướng về phía khung thành góc xa. Vander xa sự chú ý vẫn tập trung ở Ạ xạ Vĩn trên người, cho nên khi Ạ xạ Vĩn quả bóng ra chân thời điểm, hắn cũng đã cấp tốc làm ra phản ứng, hơi nhón chân dẫm một cái, ra sức đánh về phía bên trái chính mình. Ạ này chân sút góc độ cực kỳ Hà Lan Gol hầu như là đem chính mình cái kia một M97 thân cao mở ra hoàn toàn. Sau đó sẽ tận lực duỗi thẳng cánh tay dài của chính mình. Vander Sa nỗ lực không có vô phí, bởi vì đầu ngón tay của hắn thành công sượt đến quả bóng. Dựa vào ở trước khung thành canh gác hai mươi kinh nghiệm nhiều năm, Vander Sa hoàn toàn có thể cảm giác được, bởi vì hắn như vậy toàn lực nhảy lên cứu thua hầu như liền bao trùm toàn bộ khung thành, đầu ngón tay hắn một sượt lại có thể thay đổi quả bóng phương hướng, như vậy này chân suốt gôn liền khẳng định là bị hắn đập ra đi tới. Ừ quả nhiên, trên khán đài rất nhanh sẽ truyền đến rền rịt các cổ động viên tiếng tỏ dài. Bởi vì quả bóng đang bị Vander Sa nhào một hồi sau khi, sắt cột dọc bay ra đường biên À xạ vịn khó có thể tin che mặt của mình, hắn không thể tin được chính mình này chân hầu như là liếc góc chết mà đi suốt gôn lại bị đập ra. Có trách thì chỉ trách đối thủ của hắn là thế giới giới bóng đá cao lớn nhất nổi danh thủ môn đây. Đúng, Van Der Sa tuy nhiên đã rất cao, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thế giới rơi bóng đá, hắn vẫn là không xương được cao. Dù sao, ở một ít Bắc Âu cùng Đông Âu quốc trong nhà, thân cao đạt đến 2 mét cầu thủ đều có không ít. Mà thủ môn vị trí, giải bị gần nhất càng là hiện ra một tên thân cao lên đến 2m8 tiểu người Tuy rằng thân cao quá cao gặp trình độ nhất định ảnh hưởng cầu thủ sự linh hoạt, thế nhưng ở lúc nấu chốt vẫn là rất hữu dụng đấy, vừa nãy Van der Sar lần kịp cứu thua chính là minh chứng. Cùng ghi bàn gặp thoáng qua Ạ xạ Vĩn cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Tuy rằng hắn ở trên sân bóng biểu hiện xem ra có chút lười tán, thế nhưng nếu có thể được gọi là Azor, hắn liền nhất định có kiên nghị ý chí lực. Năm nay mùa hè Azor tứ kết bên trong, Ạ xạ Vĩn đang cùng đội tuyển Hà Lan bù giờ thi đấu bên trong một chuyển một bắn liền chứng minh điểm này. Càng đến lúc nấu chốt, vị này có một viên đại trái tim vóc dáng nhỏ cầu thủ liền càng có thể thể hiện ra giá trị của chính mình vẹn vẹn quá 3 phút, không hề từ bỏ ả Sạ Vịn liền quay đầu trở lại. Lại là ở cánh trái cầm bóng, đối mặt năng lực phòng ngự cũng không xuất sắc Johnson, một cái giả bộ cắt vào bên trong giả động tắc liền đã lừa gạt người anh trong tâm, sau đó đột nhiên một trụ hướng đường biên ngang đột phá. Giữa lúc Ferdinand cùng vẫy đẹp hai người ở vùng cấm bên trong căng thẳng thần kinh chuẩn bị phòng thủ ả Sạ Vịn chuyền bóng vào trong thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện, đã dẫn bóng đến đường biên ngang phụ cận ả Sạ Vịn tựa hồ hoàn toàn không có chuyền vào trong dự định. Bởi vì hắn trực tiếp hướng về phải xoay chuyển một cái 90 độ hướng về Manchester United vùng cấm giết tới. Mắt Thôi Ạ Sạ Vĩn muốn đột nhập vùng cấm, Ferdina liền đem bộ rệm Tennyac giao cho vải điệp, hướng về Ạ Sạ Vĩn bọc lót quá khứ đối mặt cao to thế giới cấp trung vệ Ferdina, ải gần một cái đầu Ạ Sạ Vĩn nhưng một điểm sợ sệt ý tứ đều không có. Thoáng chậm lại dẫn bóng tốc độ, sau đó đột nhiên nâng lên chân phải tựa hổ phải đem bóng trở về bắt. Ferdina cho rằng Ạ Sạ Vĩn là muốn lắc bỏ góc độ sút gol, bởi vậy, hắn trọng tâm phát sinh một cái nho nhỏ chết đi. Chính là này một cái nho nhỏ trọng tâm chết đi, nhưng cho Ạ Sạ Vĩn cơ hội, Ạ nâng lên chân phải cấp tốc từ quả bóng mặt trên lướt qua, xem ra lại như là một lần phổ thông đảo chân mà thôi. Sau đó chân trái cấp tốc đem bóng siêu đường biên ngang phương hướng một nón. Không kịp thu hồi trọng tâm Ferdina chỉ có thể trơ mắt nhìn Ạ xạ Vĩn từ bên cạnh hắn vọt qua mà không dám coi tư cách, bởi vì một khi hắn đưa chân liền có thể là một cái penalty. Như vậy để hắn tới, ở linh góc độ tình huống, hắn ít nhất còn có thể dựa vào đội Hugo Vandersa cùng bài điệp. Vai điệp thấy Ferdina bị đột phá, lập tức vọt tới, mà hệ dạ thì lại cấp tốc bù đến bộ rẹ Tenny ạc bên người. Manchester United khu vực phòng thủ có thể nói nối liền đến phi thường hoàn mỹ. Vai điệp bọc lót con đường còn rất tốt giam giữ Ạ Sạ Vĩn bóng con đường, điều này cũng thể hiện hắn xuất sắc phòng thủ kinh nghiệm. Nhưng mà Ạ Sạ Vịn lại tựa hồ như căn bản không có truyền bóng ý tứ, hắn tiếp tục dẫn bóng đột phá tiểu vùng cấm, sau đó đối mặt Niem Phong lại góc gần Vanderson. Ạ Sạ Vịn trực tiếp dùng chân phải cung khảm sừng đẩy hướng về phía quả bóng, tựa hồ muốn đệm bóng góc xa. Bởi khoảng cách rất gần, Vanderson chỉ có thể lựa chọn dự đoán, lập tức hạ thấp trọng tâm chuẩn bị hướng về phải một cái đầu người chặn ra Ạ xạ Vịn sút gol. Thế nhưng Ạ Sạ Vịn nhưng ở cực đoan thời điểm phát sinh một cái cổ chân chuyển động, chân phải cung khảm sừng đẩy ở quả bóng dưới đáy. Quả bóng liền nghe lời từ trên mặt đất bay lên, sau đó ở Vanderson đỉnh đầu bay vào khung thành, tiếp theo từ bên trong đánh vào khung thành lên mạng tiến lên linh góc độ ghi bàn 3. Azavin này chân siêu phẩm làm cho cả sân bóng Louis II đều rơi vào trong cơn điên cuồng. Từ vừa mới bắt đầu ung dung đột phá gần Johnson, đến đột nhập vùng cấm sau khi lợi dụng một cái giả động tác thoảng qua Ferdina, cuối cùng lại tới lợi dụng một cái sút goal giả động tác đã lừa gạt lão đạo Vandosa, hoàn thành linh góc độ sút goal đạt được. À, giờ, hầu như hoàn toàn là dựa vào sức một người trợ giúp Zenit đội San bằng tỷ số. Azavin gần như hoàn mỹ ghi bàn để sân bóng Louis II bên trong không ít trung lập các cổ động viên đều lập tức phục ở vị này ngất dưới gối. Ghi bàn sau Azavin cũng không có cái gì quá khích chúc mừng mà chỉ là đem hai tay tự nhiên về phía sau triển khai, sau đó làm quái đột xuất chính mình đầu lưỡi. Hắn cái kêu ung dung vẻ mặt tựa hồ cũng ở nói cho mọi người, đi bàn, chính là nhẹ như vậy tùng. Tuy rằng hạ xạ Viễn chúc mừng động tác hay là cũng không có cái gì ý khiêu khích, thế nhưng Mộ Na ở thấy cảnh này sau khi, thân thể chạy sôi vĩnh không chịu thua dòng máu lập tức trở nên sôi và lên. Mộ nạ chạy về khung thành mò ra quả bóng, đặt tại bên trong vòng điểm trắng trên, sau đó liếc mắt nhìn sân bóng tính dở khí. Thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút, thế nhưng Mộ nhưng cảm giác mình cùng đội bóng còn có đầy đủ thời gian lần thứ 2 tỷ số vượt qua. Đồng dạng United có ý nghĩ này còn có rèn mịt các cầu thủ, Asa Vin vừa nay cái kia solo ghi bàn cũng cổ vũ bọn họ, để bọn họ rõ ràng, Manchester United cái kia được xưng mùa giải trước châu Âu mạnh mẽ nhất hàng phòng thủ, cũng không phải là không thể chiến thắng. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Rennie đội hoạt vực dùng một cái thay đổi người tiêu chuẩn, bất quá lần này là đồng vị trí thay đổi người, vì lẽ đó hẳn là không có cái gì chiến thuật ý đồ, chỉ là người Hà Lan hy vọng có thể duy trì trên sân bóng xung tốc thể năng thôi. Dù sao, Rennie đội nếu muốn bắt MU, chỉ có thể dựa vào liệu Trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai đội cầu thủ đều phi thường tích cực, hiển nhiên mọi người đều hy vọng có thể ở chính là phút bên trong giải quyết thi đấu. Trong này, tối tích cực chính là Muna. Vừa nãy ạ xạ Vin biểu hiện cho hắn kích thích rất lớn, hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng lần thứ hai vượt qua điểm số. Một lần nữa mở bóng sau, mở U đợt thứ nhất tấn công bên trong, Mô Nạ liền hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp sút गोल. Cánh trái bỡ lạm mỹ cùng lệ dạ đánh ra một lần hai quá một phối hợp sau khi, đem bóng đưa đến bên trong vùng cấm. Muna cao tốc từ ở ngoài vùng cấm vào. Sau đó dùng một lần độ cao tựa hồ không thua gì phi nhân Zoddan lần kia phạt bóng tuyến nhảy lấy đà úp rổ nhảy lên, hoàn thành rồi một lần đánh đầu trùng đỉnh. Đáng tiếc trùng thế quá đột nhiên mô Nạ không có thể khống chế được quả bóng độ cao, cuối cùng quả bóng bay về phía khung thành sau khán đài. Dù vậy, mô Nạ vừa nãy lần kia toàn lực nhảy lấy đà vẫn để cho hiện trường các cổ động viên nhìn mà than thở. Hiện trường bình luận viên thậm chí còn đùa giỡn nói, NBA hay là có thể cân nhắc mời Mỗ Nạ đi tham gia úp rổ giải thi đấu nhắc tới cao tỷ lệ người xem. Đương nhiên, Mỗ Nạ có thể không có hứng thú đi tham gia cái gì úp rổ giải thi đấu. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là bắt cuộc tranh tài này, trợ giúp Manchester United thu hoạch mùa giải mới đệ nhị tòa quảng quân. Trên sân biểu hiện xuất sắc có thể cũng không chỉ là Mona một người mà thôi, vừa đánh vào một cước siêu phẩm ạ xạ vịn cũng không có dừng lại chính mình biểu diễn. Hắn cầm bóng đột phá vẫn như cũ sắp bén, hơn nữa đá bóng phong cách luôn luôn khá là độc hắn, cũng hiếm thấy bắt đầu cùng các đồng đội đánh ra phối hợp. Trong đó, phút thứ 84 lúc, Hắn bóng ngoài cấm địa cầm bóng hấp dẫn ba tên cầu thủ Manchester United vây công sau khi một cước bí mật mã rất có lực xuyên thấu chuyền bóng hầu như liền giúp trợ rèn nịt đội vượt lại điểm số đáng tiếc rèn nịt đội tiền đạo Toure Penia cũng phạm vào hiệp một Juni đã từng phạm quá sai lầm, hắn tựa hồ là không ngờ rằng ạ sạ vịn lại có thể ở ở tình huống kia đem bóng chuyển cho mình, chuẩn bị không đủ dưới chân hắn động tác có chút rối ren, chờ hắn điều chỉnh xong sau khi, ạ dạ đã sớm giành trước phá hỏng dưới chân của hắn cổ viên đều đang vị bỏ mất cơ hội lần này mà não, nếu có thể vào lúc này đạt được dẫn trước Dèn mịt đội có thể chẳng khác nào là một cái tay chạm tới superstar của qua. Posey tên ỉ ặc chính mình cũng có vẻ rất thảo não, hắn hướng về Hạ xạ Vĩnh làm ra một cái xin lỗi thủ thế. Hạ Sạ Vĩnh nhưng là khóc khóc không có bất luận biểu thị gì. Đối với một cái đá bóng phong cách rất độc người tới nói, nếu như có người tiêu xài hắn vô tư sáng tạo ra cơ hội, nội tâm của hắn là gặp rất bất mãn. Cái này cũng là đại đa số bóng phong độc cầu thủ nếu như ở đội yếu lời nói chỉ có thể trở nên càng độc nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cảm giác mình đội hữu không xứng với chính mình chuyền bóng. Năm đó vua bóng đá Maradona ở Argentina đội tuyển quốc gia thời điểm Trừ mình ra bạn tốt cả mùa vị ạ hắn cũng không quá yêu thích chuyển bóng mà là yêu thích dựa vào chính mình đánh đơn độc làm để hoàn thành xuất ôn đương nhiên nếu như vua bóng đá không có thói con này hay là sẽ không có lúc trước cái kia liền quá 5 người ạ xạ vì tính khi đương nhiên vẫn không có ma ra đồna như vậy cao ngạo chỉ là ở sau đó tấn công bên trong hắn lại trở về làm một mình cắt đá bộ nạ bên này cũng tăng mạnh chính mình cá nhân và phá đương nhiên một khi đội hưu có càng cơ hội tốt hắn đệ nhất lựa chọn vẫn là chuyển bóng cái này cũng là hai người phong cách khác nhau mùa nạ cái nhìn đại cục là muốn xa xa thắng với hạ xạ vì Thời gian ngay ở mô nạ cùng ạ xạ vịn mũi nhọn đấu với lao sắc, người tới ta đi tấn công bên trong, nhanh chóng trôi qua. Mê mộng với hai người đối công biểu diễn các cổ động viên hoàn toàn không có chú ý thời gian đi lại, thế nhưng hai đội huấn luyện viên nhưng không như thế, bọn họ đều ở mật thiết nhìn kỹ trong tay đồng hồ đeo tay, chú ý thời gian. Ferguson ở trên ghế dự bị gọi dậy đội trưởng JITJFC, chuẩn bị dùng đi cuối cùng một tấm thay đổi người tiêu chuẩn. Thế nhưng vào lúc này, trên sân bóng nhưng thay đổi bất ngờ. Vẫn ở trung lộ mộ nạ vào lúc này lại đột nhiên hoạt động đến cánh trái, hơn nữa chủ động hướng về cầm bóng bợ làmị yêu cầu. Bỡ lạc Mỹ tự nhiên là rõ ràng mồ ở đội bóng địa vị, hơn nữa mồ thực lực cũng quả thật làm cho thật sự phục, vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự đem bóng chuyền qua. Nguyên Bản ở trung lộ vẫn phòng thủ mồ nạ nịt đội tiền vệ trụ tỷ một chút cũng không có cùng phòng thủ lại đây, bởi vì Manchester United tiền vệ trụ Anderson cũng theo cắm vào tới. Thế nhưng rất nhanh tỷ một chút liền vì là sự lựa chọn của chính mình mà hối hận, bởi vì mồ thừa dịp bên người tạm thời không có cầu thủ hậu vệ thời cơ, cầm bóng sau lập tức ra tốc dọc theo sườn trái hướng rèn nịt tốc độ để hắn hầu như là trong chớp mắt liền rế tới đối phương hậu vệ trước mặt. Cao to Nga hậu vệ ở đồng dạng cao to Mộ nạ trước mặt lại có vẻ như vậy đốc, nhất với Mộ nạ năng lực cá nhân, Vigenni ở chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, vẫn cùng Mộ Na duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời bọn họ hậu vệ cánh phải Hữu cũng theo lại đây đối với Mộ Na hình thành kèm cặp. Nhưng mà ở Mộ nạ cái kia đung đưa kịch liệt bên dưới, Vigenni đội hai người phòng thủ trợ hội lúc nào cũng có thể vỡ bản. Nguyên bản chậm rãi dẫn bóng Mộ Na đột nhiên một cái biến hướng tụội hồ muốn hướng về đường biên ngang phương hướng đột phá. Vigenni cùng Hữu hai người lại như là hai tên múa ba lê diễn viên như thế, chỉnh như một hoàn thành rồi một cái xoay người, từ mặt hướng trung lộ biến thành mặt hướng đường biên. Thế nhưng, khi bọn họ vừa hoàn thành lúc xoay người, bọn họ lại phiền muộn phát hiện Mona lại đem bóng hướng về trung lộ một chút, một lần nữa hướng về trung lộ giật đi. Vào lúc này, vì nịt ở đối mặt cùng ạ xạ vịn cái kia ghi bàn trong quá trình, bị thoảng qua Ferdina đồng dạng lo lắng, một khi đưa chân liền có thể đưa penalty, bởi vậy hắn ngoại trừ dùng cánh tay lôi một hồi Mona áo đấu bên ngoài hoàn toàn không dám, có động tác khắc điểm ấy sức mạnh lôi kéo hoàn toàn đúng Mona cấu không thể thành ảnh hưởng, hắn thuận thế đem bóng một nhóm liền đột hướng về vùng cấm lộ. Trước ở Rennie đội một người khác bọc lót lại đây trước, trực tiếp lên chân phải của chính mình, suốt sệt gấp gần Quả bóng dán vào thảm cỏ lăn hướng về phía khung thành góc chết, cho dù Mã Lạp Phấp lại thần dũng, cũng không cách nào ngăn cản nó. Toàn sân bóng Louis Hai rơi vào sôi trào khắp trốn bên trong. Thi đấu thời gian đã nhảy qua 90 phút, tuyệt sát. Đây là một cái tuyệt sát ba. Càng làm cho người ta vô bản tán dương chính là, Mộ Na hầu như là phục chế trước gã xạ Vĩn lần kia cắt vào bên trong sút gol, khác biệt duy nhất chính là Ạ xạ Vĩn đi chính là đường biên ngang, mà Mộ nạ nhưng là quang minh chính đại hướng về rẹn nịt đội cầu thủ nhiều nhất vùng cấm trung lộ giễu tới. Nếu như nói Ạ Sạ là trên sân bóng quỷ đạo, Mộ liền tuyệt đối là đủ trên sân bóng ba. Mặc dù là lấy ý chí lực cùng phấn đấu tinh thần ngoan cường rèn đội, đang bị Mộ nạ đánh vào cái này hầu như là tuyển sắt ghi bàn sau khi cũng đã hướng đi tuyệt vọng. Dù sao lưu cho thời gian của bọn họ đã là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có A Sạ vịn vào lúc này không hề từ bỏ, hắn chạy về giữa sân, hướng về hậu trường đội hưu hô một tiếng, gọi bọn họ đem bóng đá đến. Hắn còn muốn ở cuối cùng thời gian san bằng điểm số. Nguyên bản ở sân bóng một góc hưởng thụ quốc vương giống như đãi ngộ Mộ Na đang nhìn đến A Sạ biểu hiện sau khi, không có lợi dụng chúc mừng cơ hội tới kéo dài thời gian, mà là trực tiếp chạy về sân bóng. Hắn chuẩn bị ở cuối cùng thời gian trong, cố gắng giao hấn một hồi cái này người Nga. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, A Sạp Vĩn Thiền muộn phát hiện, trước vẫn sinh động với phía trước sân Mộ Na lại chạy về hậu trường, hơn nữa hầu như là đối với hắn tiến hành rồi thiệp thân bất cướp. A Sạp Vĩn thậm chí ngay cả bóng đều rất khó bắt được, mặc dù bắt được bóng, cũng sẽ ở Mộ Na hết sức thân thể đối kháng bên trong, hoặc là mất bóng hoặc là chỉ có thể đem bóng chuyển đi. Từ Mộ Na trên người, A Sạp Vĩn cảm nhận được lúc trước Nga giải đấu, UEFFA cũng thậm chí là trên Euro cũng không từng cảm thụ quá áp lực. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, A Sáp Viễn đều không thể lại hoàn thành một lần sút gol, mà điểm số cũng bị khóa chặt ở 32. Manchester United lên ngôi UEFA Super Cup, mà dạn nhịt đội cũng thắng được các cổ động viên tôn kính. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn cùng các đồng đội chúc mừng môn ạ, A Sáp Viễn trong ánh mắt xen lẫn mấy phần không cam lòng. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hay là thật nên đi càng cao cấp bậc thi đấu đá bóng, hay là, cùng người này làm đối thủ là cái lựa chọn không tồi. Chương 839, thiếu mất một người. Chương 839, thiếu mất một người. Từ Monaco mang về mùa giải mới trước cup thứ hai, ưu tướng sĩ ở Manchester chịu đến anh hùng giống như gã ngộ. Năm 2008, Manchester United đã thu hoạch 4 cup kỷ niệm, nếu như có thể ở cuối năm quốc ngữ cup thượng biểu hiện bình thường, bọn họ đem có thể sáng tạo, nam quân vương, giải thích M.U. tử địch theo Liverpool đội cũng từng sáng tạo quá 5 quan vương huy hoảng, thế nhưng Liverpool cái kia 5 cái quán quân hàm kim lượng hiện nhiên không sánh được Manchester United, bọn họ bắt chính là ỉng Lân Lít Cụt, nước Anh Cụp F.A. cùng Siêu Cụp Anh, châu Âu sân bóng nhưng là UEF Cụt cùng Super Cụp đương nhiên, Manchester United khoảng cách 5 quan vương còn kém 1 tòa lúc đất Có điều, vào lúc này, Manchester United bên trong cũng đã có 3 tên cầu thủ sớm thành cựu, 5 quan vương, vậy thì là Mona, Zobino cùng Anderson, bởi vì bọn họ so với các đồng đội có thêm một cái Olimpít quan quân. Tuy nhiên thế, Mộ năm đó ở giơ thời điểm ngay ở câu lạc bộ hoàn thành quá năm quan lịch sử, nói riêng về quán quân mấy, Mộ Na đã là ở cùng năm linh giai đoạn các cầu thủ bên trong tuyệt đối vương giả ở công danh lợi lộc bóng đá càng ngày càng mạnh mẽ hành ngày hôm nay, thế giới rơi, rơi bóng đá trích dẫn nở bờ A bên trong một câu hình dung như trạng, tấn công thắng được thi đấu, phòng thủ thắng được quán quân. Mà đám cổ động viên Manchester United thì lại ở câu nói này mà sau thêm lên một câu, có Mộ chúng ta vừa có thể thắng được thi đấu, cũng có thể thắng được quán quân. Nay đủ để thể hiện Mộ Na ở đám cổ động viên Manchester United trong lòng địa vị, đồng thời cũng rất tốt thể hiện phong cách của hắn. Hắn chính là một cái hoa lệ bóng đá cùng thực dụng bóng đá kết hợp thể. Tuy rằng Mỗ nạ đã thu được vô số cá nhân cùng đội bóng vinh dự, thế nhưng hắn Vinh dự bộ bên trong hải thiếu hụt hai hạng quan trọng nhất Vinh dự, một cái là luật cột, một cái khác nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Gượt cột đến 4 năm một lần, vì lẽ đó là không đội vàng được, sớm nhất cũng đến đợi được năm 2015 năm phi cột. Không qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, Mỗ Na nhưng vô cùng có khả năng ở năm nay liền đem bỏ vào trong túi. Mùa giải trước Mỗ Na ở MU biểu hiện sự hoàn mỹ là không ai có thể phủ nhận, bất kể là hắn cá nhân số liệu vẫn là hắn vì là đội bóng làm ra công hiến. Cũng làm cho người không thể không vì hắn rôi ra một cái ngon cái Hơn nữa hắn ở năm nay mùa hè dẫn dắt đội ô tiếp sáng tạo bờ ra dịu bóng đá lịch sử Bắt bờ ra dịu bóng đá nam khối thứ nhất ô liêm tiếp huy trường vảng Năm 2008 đã qua hơn nửa tình huống Phóng tầm mắt thế giới dưới bóng đá Tuyệt đối không ai có thể nhìn theo bóng lưng Bởi vậy, ngoại giới phổ biến cho rằng Chỉ cần mộ nạ ở nửa cuối năm bên trong không ra cái gì sự cố Năm nay hắn, hai lần tiên sinh, liền không đến chạy Bởi Manchester United muốn đánh UEFA suốt cơ cột, tự hồn là để tỏ lòng đối với ủng hộ của bọn họ. FA cô ý đem nguyên bản ở bản cuối tuần tiến hành Manchester United cùng fên cờ lấp phùn vòng thứ 3 giải đấu chậm lại tiến hành, để Manchester United có thể không nỗi lo về sau đi tham gia UEFA suốt cơ cột. Mà Manchester United cũng không có phụ lòng chủ tịch của FA chống đỡ, thành công mang về suốt cơ cột. Ferguson cũng phi thường hùng hồn cho các đội viên một cái 3 ngày kỳ nghỉ. Điều này cũng làm cho Mộ nạ tự năm nay mùa hè bắt đầu theo vợ ra Rio đội Olympic tiếp chuẩn bị chiến đấu Olympic bắt đầu đến đánh xong suất cuộc này hơn một tháng thời gian tới nay, rốt cục có một cái cơ hội thở lấy hơi. Dã Lệ cũng chạy về Manchester trong nhà, dù sao cái này mùa hè Bắc Kinh Olympic cùng với giúp quý, giúp nạn thiên thai hoạt động vẫn luôn không có cho hai người này bao nhiêu ôn tồn cơ hội. Ngoại trừ cùng thê tử Dã Lệ giải quyết một hồi tương tư tình bên ngoài, Mộ nạ cũng có thể cố gắng bồi bồi mụ mụ cùng con gái, hưởng thụ một hồi niềm hạnh phúc gia đình. Nam nhân sinh hoạt nói trắng ra kỳ thực cũng rất đơn giản, đơn giản chính là sự nghiệp cùng nữ nhân. Mà Mộ Na không thể nghi ngờ là một cái thành công nam nhân, bởi vì hắn có thành công sự nghiệp ở hiện nay rồi bóng đá, cùng hắn cùng độ tuổi cầu thủ có hắn hiện tại loại này thành tựu cũng không nhiều. Đồng thời bên người còn có ba cái trọng yếu nữ nhân, gợi cảm có thể người thế tử, dịu dàng mẫu thân, định ngậm đáng yêu con gái. Mô nạ sinh hoạt đơn giản rồi lại tràn ngập hạnh phúc. Ba ngày kỳ nghỉ rất nhanh sẽ trôi qua, tuy rằng khoảng cách vòng kế tiếp thi đấu còn có một tuần lễ, thế nhưng Manchester United vẫn là một lần nữa tập kết lên bắt đầu huấn luyện. Bởi vì đón lấy hai vòng giải đấu bên trong, Manchester United nên đón một cái danh xứng với thực ma quỷ lực thi đấu. Giải đấu vòng thứ tứ sân khách khiêu chiến Liverpool, vòng thứ 5 sân khách khiêu chiến Chelsea. Hai vòng đấu đá với hai cái giải đấu chủ yếu đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn đều là sân khách lưu trình, chuyện này đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là cái rất lớn khiêu chiến. Đồng thời, đối với Manchester United cái kia đã kéo dài 40 vòng giải đấu bất bại kỷ lục cũng là một cái to lớn uy hiếp. Tuy rằng, mùa giải trước ngoại giới liên tiếp ở tuyên dương Manchester United bao nhiêu vòng bao nhiêu vòng bất bại thời điểm, Manchester United bên trong biểu hiện rất bình tĩnh. Thế nhưng, thật sự coi cái này bất bại buổi diễn mở rộng đến này một loại trình độ thời điểm Lại có ai có thể thật sự không đi lưu ý đây Ngoại hạng Anh bất bại kỷ lục duy trì người là M.U. từ địch Arsenal Bọn họ đã từng liên tục 49 vòng giữ cho không bị bại Mà hiện tại Manchester United khoảng cách cái kỷ lục này cũng chỉ kém 9 thanh phiên Ở đội bóng trạng thái chính dai tình huống Lẽ nào Manchester United liền không có biện pháp đi đánh vỡ cái này kỷ lục sao Tất nhiên là không Ferguson cùng E.G.E. nhưng là D.G.M.E. ở lít đối kháng mười mấy năm đối thủ cũ Ở mười mấy năm qua bên trong Ferguson dẫn dắt Manchester United có thể nói là ở các điều tiến trên đều duy trì đối với Arsenal ví dụ nhưng duy đọc Arsenal cái kia 49 dần bất bại thần thoại nhưng là MU vẫn không cách nào đi đánh vỡ. Tuy rằng cuối cùng Arsenal bất bại kỷ lục chính là chung kết với MU bàn tay, thế nhưng Ferguson trong lòng vẫn là vẫn không cách nào tiêu tan. Hiện tại, Manchester United đã là 40 vòng bất bại, là mấy năm gần đây khoảng cách Arsenal cái kia kỷ lục gần nhất một lần. Ferguson hiện nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Muốn phá kỷ lục, nhất định phải muốn quá Chelsea cùng Liverpool này hai quan, hơn nữa là muốn liền quá hai quan rất bỏ kỷ lục không nói, nếu như Ferguson muốn phải hoàn thành tờ giờ Mi ở League 3 liên quan, này hai trận giải đấu tranh quan đối thủ trong lúc đó trực tiếp đối thoại, cũng là không thể sai sót. Hiện tại bởi Manchester United thiếu thi đấu một vòng, vì lẽ đó xếp hạng ở trung hạ dù, mà nếu như lại ném mất này hại trận thi đấu, Manchester United rất có thể xưa nay chưa từng có hạ tiến vào dáng các cụ, tuy rằng cái kia không có nghĩa là cái gì, thế nhưng luôn luôn thật mặt mũi Ferguson hiển nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, Manchester United gần nhất chuẩn bị chiến đấu hoàn toàn là Champions vòng knock-out cấp bậc trận thế. Tuy nhiên đã về đơn vị gần hai cái cuối tuần, thế nhưng Mộ Na ở lúc huấn luyện nhưng vẫn có một ít không thích hứng. Những này không thích hứng cũng không phải là bởi vì đội hưu thay đổi, cũng không phải là bởi vì chính mình không có theo đội tham gia mùa giải trước tập huấn, mà là bởi vì đội bên trong thiếu mất một người. Người này chính là Ferguson trợ thủ, người Bồ Đào Nha Quế Rô. Ở năm nay mùa hè ở sau khi kết thúc, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Scotland tiếp nhận rồi Abu mời, làm chủ sở Stamford Bridge bắt Mà Quế thì lại người Bồ gia người tiếp nhận trở thành tổ quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Quầy rột trốn đi không thể nghi ngờ là để Ferguson mất đi một cái đắc lực trợ thủ, hoàn toàn bất đắc gì Ferguson chỉ có thể để McAfee thay thế quầy rột vị trí. Theo lý thuyết quầy rột chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên, đối với một nhánh đội bóng tới nói tác dụng hẳn là sẽ không đại đi nơi nào, nhưng đó chỉ là thướng quy lời giải thích. Ở Manchester United bên trong, quầy rột chính là có này không thể thay thế vị trí, cái này cũng là những năm gần đây hắn tại sao vẫn bị các truyền thông cho rằng là Ferguson nội định người thừa kế trọng yếu nguyên nhân. Michael Philan thay thế không được quầy rột Kegari đi ẩn phóng viên như ở Quỹ Rôzi làm chủ bộ đạo nha đội tuyển quốc gia sau khi tin tức truyền ra, ở chính mình bình luận chuyên mục đứng trọng tâm định viết đến đối với MU, Quỹ Rôzi tuyệt không là một cái chỉ giúp bận bịu bày ra chùi thùng gỗ, phấn phát táo lọt đồng thời mỗi ngày chỉ có thể hướng về phía Tước gia Hô to, đứng, ông chủ. Truyền thống trợ lý huấn luyện viên nhân vật. Tước gia tuy rằng không chế đội bóng hằng ngày kinh doanh cùng ngày thi đấu quyền không chế, nhưng hắn rất ít đi tổ chức thường ngày huấn luyện cùng sắp xếp cụ thể nhân những thứ này đều là Quỹ tay xử lý. Cơ dị tỉnh tổng trong căn cứ có hai tràng tròn hình cung đỉnh tháng đủ chúc, bên phải một tòa là thành thiếu niên thể đội cùng câu lạc bộ văn phòng vị trí, bên trái cái kia một tòa bên trong có một cái bên trong sân huấn luyện cùng Ferguson văn phòng cũng ở trong đó. Này hai tòa lầu chính sau này chính là 12 mảnh chống chạy sân bóng. Mỗi tuần phần lớn thời gian, sáng sớm 7h30 39, ở cơ dị tỉnh tổng trong bãi đầu xe Ferguson ô đã đầu ở chỗ này. Có điều, xuất ra cũng không phải là một thân một mình. Đi ngang qua gần 20 năm tự thân làm sao, Ferguson bây giờ đã xem lập ra cùng thực thi kế hoạch huấn luyện công tác giao cho các lốt quỷ rồ. Các cầu thủ bình thường ở sáng sớm 9h30 39, đến lúc này cách huấn luyện bắt đầu còn có nửa giờ. Nhưng ở mỗi đường huấn luyện quá trước, huấn luyện nhân viên đều chuyện quan trọng trước tiên mở hội, quyết định mỗi ngày cụ thể kế hoạch huấn luyện. Quezo gặp căn cứ tình huống đạt được rồi mỗi cái không đồng vị trí cầu thủ cần huấn luyện yêu cầu cùng đội bóng toàn thể nội dung huấn luyện. Ta công tác chính là để tất cả phối hợp ở chuẩn bị chiến đấu công tác trên làm ra chính xác lựa chọn ban này bao quát mỗi tuần mỗi một ngày khi nào thì bắt đầu huấn luyện, luyện cái gì, luyện bao lâu. Quezo năm đó tiếp thu phỏng vấn bị hỏi đến trách nhiệm của hắn là liền đã từng nói Mà hiện tại những công việc này đều do Ferguson mang theo mạch cờ phỉ lạn hoàn thành ở mùa giải mới bắt đầu ban đầu, Manchester United liền bộc lộ ra một chút ở chiến thuật cùng nhân viên chuẩn bị không khoái tật xấu. Những này đều ở vòng thứ nhất giải đấu cùng Newcastle so thi đấu bên trong thể hiện ra ngoài ở trận đó bị Newcastle so bước hòa thi đấu bên trong, mà tiền trước tiên ghi bàn sau, Ferguson sắc mặt nghiêm nghị, nhưng phỉ lạn không có đi tới cùng tức ra thương lượng đối sách. Mà sau một phút, trận chờ san bằng thi đấu, Ferguson tươi cười giặn rỡ, nhưng cũng không có chia sẻ kinh hỉ đối tượng. Thứ ra dành cho quỹ vô hạn tín nhiệm. Quay Jorg tổ chức toàn đội huấn luyện, vì chúng ta chuẩn bị huấn luyện môn học cùng chi tiết nhỏ, quyết định chúng ta ứng nên làm như thế nào. Mà ở thi đấu trong quá trình hắn cũng là thủ lĩnh trọng yếu hợp tác. J ở tự chuyện bên trong đánh giá Quẩy Jorg một câu nói chứng minh Quẩy Jorg trốn đi đối với Manchester United tới nói không chỉ có riêng là ít đi một cái trợ lý huấn luyện viên đơn giản như vậy. Quẩy Jorg mang đến mấu chốt nhất ảnh hưởng đến từ huấn luyện cùng thi đấu chuẩn bị trước, hắn mang tới câu lạc bộ đến tân dòng suy nghĩ rất tốt. Chúng nó cũng không đầy đủ là các người phóng viên cái gọi là 39, đại lục tính lý niệm 39. Ferguson cũng từng đối với cái này trợ thủ đặc lực khen không dứt miệng không có quậy rỗ dự đối chiến thuật tinh tế sắp xếp cùng đối ngoại viên dạy dỗ. Ferguson ở mùa giải mới trận đấu đầu tiên liền cảm nhận được bình thường tư vị đúng, ngoại trừ quản lý huấn luyện cùng thảo luận chiến thuật bên ngoài, có thể lưu loát địa nói tiếng Bù Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italy, tiếng Pháp cùng tiếng Anh quậy rỗ dự đồng thời cũng là Ferguson cùng ngoại viện môn giao lưu cầu đối. Ở đội bên trong, hắn có thể cùng MU bất kỳ ngoại viện tiến hành giao lưu, trở thành MU phòng thay đồ trọng yếu chất ke dính. Cái này cũng là môn nạ trả lại đội sau khi cảm giác được biến hóa trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì bình thường trong khi huấn luyện, hắn cùng quậy rỗ trong lúc đó giao lưu là muốn xa xa hơn nhiều Ferguson mà những vấn đề này ở tại hắn ngoại viện trước mặt có vẻ càng thêm rõ ràng, dù sao mụ nạ tiếng Anh trình độ đối với hắn giao tiếp đã là thừa sức. Thế nhưng đội bóng một ít tiếng Anh khó khăn hộ môn liền thiếu một cái giao lưu đối tượng. Nói tới quầy rộn chóng đi, vẫn cùng một cái chiếc mở u ngôi sao bóng đá có không nhỏ con hệ. Người này chính là năm ngoái mùa hè làm cùng mụ nạ giao dịch thẻ đánh bạc bị đổi đến Zlatan Zonaldo. Tuy rằng người Bồ Đào Nha đã sớm đối với Zieu biểu hiện ra hảo cảm, thế nhưng cuối cùng giao dịch trong quá trình bị làm Ferguson trao đổi mụ nạ thẻ đánh bạc vẫn để cho tự cho mình siêu phẩm cỡ thường khó chịu. Điều này làm cho hắn có loại bị trở thành vật thêm vào cảm giác, cứ việc hắn cái này vật thêm vào giá trị con người xếp hạng thế giới giới bóng đá thứ 3. Vì lẽ đó, hắn rời đi mở ưu sau khi, trong lòng ít nhiều gì có một ít đối với ông chủ cũ hán giận. Mà lần này, quay rồi làm chủ đội tuyển quốc gia, nhưng chính là hắn hướng về bồ đảo nhà liên đoàn bóng đá quyết sách tầng lớp để cử. Nay khó tránh khỏi để chuyện tốt các truyền thông liên tưởng đến đây là cờ Zitiano Zonano đối với Ferguson một loại, trả thù. Ở Bồ Đào Nha, Liên đoàn bóng đá phát biểu Thanh Minh nói quậy rồ đã đồng ý tiếp nhận Scott là gì lưu lại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vụ, đồng thời cùng MU trợ giáo ký kết một phần thời hạn 4 năm hợp đồng sau khi MU chính thức vẫn nha đều từ chối đối với chuyện này phát biểu bất kỳ ngôn luận. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Quẩy rồ một khi rời đi, tức ra đem mất đi chính mình phụ tá đắc lực, bởi vì người Bồ Đào Nha đã là công nhận Ferguson sau khi về hưu tiếp quản ấn xoánh người, Scotland lão nhân mấy gần đây cũng đối với quậy rồ tự vọng hắn có thể từ trong tay mình kết quả này là cơ lớn, tiếp tục soạn nhạc quỷ Tân văn Trương. Trên thực tế, Quay rồi trốn đi cũng không thể toàn đoán người khác. Dù sao 55 tuổi người Bồ Đào Nha đang huấn luyện viên ở vị trí này cũng không thể coi là tuổi trẻ. Hắn không có thời gian lại tiếp tục ở mơ MU trợ lý huấn luyện viên vị trí hao tổn chờ đợi đem giải nghệ, thời gian đẩy một cái lại đẩy Ferguson. Huống chi hiện tại đội tuyển Bồ Đào Nha tuyệt đối là một nhánh thế giới cấp đội mạnh, hắn có thể dẫn dắt bang này thế giới cấp các cầu thủ chinh chiến ước cuộc. Ở thế giới rơi bóng đá tối long trọng thi đấu bên trong kiểm nghiệm năng lực của chính mình, hiển nhiên là chuyện rất mê người sự tình. Quay cũng đã rời đi, vì lẽ đó coi như Ferguson cùng với các cầu thủ lại không thích hứng cũng là, là chuyện vô bổ. Bọn họ có thể làm cũng chỉ là từ từ thích đứng không có người bồ đào nha tháng ngày đồng thời, phiêu chiến thật lớn cũng đã đặt tại trước mặt bọn họ. Chương 840. Trong năm ngân oán, 1. Chương 840, trong năm ngân oán, thượng. Một tuần lễ rất nhanh sẽ trôi qua, rất nhanh, giờ giờ Mi ở list sân bóng liền nên đón một hồi tiêu điểm cuộc chiến. MU cùng Liverpool trong lúc đó đối kháng, có thể chứa đựng hơn 6 vạn người sân Anfield là không còn chỗ ngồi, tuy rằng bọn họ ở những năm gần đây chiến tích trên đã xa xa lạc hậu với cái này trăm năm kẻ thù. Thế nhưng chỉ cần đội bóng có thể tự mình đâm đối thủ này, bọn họ vẫn cứ gặp cảm thấy không tên phải mái tự mình đi tới Anfield để các cổ động viên hiển nhiên đều muốn tận mắt chứng kiến đội bóng chiến thắng Manchester United, đánh vỡ bọn họ bất bại kỷ lục một màn. Chỉ là, nhìn mấy năm gần đây giao thủ kỷ lục, không ít các cổ động viên của Liverpool sức lực bao nhiêu gặp có chút không đủ. Bởi vì từ khi Bernie Te làm chủ Anfield sau còn chưa bao giờ ở giải đấu bên trong đánh bại MU, Liverpool một hòa thua 7, duy nhất ghi bàn vẫn là đến từ ở 39, xỉu lòng. MU gần hai cái mùa giải 4 trận thi đấu toàn thắng Liverpool, gần 6 cái mùa giải làm khách Anfield đạt được năm thắng một hòa giữ cho không bị bại. Theet gần như chỉ ở Anfield hai thứ cuộc thi đấu bên trong chiến thắng Quỷ Đỏ. Hai bên cờ giờ mi ở lít giao chiến 32 tràng, Liverpool 7 tháng 7 hòa 18 phụ ở Hạ Phong, trong đó sân nhà 4 tháng 3 hòa 9 phụ. Trước đây hai bên lịch sử giao chiến thắng 1 năm 7 năm trận, Liverpool 57 tháng 5 bình 68 phụ. Này liên tiếp số liệu đều chứng minh Liverpool ở mở trên người chưa bao giờ chiếm quá tiện nghi gì, mặc dù là ở tại bọn hắn sân nhà Anfield. Có điều, mọi người đều rõ ràng, những người số liệu chỉ đại biểu quá khứ. Trước mắt thi đấu mới là quan trọng nhất. Cuộc tranh tài này trước, Liverpool cũng nên đón lợi tin tốt tốt. Mùa giải mới vẫn vắng trô the dẹ song Hùng Tô Z cùng gơ rắt ở cuộc tranh tài này bên trong song song khỏi bệnh tiến vào ghế dự bị, đồng thời mới từ Tây Ban Nha mua được cánh trái tân viên gì ở giả cũng đem lần đầu biểu hiện. Bernie T sắp xếp ra một bộ cường trận. Liverpool đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 25 gì nạ. Hậu vệ, 17 A Bờ Loa, 23 Cả Già Phờ, 37 Cờ rẻo 12 O Dì Lì Giữa sân, 15 Bờ Nhoảnh, 14 A Lòn 20 Mastrezano, 11 gì ở giả. tiền đạo, 18 Cục Ích, 7 Rồ Bì Kệ Manchester United phương diện cũng là cũng là toàn bộ chủ lực xuất chiến. Mở đội hình ra sân, 442. thủ môn, 1 Van Der Sa. Hậu vệ, 23 Gần Johnson, 5 Thơ 15 Bài Đi, 3 Hệ Giữa sân, 8 Anderson, 19 Môn 11 G I Z 7 Rồ Bì đạo, 32 Tơ 10 Juni. Bởi hai đội bóng 100 từ năm đó ân đoán, cuộc tranh tải này hai đội vấn luyện viên là hoàn toàn không cần đọc viên. Ở thi đấu một sau khi bắt đầu, tình cảnh tự động cắt vào đến nóng nảy tình hình. Thi đấu vừa mở màn Hai bên liền hô có một lần có uy hiếp tấn công. Thấy cảnh này sau khi, hiện trường cùng trước máy truyền hình các cổ động viên đều ý thức được, này chắc chắn là một hồi tấn công đại chiến. Mặc dù mọi người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng e sợ vẫn không có ngờ tới ghi bản sẽ đến đến như vậy chi chào buổi sáng. Thi đấu mở màn vẹn vẹn 4 phút, Manchester United ngay ở trước sân đánh ra một lần đặc sắc mặt đất phối hợp. Vào ngoài cấm địa cầm bóng mùa nạ dùng một cái lực xuyên thấu 10 phần chọn khe bóng đem bóng đưa vào vùng cấm sân bỏ qua rồi cạ dạ phở phòng thủ đột nhập vùng cấm, ở quả bóng cút khỏi đường biên ngang trước đem bóng truyền về vùng cấm trung lộ. Bởi môn nạ ở vòng ngoài cấm địa hấp dẫn Mascherano cùng Alon số 2 người xen lẫn phòng thủ, cho nên khi Tever lùi lại đến chấm phạt đền sau giờ địa phương, bên cạnh hắn hoàn toàn không có cầu thủ Liverpool phòng thủ. Rát thú không hề do dự chút nào, trực tiếp nghiêng người một cái quét ngang đem bóng đánh hướng về phía góc xa. Thi đấu vừa mới bắt đầu 4 phút, Liverpool Tây Ban nhà thủ môn Zidane hiển nhiên vẫn không có hoạt động ra, đối với Tever gần như vậy một cái ghi bàn hoàn toàn không có làm ra phản ứng, chỉ có thể nhìn quả bóng đánh trúng chiếu nạ. 10, sân khách tác chiến Manchester United đạt được một cái mộng huyền bắt đầu. Vừa còn phi thường náo nhiệt an lập tức trở nên yên lặng, khe dẹt các cổ động viên chỉ có thể nhìn đối thủ của bọn họ ở chính mình trong cầu trường điên quần chúc mừng. Rất sớm mất bóng không chỉ không có đem Liverpool đánh đổ, trái lại là game nên bọn họ đấu trí ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Liverpool phấn khởi phản kích, lần lượt chủng kích Manchester United không thành. Nếu như không phải Tân Biên Dô bị kệ ản chậm chạp không có tìm được suốt goal cảm giác, khe dẹt sợ là sớm đã truy bình thậm chí là vượt lại điểm số. Liverpool liên tiếp sai mất cơ hội gay go biểu hiện tựa hồ kết nối với Đế Đô không nhìn nổi, liền ở thi đấu tiến hành rồi gần nửa giờ thời điểm, thượng đế thoáng động điểm, tay chân đưa cho Liverpool một cái ghi bàn. Sở dĩ nói như vậy, thực sự là bởi vì Liverpool này chân ghi bàn quá vì là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản chỉ là Alonso một cú không quá to lớn uy hiếp suốt sa, thế nhưng quả bóng nhưng đánh vào lại đây giam giữ vài địch trên người phát sinh một cái khúc xạ phát sinh biến hướng. Thế nhưng đối với thượng đế này lần thứ nhất, tay chân Van der Sa vẫn không có bó tay chịu trói, hắn mạnh mẽ điều chỉnh trọng tâm, trận gia này chân sút Nhưng mà Thượng đế lần thứ hai, dối trá, thời điểm liền có vẻ có khá rõ ràng, bởi vì từ trước đến giờ không thế nào nóng lòng với phòng thủ nạn Johnson lại xuất hiện ở tiểu bên trong vùng cấm, hơn nữa vừa vặn đứng ở van đơ xa đập ra quả bóng đường bộ trên. liên quả bóng liền phi thường, không khéo, bị nạn Johnson cho và tiến vào không thành. Nhìn thấy quả bóng sau khi vào cửa, liền ngay cả Liverpool người chính mình cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Sơn Anfield đầy đủ dừng lại gần một giây thời gian mới bùng nổ ra tiếng hoan hô, mà Alonso bản thân cũng là đứng một hồi mới bắt đầu chúc mừng. Tuy rằng cái này ghi bàn sẽ không toán ở trên người hắn, thế nhưng bất kể nói thế nào này đều là hắn sút goal gây nên, vì lẽ đó hắn có thể hưởng thụ chúc mừng ngắn ngủi. Cũng không thể để ghi bàn người Johnson đi chúc mừng đi. Cái này mất bóng hiển nhiên đối với Manchester United tinh thần có nhất định ảnh hưởng, ở sau đó thi đấu bên trong vẫn như cũng là Liverpool chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Diogo ở ở cánh trái liên tiếp đột phá để gần Johnson hoàn mỹ kiến tạo, Manchester United hai cánh cũng không thể hoàn toàn bay lên đến. Manchester United mấy lần uy hiếp tấn công vẫn là càng nhiều đến từ mùa nạ trung lộ sút xa cùng chọn khe bóng. Thế nhưng ăn cái thứ nhất mất bóng thiệt tỏi sau khi Liverpool hàng hậu vệ rõ ràng cẩn thận rất nhiều, cũng không có lại cho Mộ Na dễ dàng xé nát bọn họ hàng phòng thủ cơ hội. Mà Mộ nạ bên người cũng tường thường theo hai người, trong đó tiếp đến tối hẹp chính là Marchezano. Đối với cái này cướp đi chính mình Olimpia chương vàng ra hỏa, hắn nhưng là phòng thủ đến phi thường hăng hái. Marchezano thật là một tốt phòng thủ người a, Mộ Na nhưng là bị hắn từ Bắc Kinh một đường phòng thủ đến Liverpool a. Nhìn thấy loại cục diện này, liền ngay cả bình luận viên cũng không khỏi gẹo một phen. Tuy rằng Liverpool chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng bọn họ đón lấy có uy hiếp tấn công cũng không nhiều lắm. Nay cùng bọn họ hàng tấn công trên thiếu hụt một cái mũi tên có quan hệ. Dù sao, đội bóng tấn công hai vị mũi tên nhân vật Tô Z cùng Gơ Giác có thể đều là ngồi ở bên sân đây. Muốn thay đổi trên sân cục diện, cần một bước ngoặt. chương 841, 105 ấn đoán, 2. chương 841, năm ấn đoán, hạ. Xác thực, có lúc đánh vỡ trên sân cân bằng đúng là cần thời cơ. Đang không có thời cơ tình huống, mặc dù là có cơ hội cũng không nhất định có thể hóa thành ghi bán. Nay không, ở hiệp một cuối cùng trong hơn 10 phút, Manchester United cùng Liverpool cắt thu được một lần tất ghi bàn cơ hội, nhưng đều không có thể đem điểm số sửa đầu tiên là Manchester United một lần phản kích, mồ nạ hậu trường một cước 50 mã có hơn chuyển bóng dài tinh chuẩn tìm tới trước sân cao tốc xuyên vào Juni đối mặt mồ nạ tên lửa hành trình bình thường tinh chuẩn chuyển bóng dài, Juni lại không có thể tá được, quả bóng sau khi rơi xuống đất cao cao bắn lên. Cứ việc Juni cấp tốc làm ra đệ nhị phản ứng, đến rồi một cước bay người móc cầu, thế nhưng quả bóng lại bị hắn cao cao đá ra ngang Trên khán đài các cổ động viên của Liverpool cũng dồn dập vì là Juni lần này vụng về biểu hiện đưa lên chính mình suy thành. Juni cũng đang vì mình bỏ mất một lần cơ hội tốt mà ảo não, nếu như hắn mới vừa mới có thể ngừng bóng tốt lời nói, nhưng dù là đối mặt không thành, Liverpool có thể vẫn luôn là Juni tử địch, bởi vì hắn hiệu lực quá hai đội bóng bên trong, Everton là Liverpool cùng thành tử địch, mà mờ út nhưng là Liverpool trăm năm kẻ thù. Vì lẽ đó, đã Liverpool thời điểm tiểu bản xưa nay đều là phi thường ra sức. Hắn sở sở chính mình đầu trọc, trên mặt mang theo ấy này hướng về hậu trưởng môn nạ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Bên này Juni bỏ qua một lần ghi bàn cơ hội tốt, Liverpool cũng lập tức theo sát phía sau tiêu xài một cái tất ghi bàn. Liverpool tấn công là đến từ cánh trái tân viên gì ở dạ. Vị này Tây Ban Nha tiền vệ cánh trái cùng tở giờ Mi ở League bình thường những người tốc độ hình đường biên tuyển thủ không giống, tốc độ của hắn không tính là nhanh, càng quen thuộc với dùng chính mình kỹ thuật. Phi thường xảo, hắn ngày hôm nay đụng với chính là tốc độ khá là nhanh, thế nhưng năng lực phòng ngự nhưng không ra sao do sân. Người Tây Ban Nha thành thạo đường biên kỹ thuật rất nhanh sẽ để hắn lắc bỏ một góc độ, sau đó hắn liền đem bóng truyền tới vùng cấm. Vào lúc này Liverpool bên trong vùng cấm chỉ có Kouitich một cái điểm, thế nhưng gì ở dạ chuyển bóng vào trong nhưng vừa vận chuẩn xác tìm tới người Hà Lan. Ferdinand cùng vãi đẹp hai người tựa hồ cũng coi chính mình hợp tác gặp đi phòng thủ Cụ Kouitich, vì lẽ đó đều không có dán lên đi, vì lẽ đó Cụ Kouitich cần phải làm là ung dung nhảy lên sau đó đánh đầu vung một cái ư an phi trên khán đài vang lên trịnh tế tiếng thở dài. Bởi vì Kouitich cái kia gần trong gang tấc thẳng đến khung thành trên góc phải đánh đầu lại bị Van der Sa thần kỳ cản đi ra ngoài. Hai bên các cổ động viên cắt trải qua một lần kinh hồn sau khi hiệp một thi đấu ngay ở trọng tài chính tiếng còi bên trong kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là 11 chỉ một trận đấu trước nửa giờ hai bên các đá vào một quả, ở cuối cùng 15 phút nhưng không còn chiến tích, ít nhiều có chút đầu voi đuôi chuột mụi vị. Sân nhà các cổ động viên của Liverpool hiển nhiên càng thêm trở mong hiệp 2, bởi vì bọn họ tin tưởng gã rất cùng Tô Z2 viên đại tướng khẳng định là sẽ không cam lòng ở trên ghế dự bị ngồi hoàn chỉnh cuộc tranh tài. Mà chỉ cần bọn họ lên sân khấu, các cổ động viên của Liverpool sẽ tràn ngập tự tin. Thế nhưng trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, the dẹt các cổ động viên phiền muộn phát hiện, trở lại sân bóng khe dẹt trong trận vẫn không có cái kia thân ảnh của hai người, xem ra bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Manchester United phương diện cũng không làm ra cái gì điều chỉnh, dù sao hai đội hiệp một đánh cho lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp, vì lẽ đó hai vị giáo đầu đều cảm thấy không có cần thiết trước tiên làm ra điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, ở mô nạ tổ chức giới, Manchester United ở thế tiến công trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Mới vừa mà màn, mô nạ liền lợi dụng Mazcherano hiếm thấy đối với hắn cơ hội bùng lòng hoàn thành rồi một lần ở ngoài vùng cấm đại lực xuất xa. Cứ việc quả bóng sắt cột dọc liệp ra, nhưng vẫn để cho hiện trường te dẹt các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, đồng thời, cũng kêu gọi Manchester United tấn công kèn lệnh. Khoảng cách mùa nạ suốt xa vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, lao tướng GIZGSC ngay ở cánh trái hoàn thành rồi một lần năm gần đây hiếm thấy cá nhân đột phá. Hắn một đường từ cánh trái nhanh chóng đột phá Liverpool vùng cấm, sau đó hoàn thành rồi một cước xuất sệt, tuy rằng quả bóng cuối cùng bị dị nạ đập ra. Thế nhưng GIZGSC biểu hiện vẫn để cho mọi người thấy năm đó cái kia thần kỳ cánh trái phong thái. Manchester United liên tục làm khó dễ để Benson Bernite cảm nhận được gáp lực lớn, hắn rõ ràng nhìn ra được chính mình đội bóng tấn công hiệu suất không sánh được Manchester United Hắn cũng đồng dạng rõ ràng, đối với đội bóng tấn công quan trọng nhất hai người chính sau lưng tự mình trên ghế dự bị ngồi đây. Gỡ rắc cùng Tô Z là Liverpool mùa giải trước số bàn thắng nhiều nhất hai người, hai người bọn họ tổng ghi bàn gộp lại so với cái khác hết thể đội hưu số bàn thắng còn nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người bọn họ đồng sự thiếu trận đối với đội bóng hàng tấn công ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nguyên bản Burnley T còn đặt hy vọng vào năm nay mùa hè đội bóng dùng giá cao mua được Island tiền đạo đó bị kệ án có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng rô bị kể án tựa hồ chính là điển hình, nhà giàu không phải trứng, người bệnh, bất kể là ở năm đó Inter Milan vẫn là hiện tại Liverpool Vị này lên tiền đạo tựa hồ chính là không tìm được suất gôn cảm giác. Nhưng tựa hồ chỉ có ở năm đó Little United cùng hiện tại họt của loại này đội bóng bên trong mới có thể phát huy ra hắn mạnh mẽ thực lực. Bernie T nhìn đồng hồ tay một chút, vẫn là quyết định trước tiên không đổi gỡ dắt cùng Touz, dù sao hai người đều là vừa khỏi bệnh trở lại, nếu như nhân vì chính mình nóng vội mà để hai người bọn họ thương thế chuyển biến xấu, dáng dấp kia cũng quá thiệt thòi. Dù sao hai người này đều làm mà hắn cần dựa dẫm tuyệt đối hạt nhân đây. Hắn quyết định nhiều nhất cho bọn họ 2 nửa giờ thời gian lên sân, hiện tại còn sớm điểm. Kết quả là An tư các cổ động viên của Liverpool cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn mình đội bóng bị Manchester United tấp chế. Ở giây vỏ trung đẳng đợi the rẻ xong hùng đến cứu vớt đội bóng. Manchester United tấn công biểu diễn tiếp tục trình diễn, vừa nay cánh trái Jesse đến rồi một lần cá nhân biểu diễn, cánh phải Zobi Nd cũng không cam lòng lạc hậu đối mặt Ozilio. Zobi đối với với mình kỹ thuật vẫn là tương đối có lòng tin, ở liên tục đảo chân sau khi, Zobi Nd lợi dụng một cái trọng tâm lay động thêm một cái đột nhiên biến hướng liền quá rơi mất đối phương đột phá sau khi thành công Zobi Nd cũng không có lập tức chuyền vào trong, mà là tiếp tục xảo bên trong vùng cấm độ. Phá đối mặt bọc lót lại đây thân hình cao lớn sờ uẹo, Dỗ bị nổ vẫn như cũng là không có bất kỳ ý sợ hãi. Ở giờ mi ở lịt mải rũ một cái mùa giải sau khi, vị này quỷ đỏ tân số 7 đã từ từ thích hứng loại này cường độ cao thi đấu. Hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù đối phương thân hình cao lớn, thế nhưng thấp bé giống như mình có ưu thế, vậy thì là trọng tâm thấp, biến hướng nhanh. Bởi vậy Dỗ bị Nhỏ lại bắt đầu hắn xe đạp siết gào thuật, hắn gái kêu hoa cả mắt dưới chân kỹ thuật để sờ gụi có vẻ có chút rối thế nhưng hắn lại không dám dễ dàng ra chân, dù sao nơi này nhưng là vùng đây, không cẩn thận nhưng dù là penalty Zobi Nô cũng là đoán chắc đối phương điểm này, vì lẽ đó cũng không có vẫn như cũng là ở dùng chính mình trọng tâm lay động đến tìm kiếm cơ hội. Rốt cục, ở cao to sở ngựa trọng tâm phát sinh một cái rõ ràng hữu lệch lộ ra một sơ hở thời điểm, Zobi Nô đột nhiên đem bóng bắt hướng về phía sở ngựa eo bên trái, sau đó đột nhiên giẫm một cái, chân phải sút sệt góc xa. Quả bóng kẻ sát thảm có hướng về xa nhà cột bay đi. Vẫn mật thiết nhìn kỹ cầm bóng Zobi và Liverpool thủ môn dị nã lập tức có phán đoán, vì lẽ đó cứ việc đây là một cái tốc độ cực nhanh bóng thấp, nhưng hắn vẫn là cấp tốc ngã xuống đất dùng tay phải kéo một hồi quả bóng. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có dại trừ. Bởi vì quả bóng bị Gina đập ra sau khi, nơi đó lại xuất hiện một người khác, cầu thủ Manchester United TV. TV nhanh chóng xuyên vào đón nhận quả bóng chuẩn bị đẩy mạnh cái hở, hiện trường không nhỏ các cổ động viên của Liverpool cũng đã nhắm lại con mắt của chính mình, bởi vì bọn họ cho rằng này bóng đã tiến vào định. Nhưng vừa lúc đó, một bộ phận khác không nhắm mắt lại các cổ động viên của Liverpool tránh được một kiếp tiếng hoan hô cho những người nhắm mắt các cổ động viên hy vọng. Lẽ nào không tiến vào? Khi bọn họ lại mở mắt ra thời điểm phát hiện quả bóng đã ra đường biên ngang, mà TV cùng Mazcherano hai người đều ngã vào vùng cấm bên trong. là công Hắn đúng lúc chạy tới một cái anh dũng xoạc bóng phá hoại tơ V thế ở tất tiến vào ghi bàn ba. Đúng, vừa nay Mascherano nhìn thấy cùng mình đồng thời đổi bộ giờ mi ở lịch bạn đối khổ tơ V sau khi liền ý thức được nguy hiểm, vì lẽ đó hắn tạm thời thả xuống vẫn tùy tùng Mona ngược lại với hắn chạy tới. Hiển nhiên hắn vừa nãy lựa chọn là chính xác, hắn rốt cục chức ở tơ V hoàn thành suốt gol trước hoàn thành rồi xoạc bóng, liền người dẫn bóng phóng tới tơ V đối với loại này có thể phán hay không thể phản bóng, đang làm nhiệm vụ chủ soái hiển nhiên vẫn là lựa chọn đứng ở đội chủ nhà một bên. Vì lẽ đó hắn chỉ là cho Manchester United một tình góc đối mặt Marcezano thân ra tay. Tợ vệ một cái liên lụy đi đứng lên, có điều hắn cũng không có cùng vị này, bạn nối khố từng có nhiều giao lưu, mà là hùng hùng hổ hổ đối với trọng tài vừa nãy phản phạt biểu thị kháng nghị. Argentina dã thú chính là người như vậy, ở trên sân bóng hắn vĩnh viễn là cẩn trọng, đối đối thủ hắn vĩnh viễn là không mang theo bất luận cảm tình gì. Huống chi, Tợ vệ cùng Mascherano tuy rằng cùng thuộc về với một công ty, hơn nữa đã từng đồng thời đổ bộ bờ ra dư sau đó cùng nhau nữa đổ bộ tờ giờ mi ở Leeds United, thế nhưng dù sao bọn họ ban đầu là đến từ hai nhà đối địch câu lạc bộ bộ cả cùng di Vì lẽ đó giữa hai người tình cảm cũng không có người ngoài nghĩ tới như vậy thâm. Manchester United luân phiên doanh tác rốt cục để Berni T có chút không nhìn nổi, hắn nhìn một chút trong tay biểu, hiệp 2 trận đấu đã tiến hành rồi 13 phút, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Vì lẽ đó hắn gọi về vừa nãy đã bị hắn gọi đi làm nóng người Gözgat. Đúng, hắn chỉ là trước tiên gọi về Gözgat để Tô rét tiếp tục làm nóng người. Bởi vì, người Tây Ban nhà thương thế trước có thể muốn so với kiệt đội muốn nặng hơn nhiều. Hơn nữa Gözgat lên sân khấu sau khi đối với đội bóng hiệu quả cũng phải càng rõ ràng một điểm. Làm Gözgat đứng ở bên sân thời điểm, sân an phi các cổ động viên tiếng hoan hô dở bờ rõ ràng tăng lên trên một cấp bậc. Götze thay đổi chính là ngày hôm nay tiền vệ cánh phải bận ổn, lương theo hiện trường bình luận viên một tiếng kéo dài, Steven Götze. Liverpool đội trưởng rốt cục ở bỏ qua giải đấu 3 vị trí đầu vòng sau cuộc tranh tài một lần nữa trở lại sân Anfield. Götze. Götze. Götze. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Anfield. Loại đại ngộ này, nhưng là quốc vương giống như đãi ngộ, đúng, Götze chính là Liverpool quốc vương, là Anfield quốc vương. Götze mới vừa lên càng liền đến một sức lực rút vạn cân đại lực xuất ra, tuy rằng bởi vì vừa mới lên sân nguyên nhân pha bóng này rất xa cao hơn sà ngang. Thế nhưng hiện trường vẫn là vang lên trịnh tề tiếng hô tay. Hiện trường tất cả mọi người có thể cảm giác được, ở gơ Zắc lên sân khấu sau khi, Liverpool phía trước sân sức chiến đấu rõ ràng tăng lên trên một cấp bậc. Mặc dù là ở giữa sân phòng thủ trên, tích cực gơ Zắc cũng là có nhất định công hiến. Hắn toàn trường qua lại chạy trốn biểu hiện hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra hắn là cái vừa khỏi bệnh cầu thủ. Bởi bên trong hậu trường áp lực rõ ràng tăng lớn, mùa nạ cũng không thể không bắt đầu tăng cường một ít về phòng thủ số lần đến giảm bất đội bóng áp lực. Gơ Zắc lên sân khấu mặc dù là đội bóng sáng tạo càng nhiều cơ hội, thế nhưng theo hai tên tiền đạo dỗ bị kể án cùng cuịch nhưng vẫn còn đang không ngừng tiêu xài cái nào cơ hội. Dỗ Bỉ Kệ Án là chậm chạp không tìm được ghi bản trạng thái, Macuich thì lại xưa nay đều cần một cái trung phong đỉnh ở hắn phía trước vì hắn nhiệm hộ, sau đó hắn ở phía sau hoặc hai bên lợi dụng chính mình tích cực chiến đấu ra suốt gôn cơ hội. Nếu như nói riêng về 5 cơ hội năng lực, người Hà Lan ở một ít đỉnh cấp tiền đạo trước mặt vẫn là không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 65 thời điểm, Bernie Terez cục đánh ra tấm thứ hai bài, vậy thì là dùng Toze thay đổi Dỗ bị Kệ Án. Tây Ban Nha cậu bé vàng lên sân khấu rõ ràng lại để cho Anfield bầu không khí đạt đến tần cao trào. Đúng Tô Zệt gia nhập Liên minh Khe Zệt cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 24 cái giải đấu ghi bàn, nếu như không phải có biểu hiện càng hoàn mỹ hơn Mona, hắn nhất định sẽ là mùa giải trước, thậm chí là toàn bộ tợ giờ Mi ở lịch, lịch sử bên trong ở độ bộ tợ giờ Mi ở lịch cái thứ nhất mùa giải bên trong biểu hiện xuất sắc nhất ngoại viện. Tuy rằng không thể liệu quá Mona, nhưng Tô Zệt hay là dùng chính mình từng cái từng cái ghi bàn cấp tốc lôi kéo cổ động viên Liverpool trái tim, để cho mình trở thành các cổ động viên trong mắt đội bóng số 1 tiền đạo. Xuống sân giò bị kệ án vẻ mặt thì lại có vẻ có chút cô đơn, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình tại đây cái mùa hè lựa chọn gia nhập Liên minh Khe chuẩn bị bắt đầu chính mình một lần cuối cùng nhà giàu lựa trình lựa chọn có chính xác không. Vào lúc này có thể không có ai để ý vũ dụ ai lên người, liền ngay cả Bernie T cũng chỉ là tính chất tượng trừng vô vô dỗ bị kệ ăn bay, sau đó liền đem sự chú ý đều tìm đến phía sân bóng bên trong. Các cổ động viên cũng đang chăm chú the dõi xong hùng lên sân khấu sau khi, đội bóng sẽ có hay không có lập tức rõ ràng biến hóa. Tô Zet lên sân khấu sau, Manchester United tập lực càng to lớn hơn, siêu cấp xạ thủ chính là như vậy, mặc dù là ở tại bọn hắn không có bất luận động tác gì thời điểm, vẫn như cũng là có thể làm cho đối phương các cầu thủ hậu vệ không dám kính thị. Mặc dù Manchester United các hậu vệ cẩn thận một chút, thế nhưng Tzeh vẫn là ở lên sân khấu sau lần thứ 2 sút bóng tức hoàn thành rồi sút gol. Hắn cầm bóng thoáng lắc bỏ một góc độ chính là một cú sút sệt. Chỉ là quả bóng bắn hơi chính, để Van der Sa ôm đồm vào trong lòng. Nhìn đội bóng phòng thủ rơi vào đối phương vây công bên trong, Mộ Na cũng biết vào lúc này nhất định phải cho bọn họ màu sắc nhìn một cái, để bọn họ không dám lại như thế để lên. Phút thứ 72, Mộ Nạ đoạn rơi xuống Alonso dưới chân bóng, sau đó dẫn bóng đi tới. Vừa qua khỏi giữa sân, Mộ liền trực tiếp một cước đem bóng đánh hướng về phía trước sân. Khởi điểm Liverpool người còn chỉ là cho rằng môn ạ là chuyển xa, trong này cũng bao quát Liverpool thủ môn Gina. Nguyên bản liền trạm vị khá cao Tây Ban Nha thủ môn còn đang suy nghĩ có phải là nên tấn công giành chức lấy xuống quả bóng, thế nhưng đang nhìn đến quả bóng sắp bay đến vùng cấm tình huống vẫn cứ không có bất kỳ giảm tốc độ cùng tăng tích xu thế thời điểm, người Tây Ban Nha cảm giác được không ổn. Là lúc bóng, nạ lập tức làm ra một cái hắn cho rằng thông minh nhất quyết định, vậy thì là phán đoán thật quả bóng đường bộ sau khi, trực tiếp xoay người hướng khung thành chạy đi. Sắp tới đem chạy đến vạch gôn thời điểm, Gina quay đầu lại nhìn một chút không trung quả bóng. Sau đó đột nhiên nhảy lên, một tay đem bóng tha ra đường biên ngang. Trên hiện trường các cổ động viên của Liverpool đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ Na đặc sắc cứu thua thì lại thu được các cổ động viên chỉnh tề tiếng vô tay. Bỏ lên Dĩ cũng là sợ hãi không thôi, hắn vốn cho là chính mình câu lạc bộ đội hữu, đồng bào Alonso đã là một cái viên trình lốt bóng cao thủ. Thế nhưng không nghĩ tới cái này môn nạ viên trình lốt bóng công phu tăng thêm sự kinh khủng. Cũng may bình thường Alonso đang đùa điếu lúc bắn, chính mình không ít giúp hắn các cổng, tổng kết ra một chút nhào lốt bóng tâm đắc. Hắn tự tin cho rằng Vừa nãy cái kia bóng nếu như đổi làm phổ thông thủ môn, ghi bản chính là 89 phần 10 sự tình. Môn Hạ phiền muộn nổ ra cục đờm liền hướng Liverpool vùng cầm phòng đi. Vừa nãy hắn chính là lựa chọn phương pháp đơn giản nhất hướng Liverpool người thị uy. Hắn đem bóng đá ra đi thời điểm, còn tưởng rằng có đây. Ai biết đối phương thủ môn lại như thế tặng, biết trước tiên không nhìn bóng trở về chạy. Lắc đầu, Môn Hạ chuẩn bị đi tranh đoạt phạt góc. Bên sân Ferguson trên mặt cũng tràn ngập phiền muộn, hắn mới vừa rồi còn một lần cho là mình có thể lần thứ 2 chứng kiến năm đó học trò cưng của chính mình Beckham đã trình diễn quá một hiệp lốp bóng phá cửa đáng tiếc vẫn là chênh lệch như vậy một điểm a. Sau đó Manchester United phạt góc ở Liverpool, người toàn lực phòng thủ dưới cũng không có tạo thành quá to lớn uy hiếp ở phút thứ 75, hai đội giáo đầu đồng thời làm ra thay đổi người điều chỉnh. Ferguson là dùng bợ làm Mỹ thay đổi thể lực có chút tiêu hao dề mà Burnley thì lại đánh ra tấm thứ 37, dùng Bện thay đổi gì ở ra. Dĩ dã tuy rằng biểu hiện cũng không tệ lắm, thế nhưng này dù sao cũng là hắn cờ giờ mi ở lịch khởi đầu, vì lẽ đó Burnley ở lúc mấu chốt vẫn là hi vọng càng nhiều dựa vào đội bóng, lão nhân đi thay đổi trên sân cục diện đồng thời thay đổi người. Thế nhưng Liverpool nhưng trước tiên tu được báo lại gắt ở cánh phải mạnh mẽ đột phá hệ dạ phòng thủ sau đó chuyển vào trong quả bóng đánh vào hệ dạ dỗi ra trên đui phát sinh một cái khúc xạ bay vào vùng cấm rơi xuống tô rét dưới chân ré cầm bóng sau giả bộ xuất gôn, đang hấp dẫn vài đ giam giữ sau khi nhưng đem bóng chuyển ngang đến vùng cấm trung lộ Vừa mới lên sân bầy bèn xuất hiện ở bóng trên đường trực tiếp nên bóng một lót quả bóng chui thẳng khu thành dưới góc trái mặc dù là vanander làm ra cứu thua độc tác thế nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản quả bóngphi vào khu thành và lập tức rơi vào sôio khắp trốn bên trong Tuổi trẻ Hà Lan cầu thủ chạy cánh tuy rằng có nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy rất ngộ, thế nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình lên sân khấu sau cúp thứ nhất sút goal liền có thể lập xuống kỳ công. Ở thoáng ngẩn người một chút sau khi, Bảy Bện hưng thu phấn nhằm phía dưới khán đài, khoảng cách gần hưởng thụ the dệt các cổ động viên tiếng hoan hô. Rất nhanh, Bảy Bện liền bị vây quanh ở đội hữu cùng các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong. Người Hà Lan ghi bàn không chỉ là trợ giúp đội bóng vượt lại một cái đi bàn, đồng thời cũng là Liverpool ở giải đấu cùng MU đối kháng bên trong thời gian qua đi 8 sau 24 phút thủ độ chủ động công phá MU không thành. Chút tháng 8 năm 24 phút bên trong, Liverpool hai cái ghi bàn đều là cầu thủ Manchester United phản lưới nhà 21 ở hiệp 2 nửa phần sau, sân nhà tác chiến Liverpool vượt lại điểm số. Thi đấu còn có gần 10 phút, Manchester United bất bại kỷ lục liền muốn ở Anfield bị ngưng hẳn sao? Không, cuộc tranh tài này không thể thua. Trạm ở giữa sân Mô nàng nghĩ đến. Hắn cùng thường ngày chạy về không thành, từ không thành bên trong ôm ra quả bóng vừa hướng về giữa sân chạy vừa hướng các đồng đội hô, cuộc tranh tài này tuyệt đối không thể thua. Thủ linh đã nói, bại bởi ai cũng hành, chính là không thể thua cho Liverpool ba. Mùa nã lần này chuyển ra huấn luyện viên trưởng Ferguson, MU các cầu thủ rõ ràng đều là chấn động. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, thủ lĩnh đối với Liverpool cũ hận mãnh liệt đến đâu. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, nếu như hôm nay ở Anfield thua bóng, sau khi trở về đem phải bị thủ lĩnh thế nào thoá mà đúng, tại đây cái lạt hậu thời điểm, MU các cầu thủ không có suy nghĩ cái gì bất bại kỷ lục, mà là nghĩ đến thủ lĩnh cùng Liverpool ân Đội bóng đã 6 cái mùa giải không có ở Anfield thua quả bóng, ngày hôm nay cũng không thể thua. Vậy vậy, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Liverpool các cầu thủ rõ ràng có thể cảm giác được MU các cầu thủ phản phát uống thuốc bình thường trở nên đặc biệt dũng mãnh đối mặt Manchester United đột nhiên tăng cường thế tấn công, liền ngay cả Götze cũng không thể không càng nhiều tham dự đến phòng thủ bên trong đến. Dù vậy, Liverpool không thành vẫn là lần lượt bị cầu thủ Manchester United sút goal nghênh tặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi đấu rất nhanh tiến vào cuối cùng mấy phút. Ferguson lại đổi rẻ cô, hy vọng cái này siêu dự bị có thể cứu vớt đội bóng. Manchester United liên tục thu được trước sân đá phạt cơ hội, đội bóng vài tên đại cái đều chạy đến Liverpool vùng tấm bên trong. Hậu trường chỉ còn giữ lại Anderson cùng nghệ gia hai người, phòng thủ Tô Z tấn kích. Mà Liverpool càng là ngoại trừ Tô Z bên ngoài toàn bộ đều trở lại phe mình một hiệp. Manchester United liên tục phạt ra đá phạt, nhưng liên tục bị Liverpool phá hoại. Bên sân trọng tài thứ tư đã nâng ra 2 phút bù giờ thời gian, để cho Manchester United truy bình điểm số thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 2 phút. Lần này, Manchester United phạt góc cũng không có trực tiếp mở ra. Vỡ lạc Mỹ trực tiếp đem bóng chuyển cho tới đón đứng rô Binho, người bỏ ra giữ kéo trở về, trực tiếp chân phải đem bóng đưa vào vùng cấm. Phía trước Juni trước đụng tới quả bóng lại không có thể ngừng được bị cả dạn phở một cước đá lên, nhưng là quả bóng cũng không có bay ra vùng cấm, mà là bay về phía phía sau. Nơi đó là lên sân khấu không bao lâu Rẽ Cổ, hắn đối mặt không trùng quả bóng chân phải nhẹ trở về trực tiếp lôi kéo, sau đó cùng trên chân trái trực tiếp đánh bắn, quả bóng trực quẩy khung thành góc xa. Bắt quả bóng đánh trúng lưới khung thành âm thanh lạnh như vậy lênh lảnh, cùng với hình thành so sánh rõ ràng nhưng lại an phiêu vắng lặng một cách chết chóc. Ở phút bù giờ giai đoạn, Liverpool 3 điểm đảo mắt biến thành một phân. Rẽ lại một lần nữa phát huy hắn làm siêu dự bị thực lực, lại một lần nữa ở thời khắc cuối cùng cứu vớt đội bóng. Bosnia và Herzegovina tiền đạo rất nhanh sẽ bị hưng phấn các đồng đội đặt ở dưới thân. Ferguson cũng ở đây một bên hưng phấn phát tay, hắn hiển nhiên đang vì mình vừa nãy lần kia thay đổi người mà đã ý. Thời khắc cuối cùng, hai bên đều không thể đang thay đổi điểm số. Trận này tiêu điểm cuộc chiến cuối cùng lấy 22 kết cục, Manchester United bất bại bội diễn mở rộng đến 41 trận. Chương 842, thế hỏa vòng lẫn quân. Chương 842, thế hỏa vòng lẫn quân. Tuy rằng chỉ từ ăn sau đó một hồi thế hỏa, thế nhưng Manchester United bất bại kỷ lục tốt xấu vẫn là bảo vệ đồng thời, theo ngoại hạng Anh vòng thứ 3 kết thúc. Mùa giải mới cũng càng ngày càng sâu vào. Ngoại trừ giải đấu bên ngoài, Champions League cùng trong nước Cúp Liên đoàn thi đấu cũng đều lần lượt muốn minh là bắt đầu thi đấu ở Cúp Liên đoàn rút thăm nghi thức bên trong bên trong, Manchester United giật một cái giới ký, ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong liền tao ngộ tợ Zerimi ở Limitless bỏ rút. Thế nhưng ở Champions League vòng bảng rút thăm trên, Manchester United nhưng giật một cái danh xứng với thực tốt nhất ký. Làm đương kim vô địch bọn họ cùng sở có tợ Zerimi ở kịp ở cùng với đội đồng ở bảng không khó phát hiện, này bảng bên trong, ngoại trừ MU bên ngoài cũng không có cái gì truyền thống đội mạnh. Đương nhiên, seo tịt cùng vì lạ dổ ở đều là có nhất định thực lực đội bóng, Manchester United là kiên quyết không thể coi thường bọn họ, bằng không sẽ chịu khổ. Này không, đang cùng Liverpool sau cuộc tranh tài tuần này, có bảo lưu Manchester United ngay ở trăm đi only sân nhà đá với tàu ngầm vào lúc, cùng đối thủ đánh một hồi một chiến, cuối cùng Manchester United chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sân nhà không không kết quả. Liên tục hai trận thế hòa để đầu mùa giải tối bị xem trọng Manchester United bắt đầu bị được nghi vấn, có mở hữu đối địch truyền thông thì lại lại bắt đầu lẫn lộn Ferguson không còn quẩy rồ chính là cái gì cũng không được luận điệu ở áp lực như vậy bên dưới. Manchester United đoàn người lại không ngừng không nghỉ chạy tới London sở Kenford Bridge nên chuyến gần nhất ma quỷ lịch thi đấu cuộc tranh tài thứ 3, sân khách hiêu chiến Chelsea. Chelsea mùa giải trước ở Manchester United trên người trước sau ném mất giải đấu cùng trang The Only League quân, cuối cùng dẫn dắt đội bóng cầm tam á vương ít sở ra en người cở lạ kẻ vẫn là khó thoát tan học vấn Tiếp nhận hắn chính là trước bồ đào nhà đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trường Scholarzy. Cũng chính bởi vì Scholarzy bị Abu cho đào lại đây, để Ferguson mất đi hắn trợ thủ đắc lực của George. Có thể nói, này hai đội bóng trong lúc đó ân đoán là không thể đếm hết được. Hay là chịu đến khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, Chelsea nhà giàu ông chủ Abu tại đây cái mùa hè để đội bóng căng lại quay vòng vốn. Chelsea năm nay ở trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục thiếu mà tinh dẫn viên chính sách, bọn họ lợi dụng sự có lạ là gì làm bổ đảo nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên thân phận đảo đến rồi hai viên bổ đảo nha đội tuyển quốc gia thủ môn đệ cổ cùng bọn Silchoa, trong đó bọn Silchoa Chelsea lăng là từ Manchester United trong tay miễn cưỡng cấp đi ở chuyên gia phương diện. Chelsea đúng là thành tậy không ít cầu thủ, trong đó có danh tiếng ngôi sao bóng đá bao quát sơm trên cổ, mà kể lẹo, gì tận cuối cùng. Với Vân Thuê ở bên ngoài cỡ dẹp bỏ, còn có một chút trước thất bại viên như Bola, Jus, cùng Benham cùng sì cũng cứ việc bán ra cầu thủ so với mua tiến vào cầu thủ một ít, thế nhưng Chelsea thực lực cũng không phải là liền vì vậy mà yếu bớt, dù sao trước Chelsea đội chủ lực đội hình thực sự là quá mức khổng lồ, hiện tại thanh lý một fen đúng là thanh tính câu ít. Ít nhất đại xoé mới sẽ có lạ gì không cần làm một đám ngồi ở trên ghế dự bị làm không được hoặc các hàng hiệu mà nhức đầu. Như vậy thanh lý một fen sau khi Chelsea đúng là ở mùa giải mới biểu hiện ra không sai tân phí tượng, ở 4 vị trí đầu vòng đấu bên trong bọn họ 3 thắng 1 bình vẹn vẹn lạc hậu với 4 trận chiến toàn thắng Arsenal đành phải thứ hai. Cân nhắc đến Heger cùng hắn Arsenal từ trước đến giờ khuyết thiếu ổn định tính niên tố. Chelsea năm nay e sợ vẫn cứ là Manchester United kẻ địch lớn nhất. Bởi vậy, trận này đỏ xanh đại chiến cũng vẫn như cũ là bản chủ tờ giờ mi ở lịch thậm chí là châu Âu đại lục được quan tâm nhất chiến dịch. Hai đội đều ở tuần này trang Theon Leeds bên trong có bảo lưu, vì là chính là có thể ở trận này khả năng quan hệ đến cuối cùng giải đấu quán quân thuộc về, 6 phân chiến, bên trong thể hiện xuất sắc một điểm. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này hai đội huấn luyện viên đều sắp xếp ra đội bóng mạnh nhất đội hình đã liên tục đạt được hai trận thế hòa mà bảo thủ nghi vấn Manchester United ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh đến mức dị thường tích cực chủ động. Thi đấu vừa bắt đầu liền thành công đội khách làm chủ cũng ở phút thứ 18 liền rất sớm đạt được rất trước. Mona ở ngoài vùng cấm một cước chọn khe bóng đưa đến cánh trái, xuyên vào kiến tạo hễ dạ sinh bất an một chút liền gia nhập liên minh M U bỏ xỉa, sau đó đem bóng chuyển ngang đến vùng cấm. Rooney phía trước bọc đánh bị xét cản đi ra, đám cổ động viên Chelsea còn đến không kịp hoan hô liền nhìn sen vào vùng cấm nạ trực tiếp đem bóng đánh tiến vào kế hở. 10, Manchester United đạt được một cái rất tốt bắt đầu. Sau đó thi đấu bên trong, Manchester United vẫn cứ không có bảo thủ, mà lạc hậu Chelsea thì lại tăng mạnh thế công. Có thể nói, thi đấu hoàn toàn là ở một loại mũi nhọn đấu với đao sắt trong không khí tiến hành chỉ có điều, bởi hai đội phòng thủ đều vô cùng tốt, 10 điểm số mãi cho đến hiệp 2 cuối cùng 10 phút đều không có thay đổi đối mặt tình huống như thế, có lạ gì đổi cả lũ được ăn cả ngã về không đánh tới 4 tiền đạo. Như vậy điên cùng chiến thuật vẫn đúng là để bọn họ ở thi đấu giai đoạn cuối cùng thu được hiệu quả ở phút thứ 85, Chelsea đạt được một cái trước sân đá phạt cơ hội, mà kéo một cước tinh chuẩn chuyển bóng đưa vào Manchester United vùng cấm. Phía trước vài điểm cầu thủ dồn dập bỏ suất quả bóng, vừa mới lên sân không bao lâu cả lũ xuất hiện ở chốt vị trí, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành. Người bờ biển ngà cũng đóng vai một cái siêu dự bị nhân vật, hầu như là ở thời khắc cuối cùng vì là Chelsea gian bằng tỷ số. Cuối cùng mấy phút, Ferguson cũng lần thứ hai đổi cô, hy vọng Butsnyak và Herzegovina tiền đạo có thể lần thứ hai đóng vai siêu dự bị. Đáng tiếc chính là, để cho cô biểu diễn thời gian thực sự là quá thiếu, mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 11. Mơ MU thu hoạch giải đấu cùng trang trí on 3 liên bình, hay là duy nhất đáng giá chúc mừng chính là Manchester United bất bại kỷ lục còn ở kéo dài, đạt đến 42 trận. Đánh xong Chelsea sau khi, Manchester United vẫn cứ không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ lại đang tuần này nên đón cúp liên đoàn. Mặc dù là đối mặt giờ Jimmy ở lít đội mạnh Midlesburg, Ferguson vẫn cứ là có bảo lưu, phái ra thay thế bổ sung thêm đội thanh niên cầu thủ đội hình. Thế nhưng nóng lòng biểu hiện mình đội thanh niên đội viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ cho tức ra một niềm vui bất ngờ, bọn họ ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng lấy 31 chiến thắng Midlesburg, thành công thăng cấp thập lục cường. Chiến thắng Midlesburg, Manchester United kết thúc 3 liên bình, đội Ở sau đó 3 vòng giải đấu cùng hai vòng Champions League bên trong, mọi người tự hồ lại nhìn thấy mùa giải trước cái kia chi phong quang vô hạn Manchester United. 2 trận 20, hai trận 30, một hồi 40. Manchester United hảo lấy 5 thắng liên tiếp, tiến vào 14 bóng không mất một bóng, trở thành lúc tháng 10 kinh khủng nhất đội bóng. Đồng thời, Manchester United giải đấu bất bại buổi diễn kéo dài đến 45 trận, khoảng cách Arsenal 49 trận giải đấu bất bại kỷ lục đã chỉ có 4 trận bóng khoảng cách. Mà ở Champions League bên trong, 3.07.08 mùa giải cuối cùng một trận thi đấu Manchester United 32 chiến thắng AC Milan. Cho tới bây giờ, Manchester United ở trang tí honlit bất bại buổi diễn hợp tác kinh người 21 chàng. Nếu như quăng đi trong nước hai cái cuộc thi đấu, Manchester United ở hai hạng thi đấu bất bại chiến tích gộp lại đã đạt đến 69 chàng. Đương nhiên, không có ai sẽ như vậy đi tính toán một cái kỷ lục, vì lẽ đó Manchester United chỉ có thể tiếp tục phân biệt ở hai hạng thi đấu bên trong tiếp tục mở rộng bất bại buổi diễn. Ở cuối tháng 10, Manchester United nên đón giải đấu vòng thứ 9, sân khách khiêu chiến Everton thi đấu. Cuộc tranh tài này nguyên bản cũng không có quá to lớn manh lưới. Xem điều bàn Juni trở lại gù tỉ rồng các sân bóng mánh lưới đã bị các truyền thông dùng 4 năm, liền ngay cả chính bọn hắn đều có chút ngán tiện. Nhưng mà như vậy một cuộc tranh tài, nhưng ở sau trận đấu gây nên rộng khắp quan tâm. Mà cuộc tranh tài này tiêu điểm vẫn cứ là năm rồi mở ưu cùng Everton thi đấu nhân vật tiêu điểm Juni. Ở Juni rời đi gù tỉ rồng các sân bóng thời điểm, trên mặt hắn là tràn ngập không chịu cam lòng không nhanh. So với cuối cùng 11 kết quả càng làm cho Juni càng thêm khó có thể tiếp thu, là đang cùng ông chủ cũ Everton thi đấu cuối cùng 20 phút bị thay đổi. Mới vừa ở một ngày trước vượt qua chính mình 23 tuổi sinh nhật Juni. Cuộc tranh tài này tâm nguyện lớn nhất chính là ở cụ thị giống khắc nên đón hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đệ 100 cái ly bán. Thế nhưng chủ soái Ferguson một cái thay đổi người quyết định, để hắn không thể không trì hoán này một tầng đại thời khắc đến. MU cùng Everton hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó có quá nhiều ngọn nguồn, Junyi lúc trước chính là ở Everton phát tài, mà hiện tại, Theo Topin, trong trận Fulham cùng xạ hạ lúc trước cũng đều là quỷ đỏ trong trận cầu thủ. Như vậy gặp nhau từ bắt đầu đã đưa khiến hai bên ở trên sân bóng xuất hiện tâm tình quá khích huấn hướng, hiệp 2 bị vì đối với bị nổ phạm quy ăn được thẻ vàng. Điều này cũng trực tiếp gây nên hai bên cầu thủ một hồi quy mô nhỏ hỗn chiến. Lần kia hỗn chiến sau khi Juni hay bởi vì sặn cũng ạẹ e tạm mà bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Đối mặt đến từ cổ động viên Everton xịt thành cùng đối địch tâm tình phát tiết, tên này đã từng, Thetofin, fan bóng đá kiêu ngạo nhất cầu thủ công nhân ở ngay trước mặt bọn họ hôn môi chính mình áo đấu trên Manchester United thị tiến hành khiêu khích, cũng bởi vậy kích động lên sân nhà fan bóng đá càng to lớn hơn bất mãn. Hành vi như vậy tự nhiên gặp phải trọng tài cảnh cáo, mắt thấy tình huống không đúng, Ferguson rất sẽ dùng rẽ cô đem thay đổi. Lao tướng ra sau trận đấu giải thích chính mình rất sớm bắt Juninho nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy trọng tài chính ủy lý đối với cầu thủ Manchester United cũng không thân mật. Ta không cho là trọng tài đối với chúng ta cầu thủ bảo vệ là thỏa đáng, hắn cho bảo vệ căn bản không đủ. Ta cho rằng trọng tài chính tốt nhất xác định hành vi của chính mình là đúng. Ferguson ở buổi họp báo tin tức trên oán giận, hắn thừa nhận chính mình thay đổi Juninho là lo lắng ý lý hướng về hắn đưa ra thẻ đỏ. Liên chung trọng tài loại hành vi này, ta sợ sẽ Juni sẽ bị hắn phạt xuống sân, không vì là bất kỳ lý do gì. Lao tướng ra cũng đối với Juninho thẻ vàng đưa ra nghi vấn cho rằng trọng tài chính sở dĩ cho hắn thẻ vàng là chịu đến cổ động viên Everton kịch liệt phản ứng ảnh hưởng, chỉ là bởi vì khán giả phản ứng quá khích điểm, hắn liền ăn được một tấm thẻ vàng. Đương nhiên, càng làm Ferguson bất mãn chính là đội bóng ở dẫn trước tình huống nhường ra thắng lợi, ta đối với kết quả như thế cảm thấy thất vọng, chúng ta là mang theo mang đi 3 điểm niềm tin đi tới nơi này. Liên như vậy, ở một ít là thị phi không phải bên trong, Manchester United bất đắc dĩ nên đón mùa giải này tám trận, mở ưu vòng thứ 3 giải đấu chậm lại tiến hành, giải đấu bên trong trận thứ tư thế hòa. Hơn nữa bởi vì thiếu thi đấu một hồi nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể là xếp hạng trung tựu. Chương 843, số mệnh luân hồi. Chương 843, số mệnh luân hồi. Theo cuối năm tới gần, các tổ chức lớn cuối năm tổng kết cùng với bình chọn cũng bắt đầu rồi ở cuối tháng 10, Fipzo, quốc tế nghề nghiệp cầu thủ liên minh, liền công bố qua khứ một cái mùa giải, thứ 20072008 mùa giải thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Xuất lính Mở đạt được giải đấu cùng với Trang Tí Only 2 lần quán quân mùa nạ chiến thắng năm ngoái nên giải thưởng người đoạt được cả cả, với những hạng này ví dự. Trải qua toàn cầu Fipzo toàn cầu 57500 tên thành viên bỏ phiếu bình chọn. Mộ Na không có chút hồi hộp nào điệu từ năm trước nên giải thưởng người đoạt được cả cả trong tay đoạt lấy cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu. Mộ Na mùa giải trước các hạng thi đấu bên trong độc tài 50 bóng, trợ giúp Mở Dũng đoạt giải đấu Champions League song quan, đồng thời còn ở mùa hè Bắc Kinh Olympic tiếp trên trợ giúp bờ ra dịu đội lịch sử tính thu được huy chương vàng. Tất cả những thứ này hết thảy đều để hắn trở thành hàng năm các hạng bình chọn tuyệt đối đứng đầu. Mà thu được cái này hàng năm tốt nhất có thể nói không cần nghi vấn. Tuy rằng cái này giải thưởng là cuối năm tam đại giải thưởng bên trong phân lượng nhẹ nhất, thế nhưng Mộ Na nhưng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn cá nhân cảm thấy cái này bình chọn từ trình độ nào đó tới nói so với quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới càng phú có sức thuyết phục nhân vì cái này giải thưởng bỏ phiếu là đến từ hơn 5 vạn tên đồng hành có thể thắng đồng hành chống đỡ theo mổ nạ so với trải qua một ít chuyên gia hoặc là một ít đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng với đội trưởng cùng số ít người tán thành khiến người tin phục có thể bị đến từ toàn thế giới hơn 5 vạn tên nghề nghiệp cầu thủ bên trong bộc lộ tài năng thu được tán thành để ta cảm thấy tuyệt không thể tả ta nghĩ đối với ta ở mở cùng đội tuyển quốc gia đội Hưu huấn luyện viên cùng với hết hệ công nhân viên ngỏ ý cảm ơn màkhắc cũng phải cảm tạ người nhà của ta bằng hữu đối với ta vô tư chống đỡ. Cuối cùng, cảm tạo phịp rồ ban cái này thưởng cho ta, cùng với các ngươi vì bảo vệ cầu thủ quyền lợi cùng lợi ích làm ra công tác. Mô Na ở thu hoạch thưởng sau biểu hiện rất kích động. Làm bị hỏi đến đối với đón lấy hai cái cuối năm công bố giải thưởng triển vọng lúc, Mộ Na thì lại biểu hiện rất bình tĩnh, làm cầu thủ, đương nhiên hy vọng có thể được kim khúc thưởng cùng thế giới bóng đá tuyến trên hai hạng bình chọn khẳng định. Thế nhưng ở ta mấy lần trước vào danh sách những người giải thưởng sau khi, ta liền biết rõ một điểm. Vậy chính là ta không thể thay đổi ý nghị của người khác, ta có khả năng làm, chính là tự lực biểu hiện thật chính mình. Để những người giải thưởng bàn giám khảo cam tâm tình nguyện đầu ta một vé, cho tới có thể không đạt giải, tất lại còn có một thời gian 2 tháng đây, ta chỉ có thể nói ta sẽ ở cuối cùng 2 tháng bên trong tiếp tục chính mình phát huy, dẫn dắt đội bóng đạt được càng nhiều tháng lợi đi. Lần này lễ trao giải trên, ngoại trừ bình chọn ra hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất bên ngoài, còn tiến hành rồi hàng năm tốt nhất 11 người bình chọn. Bàn giải thưởng do 42 quốc gia 45.000 tên nghề nghiệp cầu thủ bầu bằng phiếu mà ra, khá là chuyên nghiệp. Năm ngoái anh Tây Ý Tam đại giải đấu cống hiến thế cân bằng bị triệt để đánh vỡ, Serie phương diện chỉ có AC Milan cả cả một người chúng cử. La Liga cùng tờ Giờ Mi ở Lít mỗi người có 5 người chúng cử ở 55 cái ứng viên bên trong, tờ Giờ Mi ở Lít có 21 người vào danh sách, La Liga 18 người, CZ A 8 người, Bundesliga 4 người, giải bóng đá ngoại hạng Nga 2 người, dịp ấy dạ Liga cùng sở có tỷ sọc tờ Giờ Mi ở kịp cấp 1 người. Câu lạc bộ cống hiến phương diện, 3 có 9 người chúng cử, cao cư số 1, Chelsea 8 người, MU 7 người, Riu 6 người, AC Milan 5 người, Bê 4 người, Liverpool 3 người, Inter cùng Arsenal cấp 2 người, Juve, Sevilla, Villarroa, Porto, Hortwell, Celtic, Zenit. Mất cô cờ S cờ A đều có cầu thủ trúng cử. Cuối cùng thu hoạch thường danh sách, 3K3 người chúng cử ở câu lạc bộ công hiến bảng chiến đấu chẳng nguyên, năm ngoái 3K cũng có 3 người chúng tử, phân biệt là Johnny, Messi cùng bọn. Năm nay sau khi thế thân chuyển nhượng Milan Johnny chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Năm ngoái nổi bật nhất Manchester United thì lại bởi vì ngoại trừ môn cá nhân kia chấp ở ngoài, đội bóng càng dựa vào thực lực tổng hợp, vì lẽ đó chỉ có 2 người chúng tử. Làm năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu môn nạ tự nhiên là làm giờ Mi ở Leeds tướng lĩnh đầu người, Uferdina, Chelsea Tô Z đều được toàn nguyện. Trở xuống vì là phẩm độ hàng năm tốt nhất đội hình. Thủ môn, Casillas, Real Madrid. Hậu vệ, Ramos, Real Madrid, Terry, Chelsea, Ferdinand, MU, Barcelona. Giữa sân, Kaká, AC Milan, Mona, MU, Xavi, Barcelona, Gerrard, Liverpool. Tiền đạo, Messi, Barcelona, Tô Z, Liverpool. Bắt được hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thưởng Mona mang theo cú cùng huy hiệu trở lại Manchester ở sau đó một hồi chủ cuộc tranh tài bên trong, Mộ Nạ liền đem hai thứ đồ này ở sân Old Trafford cùng các cổ động viên đồng thời chia sẻ. Mà cái này giải thưởng tựa hồ cũng vì Mô Nạ mang đến vận may, ở trận đó cùng West Ham United vòng thứ 10 giải đấu bên trong, Mộ Na thần dũng lập cú đúp trợ giúp đội bóng lấy 20 chiến thắng đối thủ, tiếp tục bất bại chữ tích. Mô Nạ thật trạng thái quả thực là một phát mà không thể thu thập, ở một tuần lễ sau vòng thứ 11 giải đấu cùng Thăng hạng Hull City ghi đại chiến bên trong, dựa vào Mona lần thứ 2 lập cú cùng Rooney, dù bị nổ ghi bàn Manchester United lấy 43 thủ thắng đồng thời thiếu thi đấu một hồi Manchester United cũng bởi vì vùng cấm biểu hiện xuất sắc một lần nữa giết trở về 3 vị trí đầu phân biệt nêu ví dụ đầu bảng Chelsea cùng ghế phụ Arsenal 4 điểm cùng một phân càng quan trọng chính là Manchester United đã thành công truy bình Arsenal với 200.304 mùa giải duy trì giải đấu 49 vòng bất bại kỷ lục tự hồn làm giờ mi ở lí nhà tổ chức có ý định sắp xếp quyết định Manchester United có thể hay không soạt kỷ lục mới vòng thứ 12 giải đấu đối thủ chính là nên kỷ lục duy trì người Arsenal chối này mánh lưới để gần nhất nước ánh các truyền thông nhưng là nhạc đi rồi Năm đó Arsenal 49 trận bất bại kỷ lục chính là bị Manchester United chung kết, hiện tại đến phiên Manchester United mang theo 49 trận bất bại kỷ lục làm khách sân bóng Émị Dịt, Wenger cùng hắn các xạ thủ sẽ bỏ qua cái này cơ hội báo thủ sau. Arsenal cùng MU đã từng lập tờ giờ mi ở list 10 năm trước bên trong truyền thông cùng các cổ động viên nhất là nói chuyện say xưa. Thế nhưng theo Abu làm chủ Chelsea, cùng với cùng nhân Mourinho làm dối, Ferguson cùng Wenger đều đã từng một lần bị người Bồ Đào Nha đoạt danh tiếng. Hiện tại người Bồ Đào Nha đi rồi, mới tới người bờ ra có lạ gì còn đến không kịp cùng hai vị giáo đầu kết cái gì mới thú. Vì lẽ đó, các truyền thông lại chỉ có thể trở về Ferguson cùng Wenger chuyện này đối với đối thủ cũng lẫn lột. Mà FA cũng vừa hay cho bọn hắn cơ hội này. Hiện tại bảng tổng sắp trên là Chelsea song lên trước, MU cùng Arsenal theo sát phía sau. Thế nhưng cuộc tranh tài này bất kể là ai thua rơi mất, đều có khả năng tạm thời đi đội. MU cũng vẫn có một cái thiếu thi đấu một vòng, ưu thế, mà Arsenal một khi thua nhưng dù là hoàn toàn khó đuổi theo. Cái đám này tuổi trẻ các xạ thủ cũng không có lúc trước Henry vậy dả môn như vậy ổn định, có thể liên tục bất bại. Bất luận từ phương diện nào đến xem, trận này đối kháng đều là tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn nhãn câu. Nắm giữ tờ Mi ở list tiếp sóng quyền đại truyền hình lại đang xoa xoa tay chờ đợi cuộc tranh tài này lại một lần nữa quét mới dạ trị kỷ lục. Liên quan với cuộc tranh tài này, cầu thủ phương diện, hai đội bóng hạt nhân Mùa Nạ cùng Vạ bờ Dị Gạ vẫn như cũng là ngoại giới quan tâm tiêu điểm. Mùa Nạ bởi mùa hè tham gia Bắc Kinh Olympic mà vắng chỗ đội bóng mùa giải trước hợp luyện, dẫn đến đầu mùa giải trạng thái cũng không có mùa giải trước đồng kỳ điên cùng như vậy. Có điều ở lĩnh hàn năm cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng sau khi đã là liên tục hai vòng lập cũ đút một lần nữa giết trở về bờ giờ Mi ở xạ thủ bảng đấu Mà Vạ Bợ Gạ thì lại ngày càng thành thủ, đối với đội bóng cống hiến càng thêm diện. Trên người lãnh tụ khí chất càng thêm rõ ràng. Hai người mùa giải trước liền đã từng làm The, The Mi ở lít bóng thượng biểu hiện xuất sắc nhất hai tên giữa sân cầu thủ. Ở mùa giải trước The The Mi ở lít cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất cầu thủ trẻ bình chọn bên trong. Mùa nạ đều là chiến thắng bả bở gì gạ điều này cũng làm cho kiêu ngạo bả bở gì gạ không thể nào tiếp thu được. Hắn mùa hè chuyên tiến hành rồi khổ luyện, đồng thời cũng hướng về đội bóng yêu cầu hy vọng có thể ở mùa hè trên thị trường chuyển lượng nhiều mua được một ít có thực lực cầu thủ hiệp trợ chính mình Vì là chính là có thể ở mùa giải mới bên trong chiến thắng mùa nạ cùng hắn mù nhân mà Heger cùng Arsenal câu lạc bộ thì lại kéo dài ở trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục thu mua tuổi trẻ tuấn kiệt phong cách, ngoại trừ từ Manchester United tỉ đảo đến lao tướng sĩ vẹt giờ bên ngoài, đội bóng 3 bút dẫn viên đều là mua được cầu thủ trẻ. Trong này bỏ ra Arsenal 12 triệu bảng Anh Nazi là trong đó được chú ý nhất. Cái khác hai người trẻ tuổi, bao quát bị sư đều chỉ có thể là phóng tới đội thanh niên cùng dự bị đội đi rèn luyện. Vẫn bởi vì Heger đối với mình thưởng thức mà mang theo cảm ơn tình ạ bở dị gạ chỉ có thể tiếp tục mặc không lên tiếng mang đội bắt đầu rồi mùa giải mới. Tiểu Phạm Tổ quốc hai nhà giàu có Barcelona cùng Diêu cùng hắn sở căng đan liền vẫn không có từng đứt đoạn, ạ bở gì gã trước có thể lần lượt thẳng thắn từ chối bọn họ. Thế nhưng theo này mấy cái mùa giải Arsenal lực cạnh tranh càng ngày càng không đủ, người Tây Ban Nha từ chối âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Làm cầu thủ, hắn đối với vinh dự khát vọng xưa nay đều không thể so với người khác được. Thế nhưng hắn chính mình cũng không biết, ở Arsenal đã bao lâu không có từng tu được vinh dự. ạ bở gì gạ chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, chính mình còn trẻ, các đồng đội cũng còn trẻ, chờ mọi người đều trưởng thành, bọn họ nhất định sẽ là châu Âu sức mạnh khủng bố nhất. Thế nhưng Arsenal tình hình lại làm cho hắn cảm thấy những câu nói kia cũng chỉ là an ủi mà thôi. Arsenal căn bản không giữ được ngôi sao bóng đá, lúc trước giống như chính mình thỏa thuê mãn nguyện lẹp cùng Flora Mini cũng đã trước sau trốn đi Barcelona cùng AC Milan, hiện tại đội bóng đương ra xạ thủ A Adebayo cũng không ngừng cùng cái khác nhà giàu câu lạc bộ đầu mảy cuối mắt. Arsenal tuổi trẻ các ngôi sao bóng đá tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành, bởi vì bọn họ một khi trưởng thành, liền lập tức sẽ bị càng có tiền nhà giàu cho đào đi. Nguyên mùa giải này ban đầu đội bóng bốn thắng liên tiếp thời điểm, tiểu phạt có thể rất thoải mái quên mất những người chuyện lòng chuẩn bị cùng đội bóng bắt đầu một cái thành công mùa giải. Thế nhưng theo mùa giải thông nhập, đội bóng không ổn định tình huống lại liên tiếp phát sinh. Bọn họ có thể thua với trung hạ du phun hẹp, cũng có thể ở sân nhà bị giáng cấp khu Sunderland bửa hòa. Ở trên một vòng đấu bên trong bọn họ lại vẫn thua với lên lớp mà ạ thành. Cứ như vậy, tiểu pháp thật vất vả quên mất chuyện tiền lòng lại từng cái bò chăm chú lên đầu. Cùng M U đại chiến sắp tới, vạc bở gì gạ chỉ có thể là dứt bỏ tạm niệm, bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ để M U bất bại kỷ lục chung kết ở sân bóng e Chương 844. Kỷ lục của chiến, 1. Một... Chương 844 Kỷ lục cổ chiến, thượng. Gabrejiga, a gừừ, hắn đến từ Tây Ban Nha, hắn là Arsenal quan trị huy, a gừừ. Bender, a gừừ, hắn đến từ Đan Mạch, hắn vị là Arsenal công thành dốt trại, a gừừ. Galat, a gừừ, hắn đến từ nước Pháp, hắn là Arsenal định hải thần châm, a gừừ. Khoảng cách Arsenal sân nhà nên chiến mở U vòng thứ 12 ngoại hạng Anh còn còn lại hơn nửa canh giờ mới mở màn, thế nhưng có thể chứa đựng hơn 6 vạn tên fan bóng đá sân bóng Émi đã sớm là không còn ngồi. Trểm hơn các cổ động viên cùng kêu lên hát bọn họ tự biên ca khúc, ca tụng bọn họ các sát thủ Tuy rằng Arsenal các cổ động viên ở lúc trước có vẻ rất tin tưởng thế nhưng trên thực tế Arsenal gần nhất trạng thái nhưng là không ra sao trên một vòng đấu bọn họ mới bại bởi lên lớp mà tập thành trong đội cũng là thương bệnh không ngừng số một xạ thủ đã để bỏ không ngừng cùng cái khác nhà giàu sờăng đan không ngừng càng là ở trên một vòng giải đấu bên trong bị thương nhất định bỏ qua ngày hôm nay cùng mở ưu từ chiến ngoài ra đội bóng một cái khác tiền đạo van thì lại bởi vì tích lũy thẻ và ngừng thi đấu đồng dạng đem vắng chỗ hơn nữa mùa giải trước tao nổ gây chân phong 3 hiện tại còn đang trị liệu Edushipa Hiện tại Arsenal một đường tiền đạo cũng chỉ còn sót lại đan mạch tiểu tử Bentner một người đương nhiên, đối với tấn công điểm rất nhiều Arsenal tới nói, chỉ có một cái tiền đạo hay là cũng không quá sẽ ảnh hưởng lực công kích của bọn họ. Ngược lại, lợi dụng được Bentner tiếp ứng năng lực, đúng là có thể rất tốt vì là phía sau vài tên lực công kích 10 phần giữa sân máy sản xuất biết. Wenger cũng ở lúc trước được tin tốt tốt, trung vệ Gala, Sir Wenger, Hoan cốt cùng với Sạ chờ có vết thương nhẹ tại người cầu thủ đều ở bản cuộc tranh tài trước thông qua đội y kiểm tra sức khỏe, có thể xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Sơn nhà các cổ động viên có thể không cần quan tâm nhiều, bọn họ chỉ biết nơi này là địa bàn của bọn họ, đi tới nơi này đội bóng chỉ có một con đường, vậy thì là thất bại. Chính như bọn họ đội ca bên trong sướng như vậy, các người đường hỏng từ Arsenal được một phần, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn được. được. Lúc này, Heger chính đang phòng thay đồ bên trong đối với các cầu thủ làm cuối cùng động viên công tác. Nhìn hắn cái kia hiền lành lịch sự dáng dấp, nếu như cho hắn treo lên một cặp kính mắt, thật là có mấy phần giáo sư đại học cảm giác. Cũng khó trách mọi người sẽ như vậy xưng hô hắn. Weger khởi điểm là nhắc tới năm đó Arsenal 49 dần bất bại kỷ lục bị Manchester United trung kết điện cố, thế nhưng hắn bất đắc gì phát hiện, năm đó cái kia chi không thất bại sư bên trong ở lại đội bên trong đội viên, đặc biệt là có thể đánh tới chủ lực cầu thủ cũng không hơn nhiều. Vì lẽ đó, lời nói này cũng không thể gây nên các cầu thủ cảm hưởng. Cuối cùng, Weger cũng từ bỏ xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ cảng cái kia phiên báo thủ lời giải thích, mà là trần trùi nói rằng, chúng ta cùng mở ưu ân đoán, ta đã không muốn nói thêm. Ta chỉ muốn nói, làm một tên Arsenal các cầu thủ, các người ngoại trừ theo đuổi thắng lợi cùng quán quân bên ngoài, trong lòng còn phải có một cái mục tiêu, vậy thì là, Lam Hoàng mở uống người rất mơ. Bọn họ hiện tại không phải muốn đánh phá chúng ta 49 trận giải đấu bất bại kỷ lục sao? Vậy chúng ta ngày hôm nay liền muốn chiến thắng bọn họ, chung kết bọn họ kỷ lục, đánh vỡ giấc mộng của bọn họ. Bắt được 3 điểm, còn hỏng rồi Manchester United tiện truyện tốt, có so với này càng làm cho người ta hưng phấn sự sao? Wenger hỏi, không có. Quả nhiên, ở các cầu thủ nghe được lời giải thích sau khi rõ ràng bị kích thích ý, bọn họ chỉnh tề như một trả lời. Xác thực, từ khi gia nhập liên minh Arsenal ngày thứ nhất bắt đầu, bọn họ liền bị chút thua một cái tư tưởng. Vậy thì là giải đấu bên trong bọn họ có so với cùng thành tử địch hồn của còn muốn càng làm cho người ta chán ghét đối thủ, vậy thì là Ferguson M.U. Mỗi cái Arsenal cầu thủ đều sẽ vì là chiến thắng M.U mà cảm thấy hương phấn không thôi. Trong này cũng bao quát mùa hè tiền mới vừa từ M.U chuyển sẽ tới giờ vị này M.U. chính hướng lao thần ngày hôm nay cũng bị các đồng đội quần tình xúc động tâm tình cảm hóa. Hắn ngày hôm nay đem làm Arsenal trung vệ thủ phát, hắn ở lúc trước liền thả ra li Đối mặt các đồng đội cũ ta cũng sẽ không giới chân lưu tình, ta sẽ dùng ta soạt bóng đối phó bọn họ. Nghe một chút bên ngoài các cổ động viên tiếng gieo họ đi. Bọn họ ngày hôm nay đi tới nơi này chính là hy vọng chúng ta có thể chiến thắng MU, nếu như các ngươi có thể làm được, là sẽ trở thành sân bóng Émi e dật anh hùng. Wenger nói mở ra phòng thay đồ không thành, sân bóng trên khán đài các cổ động viên cái kia nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng ca lập tức tiến vào phòng thay đồ, nhất thời để các cầu thủ nhiệt huyết sôi trào. Một lần nữa đóng cửa lại, Wenger lại nói tiếp. Trên thế giới tuyệt đối không có cái gì tuyệt đối không thất bại sư, mặc dù là năm đó 49 vòng bất bại đội chúng ta ở sáng tạo lịch sử trong quá trình cũng là trải qua gian nguy. Vì lẽ đó, này chi Manchester United cũng không có ngoại giới nghe đồn kinh khủng như vậy. Mùa giải trước bọn họ ở trên người chúng ta không cũng chỉ là mạo hiểm qua hải sao. Ngày hôm nay cũng đừng lại thả bọn họ quá khứ, để bọn họ kỷ lục ở lại chỗ này đi ba. Đem kỷ lục ở lại chỗ này ba. Ở đội trưởng Gạ lặt dẫn dắt đi, Arsenal cầu thủ chỉnh tế đáp lại nói. Wenger thỏa mãn liếc mắt nhìn Gạ mặc dù mình cái này đồng bảo bình thường làm người có như vậy vấn đề như vậy tập viên miệng thúi cũng vĩnh viễn không ăn phận, nhưng Eger không phải không thừa nhận ở cổ vũ sĩ khí phương diện vẫn có hắn một bộ. Eger gần nhất chính đang suy nghĩ dùng vạ bờ gì gạ thay thế được gạ Lật trở thành đội bóng đội trưởng, đến Triệt để đem tiểu vạ bợ lại sân bóng Émị Dịch. Nhưng hắn lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến gạ Lật tính tích cực, vì lẽ đó hắn cũng không có vội vã tuyên bố, mà là chuẩn bị bàn bạc kỹ càng. Sân bóng Émị Dịch đội khách phòng thay đồ bên trong, Ferguson cũng như thế ở làm lúc trước độc viên. Mọi người, quên mất cái kia chết tiệt kỷ lục đi. Thắng lợi cùng quán quân có thể nếu so với kỷ lục làm đến chóng yếu. Chúng ta hôm nay tới đến sân bóng Émị Dịch chính là đến thắng trận. Trận thắng Arsenal chúng ta liền có thể đem bọn họ từ giải đấu ghế phụ đã tới, đồng thời đội Chelsea. Thiếu thi đấu một hồi chúng ta lúc nào cũng có thể trở lại bảng tổng sắp thủ, mục tiêu của chúng ta chính là hoàn thành giải đấu ba liên quan, để mọi người biết, chúng ta mới thật sự là tờ giờ mi ở league bá chủ. Ferguson hiển nhiên không muốn các cầu thủ trên lưng kỷ lục áp lực, vì lẽ đó trong giọng nói của hắn có vẻ đối với cái kia kỷ lục có chút xem thường. Mà mặc kệ các cầu thủ xem không nhìn ra Ferguson ý nghĩ, ngược lại bọn họ cũng cảm giác mình trên người trọng trách nhẹ không khuyết. Chỉ có mối nạ vẫn cứ ngồi ở chỗ đó cẩn thận tỉ mỉ thu dọn người chính mình mặc, đối với hắn mà nói, áp lực thêm một phần thiếu một phần đối với hắn khác nhau cũng không lớn. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Ferguson lời nói mà thật đi quên kỷ lục. Tháng trận cùng kỷ lục lại không xung đột, tại sao phải quên mất? Tháng lợi cùng kỷ lục. Ta đều muốn. Mộ Na ở trong lòng nói với tự mình ở đối với các cầu thủ tiến hành rồi giám sức ép sau khi Ferguson lại cường điệu một hồi ngày hôm nay chiến thuật, đặc biệt là ở phòng thủ phương diện hắn lại không yên lòng căn dặn một lần đơn giản chính là phải cẩn thận A nan giữa sân xếp sau xuyên vào cùng với đá phạt bên trong cẩn thận đối phương cái kia thường thường ghi bàn trung vệ gạ lạt vân vân. Oanh. Xuỵt. Nương theo hai đội cầu thủ ra trận, sân bóng é -E mi dịt các cổ động viên đưa lên tuyệt nhiên không giống hai loại âm thanh. Tuy rằng gần 5 vạn người đồng thời phát sinh xuỵt là phi thường khủng bố tiếng vang, thế nhưng đối với thân kinh chiến, thấy đủ cảnh tượng hoành tráng Manchester United các cầu thủ tới nói. Những này sự thanh đều là phù văn thôi. Mặc dù là lần thứ nhất tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong đảm nhiệm thủ phát rẽ cô trên mặt cũng là hưng phấn nhiều hơn với căng thẳng. Đúng, ngày hôm nay hắn thay thế giá thú tơ ve xuất hiện ở Manchester United thủ phát tiền đạo vị trí. Nương theo hai đội cầu thủ ra trận, TV tiếp sóng hình ảnh trên cũng đánh ra hai đội đội hình ra sân. Arsenal đội hình ra sân, 451. Thủ môn, 10 Múni ạ. Hậu vệ, Basana, 18 sĩ vật giờ, 10 Gala, 22 cờ lại kỳ. Giữa sân, 14 Van 4 vả bở 15 Dini 2 8 nazi, tiền đạo, 26 bén Bởi nhiều tên tiền đạo đều bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân vắng chỗ cuộc tranh tài này, vì lẽ đó Heger ngày hôm nay liền sắp xếp ra để bèn nờ làm đơn mũi tên ở mặt trước xung phong, sau lưng hắn cùng hai bên sắp xếp nhiều tên giữa sân công kích tay trận hình. Si cũng ở gia nhập liên minh Arsenal sau lần thứ nhất diện độ ông chủ cũng mở ưu thời điểm liền thu được thủ phát cơ hội. Mở ưu đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Glenn Johnson, 5 van der Dina, 15 Vidal, hệ ra. Giữa sân 11 GIZGSC, 19 Mona, 8 Anderson, 7 Robino, tiền đạo, 9 Zeko, 10 Juni. Ferguson ngày hôm nay cũng là sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, duy nhất điều chỉnh là ở trên hàng tiền đạo, đại khái là xuất phát từ Arsenal hàng hậu vệ thân cao cũng không xuất chúng cân nhắc, tức ra dùng thân cao 1M92 cao trùng phong thay vóc dáng thấp tiền đạo v xuất hiện ở thủ phát tiền đạo vị trí đứng ở giữa đội ngũ Mona ngày hôm nay một mặt bình tĩnh, tuy rằng trước liền nhắc tới, cuộc tranh tài này Manchester United các cầu thủ trên người gánh vắc không nhỏ áp lực, thế nhưng Mona nhưng rất tốt điều chỉnh tâm thái của chính mình Trần mang màu xanh làm sân khách ảo đấu, một con càng ngày càng dài tóc rối để mồ nạ có vẻ khí khái anh hùng ngực. Cũng khó trách hắn có, tân vạn người mê, tên gọi. Ở hai đội cầu thủ phân loại sân bóng hai bên dừng lại sau khi, mồ nạ cùng pạ bở dị gạ trong lúc đó có một cái ngắn gọn ánh mắt giao lưu. Mồ nạ có thể từ người Hà Lan trong ánh mắt cảm giác được một luồng ý chí chiến đấu dày đặc, loại ánh mắt này ở hắn mỗi lần cùng Messi đội bóng lúc giao thủ cũng có thể từ Argentina tiểu tử trong ánh mắt cảm nhận được ánh mắt như thế dù sao cũng để hắn đấu chí đặc biệt dâng trào. Trên sân bóng, có đối thủ mới gặp càng thú vị, không phải sao? Trận đấu ngay ở trọng tài chính một tiếng còi cùng sân bóng Émi dịp trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô bên trong bắt đầu rồi. Mở màn sau khi, sân khách tác chiến Manchester United biểu hiện phi thường tích cực, trước sân hai tên tiền đạo Junyi cùng Cô đều ở dùng chính mình không tiếc thể năng chạy trốn đến đối với Arsenal hàng hậu vệ tiến hành bức cấp đối mặt Manchester United đội khách làm chủ tích cực bức cấp. Arsenal các hậu vệ hiển nhiên có chút không quen. Đặc biệt là vừa gia nhập liên minh Arsenal không lâu xỉ vật giờ. Làm hậu vệ, đang đối mặt đã từng hiệu lực 9 năm ông chủ cũ, người nước Pháp tâm tình là rất phức tạp. Là một cầu thủ ở trên sân bóng tâm lý bao quần áo quá nhiều thời điểm, liền khó tránh khỏi gặp không may xuất hiện. Này không, thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 5 phút, xỉ vẹt giờ ngay ở láo đội hữu Juni bức cấp bên dưới, làm ra một cái quyết định sai lầm, vậy thì là chuyển về thủ môn. Juni tự hồ nhìn thấu người nước Pháp ý nghĩ, ở xỉ vẹt giờ bóng vừa ra chân, Juni liền thay đổi phương hướng hướng về quả bóng phương hướng đuổi theo. Hơn nữa xỉ vẹt giờ cái kêu bóng còn chuyển được hơi nhỏ, hầu như là cho Juni cùng ổ mù Cuối cùng vẫn là Ô Mù lợi dụng một cái nghiêng người hoặc nhào đem bóng ôm đổn vào trong lòng, chỉ là hắn tựa hồ quên phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là này bóng là đồng đội mình chủ động chuyền về, theo lệ quy tắc hắn là không thể dùng tay ôm. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó Ô lập tức thả ra quả bóng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng lên đến, đem bóng lại đá cho xỉ Siri giờ. Chỉ là Juni làm sao sẽ liền để bọn họ như thế lừa dối quải, hắn mở hai tay ra lớn tiếng hướng về trọng tài la lên, hắn tiếp chuyền về bóng. Hắn tiếp chuyền về bóng 3. Trọng tài hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa nãy Ô Mù vừa nãy cử động Hắn sung kích vùng cấm đứng ở vừa nãy Omuni à ôm -om bóng địa điểm làm ra một cái gián tiếp đá phạt thủ thế. Arsenal trung vệ cùng thủ môn trong lúc đó xuất hiện một lần phối hợp sai lầm đưa cho Manchester United một cái bên trong vùng cấm gián tiếp đá phạt cơ hội. Phải biết Manchester United bên trong nhưng là có mổ nạ như vậy tay xuống hạng nặng A, Arsenal không thành nguy hiểm. Như bình luận viên dự liệu, mổ nạ cùng Juni hai người này Manchester United bên trong xạ thuật xuất sắc nhất cầu thủ đứng ở bóng trước. Ở khoảng cách gần như vậy, hai người đều có thể đồng thời khống chế song sức mạnh cùng góc độ Có điều cuối cùng vẫn là Mộ Na thu được lần này suốt gôn cơ hội, bởi vì gián tiếp đá phạt, vì lẽ đó giữa hai người trước hết có một người bắt bóng, Junyi đứng ở bóng bên, chuẩn bị vì là Mộ Na chuyền bóng. Cứ việc cái này đá phạt vị trí có chút là hưu, góc độ rất nhỏ, thế nhưng Arsenal còn là vô cùng cẩn thận sắp xếp ra 5 người bắt tường người ở trọng tài còi sau khi, Mộ Na liền bắt đầu chạy lấy đà, mà Junyi nhưng chỉ là đem chân đặt ở quả bóng bầu trời không, có lập tức sút bóng, như vậy Arsenal bức tường người liền không thể về phía trước Na. Nhìn Mộ Na còn có bước cuối cùng chạy lấy đà thời điểm, Junyi lập tức giẫm quả bóng dịch chuyển về phía trước một hồi. Hầu như là Junyi chân vừa lấy ra, Mộ nạ chân phải liền tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Vừa nãy chạy lấy đà thời điểm, Mộ nạ liền nhìn thấy một góc độ, vậy thì là khung thành góc xa, cái kia góc độ cũng không có bị người tưởng ngăn trở, thế nhưng cũng vẹn vẹn là một cái nho nhỏ góc độ mà thôi. Nhưng mà Mộ nạ nhưng chính là nắm chắc cái này nho nhỏ góc độ, hắn có ý thức giật một cước chân phải má ngoài, sau đó quả bóng ở vòng qua bức tường người sau khi bắt đầu hướng về khung thành góc xa toàn đi. Bang ba quả bóng ở đánh trúng cột dọc bên trong duyên sau khi, tầm tầm đánh vào lưới khung thành tiến lên. Go 3. Mộ Na 3 mở màn vẹn vẹn 6 phút, mùa nã liền gõ mở ra Arsenal không thành, trợ giúp Manchester United đạt được 10 trận trước yếu thế, cũng vì đội bóng hướng về liên tục đệ 50 trận giải đấu bất bại kỷ lục càng gần hơn một bước 3. Trực tiếp truyền hình bình luận viên ở Monaco ghi bản sau bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lúc này sân bóng é mi dịt nhưng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, sân nhà các cổ động viên hiển nhiên không ngờ rằng đối phương lại sẽ như vậy đã sớm công phá phe mình không thành. Mà cái kia số ít theo đội bóng đồng thời đến London đám cổ động viên Manchester United thì lại rốt cục đến diện thời điểm. Bọn họ điên cuồng vì là Monat vừa nãy cái kia chân siêu phẩm mà hô. Mà Mộ Na lúc này thì lại vọt thẳng hướng về phía Arsenal khung thành sau cái kia mảnh dưới khán đài, đem ngón trỏ thụ ở miệng trước, ra hiệu Arsenal các cổ động viên câm miệng. Hắn hành động này tự nhiên là được Arsenal các cổ động viên càng to lớn hơn sự thành, chỉ là Mộ nạ trong lòng nhưng là rất thoải mái. Vừa nay hắn bắn đá phạt thời điểm, những này khung thành sau Arsenal các cổ động viên còn nghĩ tất cả biện pháp quấy rầy chính mình đây. Hắn thích nhất chính là làm cho đối phương fan bóng đá á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, nếu như bọn họ ngoan cố phát sinh càng to lớn hơn sự thành cũng không liên quan, cái kia chứng minh bọn họ trơ dạ lại cùng các đồng đội chúc mừng một phen, mũ nạ mới chậm rãi đi trở về phe mình một hiệp. Trên đường mũ nạ trả lại đứng ở bên sân Ferguson một cái mỉm cười, Ferguson trên mặt thì lại tràn ngập tiêu nào. Rất sớm mất bóng rõ ràng để Arsenal các cầu thủ tâm thái chịu không nhỏ ảnh hưởng, thế nhưng ở một lần nữa mở bóng sau khi, dưới chân bọn họ đối với quả bóng khống chế cũng không có được ảnh hưởng, mặt đất phối hợp vẫn như cũng là dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Theo các cầu thủ tìm tới phối hợp tiếp ấu, trong lòng bọn họ đối với mất bóng cũng dần dần biến mất rồi. Cùng đương đội bóng đối mặt Manchester United thời điểm làm ra lựa chọn như thế, Arsenal cũng là đem tấn công trọng điểm đặt ở MU cánh phải. Trên thực tế Glenn Johnson năng lực phòng ngự cũng không có đại gia tưởng tượng hỏng bét như vậy, bằng không hắn cũng không cách nào trở thành nước anh chủ lực hậu vệ cánh phải, chỉ là đối lập với Manchester United mặt khác ba tên thế giới đỉnh cấp hậu vệ, cùng với hắn cái kia xuất sắc kiến tạo năng lực, hắn năng lực phòng ngự có vẻ có chút không đáng chú ý ba. Lúc này mới sẽ làm MU mùa giải này đối thủ đang đối mặt MU lúc đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn đánh mạnh hắn này một đường nguyên nhân. Arsenal ngày hôm nay tiền vệ cánh trái là năm nay mùa hè to lớn nhất một bút Thu Monazi, theo lẹm trốn đi cùng với trợ sĩ kỳ thương bệnh không ngừng, người nước Pháp tới nay liền đánh tới chủ lực vị trí đối mặt gần Johnson, Nazi đầy đủ vận dụng chính mình dưới chân kỹ thuật ưu thế ở hiệp một quá 1/3 thời điểm, hắn liền lợi dụng chính mình liên tục hai lần trục bóng, lắc bỏ không chặn, sau đó thông dòng đem bóng chuyển tới vùng cấm bên trong đáng tiếc Ben nở bọc đánh thời điểm. Thoáng chậm lửa nhịp, quả bóng sát chán của hắn bay ra đường biên Dù vậy, Nazi lần này truyền bóng vẫn cho Manchester United kinh chạy mồ hôi khắp cả người. Nhưng mà so với Arsenal quá mức cường điệu không chế bóng mà bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt biểu hiện, Manchester United tấn công thì lại rõ ràng cụ có hiệu suất nhiều lắm. Thường thường là mấy lần nhanh chóng lan truyền liền thông qua giữa sân, sau đó Muna hoặc là Eze, Jesse hai người một lần rất có lực xuyên thấu chuyền bóng liền có thể trực tiếp đem bóng đưa đến Arsenal hàng phòng thủ yếu nơi. Phút thứ 20, Manchester United liền đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc phản kích phối hợp đầu tiên là ở giữa sân phụ cận, Zobiño ở cơ là kỳ tiếp thân bức cấp tình huống đem bóng về làm cho phía sau Muna, sau đó đột nhiên xoay người trước cắm vào. Cùng Zobiño làm lâu như vậy đội hữu Mộ Na hiển nhiên biết rồ Bỉ nhỏ ý nghĩ, vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ dừng lại, Mộ nạ trực tiếp xoa một cái quá đội đầu đưa đến rồ Bỉ nhỏ trước người không chặt trên. Lúc này rồ Bỉ nhỏ từ lâu lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi cớ lại kỳ, sau đó tiếp bóng đi tới. Lần này dẫn bóng rồ Bỉ nhỏ cũng không có dẫn bóng đến cuối, cũng không có lựa chọn cắt vào bên trong, mà là ở mang tới cùng vùng cấm tuyến bình hành thời điểm liền lập tức đem bóng hành gõ đến vòng ngoài cấm địa, bởi vì ZJJC đã bộ đến trung lộ. Này bóng chuyển được thỏa đáng chỗ tốt, duy nhất không đủ hay là chính là cần dùng hắn cái kia không am hiệu chân phải sút Nhìn GIZGSC đón quả bóng vung lên chân phải, hậu vệ cánh phải SANA chỉ có thể bọc lót quá khứ. Sau khi người nước Pháp giam giữ đến GIZGSC trước người thời điểm nhưng buồn bực phát hiện, GIZGSC cũng không có suốt gôn, mà là để quả bóng từ giữa hai chân bỏ sót. Quả bóng lăn hướng về phía phía sau Juni. SANA lại chỉ có thể lập tức quay đầu, đáng thiết hắn lại nghĩ bọc lót đã không kịp, bởi vì Juni đã trực tiếp rút chân xuất sệt góc xa. Nhưng mà mà lần này ASE NAN thủ Monomunia nhưng lập ông cùng trận đánh lúc trước mùa nạ cái kia chân mạnh mẽ rút xa không hề làm so với, hắn lần này phản ứng cấp tốc không ít, trực tiếp một cái đến cùng đầu người đem bóng cản đi ra. Juni còn đến không kịp bạo náo liền nhìn thấy một đạo khác bóng người màu xanh lam xuất hiện ở quả bóng con đường trên, sau đó trực tiếp đem bóng đẩy mạnh cái hở. Cao to thân cao cùng với hắn lương hào chín đều nói rõ thân phận của hắn, hắn chính là Bosnia và Herzegovina tiền đạo Rzeko. Đi bản sau Rzeko vừa mới chuẩn bị chúc mừng, liền bị một tiếng còi đánh gãy. Rzeko liếc mắt nhìn trọng tài biên, trong lúc đó trong tay hắn quân cờ cao cao nâng qua đỉnh đầu. Rzeko suốt buổi trước đã Việt vị Sẽ cố nỗ lực tìm trọng tài chính thiếu lại, thế nhưng trọng tài chính nhưng kiên định tán đồng rồi trọng tài biên ý nghĩ, cho rằng ở Juni Sudgol một sát na hẳn chính là ở vào Việt vị vị trí. Liên như vậy mà U người chỉ có thể uống công vui vẻ một hồi, điểm số vẫn như cũng là 10. Mà sân nhà tắc chiến Arsenal người thì lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, muốn ở Manchester United dẫn trước hai bóng tình huống hòa nhau điểm số thậm chí là vượt lại, quả thực là một loại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tránh được một kiếp Arsenal lập tức liền còn lấy màu sắc, lại là đến từ cánh trái, cơ cách xuyên vào kiến tạo một cước chuyền bóng vào trong chuẩn xác tìm tới Benner đầu. Lần này người đàn mạnh rốt cục đẩy đến bóng, đáng tiếc hắn nhưng đem bóng cao cao trên đỉnh khán đài điều này làm cho bên sân Heger liên tiếp lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn để đàn mạnh tiểu tử vẫn là quá trẻ tuổi, trạng thái còn chưa đủ ổn định. Hiển nhiên, ngày hôm nay vừa vận đụng với hắn trạng thái không tốt thời điểm. Điều này làm cho trong tay chỉ có Benner một tên tiền đạo Heger có chút không thể làm gì. Làm Heger còn đang vì Benner bỏ mất cơ hội tốt mà buồn phiền thời điểm, Manchester United lại khởi xướng tân một làn sóng tấn công. Trên sân tiết tấu nhanh chóng thật để các fan bóng đá có chút đáp ứng không xuể. Lần này Manchester United tấn công vẫn như cũng là đến từ cánh phải. Nguyên bản Manchester United quả bóng ở cánh trái hoạt động, đem Arsenal hàng phòng thủ hấp dẫn lại đây sau khi đột nhiên đem bóng chuyển đến trung lộ. Mỗ Na không có cái gì dừng lại liền đem bóng giao cho trung lộ trụ sĩ Vẹt giờ lùi lại cầm bóng cô, cũng không có dừng bóng, mà chỉ là cổ chân xoay một cái đem bóng đưa vào vùng cấm cánh phải. Nơi đó là sen vào vùng cấm Zobiño, hắn dẫn theo hai bước bóng sau khi liền hành gõ vùng cấm trung lộ. Có điều hắn cũng không phải tìm lại một lần nữa giết tới trước cửa cô, mà là đem bóng đưa đến chấm phạt đền phụ cận. Bởi vì Juni lợi dụng giả thoảng qua Lan, thu được tạm thời tự do thân. Đối mặt Zobiño chuyền bóng, Juni chuẩn bị đẩy một cái khung thành góc trên bên phải, nhưng mà đối mặt loại này bình thường nắm chắc cơ hội, lần này Juni lại một cước cho đẩy bay. Juni phiền thuận ngồi xổm xuống nền cho bữa thảm cỏ, giống lớn một tiếng. Bên sân Ferguson đối với này bóng cũng là khó có thể tin, hắn không nghĩ tới chính mình ái tướng Juni lại gặp bỏ mất như vậy một lần cơ hội tốt. Chương 845, kỷ lục cuộc chiến, 2. Chương 845, kỷ lục cuộc chiến, chung, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Câu này Trung Quốc cổ lời nói mặc dù mang điểm mê tín sắt hại, thế nhưng là cũng là có nhất định đạo lý. Ngược lại câu nói này, ngay ở Arsenal cùng Manchester United thi đấu bên trong được ứng nghiệm. Manchester United một cái ghi bàn bị trọng tài thổi đi, còn có một cái tất ghi bàn bị đánh bay, nói Arsenal đại nạn không chết không có chút nào quá đáng. Mà Arsenal, hậu phúc, ở thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm liền đi đến. Eze Phạm tới xuyên vào kiến tạo đồng bào Sana, cho Arsenal một cái cánh phải đá phạt cơ hội. Vạ bợ gì gã đứng ở bóng trước, đối mặt cái này chỉ là so với phạt góc góc độ khá một chút đá phạt, tiểu Phạm chỉ có chuyền bóng một lựa chọn, khác biệt duy nhất chính là hắn sắp sửa làm sao chuyện. Arsenal đánh đầu khá là xuất sắc gã Sivir và cùng với Benner đều chen ở Manchester United vùng cấm bên trong. Ma Mũ Nạ cùng Ré cô chờ mấy cái to con tấn công cầu thủ cũng trở về đến vùng cấm bên trong, tham dự cái này đã phạt phòng thủ. Mũ Nạ phòng thủ chính là đối phương trung vệ Galat, cái này người nước Pháp tuy rằng vóc dáng cũng không cao, thế nhưng hắn cấp điểm năng lực nhưng không có chút nào gặp so với bình thường cao to trung vệ phải kém. Ngoại trừ đánh đầu bên ngoài, hắn còn thường thường dùng những phương thức khác phá cửa, có thể nói hắn là một cái lực công kích 10 phần trung vệ. Tuy rằng bất kể là thân thể vẫn là thân cao Mũ Nạ đều chiếm hết thế, thế nhưng đối mặt cái này kinh nghiệm chu đáo người nước Pháp Mồ nạ cũng lẽ nào thu được chốc lát nghỉ ngơi cơ hội, bởi vì gạ lặt từ khi tiến vào vùng cấm tới nay liền vẫn không có an phạt quá. Trên tay cùng trên thân thể mở ám vẫn luôn không có ngừng. Cũng sẽ không cho mồ nạ dễ dàng thẻ vị trí thật tốt cơ hội. Chỉ có điều, bạ bờ gì gạ mở ra đá phạt cuối cùng vẫn là tìm tới phía sau Benner, chỉ là người Đan mạnh ngày hôm nay trạng thái xác thực không ra sao, hắn trực tiếp bị vải điệp phá tan, người CBA giành trước đem bóng đội lên đi ra ngoài. Hay là chịu Benner cái giày, vải điệp cái này bóng cũng không thể Trực tiếp bị ở ngoài vùng cấm Nazi được đối mặt đột nhiên xuất hiện cơ hội, Nazi phản ứng rất nhanh, hắn chân phải nhẹ rẽ xuống đến bóng, sau đó chân trái trực tiếp đánh ở đàn hồi đất mà lên quả bóng tiến lên. Đứng ở Nazi sút goal con đường trên gần Johnsen theo bản năng đưa chân chặn lại, nhưng không ngờ lòng tốt làm chuyện xấu, dẫn đến quả bóng biến hướng trực tiếp bay về phía khung thành dưới góc trái. Đã di động trọng tâm Vanderza chỉ có thể nhìn cái này quả bóng từ phía bên phải của hắn bay vào khung thành. Vành vắng lặng đã lâu sân bóng Émi dật trong nháy mắt bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Go 3. Sami một cú đặc sắc vỗ lì trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Đây là Arsenal tân viên mùa giải này để 4 cái đi bàn, Nazi dùng chính mình biểu hiện xuất sắc chứng minh giáo sư Heger ánh mắt ba. Nazi hưng phấn nhằm phía khán đài đường hưởng thụ các cổ động viên hoan hô, sau đó hắn rất nhanh sẽ bị các đồng đội cho vây quanh. Hắn ở đội bên trong đồng bào Galatasaray, Siver, Sana mỗi người tất cả lên cho tuổi trẻ Nazi một cái ôm ấp làm cổ vũ. Liên như vậy, ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, hai đội lại lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Bị san bằng tỷ số Manchester United các cầu thủ cũng trên mặt thủ dữ cũng là thoáng qua liền qua. Ở một lần nữa mở bóng sau không bao lâu, Manchester United cũng thắng được một cái cùng Arsenal vừa nay ghi bàn lúc gần như đồng dạng cơ hội. Hệ giả ăn miếng trả miếng, từ xã nạ cái kia một đường thành công được phá, xã nạ chỉ có thể phóng tới hệ giả. Hệ giả không chỉ có vì là Manchester United thắng được một cái cánh trái đá phạt, còn đưa cho xã nạ một tấm thẻ vàng. Luận đá phạt huy hiếp, hiện nhiên vẫn là Manchester United lớn hơn một chút. Dù sao bọn họ đội bên trong to còn có thể muốn so với Arsenal nhiều lắm, đồng thời đánh đầu năng lực cũng là mỗi người xuất sắc, để Arsenal bao phủ ở một tầng màu xanh lam khủng bố bên trong Bất nở cái này đội bóng hàng tiền đạo mũi tên cũng chỉ có thể trở lại vùng cấm hiệp trợ phòng thủ. Chủ phạt cái này bóng chính là Mưu lão tướng Dề người nêu đá phạt chuyển bóng công phu có thể là phi thường có uy hiếp. Hắn trực tiếp phạt một cái lại bình vừa nhanh bóng đưa đến trước không thành. Đây là một loại cực kỳ giàu hóa phạt bóng phương thức, đối mặt loại này bóng, bất kể là ai chạm thử đều có khả năng trực tiếp phi vào không thành. Mona nhìn chúng rồi điểm đến, vọt thẳng đến trước cửa. Nhảy lên thật cao hắn chuẩn bị tới một lần trung Nhưng mà so với Mona hạ nửa cái đầu lão tướng sĩ vẹt rở, nhưng cấp ở Mồ Nạ trước sượt một hồi quả bóng. Bị sĩ vẹt giờ thay đổi phương hướng sau khi quả bóng lướt qua Mona đỉnh đầu hướng về khung thành góc xa bay đi. Tú Lỏng, chữ này đã xuất hiện ở hiện trường không ít mật thiết quan tâm cái này bóng trong lòng người. Tô Mãe đến tận quả bóng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang, sân bóng Émi dịt mới chuyển ra sân nhà các cổ động viên thanh âm thở pháo nhẹ nhõm. Hiệp một chuyền về sai lầm dẫn đến đội bóng mất bóng sĩ vẹt giờ rốt cục dùng một lần phấn đấu quên mình đánh đầu cứu vớt một lần đội bóng. Bởi vì dù là ai đều nhìn ra, nếu như vừa nãy đẩy đến bóng chính là Mona, ghi bàn chính là 8.9 10 sự tình. Sau khi rơi xuống đất sỉ sì giờ lập tức liền thắng được các đồng đội cùng các cổ động viên khen hay thành, Oh Muni ạ càng là tầng tầng ủng hộ một hồi cái này lão tướng, biểu thị cảm kích. Ma sĩ sì giờ trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là chỉ huy các đồng đội dọn xong phòng thủ trận hình, bởi vì Manchester United còn muốn phạt phạt góc. Hay là chịu đến vừa nãy sỉ sì vẹt giờ ngoan cường giải vây của Vũ, đó lấy mở ưu cái kia phạt góc trực tiếp bị mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Arsenal phá hoại ra vùng cấm, đồng thời còn thuận khởi xướng một làn sóng Ở ngoài vùng cấm đến bóng vã bờ rỉ gã nhanh chóng dẫn bóng đi tới, thêm vào hai bên trái phải Nazi cùng Ancot Arsenal hình thành một cái trước sân ba đánh ba cơ hội. Theo Páp Bở Dị gạ dẫn bóng đột phá trước sân, sân bóng Émi dịt bầu không khí cũng đã tiến vào cao trào. Các cổ động viên hiển nhiên đều hy vọng lần này tấn công có thể hóa thành đi bàn. Chỉ là ở lùi phòng thủ trong quá trình, Manchester United 3 tên cầu thủ hậu vệ đều duy trì tốt vô cùng phòng thủ vị trí, vẫn không có cho Nazi cùng Aan có xuyên vào cơ hội, cũng không có cho Páp Bở Dị gạ chuyển bóng không chặn. Bất đắc dĩ, Páp Bở Dị gạ chỉ có thể lựa chọn chuyển một cái chậm bóng đến cánh trái, chuẩn bị ban bạc kỹ càng đáng tiếc Nazi một cầm bóng sau khi liền ngừng lại. Arsenal phản kích tiết tấu cũng vì vậy mà biến trưởng, tuy rằng trợ giúp các đồng đội cũng xuyên vào, thế nhưng mở ưu các cầu thủ hậu vệ cũng đều giết trở về. Arsenal tấn công chỉ có thể là chuyển hóa thành trận địa ở vùng cấm bên trong Benner đúng chỗ sau khi, Arsenal lại từ cánh trái nổi lên một cái chuyển bóng vào trong, thế nhưng bị vải địch trước tiên định ra. Chỉ là lần này tấn công cũng không có chung kết, bởi vì quả bóng lại bị cánh phải hoàn có được. Hoàn quất lần này thông minh không có lần thứ hai lựa chọn chuyển bóng cao tìm Benner, mà là quét ngang đến vòng ngoài cấm địa tìm bợ gì ra. Bản quốc tranh tài đem phần lớn tinh lực đều tiêu vào trong tổ chức của Papa Bờrì gã lần này rốt cuộc quyết định chính mình làm thinh. Hắn tiếp bóng thuận thế một cái giả động tác liền thoảng qua phòng thủ tới được Anderson, sau đó trước ở Floridina giam giữ tới trước, trực tiếp đánh sút góc xa. Chỉ là hắn truy cầu góc độ quá mức xả quyệt, tuy rằng tránh thoát Vander Sa cứu thua, thế nhưng cuối cùng sắt cột dọc lệch ra cầu môn. Như vậy phản kích cơ hội bị bỏ qua, cũng chỉ có thể gây nên sân bóng é mi dịp trên khán đài từng trận tiếng thở dài. Hết một thời gian sau này bên trong, hai đội tấn công cơ hội vẫn cứ rất nhiều. Tiểu con cọp ở phía sau điểm tiếp truyền bóng vào trong trực tiếp vô ly, sát xa nhà cột ra. Dễ cô phía trước đầu công môn đỉnh ở một bên trên lưới Manchester United thậm chí nguyên bản còn nên ở hiệp một giai đoạn cuối cùng thu được một cái penalty cơ hội dù bị nộ truyền bóng vào trong đánh vào bên trong vùng cấm cờ là kỳ trên cánh tay thế nhưng trọng tài chính nhưng không có làm ra bất luận biểu thị gì cuối cùng hiệp một liền lấy 11 thếỏa kết cuộc giữa sân lúc nghỉ ngơi hai vị huấn luyện viên đều không có làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh mà là chỉ đối chiến thuật tiến hành rồi vi điều. vì lẽ đó hiệp 2 xuất hiện ở đây trên vẫn cứ là hiệp mộtợ màn lúc cái thứ 22 người hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu Arsenal rõ ràng thay đổi hiệp một loại kia một mực vây công Manchester United cánh phải cách làm, cũng bắt đầu rồi một ít trung lộ cùng công kích M.U cánh trái đấu pháp. Cách làm như thế ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu 3 phút liền thu được kỳ diệu ở một lần phản kích bên trong, bạ bờ gì gã lợi dụng mổ nạ còn chưa kịp về phòng thủ thời điểm cùng kéo đến trung lộ Nazi hai người cùng nhau ước hiếp một cái lúc này M.U đơn tiền vệ trụ Anderson. Giữa hai người liên tục bốn chân truyền bóng sau khi Naji đột nhiên xuất hiện ở Manchester United vùng cấm bên trong, hơn nữa bởi bèn một cái chạy chỗ hấp dẫn đi rồi cầu thủ hậu vệ, lúc này người nước Pháp bên người cũng không có Manchester United cầu thủ đối với hắn tiến hành tiếp thân phòng thủ. Papert gì gạ chuyền bóng cũng đúng lúc tìm tới người nước Pháp, Naji thuận thế cầm bóng xoay người, thôi làm điều chỉnh, trước ở vai đi bọc lót lại đây trước, trực tiếp lên chân sút gol. Lần này, Naji sử dụng chính là hắn càng am hiểu chân phải, vì lẽ đó quả bóng chất lượng cũng càng thêm cao, dường như một viên đạn pháo giống như trực tiếp đánh về khung thành góc xa. Van chỉ có thể vọng bóng than thở, nhìn quả bóng trực quẩy góc chết. Trên sân bóng Émi dịt ở một lần rơi vào sôi trào bên trong. Hoàn 3. Nazi, lại là Naziba. Đây là người nước Pháp bạn cuộc tranh tài thứ hai đi bản. hắn lập cú Cũ đúp cũng trợ giúp Arsenal vượt lại điểm số. Năm đó Arsenal 49 vòng bất bại bị mở hữu chung kết, lẽ nào Manchester United lần này 49 trận dài đấu bất bại kỷ lục lại muốn chung kết với Arsenal trong tay sao? Số mệnh luân hồi ngày hôm nay thật sự sẽ ở sân bóng Émi dịt trở thành hiện thực sao? Chương 846. Kỷ lục cuộc chiến, 3. Chương 846. Kỷ lục của chiến, hạ. Lập cú đúc Nazi khó nén hương phấn tỉnh, hai tay hắn đặt ở bên thai tựa hồ đang triệu hoán các cổ động viên tiếng gieo họ. Nazi! Nazi! Nazi! Nazi. Trên khán đài a các cổ động viên đối với với mình cuộc tranh tài này tuyệt đối công thần tự nhiên là sẽ không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của chính mình cùng tiếng gieo họ, vì lẽ đó tên Nazi vang vọng toàn bộ sân bóng ẻ Bị đánh một trở tay không kịp mùa nạ cùng các đồng đội lại có điểm mở mịt đứng ở trên sân bóng nhìn chúc mừng người nước Pháp. Tuy rằng Ferguson lúc trước liền không chỉ một lần cường điệu muốn mọi người chú ý ở cánh trái hoạt động Nazi, nhưng hắn cũng chỉ là dự đoán Arsenal bạn cuộc tranh tài gặp đánh mạnh cánh phải của chính mình mà thôi. Lại không nghĩ rằng Nazi gặp lúc mình biến hóa trở thành ngày hôm nay Arsenal công thành rút trại chủ lực. Thoáng ngây người một lúc sau, Mourinho liền chạy về một hiệp, cùng thường ngày ôm quả bóng đặt tại bên trong vòng bên trong, chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, thời gian còn nhiều lắm đấy, một cái bóng trên lệch cũng không phải vấn đề quá lớn. Một lần nữa mở bóng sau khi, Manchester United rõ ràng ra tăng tấn công cường độ. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên ở danh tiếng trên hoàn toàn vượt trên sân nhà tác chiến Arsenal ở Manchester United đánh mạnh bên dưới, Arsenal hàng phòng thủ là lão đà lão đạo, trước cửa là một mảnh thuần hồn nát thần tính. Móna ở đường dài buôn tập sau đại lực sút xa bị Odegaard chặn ra. Eze FC trái chuyền vào trong, dỗ bị nhỏ tiểu vùng cấm phía bên phải không ngợi phòng thủ dưới góc nhỏ độ lọt bắn sát xa nhà cột liệt ra. Juni kéo đến đường biên chuyền bóng vào trong bị rẽ cô trực tiếp một con đỉnh ở Odegaard trong lòng. Manchester mỗi lần tấn công hầu như đều có thể uy đến Arsenal không thành, nhưng dù sao là cùng ghi bàn sượt qua người. Arsenal ở Manchester United quy mô lớn để lên tình huống cũng phi thường khôn khéo đánh tới phản kích. Mỗi lần phản kích bên trong, Arsenal để lên nhân số thường thường đều không chế ở khoảng 3 người, như vậy vừa bảo đảm hậu trưởng phòng thủ nhân số, đang phản kích bên trong lại có thể đánh tới đơn giản nhất phối hợp. Liên như vậy, thi đấu thời gian ngay ở hai bên huấn luyện viên đấu pháp trong quá trình không ngừng trôi qua. Hiệp 2 trận đấu thời gian đảo mắt liền qua nữa, đánh lâu không xong Manchester United hiện nhiên có chút nôn nóng rồi. Ở phút thứ 66, Manchester United liền đem chính mình nôn nóng không hề bảo lưu thể hiện ra ngoài Manchester United lần lượt từ đường biên đem bóng treo tiến vào Arsenal vùng cấm, lại một lần thứ bị Arsenal cầu thủ phá hoại đi ra ngoài. Quả bóng bị ngoại vi cầu thủ Manchester United được, lần thứ 2 đi vào. Như vậy đối lập kéo dài 3-4 hiệp. Rốt cục, theo ổ mũ nhỉ ạ một lần quả đoán tấn công chích bóng, kết thúc Manchester United này một vòng trên không nguyên tạc. Thế nhưng vị này tóc vàng thủ môn ở rơi xuống đất thời điểm nhưng bởi vì tay chân cầm trong tay quả bóng rất xuống ở hắn trước người cách đó không xa Enderson đột nhiên nhìn thấy đến bóng, không có chút gì do dự liền trực tiếp lên chính mình chân phải, chuẩn bị mạnh mẽ xuất xạ. Nhưng mà đệ nhị phản ứng cực nhanh Ồmuni ạ cũng lập tức một cái mảnh hổ chụp ngồi lướng về quả bóng nào tới. Chợn Anderson nhìn thấy đã hướng quả bóng nào tới Ồmuni ạ lúc, Anderson muốn thu chân đã là không kịp. Cứ việc Ồmuni ạ làm một cái tự mình bảo vệ động tác, thế nhưng Anderson chân nhỏ vẫn là tầng tầng khái ở Ồmuni ạ chết nào tiến lên. Tây ban nha thủ môn lập tức liền thống khổ ngã trên mặt đất, trọng tài cũng thổi gấp gáp tiếng còi chạy tới. Nhìn một chút tình huống sau khi, hắn lập tức ra hiệu ý hộ nhân viên vào sân. Trọng tài tiên sinh, ta không phải cố ý, vừa nãy không kịp thu chân. Hẹn đỡ sần sốt ruột dùng chính mình cái kia sứt sẹo tiếng anh hướng trọng tài giải thích. Trọng tài cũng không để ý tới hắn, mà là quan tâm hộ mù mị ạ tình huống, dù sao đầu góc và chạm hậu quả là có thể lớn có thể nhỏ. Ở Arsenal đơn giản mấy cái vấn đề sau khi rốt cục xác định Ổ Muni ạ cũng không lo ngại, bất quá bọn hắn vẫn là cho rằng hắn không cách nào tiếp tục thi đấu. Liên hướng Wenger là một cái thay đổi người thủ thế. Nhìn thấy Ổ Muni ạ bị thương sau khi, Wenger đã sớm từ trên ghế dự bị gọi dậy dự bị thủ môn Fabri ạ sợ kỳ làm nóng người. Thấy Ổ thật sự không cách nào kiên trì. Reggio chỉ có thể bất đắc di đem bản cuộc tranh tải cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn dùng ở thủ môn vị trí. Xử lý tốt bị thương hộ mũ nhỉ ạ sau khi, trọng tài chính rút cục có công phu đến xử lý người gây ra họa, Anderson. Thẻ vàng. Làm bản cuộc tranh tài Manchester United trên sân duy nhất một tên chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ, trên lưng hắn một tấm thẻ vàng hiển nhiên chính là chờ với cho mở ưu phòng thủ trên mai phục một viên bom hẹn giờ. Sau đó Arsenal một làn sóng tấn công bên trong, bọn họ tự hồ chính là nhìn chúng rồi Anderson lưng đeo thẻ vàng có kiêng dè điểm này. Đối mặt người bờ ra giũ thời điểm, hầu như đều sẽ thẳng thắn lựa chọn đột phá. Nguyên bản ở cánh trái hoạt động Nazi thậm chí cũng chuyên chạy đến trung lộ đến rồi một lần đột phá. Có chút bó tay bó chân ẻn đỡ sần quả nhiên bị người nước Pháp ung dung đột phá, coi như Nazi mắt thấy liền muốn giết tiến vào vùng cấm, hắn suy nghĩ chính mình vô cùng có khả năng phải hoàn thành gia nhập liên minh tở giờ Mi ở lít cái thứ nhất ngũ tẩy phát thời điểm. Một bóng người cao lớn đột nhiên từ tả đâm bên trong giới tới, trực tiếp mang đi dưới chân của hắn bóng, bạch với quán tính hắn cũng và ở cái kia trên thân thể người ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm. Người này chính là từ giữa sân một đường về đoạt về đến môn hắn cắt bóng sau khi, lập tức liền bò lên bởi vì hắn rõ ràng chính mình vừa nãy cái tia xoạt bóng không hề có một chút vấn đề. Quả nhiên, trọng tài hai tay lập tức ra hiệu thi đấu tiếp tục. Ở đem bóng chuyển xa cho cánh trái xuyên vào J D J S sau khi, Mộ nạ mới nói với E N Dơ "Đừng nghĩ nhiều như thế, nên làm sao đã còn làm sao đã. Trọng tài không dám dễ dàng đảo tầm thứ hai thẻ vàng. Coi như ngươi xuống, còn có chúng ta đây. Sợ cái gì?" Tuy rằng bình thường ở trong cuộc sống lẫm lâm liệt liệt, thế nhưng ở trên sân bóng E N cái tên này vẫn là rất kinh khủng, nghe được Mộ Na chỉ điểm sau khi, hắn gật đầu lia lịa, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Tại đây sau khi Arsenal người phiền muộn phát hiện, mới vừa rồi còn rút tay rút chân hẹn đỡ sần tựa hồ lại trở về trước cái kia anh dũng cực kỳ giữa sân tối xe thịt. Không chỉ cắt bóng quả đoán, hơn nữa còn mấy lần xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí làm ra bổ vị, giải quyết phòng thủ, Manchester United cũng có thể càng thêm chuyên tâm tấn công. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, Ferguson một hơi dùng hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, dùng Bả La Mỹ cùng Tơ V thay đổi Jesse cùng rẽ cô điều này cũng chứng minh Ferguson đang chuẩn bị trở về trước sân tiểu cái bố trí. Magher cũng là theo sát phía sau làm ra điều chỉnh. Hắn dùng năng lực phòng ngự càng mạnh hơn Alexander song thay đổi hoàn cốt, tăng mạnh phòng thủ. Thể năng giảm xuống GIZGSC cùng thân cao cao to rẽ cô xuống sân sau khi Manchester United trước sân tiết đấu rõ ràng mình nhanh hơn không ít. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ không có thể đem cơ hội chuyển hóa thành bàn Mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 86 thời điểm, Weger cũng thẳng thắn từ bỏ cái gọi là đẹp đẽ bóng đá, dùng vừa ẻ e thay đổi đi A tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, chỉ còn giữ lại Nazi, bạ bờ gì gạ cùng Ben N3 người đánh phản kích. Mặc dù phản kích người không nhiều, thế nhưng Arsenal chuyển bóng phối hợp vẫn có thể chế tạo ra phi thường cơ hội tốt đáng tiếc ngày hôm nay Ben rõ ràng không ở trạng thái, lựa chọn suốt gôn thời cơ thường thường phạm sai lầm, không nên lúc bắn miễn cưỡng sút gol, nên lúc bắn rồi lại do dự mà bỏ mất cơ hội tốt. Bên sân Wenger ngoại trừ lắc đầu không có biện pháp khác. Đang dạy dỗ xem ra, nếu như trên sân chính là đội bên trong mặt khác 3 tên tiền đạo, bất kể là ai, điểm số sợ là sớm đã mở rộng. 90 phút thường quy thời gian rất nhanh sẽ kết thúc, bên sân trọng tài thứ tư nhưng giơ lên một cái khiến người phẫn nộ con số. Bù giờ dài đến 6 phút. Chó chết trọng tài thu tiền đen sao? Cho cái trọng tài, đánh bóng con mắt của ngươi, đây chính là chúng ta sân nhà. Trên khán đài chuyển đến Arsenal các cổ động viên bất mãn tiếng mắng. Liền ngay cả luôn luôn hiền lành lịch sự Heger cũng ở đây một bên lầm bẩm bài câu. Ngay ở Arsenal người là trọng tài bù giờ thời gian mà tính toán chi ly thời điểm, Manchester United nhưng xe rách phòng tuyến của bọn họ. Nhìn chúng rồi Arsenal cánh phải lỗ hổng, Mỗ Na dùng một cái nhanh chóng chọt khe bóng đưa hướng về phía cánh trái đường biên ngang phụ cận. Cái này chuyền đầy đủ tính toán bợ lạm cái kia khuyết đại tốc độ. Để người Leo có thể liều lĩnh đem tốc độ của chính mình nhắc tới cao nhất đem Sạn nạ bỏ lại đằng sau dành trước đuổi tới mau ra đường biên ngang quả bóng. Ngoài dự đoán mọi người, Bơ Lami đến bóng sau khi cũng không có lập tức chuyển vào trong, mà là trực tiếp dẫn bóng siêu bên trong vùng cấm rất đi. Hắn làm như vậy rõ ràng để nan hàng phòng thủ rối loạn phương trận. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, Bơ Lami lợi dụng một cái giả động tác lắc bỏ bộc lót tới tua è sau khi, trực tiếp góc nhỏ độ đột thi tên ban lén. Thay thế bổ sung lên sân khấu tuổi trẻ thủ môn bị sợ kỹ kinh nghiệm trên rõ ràng có chút khiếm khuyết, hắn lại lưu ra góc gần cho Bơ Lami. Khi hắn làm tiếp ra cứu thua thời điểm đã không kịp 22. Ferguson thay đổi người lần thứ 2 chiếm lấy kỳ diệu, lần này đưa đến siêu dự bị tác dụng chính là tiền đạo cánh trái bợ làm gì. Vừa nãy ngay ở mắng trọng tài cho bù giờ quá dài, Arsenal các cổ động viên hiện đang chửi đến càng hung, thế nhưng Mộ Na cùng các đồng đội nhưng không để ý đến bọn họ, mà là tự mình tự chúc mừng. San bằng điểm số, bảo vệ bất bại kim thân liền đủ chưa? Tất nhiên là không, còn có 5 phân nhiều chung thời gian đây, tại sao không dành thời gian lại tiến vào hắn một cái đây? Mô Nạ tự tin nghĩ đến. Đồng dạng muốn lại tiến vào một cái còn có Arsenal ngợi. Bọn họ hiển nhiên không muốn để cho tới tay 3 điểm liền như thế biến thành một phần. Chỉ là bọn hắn muốn sai rồi, bọn họ ba điểm không phải là biến thành một phần, mà là biến thành không điểm. Vẹn vẹn quá 3 phút, Manchester United liền quay đầu trở lại. Ở một lần phạt góc tấn công bên trong, Tuae đỉnh ra bở Lammy mở ra phạt góc, thế nhưng quả bóng nhưng không có đi ra. Canh giữ ở vùng cấm tuyến trên Eden Anderson không có chút gì do dự, trực tiếp một cước vô lì đem bóng đánh hướng về phía góc xa. Tựa hồ là đem vừa nãy không cẩn thận đá đến đối phương thủ môn mà an bài phiền muộn tâm tình toàn bộ đều phát tiết đến chân phải của chính mình trên. Ederson bắn ra quả bóng lấy tốc độ nhanh như tia chấp rắn vào xa nhà cột bay vào khung thành. Không thể tin được ba. Manchester United khó có thể tin ở 3 phút bên trong hoàn thành rồi hai hạt ghi bàn hoàn thành rồi đại nguy chuyện. Mà để cho Arsenal thời gian chỉ có 2 phút không tới. Manchester United quả thực là không thể ngăn cản, bọn họ để 50 trận giải đấu bất bại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Để chúng ta đồng thời chúc mừng Quỷ Đỏ sáng tạo một hạng tân lịch sử. Nhìn điên cuồng chúc mừng MU các cầu thủ, Pogba cùng hắn các cầu thủ quả thực đều mắt tròn váng. Vào lúc này trên khán đài cũng không ai đi mang cái kia 6 phút giờ, bọn họ chỉ là muốn không thông. Tại sao bọn họ duy trì một hiệp dẫn trước ưu như thế nhưng có thể ở thời khắc cuối cùng bị đối phương ở trong vòng 3 phút hoàn thành được chuyện? Cứ việc một lần nữa mở bóng sau khi, Arsenal khởi xướng điên cùng tấn công. Thế nhưng ở mùa hạ cùng các đồng đội mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phòng thủ giới, 32 điểm số cuối cùng duy trì đến kết thúc. Manchester United không chỉ có đem bất bại kỷ lục thành công mở rộng đến 50 trận, sáng tạo lịch sử, đồng thời còn sắp chết địch từ bảng tổng sắp ghế dự trên đi. Ở thiếu thi đấu một hồi tình huống vẫn cứ xếp hạng bảng tổng sắp đệ nhị. 4 năm trước Manchester United ở Hồ Chà Phót trúng Arsenal 49 trần bất bại, 4 năm sau ngày hôm nay F.A. Cho Heger cùng Arsenal một cơ hội, thế nhưng bọn họ lại không có thể hoàn thành báo thủ, để Manchester United ở sân bóng Emy dịch đạp lên thi thể của bọn họ sáng tạo tân kỷ lục. M.U. cũng không có ngã vào số mệnh cùng luân hồi trước mặt. chương 847, lại nâng quả bóng vàng. chương 847, lại nâng quả bóng vàng. Cái gì có thể ngăn cản M.U. đi tới bất tiến? Đây là xun nịu hoạm tờ ở tiến vào tháng 12 đệ nhất bên trong tổ chức một cái bỏ phiếu Trên thực tế Sun Nhiễu bạc biên tập ở Manchester United chuyển chiến thắng Arsenal sau khi Liên bắt đầu công khai hướng về các cổ động viên thu thập, ngăn cản M.U.D. tới bất tiến, một ít yếu tố. Đồng thời trải qua tổng kết sau khi, tuyển ra một chút nhất là đáng tin tuyển hạng chuyên làm một kỳ bỏ phiếu. Những này tuyển hạng bên trong đầu tiên là một ít nhà giàu đội bóng, trong này bao quát tờ Giờ Mi ở lít mặt khác ba đại gia tộc, đồng thời cũng có trang Ti Hon trên sàn thi đấu Hàn Quốc nhà giàu. Còn buồn quốc giải đấu cái khác đội bóng cùng với Chang Deon Lee trên sàn thi đấu một ít tên điều chưa biết đội bóng thì lại đều bị sun nịu tạm trợ tổng kết vì là ít lưu ý đương nhiên, ngoại trừ các đối thủ bên ngoài, Manchester United một ít nội tại nhân tố cũng bị đặt ở bỏ phiếu tuyển hạng bên trong. Trong này bao quát một chút thường quy vấn đề tỷ như cầu thủ thương bệnh, thể năng, trạng thái các loại vấn đề. Cho tới một ít các cổ động viên đưa ra cái khác một ít thiên mã hành không ý nghĩ, tỷ như tai nạn máy bay để Manchester United chủ lực toàn bộ gặp nạn, tài chính nguy cơ để MU ông chủ gỡ lạ giở phá sản. Trở vô căn cứ tuyển hạng Sun Lựu Vạn Tở tự nhiên là trực tiếp quên đáng nhắc tới chính là, Mộ Na lại được một cái chuyên môn tuyển hạng, Mộ nạ thiếu trận hoặc trạng thái không tốt, thú vị chính là, Sun Lựu Vạn Tở biên tập cũng không có ở phía sau hơn nữa, bị thương hoặc là thể năng. Bởi vì là cái fan bóng đá đều biết Mộ Na cái tên này xưa nay đều là cùng thương bệnh vô duyên còn thể năng, các cổ động viên thậm chí đều đùa giỡn nói mặc dù là đem Tở giờ Mi ở lịch lịch thi đấu sắp xếp thành NBA như thế thường thường có, lưng tự lưng, dây đặc trình độ e S mỏi không ngã Mộ cái này quái vật. Phải biết, Manchester United cái khác cầu thủ có thể đều là bị quy kết đến đồng nhất tuyển hạng, cầu thủ chủ lực bị thương, cấm thi đấu hoặc thể năng, trạng thái không tốt, bên trong, thậm chí ngay cả chủ soái Ferguson cũng không nghĩ tới mô nạ như vậy đơn độc trở thành một nhân tố đại ngộ điều này cũng thể hiện mô nạ đối với MU tầm quan trọng cùng với hắn ở các cổ động viên trong lòng địa vị. Mồ nạ biểu hiện cũng xứng đáng với các cổ động viên loại này trong đỡ. Ở mạch chuyển chiến thắng Arsenal sau khi, Manchester United lại đang mồ nạ dẫn dắt đi ở các điều chiến tuyến trên tiếp tục mạnh. Ở giải đấu bên trong chiến thắng Arsenal sau khi, Manchester lại liên tục đạt được 3 phen thắng lợi. Trong đó còn bao gồm cùng Man City trong lúc đó cùng thành derby. Kêm giải đấu bất bại buổi diễn mở rộng đến 53 chàng. Đã có không ít người ước mơ Manchester United tỉ kích do AC Milan 58 trận giải đấu bất bại duy trì châu Âu năm giải đấu lớn liên tục bất bại buổi diễn kỷ lục. Thú vị chính là Manchester United nếu như dựa theo cái này thế đã xuống đi, trận thứ 58 đối thủ vừa vặn lại là một cái đích cứng, vậy thì là Ancelotti xuất linh khe bờ lũ Chelsea. Muốn truy bình thậm chí là đánh vỡ AC Milan 58 trận giải đấu bất bại kỷ lục nhất định phải vượt qua khe bờ lũ cửa ải kia. Ngoại trừ giải đấu bên ngoài, Manchester United ở tại hắn trên sàn thi đấu cũng là biểu hiện không tầm thường. Cúp liên đoàn bên trong, Ferguson tuy rằng tiên chỉ thay thế bổ sung mang đội thanh niên cùng dự bị đội đội viên đội hình nhưng vẫn cứ là thẳng tiến vòng bán kết. Mà Champions League giải đấu bên trong, ở đã chiến xong 5 trận vòng bảng thi đấu bên trong, Manchester United cũng là tiếp tục bất bại kỷ lục, đồng thời chiếm cứ vòng bảng vị trí số 1. Cái này cũng là tại sao Sun Liễu Phạm Tự không thể chờ đợi được nữa tổ chức cái kia bỏ phiếu nguyên nhân, cái này bỏ phiếu đem kéo dài 1 tháng, kết quả đem ở năm 2009 công bố. Mùa nạ tại đây chút thi đấu bên trong biểu hiện cũng là rõ như 3 ngày, ở mùa giải mới lịch thi đấu quá 1 phần 3 tình huống, mùa nạ phát huy tuy rằng không có mùa giải trước điên cùng như vậy, thế nhưng cũng đã là giao ra 14 cái ghi bàn cùng 7 lần kiến tạo giải bài thi. Cân nhắc đến hắn vắng chỗ mùa hè theo đội huấn luyện cùng với siêu cúp anh cùng một hồi giải đấu tình huống, mùa nạ phát huy đã là rất thần dũng. Mũ Nạ Thần Dũng phát huy cũng làm cho hắn trở thành cuối năm các giải thưởng lớn hạng bình chọn con cưng ở cuối tháng 11 Mũ Nạ lại đạt được nước Anh lượt phụ bản tạp chí bình chọn đi ra 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thêm vào chiếc phiệp rồ hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất chờ giải thưởng, Mũ Nạ đã bao quát to to nhỏ nhỏ mười mấy cái giải thưởng, đối với năm nay châu Âu cùng thế giới giới bóng đá cá nhân bình thường tiến hành rồi lúc đoạn. Chỉ kém cuối cùng cũng là quan trọng nhất hai cái giải thưởng châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Mũ Nạ liền có thể hoàn thành năm nay đại mãn quán. Coi như một phần nhỏ người còn ở cẩn thận từng ly từng tí một phân tích mùa nạ bao lớn khả năng đem vô duyên đón lấy quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải từ lúc mô nạ trên thực tế đã chiếm được cái tin tốt thứ nhất dựa theo thông lệ mô nạ sớm hơn ngoại trừ phờ sở Phụt Bạn giám khảo bên ngoài tất cả mọi người biết được chính mình được châu Âu quả bóng vàng tin tức nay đã là mùa nạ lần thứ hai lên ngôi quả bóng vàng vì lẽ đó mùa nạ đối với sớm biết được kết quả chuyện này cũng không có cái gì kinh ngạ hắn chỉ là thôngó phối hợp bạn tạp chí bí mật quay chụp một tổ nắm thường hình ảnh cũng lại một lần nữa cùng thờ bạn tạp chí tổng biên tập gặp viện đáng nhắc tới chính là, lần này hội kiến Mộ Na đã không phải Mộ Na lần trước phụng đến Kim Khúc Thượng lúc nhìn thấy Yếu Nọ tiên sinh. Yếu Nọ tiên sinh đã với năm ngoái về hưu, Dennis tiểu M2 cũng chính là ngày hôm nay cùng Mộ Na chạm mặt vị tiên sinh này là Yếu Nọ người tiếp nhận, tân một lần tờ răng sở phụt bản tạp chí tổng biên tập. Nói tới Yếu Nọ tiên sinh, vị này bóng đá phóng viên cũng coi như là thế giới giới bóng đá một cái khác loại nhân vật huyền thoại. Ở nước Pháp L39, E quản tự hệ địa phương đầm rồng hang này, Yếu Nọ trước sau đều có địa vị thủ. Nếu như L39, e có vinh quân viện, như vậy Nọ tượng nhất định phải xếp hạng hàng đầu ở đảm nhiệm tờ Giang Sở phụt bản tổng biên tập trước, khéo nọ đầu tiên là L39, kẻ quát trợ tổng biên tập, ở hắn nhậm chức trong lúc, nước Pháp thu được gật cột chủ sự quyền. Ở ban tổ chức chủ tịch tờ Latini mảnh liệt dưới sự yêu cầu, khéo nọ đảm nhiệm ban tổ chức tổng bí thư, cụ thể phụ trách truyền thông cùng quan hệ xã hội, trong lúc hắn tự mình tìm cách lễ khai mạc cùng nghi lễ bế mạc hai hạng trọng yếu hoạt động. Những công việc này sau khi hoàn thành, khéo nọ từ chối ở lại liên đoàn bóng đá Pháp cùng nước Pháp ý e. hô mời. Lúc đó, tạp chí chính đang chuẩn bị từ tuần san thành tuần san, vì lẽ đó cần một vị tay sắt nhân vật đến cầm lái tiểu nọ làm L39, hệ quản tở trước tổng biên tập, rất tự nhiên trở thành L39, hệ quản tở hệ không cũ cổ đông ạ mỗ lợi tập đoàn người số 1 truyện. Đây là một kẻ nọ không cách nào từ chối sứ mệnh, từ 14 tuổi bắt đầu, hắn liền hướng hướng về bóng đá phóng viên cuộc đời. Ở L39, hệ quản tở ban bộ, hắn chính là từ bóng đá phóng viên, bóng đá ban biên tập chủ biên từng bước một hoàn thành rồi hướng về tổng biên tập lên trước đối với hẻo nọ mà nói, vinh dự đã không còn cần, hắn cần chính là để cho mình nóng bóng đá tạp chí trở thành toàn thế giới chân chính quyền uy. Ở phụ bạn trong tạp chí mặc cho sau, Hắn không chỉ hoàn thành rồi tạp chí cái bản, càng hoàn thành rồi quả bóng vàng hai hạng cải cách, phân biệt là năm 1995 đem bình chọn cầu thủ quốc tịch từ châu Âu mở rộng đến toàn bộ thế giới, cùng với năm ngoái đem cầu thủ hiệu lực câu lạc bộ mở rộng đến thế giới phạm vi. Ngoài ra, ban giám khảo đoàn thể cũng mở rộng đến toàn thế giới, trong đó, Trung Quốc ban giám khảo do Sở Phó thủy Lý Phó tổng biên tập Lạc Minh đảm nhiệm. Như vậy, quả bóng vàng cái này truyền thống châu Âu giải thưởng đã triệt để mà thế giới hóa ở một tay khởi xướng này hai lần quả bóng vàng trong lịch sử quan trọng nhất cải cách sau, kẻ nọ rốt cục có thể hài lòng về Hill. Ở về Hillúc hắn từng đưa ra tiếp tục đảm nhiệm quả bóng vàng ban giám khảo chủ tịch ý nghĩ, nhưng vì là để hắn càng tốt mà nghỉ ngơi, đồng thời cũng cân nhắc đến quả bóng vàng là sợ răng sợ phụt bạn kinh doanh bên trong hạt nhân bộ phận. À, mỗ lợi tập đoàn cuối cùng vẫn là quyết định để đợi mới tổng biên tập Tiểu Mét 2 kiêm nhiệm lên trước. Tiểu Mét 2 tiếp nhận quả bóng vàng bình chọn sau, lập tức tổ chức ban ngành mới sửa chữa cùng hoàn thiện bình chọn chính tự. Vì lẽ đó, năm nay quả bóng vàng bình chọn muốn so với năm rồi hơi chậm bắt đầu một ít. Làm éo một tay đẩy bạc trợ thủ cùng người nối nghiệp, Tiểu Mễ 2 tại quá khứ 10 năm bên trong vẫn tham dự quả bóng vàng bình chọn hoạt động. Lạ như cái khác sợ răng sợ phụt bạn hạt nhân nhân viên như thế, càng nhiều lúc hắn công tác đều ở hậu trường. Nhưng lần này, đến Thiên Tiếu mét 2 làm tân ban giám khảo chủ tịch, đem quả bóng vàng bàn phát cho mới được chủ. Không nghi ngờ chút nào, hắn cũng hy vọng lưu lại chính mình tân dấu ấn, vì lẽ đó hắn đem quả bóng vàng ứng viên mấy từ trước đây 50 cái biến thành năm nay 30 cái. Mà Mộ Na cũng là tiểu mét 2 tiên sinh cho phép nước pháp bóng đá tổng biên tới nay bình chọn ra người thứ nhất quả bóng vàng tiên sinh. Có thể từ hai vị không giống tổng biên tập trong tay tiếp nhận quả bóng vàng, Mộ e sợ cũng là người số 1. Dù sao, ở đổi mới phi thường nhanh châu Âu giới bóng đá, Có thể quá nhiều thứ thu được châu Âu quả bóng vàng vốn là không nhiều, mà Mộ nạ như thế tuổi trẻ cũng đã là hai độ đoạt giải nhất, mà sau có hay không tới người không biết, chưa từng có ai là khẳng định đang cùng đèn Dennis Tiếu mét 2 tiên sinh gặp mặt bên trong, Mộ Na biểu hiện phi thường khéo léo, hai người tán gâu đến cũng vẫn tính đầu cơ. Nếu như là eo nọ tiên sinh thấy cảnh này, lời nói nhất định sẽ cảm thắn với Mộ nạ những năm này tới nay trưởng thành, bởi vì Mộ nạ đã sớm không phải 3 năm trước cái kia phó ngây ngô dáng dấp. Tiểu Met2 tiên sinh mời Mộ nạ tham gia với ngày mùng ngày 2 tháng 12 tiến hành quả bóng vàng lễ trao giải sau khi, liền hướng Mộ Na cáo từ. Mà Môn Hạ cũng đang chờ mong lần thứ 2 lên ngôi châu Âu quả bóng vàng thời điểm. Nước Pháp thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 12 hừng đông 3 giờ, 2008 châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất kỷ quả bóng vàng chính thức công bố, tân một đời châu Âu quả bóng vàng tiên sinh tên Môn Hạ trong một đêm truyền khắp toàn bộ châu Âu đại lục. Môn Hạ là quả bóng vàng trên người thứ 4 bở ra dự tịch thu hoạch thường cầu thủ, ở trước hắn Ronaldo, Zidi vạn đầu cùng Ronaldinho đều đã từng chia sẻ quá quả bóng vàng, mà ở hắn sau khi cùng sản sinh người thứ 5 bở ra dự tịch châu Âu quả bóng vàng người đoạt được Kaká. Mà lần này nâng lên cá nhân đệ nhị tòa châu Âu quả bóng vàng chén cũng làm cho hắn đổi bình lao đại ca Zona thành kiểu. Trở thành không phải châu Âu tịch cầu thủ bên trong đoạt giải nhiều nhất cầu thủ. Ngoài ra, Mô Nạ vẫn là tự 1964 năm Dinizo, 1966 năm Bô bị chặt tờn, 1968 năm Bét sau khi, người thứ 4 vấn đỉnh cầu thủ Manchester United. La Liga Barcelona Messi cùng Tờ Giờ Mi ở Lidli vở Bùn Z phân loại 2, 3 vị, Dioma Zitker Zitti Ano Zonando, 133 điểm, cùng năm 2008 ở Zô cầu thủ xuất sắc nhất Xavi, 97 điểm. Phân thu hoạch đệ 4 cùng đệ 5 tên, năm ngoái quả bóng vàng người đoạt được cả cả chỉ xếp hạng đệ 8 vị ở 96 danh ký người bỏ phiếu bên trong, có 81 người đem mồ nạ liệt là thứ nhất vị, mà cả cả ở năm ngoái lại có 78 vị phóng viên đem hắn liệt vào đầu tên. Đồng thời, mồ nạ thế nào cũng phải chia làm 456, cũng vượt qua cả cả năm ngoái 444 điểm, hơn nữa mồ nạ cũng là một vị duy nhất ở hết thẻ 96 danh ký người bỏ phiếu bên trong đều bằng trên có tên cầu thủ. Messi thu được 281 phần, mà đánh vào Euro trận chung kết 10 chốt ghi bản Tô Z thì lại thu được 179 điểm ở phần danh sách này bên trong, The The Mi Elite cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trở thành người thẳng lớn. The The Mi Elite tổng cộng có 11 tên cầu thủ thu được phóng viên bỏ phiếu, Mô Tô Z cùng Gơ giắt tiến vào 10 người đứng đầu. Tân khoa Euro quán quân Tây Ban Nha có 6 người tiến vào quả bóng vàng ứng viên danh sách, 10 vị trí đầu bên trong Tô Z, Casillas, Savi cùng Villa Bảng trên có tên, Á quân nước Đức thì lại chỉ có bạ lật một người. Ngoại trừ ngoài Dựa vào 200.708 mùa giải song quan vương thân phận, Juni, vài điệp cùng Van cũng ở quả bóng vàng cuối cùng bình chọn thu được bỏ phiếu. C.J.A. không có năm rồi phong quang, năm ngoái quả bóng vàng người đoạt được cả cả chỉ ghi tên đệ tăng trưa, mà C.J.A. cũng chỉ có 3 tên cầu thủ lên bảng. Cứ việc ở 30 người dự bị danh sách bên trong, Dioma Zit có 5 người chúng tử là ứng viên mấy nhiều nhất câu lạc bộ, nhưng cuối cùng chỉ có cờ Zitiano đâu cùng Kashi lắt tiến vào 10 vị trí đầu mà người sau dựa vào vẫn là Tây Ban Nha đoạt được Ezro Phong Quang, mà PP cùng Vander và Art tuy rằng chúng tự danh sách lớn thì lại không có thu được phóng viên bỏ phiếu, cùng hắn hai cùng đến không phân còn có Mộ nạ huynh đệ tốt Toni, Cska Moscow hở cổ cùng với Lionel Benzema. Từ tiểu hai tiên sinh trong tay lần thứ hai chạm qua châu Âu quả bóng vàng sau khi, Mộ nạ phát biểu một fan chân thành cảm nghĩ, đối với một cái ở trên đất trong đá bóng lớn lên hài tử tới nói, cái này giải thưởng là giấc mơ đỉnh điểm. Đứng ở chỗ này, ta cảm xúc lâng lâng, bởi vì ta biết ở đây tiếp thu khán giả tiếng vỗ tay chúc mừng xưa nay đều là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Cái này giải thưởng cho ta rất lớn động lực, ta đem tiếp tục hướng về bọn họ làm chuẩn, ở bóng đá lĩnh vực nỗ lực phấn đấu. Rất nhiều vĩ đại cầu thủ hướng về ta chúc mừng, đây là loại vô thượng vinh quang. Trong bọn họ có chút là thần tượng của ta, có chút là ta cực lực noi theo tấm gương. Bọn họ cổ vũ tiến thêm một bước cho ta lấy động lực. Những lời tán dương xuất từ tối hiểu bóng đá đám người trong miệng, ta vui vẻ tiếp thu. Tuy nhiên đã hai độ nâng lên châu Âu quả bóng vàng cuộc, thế nhưng này nhưng cũng không gặp ngăn cản ta tiếp tục tiến lên, tiếp tục truy đuổi này cuộc. Bởi vì ở ta phía trước, còn có nhiều tên tiền bối đã từng ba đoạt quả bóng vàng. Vì để cho chính mình xứng với toàn đại quốc, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia bên trong tranh thủ càng to lớn hơn thành tựu. Lĩnh Song Thượng, Mộ Na cũng tham gia sau khi chủ sự phát làm tiệc Làm Lần trước quả bóng vàng người đoạt được cả cả cũng được mời dự học ở trong tiệc rượu, cả cả cũng hướng về đội tuyển quốc gia đội hữu Mộ Na biểu thị chúc mừng. Ở 06 sáu đất cụm sau khi, hai người cũng đã từ truyền thông trong miệng quan hệ thù địch biến thành tư giao rất tốt bằng hữu. Cũng bởi vì tầm này quan hệ, cả cả ở nắm tay lúc đùa nói rằng, có như ngươi vậy 39, người thừa kế 39, ta rất hài lòng." Đương nhiên Cạ cạ còn có một câu nói không có nói ra, vậy thì là, nếu như tiểu tử ngươi không cố gắng biểu hiện, ta có thể không ngại đem quả bóng vàng lại đoạt lại. chương 848, lúc bất cục lưu trình Trường 848, lúc bất cục lưu trình ở mang theo quả bóng vàng cúp trở lại Manchester biểu hiện sân Âu tra phót của so tài thứ nhất bên trong, mồ nạ liền thể hiện ra hắn làm quả bóng vàng tiên sinh giá trị chính là hắn một cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo trợ giúp Manchester United chiến thắng dẫn dắt chính mình đội bóng khí thế hùng hổ trở lại Ultra Pot MU trước đội trưởng kệ án cùng hắn Sunderland đội ở cái kia sau khi, tuần này Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Mỗ Nạ càng là dẫn dắt các đồng đội ở án bỏ hứa đội trên người đếm trải mùa giải này to lớn nhất một phen thắng lợi, 50. Mỗ Nạ kéo dài hắn thật trạng thái, ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú đút, đồng thời cũng dẫn dắt đội bóng lấy vòng bảng để đầu Ở trở lại nước Anh sau khi, lại xa phó London khiêu chiến Tottenham Cuối cùng dựa vào mùa nạ kiến tạo Juni đánh vào làm cuộc tranh tài duy nhất đi bàn Manchester United đem giải đấu bất bại buổi diễn mở rộng đến 55 trận đánh sau một tuần 3 thi đấu. Mùa nạ cùng các đồng đội cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ lại không thể không lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Nhật Bản tham gia club ước cột. Đây là Manchester United năm nay có thể tranh cấp cái cuối cùng quán quân, đồng thời cũng là Manchester United câu lạc bộ vinh dự bộ trên thiếu hụt cuối cùng một toa cút. Manchester United 99 năm phụng đến UEFA Champions League lần đó bắt được năm đó Tozota Cup, thế nhưng ở lúc đó mới vừa vừa mới bắt đầu thiết lập đến cấp bậc thi đấu bên trong nhưng phát huy không tốt, cuối cùng vòng bảng thi đấu tức bị loại thải. Vì lẽ đó Manchester United thậm chí toàn bộ tờ Giờ Mi ở League cũng không từng nâng lên quá cấp bậc cái số này xưng vô địch thế giới cúp. Tuy rằng cúp bất vẫn bị không ít người cho rằng là vô bổ, thế nhưng Ferguson cùng hắn Manchester United còn là phi thường coi trọng lần này Nhật Bản hành trình. Bởi vì Ferguson đội bóng chuyến này thu vào không ít, ở Nhật Bản 9 chỉ cần đá hạ trận thi đấu, liền chí ít bắt được 3 triệu bảng Anh. Nếu như có thể thắng lợi, mỗi tên cầu thủ gặp có 5, 5 vạn bảng anh tiền thượng, có thể nói 100% không hơn không kém, đại bảng, lưỡng trình. Có điều, cái này ngang qua AU đại lục 6000 giảm anh lưỡng độ, tranh cấp một hạng bị cho rằng là ý nghĩa không lớn, quán quân, nhưng khả năng để quỷ đỏ giờ giờ mi ở list vệ miệng con đường càng thêm nhấp đô. Thế nhưng quá khứ thịnh vượng liền chỉ trích FIFA sắp xếp vô số, rớt rưởi, trận đấu giao hữu Ferguson, lần này nhưng biểu thị vì là có tư cách dự thi mà tự hào đối với MU tới nói, tham gia club đánh đổi là rõ ràng, bọn họ cần khắc phục đường dài lư hữu mệnh độc, giờ mà những này sẽ đối với bọn họ vệ miệng ngoại hạng anh quán quân sản sinh ảnh hưởng bất lợi. Có điều theo Ferguson, cùng vô địch thế giới danh hiệu sức mê hoặc so với những này khó khăn cũng không tính là cái gì. Hán biểu thị, MU đi Nhật vốn là muốn trở thành vô địch thế giới, nếu như thành công, như vậy, 30 năm hậu nhân môn hồi tưởng lại sẽ nói 39, MU vô địch thế giới 39, dưới cái nhìn của ta, đây chính là chúng ta cái này câu lạc bộ mục tiêu theo đuổi, cũng là cái này thi đấu đối với chúng ta tới nói rất nguyên nhân trọng yếu vị trí. Vừa phụng đến quả bóng vàng MU số 1 ngôi sao bóng đá mộ nạ cũng biểu đạt đối với cái này cuộc khát vọng Ta đã từng đã tham gia câu lạc bộ, cùng cái khắc lục địa đội bóng giao thủ là phi thường có tính khiêu chiến sự tình, để chúng ta có thể cảm nhận được không giống phong cách. Những này thi đấu cũng không phải là như ngoại giới nói tới như vậy không có ý nghĩa. Ta xưa nay sẽ không hết sức che giấu ta đối với vinh dự khát vọng, nếu đến rồi, mục tiêu của chúng ta chính là vô địch thế giới. Đội bóng đương gia xạ thủ Junyi cũng biểu đạt muốn trở thành đệ nhất thế giới khát vọng, hắn nói, có thể nói với bất kỳ ai ngươi là vô địch thế giới, đây là một cái cỡ nào vĩ đại sự tình. Làm trên thế giới tốt nhất đội bóng, đây là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta hy vọng thắng được hết thể tham dự thi đấu quan quân, làm vô địch thế giới trở lại nước Anh, chính là tuyê đẹp thành tựu. Chúng ta sẽ không xem thường những này thi đấu hoặc là để cầu thủ nghỉ ngơi. Nhưng mà, cứ bất cục đem để MU nguyên vốn là có tứ đại thi đấu tờ giờ mi ở list, Champions League, Cúp FA cùng Cúp Liên đoàn lịch thi đấu càng thêm dày đặc. Còn lại lịch thi đấu bên trong, MU khả năng mỗi tuần đều muốn một tuần xong thi đấu, thậm chí một tuần ba thi đấu. Hay là, Sun Liễu phạm tờ trận đó bỏ phiếu bên trong cái thứ nhất bất lợi nhân tố liền đem muốn hướng MU kéo tới, vậy thì là cầu thủ thể năng vấn đề. Này đem thử thách bọn họ băng ghế chiều sâu thêm vào cup nước cúp, MU mùa giải này nếu như muốn đoạt lấy còn lại hết thẻ quán quân, không tính trùng thi đấu lời nói ít nhất phải đánh 66 cuộc tranh tài. Arsenal từng ở 1979, 1980 mùa giải đánh 70 trận, kết quả không thu hoạch được gì đương nhiên, MU là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. Bởi vì mùa giải mới bọn họ đã thu được hai tòa cúp quán quân, đồng thời chính hướng về tòa thứ ba quán quân khởi xướng xung kích. Nhật Bản Tokyo sân bay nạ gì 500 tên fan bóng đá đem đường đối chen đến nước chảy không lọt. Trong tay mùa nạ, cùng Dỗ bị nổ chiến bào màu đỏ, ám chỉ bọn họ chính là ai mã chờ đợi. Máy bay còn không hạ xuống, cùng nhiệt fan Julian bắt đầu la lên thần tượng tên, trong này thậm chí còn có mụ mụ cấp nhiệm vụ. Có điều cái này, mẹ cơm, chỉ lo trong lòng ngủ say hài tử bị đánh thức, nhẹ nhàng vô bà bối, yên lặng chờ đợi không giống với người trẻ tuổi rung động. Sân bay phát thanh từng lần từng lần một kích thích fan bóng đá căng thẳng thần kinh, chuyến bay hạ xuống tin tức thiết thiết thật thật địa nói cho fan bóng đá, bọn họ thần tượng sắp xuất hiện. Mà khi cầu thủ Manchester United một thân lệ phục chậm rãi đi ra lúc, fan bóng đá nhiệt tình mới chính thức đạt đến điểm sôi. Liền sân bay điệu cần cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần những này, bình thường chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy minh tinh chớ nói chi là đáng tin vện. Đứng ở phía sau người đã nghĩ gần điểm nhi lại gần điểm nhi, hàng thứ nhất cổ động viên bị chen đến chỉ có thể đem toàn thân trọng lượng giao cho phía trước lan can. Rất nhiều fan bóng đá nhí chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ nhỏ hẹp khe hở giữa đám người bên trong chứng kiến thần tượng phong thái. Vốn là trong lúc rảnh rỗi bảo an cũng tập trung vào chiến đấu, bên trong ngồi chồm hôm xuống chặn lại vòng bảo hộ. Vạn nhất vào lúc này, miệng cống, bị xếp mở, cái kia cùng thoát lũy lực không có gì sai biệt. Mỗi người đều ở cảnh tượng vội vã trong đám người tìm kiếm tự mình thần tượng, Nhật fan bóng đá đối với MU thần tượng ngôi sao bóng đá yêu quý. Từ Beckham chuyển đến một nạ trên người. Trên thực tế, mùa nạ lúc trước mấy lần tương lai bạn tham gia thương mại thi đấu cũng đã vì hắn tích lũy rơi xuống đầy đủ lỗ hổng, thêm vào hắn châu Á thân phận, để hắn trở thành được hoang nghênh nhất cầu thủ. Làm Tân khoa quả bóng vàng tiên sinh xuất hiện lúc, Sơ côn lờ cùng J J J SC những này, làm món năng già, liền biến thành mây khói phủ vân. Ferdina cùng Rê cô đã đi tới lối ra, mở miệng, mồ nạ nhưng không được không thường thường dừng lại, vì là fan bóng đá chuẩn bị áo đấu hoặc là cái khác vật phẩm trên ký tên. Một cái nhiệt tình mỹ nữ fan bóng đá đưa tay đưa qua vòng bảo hộ, đem trước đó chuẩn bị ký cẩm một phong thư kiến đáo đưa cho mồ nạ. Bên người Juni, Terve dùng mang theo ánh mắt ghen tị phiêu vội vàng mùa nạ. Trên thực tế, Mùa nạ nhưng là không ngừng tê khổ. Phía trước mấy lần hắn tương lai bản từ trước đến giờ đều là một vài bước đối với Nhật bạn fan bóng đá yêu để ý tới hay không dáng dấp, loại kia khóc khốc dáng dấp trái lại để hắn hấp dẫn không ít Nhật bạn fan bóng đá kinh yêu. Thế nhưng lần này Mùa Âu câu lạc bộ nhưng ra lệnh, vậy thì là không cho từ chối các cổ động viên ký tên yêu cầu. Nhất định phải thể hiện ra chính mình thân thiện một mặt. Lúc này mới có ngày hôm nay bận rộn Mùa Ngăn ngắn sân bay miệng đường nối, Mùa nạ lăng là đi rồi mười mấy phút mới leo lên xe bus. Tiểu sinh hoạt này có thể so với đá một hồi kịch liệt thi đấu càng làm buồn nạ bề vài. Chương 849. Thương mại thi đấu điểm số. Chương 849. Thương mại thi đấu điểm số. Bởi chuẩn bị chiến đấu thời gian có hạn, Quỷ đỏ tướng sĩ không có làm thêm nghỉ ngơi cùng điều chỉnh sai giờ, ở thành phố Yokohama dàn xếp dưới sau khi, buổi tối hôm đó liền tiến hành rồi huấn luyện hóa. Ngay ở các đội viên tản ra làm nóng người trước, Ferguson túi người xuống bắt đầu kiểm tra thảm cỏ, để bảo đảm các cầu thủ sẽ không bởi vì sân bãi không khỏe xảy ra bất biểu thị, nhất định phải đối với thảm cỏ mềm cứng trình độ tiến hành nghiêm khắc nhất kiểm nghiệm. Những việc này đã từng đều là hắn trợ thủ đắc lực quấy George làm ra, hiện tại Ferguson cũng chỉ có thể là tự thân làm. Có điều, từ chi tiết này có thể thấy được, Sir Alex tức ra đối với lần này club đất cục quán quân dị thường coi trọng. Tuy rằng trước liền nhắc tới Manchester United tham gia club đất cục đánh đổi, thế nhưng club đất cục đối với M.U. tới nói cũng có ý nghĩa đặc biệt, năm 2000 ngày mùng ngày 5 tháng 1 đến ngày 14. FIFA lần thứ nhất thế giới câu lạc bộ thi đấu tranh giải ở bờ gia Rio Sao Paulo cùng Di Oze dễ, dễ nổi rồ hai địa cử hành, lúc đó vì cái này thi đấu, MU thậm chí làm ra một cái gây nên sóng lớn nên ngông quyết định lui ra nước Anh cuốn phản hình sau đó thi đấu quá trình nhưng rất để quỷ đỏ lúng túng, bọn họ trước, tiên bị Mexico bên trong thẻ tắt bướm hỏa, sau khi lại bị bờ gia Rio đã gẻ hạ đánh bại, chỉ ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng 20 đánh bại Nam Mexico, cuối cùng rất sớm dẹp đường hồi phủ. Trong lúc còn gây ra câu lạc bộ chủ tịch é họ khách sạn triệu kỳ bối. năm 2000 khởi đầu tới nay The Jimmy ở League còn chưa bao giờ thắng được quá quản quân, năm 2005 Liverpool ngay ở Yokohama bị 6 Paolo đội đánh bại. Tính cả club ước cung tiền thân, bao quát Tojo Taku, đội bóng ảnh lần cũng chỉ có MU ở năm 1999 đoạt được quá một lần quản quân, thành tích như vậy cùng ngoại hạng Anh ở toàn cầu địa vị hiển nhiên là không hợp. Chính là ở như chỗ dựa vậy dưới, Ferguson mới coi trọng như thế thế giới này quản quân danh hiệu. Mà từ đây thứ đối thủ đến xem, cái này cũng là MU đoạt được này hạng vinh dự tốt nhất cơ hội. 18 ngày vòng bán kết, bọn họ đụng tới chính là AFC quán quân Glemba Osaka đội, này chi Nhật Bản đội bóng thực lực hiển nhiên còn còn lâu mới có được đạt đến khiêu chiến M.U thời điểm. Ở khác một hồi vòng bán kết bên trong, Copa lại bợ tạ đội quán quân ghê của Ador LZR Uquito đội 20 đánh bại Trung Bắc Mỹ quán quân Mehigo pạ của cả đội, thang cấp trận chung kết. M.U ở vòng bán kết bên trong qua hải hồi hộp không lớn, ghê của Ador LZR Uquito đội cũng rất khó cho thượng giới USF 200 The Only chế Cứ việc trên giấy ưu thế rõ ràng như thế, nhưng Ferguson cùng các đệ tử đều rất biết điều, tức ra chỉ chịu đối với trận đấu đầu tiên đối thủ gệm bà Osaka phát biểu ý kiến, mỗi lần đụng tới Nhật Bản đối thủ, ta liền biết là một lần thử thách. Nơi này huấn luyện điều kiện càng ngày càng tốt, quá khứ 10 năm bọn họ tiến bộ rất lớn. Làm năm 1999 đoạt được ta Cục Công Thần, GIZGSC cũng biểu thị đoạt được lúc gật cột độ khó rất lớn, hiện tại lúc gật cột quét quân, các lục địa quán quân đều tham gia, chúng ta cần đánh hại trận thi đấu, cho nên nói độ khó đã gia tăng rồi Đội trưởng Gezi Nervin cũng là đã tham gia năm 1999 ta cột cùng năm 2000 club đất cục tướng. Lần này chúng ta tới nơi này không phải đem chân thả ở trên bàn nghỉ phép, chúng ta nhất định phải bảo đảm thắng lợi. Nếu như không muốn thắng lợi, tới nơi này có ý nghĩa gì? Chúng ta dù sao đại diện cho nước Anh, nên để người nước Anh tiêu ngạo. Tuy rằng M.U mấy vị đại lao ý tứ đều là nhất trí, thế nhưng người tình tưởng đều rõ ràng này cũng không có nghĩa là đội bóng của Manchester United thái độ. Nói thật, cùng 9 năm trước không giống, đến năm 2008, M.U cũng không để ý club đất Nhưng Club Butt cũng nhưng rất quan tâm mù quáng cứ đang tiến hành thi đấu lịch thi đấu sắp xếp, Quỷ đỏ mãi đến tận hôm qua mới lên sàn biểu hiện. Nhưng ở thi đấu chính thức trên trang web cũng đã sớm đem mở ưu làm truyền truyền trọng điểm, mà lúc trước nhắc tới J tiếp thu phòng vấn tin tức cả bên trong, viết đến, thắng trận quan trọng nhất, tiêu đề: Hy vọng đột xuất vị lao tướng này đối với Club Butt coi trọng đi tới Nhật Bản sau, chờ đợi mở ngoại trừ thi đấu tổ chức mới cùng với quảng đại fan bóng đá ở ngoài, còn bao gồm bọn họ tương lai khả năng thao nộ đối thủ. Lancopa lại bợ đỏ ít quán quân người lọt được. Quito thể dục đem vô cùng có khả năng chính là mờ ưu ở trận chung kết bên trong đối thủ, nhưng này chi đến từ hễ của A đo đội bóng mục đích nhưng cũng không vẹn vẹn là chiến thắng đối thủ, thắng được quán quân đơn thuần như vậy. Làm Quito thể dục giữa sân hiệp nhân, Vũ Vũ tỷ A biểu thị hắn dự thi số một mục tiêu chính là có thể cùng Mộ Na trao đổi ảo đấu. Các ngư nghiệp bên trong nhân sĩ định giá, vị này quả bóng vàng tần khoa người đoạt được xuyên qua áo đấu chí ít có thể bán ra mấy ngàn đô la Mỹ, hầu như tương đương với Vũ Vũ một tháng tiền lương, đối với người sau sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Nhưng Vũ Vũ Thị Á cũng thừa nhận, chính mình nếu muốn thực hiện này một mục tiêu cũng không dễ dàng, bởi vì hết thảy quỷ tổ thể dục cầu thủ hầu như đều tồn tại tương đồng ý nghĩ. Mỗ Na e sợ còn không biết, chính mình còn không có tham gia thi đấu, cũng đã có người ghi nhớ trên chính mình nào đâu chứ. Tuy rằng tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bất kể là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên đều biểu hiện phi thường cẩn thận, thế nhưng chân chính đến thi đấu bên trong thời điểm, Manchester United vẫn là đem trận này cực kỳ chóng yếu, cứ bất cột vòng bán kết đá ra một loại thương mại thi đấu cảm giác. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Ferguson đem đội bên trong tam đại lão tướng Sơ Côn Lở cùng ZYZSC tất cả phái lên sân. Trong đó Ngụ Ý Đại khái cũng cùng ở năm ngoái trang tí online trận chung kết trên cử đi Sơ Côn Lở là như thế đi. Đều là để ba người này bù đắp một hồi 9 năm trước tiếng uối. Sơ Côn Lở cùng ZYZSC ngược lại cũng dễ nói, ZYZSC nguyên bản liền bởi vì hắn ổn định trạng thái mà chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực, mà Sơ Côn Lở tuy rằng thường thường hơi nhỏ thương bệnh, nhưng cũng là đội bóng chủ yếu thay phiên cầu thủ, thế nhưng đội trưởng G -G -G nhưng dù là danh xứng với thực loser chiến trận. Mua giải mới đội bóng tiến cử cầu thủ quốc gia Glenn Johnson vững vàng chiếm cứ hậu vệ cánh phải vị trí chủ lực, mua giải trước chủ lực hậu vệ cánh phải Bờ dân thì lại ở trung vệ cùng hậu vệ cánh phải trong lúc đó qua lại. Thậm chí ngay cả một năm trước Ferguson từ bờ ra dịu mang về đôi kia có, Bờ ra dịu Nervin, tên gọi huynh đệ đường bên trong đệ đệ, chín ít cầu thủ ra pheo cũng đã ở cúp liên đoàn bên trong thu được mấy lần thủ phát cơ hội. Nhưng đội bóng lao đội trưởng Geji Nervin mùa giải mới đến nay nhưng vẫn đều không có một hồi thủ phát hoặc là đánh mãn toàn trường thi đấu. Một cái không thể lên sân khấu đội trưởng, Nervin chỉ sợ là châu Âu các đại nhà giàu bên trong tối hữu danh vô thực đội trưởng. Có điều cân nhắc đến đối thủ gẻm 3 Osaka thực lực, Nervin thực lực vẫn là đầy đủ ứng phó. Ngoại trừ 3 tên lão tướng bên ngoài, Ferguson còn đem đội bên trong mấy vị đại cái cầu thủ tất cả phái lên sân, hiển nhiên là chuẩn bị lấy ra dĩ vãng ở thương mại thi đấu bên trong đối phó Nhật Bản đội bóng tuy sát, vậy thì là đánh đầu. Người Nhật Bản thân cao từ trước đến giờ không tào lắm, huống chi là đối lập với Laser lên cao cao đánh mà nghe tên nước Anh đội bóng. Tuy rằng Ferguson đội bóng này ở chiến thuật phương diện đã lệch gần với kỹ thuật chạy, thế nhưng ở giờ Mi ở trong sân thi đấu hỗn, thân thể cũng là phi thường trọng yếu. Bởi vì có vài tên đánh đầu xuất sắc cầu thủ, đánh đầu vẫn là Manchester United đạt được thủ đoạn trọng yếu một trong. Hiện tại đụng với Nhật Bản đội bóng càng là có loại đại nhân bắt nạt đứa nhỏ cảm giác. Nay không, mới vừa mở màn, làm lần đầu ra sân rẽ cô hay dùng một cái đầu bóng cho người Nhật Bản một hạ mã uy. Tuy rằng quả bóng cuối cùng cao hơn sáng ngang, thế nhưng vẫn để cho Nhật Bản các cầu thủ cảm nhận được áp lực lớn. Manchester United bình thường liền quen dùng đường biên chiến thuật và hôm nay đánh cho đặc biệt thông thuận, liền ngay cả lâu sơ chiến trận Nervin ở xuyên vào kiến tạo thời điểm cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Nhìn các đồng đội lần lượt từ đường biên lên bóng, Mộ Na cũng thẳng thắn chạy vào vùng cấm đi làm một tên trung phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Gmathfrak{b}a Osaka đội vùng tấm thành mở các không quân, quân sự diễn tập nơi. Gmathfrak{b}a Osaka đội các hậu vệ chỉ có thể ở thi đấu vừa mới bắt đầu liền toàn lực chống lại. Tuy rằng Gmathfrak{b}a Osaka các hậu vệ tựa hổ mỗi một lần đều có thể cuối cùng chuyển nguy thành an, thế nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ miễn cưỡng. Hơn nữa loại này tinh thần cùng trên thân thể song trọng áp lực đối với bọn hắn thể năng tiêu hao tuyệt đối là to lớn. Nay không, đại mùa đông bên trong thi đấu mới đánh mười mấy phút, rất nhiều Gmathfrak{b}a Osaka các hậu vệ cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Bên sân lệnh bại Osaka đội chủ soái Tây Dã Lang đối với loại cục diện này cũng là không thể làm gì, bởi vì hắn đội bóng này bên trong ngoại trừ trung vệ bên trong trạch thông quá bên ngoài cũng chỉ có thủ môn thân cao vượt qua 1m85, đối với Manchester United vài cái 1 m trở lên đại cái, các đội viên của hắn phòng thủ thực sự là vất vả. Mở màn giai đoạn hắn còn ở đây một bên gọi gọi, chỉ huy một hồi, đến hiện tại hắn cũng thẳng thắn chẳng muốn hô, ngồi dựa vào ở chính mình ghế của huấn luyện viên tiền nhiệm do các cầu thủ đi đá. Liên huấn luyện viên trưởng đều không ôm cái gì hy vọng, các cầu thủ lại từ đâu tới động lực đây? Rốt cuộc Ở chống đối hơn 20 phút sau khi, gệm bà Osaka đội cửa thành bị phá ở một lần phạt góc cơ hội bên trong, GIZGSC mở ra phạt góc phát hướng về phía trước cửa. Mồ nạ một cái trước cắm vào rõ ràng hấp dẫn gệm bà Osaka hậu vệ sự chú ý, nào có biết mồ nạ chỉ là không chạy, phía sau hắn vài điệp mới thật sự là sắc cơ. Người CBA cao cao nhảy lên, lực ép đối phương hậu vệ tầng tầng đem bóng đập vào đối phương khung thành. 10. Manchester United ở đánh mạnh hơn 20 phút sau khi rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc. Mưa bản còn đối với mình đội bóng ôm có một tia may mắn nhất bạn các cổ động viên ở Manchester United ghi bản sau khi cũng rốt cục ý thức được, bọn họ kỳ vọng kỳ tích tựa hồ rất khó phát sinh. Khổ thủ sau khi vẫn cứ bị công phá không thành luyện bà Osaka đội các cầu thủ rõ ràng sĩ khí là khó, hơn nữa đã trải qua một cuộc các chiến bọn họ thể năng trên cũng xuất hiện một vài vấn đề. Vì lẽ đó vẹn vẹn quá 5 phút, bọn họ không thành liền lần thứ 2 bị phá. Vẫn như cũng là một lần phạt góc cơ hội, mà tranh đoạt đánh đầu nhân vật chính cũng vẫn như cũng là mổ nạ cùng vãi được hai người. Có điều lần này mổ nạ cũng không có lại đi vì là vãi được làm nhiệm vụ mà là trực tiếp nhảy lên thật cao dùng đầu đem bóng đập về phía game ba Osaka không thành đối mặt Mona đại lực đánh đầu, game ba Osaka thủ môn căn bản không kịp làm ra thiếu thua. 20. Manchester United mở rộng điểm số Ghi bản sau Mona cũng không có quá nhiều chúc mừng, hắn chỉ là cùng các đồng đội một vô tay một cái, tựa hồ này cũng không đáng hắn quá nhiều hương phấn. Sự thực cũng xác thực như vậy, Mona dùng đánh đầu bắt nạt người Nhật Bản từ lâu không phải lần đầu, đối với hắn mà nói này vừa không có cái gì tính thiêu chiến, cũng không có cái gì mới mẹ cảm. Thi đấu đánh 1 phần ba cũng đã là thua hai bàn thắng Liền ngay cả lạc quan nhất gẻm bà Osaka đội các cổ động viên e sợ đều đội bóng có thể đối với Đào thải MU xông vào trận chung kết không có lòng tin gì chứ. Ngay ở hiệp 1 trận đấu kết thúc trước, Manchester United dẫn trước ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Lần này tấn công biến thành vận động chiến, có điều tương đồng chính là ghi bàn phương thức vẫn như cũng là đánh đầu. Lần này ghi bản chính là ngày hôm nay làm lần đầu ra sân, siêu dự bị, Zeco, hắn nhận được rô bị nổ chuyển bóng vào trong đánh đầu ghi bản, để thi đấu ở hiệp 1 liền mất đi hồi hộp. Giữa sân nghỉ nơi phòng thay đồ bên trong, Sir Alex Tex gia thậm chí đều không có bố trí bất kỳ chiến thuật, hắn chỉ là hướng về các đội viên cường điệu không phải bị thương. Trên thực tế, ở đội bóng đánh vỡ bế tắt sau khi, Sir Alex Tex gia liền vẫn nhàn nhã ngồi ở trên ghế dự bị. Tuy rằng lúc trước trong giọng nói của hắn biểu thị đối đối thủ tôn kính, thế nhưng vẻ bạ Osaka đội biểu hiện tựa hồ đối với không nổi tức ra tôn trọng. Tựa hồ chính là cho đối thủ lưu điểm mãn vui, ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United rõ ràng bất phóng túng đi một chút, bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều thả lỏng không ít. Cứ như vậy, ở hiệp một thi đấu bên trong chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ Gembah Osaka đội cũng rốt cục có một ít thế tấn công. Chỉ bất quá bọn hắn thế tiến công đối với Manchester United uy hiếp thực sự là có hạ, như vậy nặng nghề cục diện vẫn kéo dài đến phút thứ 72 thời điểm. Ferguson dùng Junyi thay đổi Zeco, để tiểu bàn lên sân khấu vì là trận chung kết tìm điểm cảm giác. Junyi lên sân khấu cũng một lần nữa gây nên các đồng đội tấn công dục vọng. Vì lẽ đó Manchester United thế tiến công lại lần nữa trở nên sống động. Nhưng mà vào lúc này Gembah Osaka đội nhưng không có lập tức có lại, bọn họ hiển nhiên biết muốn thắng được cuộc tranh tài này hầu như là không thể. Thế nhưng bọn họ nhưng vẫn là hy vọng có thể đánh vào cứu ván mặt mũi một bóng. Vì lẽ đó bọn họ đều sẽ lợi dụng Manchester United F đi ra tình huống đánh một ít phản kích. Bọn họ nỗ lực ở phút thứ 76 rốt cục thu được hiệu quả, ở một lần phản công nhanh bên trong, bọn họ trước sân ba người phối hợp sẽ ra Manchester United đồng dạng vì là ba người hàng phòng thủ, do trong bọn họ chàng sơn khi nhã người hòa nhau một bóng. Cái này ghi bàn khiến hiện trường Nhật Bản các cổ động viên hương phấn không thôi, thế nhưng là làm tức giận mồ nạ cùng hắn các đồng đội. Bọn họ hiển nhiên cho rằng ở đội bóng phái ra phần lớn chủ lực tình huống vẫn cứ bị Nhật Bản đội bóng đánh vỡ khung thành thực sự là một cái mất mặt sự tình. Mũ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Manchester United đợt thứ nhất tấn công liền sẽ rách gẻm ba Osaka đội hàng phòng thủ. Mũ dẫn bóng vừa đột phá giữa sân hay dùng một cước chuyển xa tìm tới vòng ngoài cấm địa Junyi. Junyi dùng một cái dừng bóng bằng ngược hoàn thành rồi, người bóng đi qua, đối mặt tấn công gẻm ba Osaka thủ môn ung bóng góc xa. Tiểu sân khấu sau nhị chân liền công đối phương thành, tỷ số mở rộng đến 41. Từ Juni ghi bàn sau vẻ mặt liền nhìn ra được, cái này ghi bàn đối với hắn mà nói thực sự là một cái chuyện dễ dàng. Lệnh bà Osaka đội vừa nhìn thấy hy vọng lại bị cái này bóng dứt tắt. Bên sân Lệnh bà Osaka đội huấn luyện viên Tây Dã Lang vừa mới mới vừa bởi vì đội bóng ghi bàn mà đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp ngồi xuống đối phương liền lần thứ 2 ghi bàn. Bởi vậy, lúc này trên mặt hắn tràn ngập lúng túng. Nhưng mà 4 bóng năm chắc Manchester United cũng không hề từ bỏ tấn công, ở phút thứ 82, Mộ nạ liền lập cú đút, lần này hắn là dùng chân Hạn đại lượng xuất ra tỷ số mở rộng đến 51, cũng đem so với thi đấu chính thức tăng lên trên đến tàn sắt trình độ. Môn Hạ đều lập cú đút, làm đội bóng đương ra xạ thủ Juni lại có thể nào tình nguyện người sau. Vẹn vẹn quá 3 phút, Manchester United hoàn thành rồi một lần cực kỳ xuất sắc phản kích phối hợp. Môn Hạ hậu trường cắt bóng sau giao cho giữa sân sờ Cola. Gương đầu không có dừng bóng lại trực tiếp đem bóng chuyển về cho xuyên vào Môn Hạ, Môn Hạ dẫn bóng thẳng qua một tên lên cấp lệm bà Osaka đội cầu thủ. Mona liền đem bóng phân cho kéo đến hắn bên phải G ZDDFC cũng không có dính bóng, trực tiếp chưa cho đối phương hậu vệ lên cấp cơ hội, hắn hay dùng chân trái đem bóng đem bóng nhét hướng về phía trung lộ xuyên vào Juni tiền đạo. Juni ung dung lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi thể năng đã có chút tiêu hao gmathfrak bà Osaka đội hậu vệ, lần thứ hai đối mặt với đối phương thủ một lúc, Juni vẫn cứ là đem bóng bắn về phía phương xa, có điều lần này hắn sử dụng càng nhẹ mũi chân đem bắn. 613. Như vậy một hồi kết thúc cuộc vòng bán kết điểm số liền trở để bị trở thành một hồi thương mại thi đấu cấp bậc. Sau đó Ferguson cử động cũng cùng thương mại thi đấu như thế, trực tiếp một hơi dùng hết còn lại 2 cái thay đổi người tiêu chuẩn, đội Phalcher cùng tuổi trẻ Comanmi. Tin tưởng nếu như đây thực sự là một hồi thương mại thi đấu, tức ra không ngại đem lực lượng chính toàn bộ thay đổi. Nhận ra được Manchester United đã không coi trọng đón lấy thi đấu, gã bại Osaka đội lại bắt đầu công đi ra ngoài. Đây chính là bọn họ trước đây cùng châu Âu nhà giàu đánh thương mại thi đấu đánh ra đến, kinh nghiệm. Bình thường đến giai đoạn cuối cùng, bị dùng tiền mời tới châu Âu nhà giàu đều sẽ ở giai đoạn cuối cùng thả một hai bóng, để đội chủ nhà không đến nỗi thua khó coi như vậy. Tuy rằng đây là club cuộc, Thế nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cùng thương mại thi đấu không kém là bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là lần tranh tài này giải thưởng trọng yếu một điểm mà thôi. Bởi vậy, ở trọng tài dưới sự giúp đỡ, đội bóng Osaka đội ở phút thứ 85 thu được một cái penalty cơ hội. Trọng tài nơi đá penalty nguyên nhân là Nervin bóng ném, người tình tưởng đều nhìn ra được Manchester United tiện tay giải bóng vị trí là ở ngoài vùng cấm, thế nhưng trọng tài chính là đưa ngón tay hướng về phía 12m ở nơi, mồ nạ cùng các đồng đội cũng không thể nói gì được. Dù sao cái này penalty quyết định không là cái gì, không cần thiết đi tiếp cực. Trục phạt cái này penalty chính là Gremba Osaka đội số 1 ngôi sao bóng đá, Nhật chân giả Suto. Hắn bắn từng cái từng cái dưới góc trái, Vanderza tuy rằng nhả đúng rồi phương hướng nhưng vẫn là sai một ly. Gremba Osaka đội tỷ số vẫn thành 2 so với 6. Ghi bản sau giả Suto không có chúc mừng mà là từ Van Vanderza trong tay phải về quả bóng, ôm bóng hướng về giữa sân chạy đi. Nhìn thấy chính mình thường thường việc làm bị cái này người Nhật Bản làm, mồ nạ có chút dở khóc dở cười đây là biểu hiện bọn họ không buông tha tinh thần sao. Senior đều 62, hơn nữa lập tức liền muốn đi vào phút bù giờ. Ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đại nịch không trở thành? Dù cho lại cho bọn họ 90 phút cũng khó làm được a. Món nạ các đồng đội cũng đối với người Nhật Bản làm như vậy có chút xem thường. Bất quá bọn hắn nhưng không nghĩ tới, giả sử thì tổ căn bản sẽ không có truy bình thậm chí vượt lại điểm số dự định, hắn chỉ là muốn có thể lại tiến vào một bóng, dù cho là để đội bóng thua thể diện một chút cũng hành. Khoan hay nói, đón lấy thi đấu bên trong bọn họ vẫn đúng là ghi bàn ở phút bù giờ phút thứ nhất, lệ ba Osaka đội lợi dụng trên hàng tiền đạo bở ra giữu viện lũ làm bóng, do bọn họ giữa sân hạ sĩ mộ tổ anh lang đánh vào một cức đặc sắc mạnh mẽ xuất ra. Hắn ghi bàn cũng trợ giúp Glimba Osaka đội lại bàn một bóng. Điểm số biến thành 3 so với 6. Liên như thế bị đối thủ liên ban hai bóng, mồ nạ trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra. Dù sao lúc trước Ferguson cùng với theo đội đến đây câu lạc bộ đám quan viên đều nói rồi, cuộc tranh tài này chỉ cần bắt là tốt rồi, không cần không phải cùng đối phương liệu đến một mất một còn, trận chung kết mới là quan trọng nhất. Huống chi Manchester United 63 điểm số cũng coi như là xứng đáng một ít đi tới hiện trường đám cổ động viên Manchester United. Glimba Osaka đội tự hào cũng tiếp nhận rồi cái này điểm số. Ở sau đó thi đấu bên trong hai bên cũng không có tâm ham chiến, trọng tài cũng rất sớm thổi lên cuộc tranh tài này kết thúc tiếng còi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít lệnh bà Osaka đội các cầu thủ đều tìm tới MU các ngôi sao bóng đá hy vọng có thể trao đổi áo đấu. Làm lệnh bà Osaka đội số một ngôi sao bóng đá, giả sử Hỷ Tổ cũng tìm tới mở MU số một ngôi sao bóng đá, hy vọng có thể được tân khoa quả bóng vàng tiên sinh mùa áo đấu lưu cái kỷ niệm. Có điều muốn nạ nhưng không có để hắn thuận nguyện, thật không tiện, lần này chúng ta liền dẫn theo một bộ áo đấu, dưới cuộc tranh tài còn phải xuyên đây. Một mặt, Tiên Lôi hướng nhún vai một cái, Mộ Na lại hướng về trên khán đài một ít đáng, cổ động viên Manchester United phổng lên vỗ tay sau khi liền một con tiến vào cầu thủ đường nối. Chỉ để lại ở nơi đó cởi áo đấu đưa đến giữa không trung hỷ tổ một mặt lúng túng. Vị này Nhật chân lại nhìn xung quanh, phát hiện đội hữu lũ cật phải đến một cái màu đỏ mờ áo đấu. Thật sự chỉ dẫn theo một cái áo đấu sao? Jasu Hito một con dấu chấm hỏi. Manchester United chuyến này đương nhiên không thể chỉ dẫn theo một bộ áo đấu, lúc trước câu lạc bộ quan chức thậm chí còn cổ vũ các cầu thủ ở sau trận đấu đem áo đấu đưa cho fan bóng đá, bọn họ cho rằng như vậy có thể được đến Nhật Bản các cổ động viên hảo cảm để đội bóng đang cùng Diêu thị trường tranh cướp bên trong chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng Mộ nạ nhưng không có làm như thế, dưới cái nhìn của hắn, trao đổi giao đấu vốn là một cái ngươi tình ta nguyện sự tỉnh. Chỉ có ở hai trường hợp dưới Mộ nạ sẽ cùng người khác trao đổi giao đấu, một loại là hắn cảm thấy đối thủ biểu hiện trị được bản thân tôn trọng, đồng thời đối thủ cũng xứng với chính mình đổi đi cái này giao đấu. Một loại khác tình huống nhưng là Mộ nạ ở trên sàn thi đấu đụng tới chính mình bạn tốt lúc, hắn mới sẽ như vậy làm. Giả sử thì tổ hôm nay mặc dù tiến vào một cái bóng, nhưng này là không cái gì độ khó penalty. Còn lại thời gian đang cùng Mộ mấy lần chính diện giao phong bên trong, người Nhật Bản có thể nói là hoàn toàn thất bại. Hơn nữa Mộ Na lại cùng cái này người Nhật Bản vô thân vô cố, bằng cái gì đem mình áo đấu đổi cho hắn đây? Nếu như Dạ Sụ Hỉ tổ sớm biết Mộ ý nghĩa phòng trừng liền sẽ không như thế không tự lượng sức, tuyển cái xem ra dễ nói chuyện một điểm cầu thủ Manchester United đổi kiện áo đấu không phải. Còn muốn số một ngôi sao bóng đá té ngã hào ngôi sao bóng đá đổi lão đấu, chơi ngang nhau. Hắn cùng Mộ thật có thể ngang nhau sao? Bất kể nói thế nào, Manchester United vẫn là ung dung sống qua vòng bán kết cửa này, thẳng tiến sau 3 ngày trận chung kết. Đồng thời, khoảng cách câu lạc bộ 9 năm trước chưa hoàn thành giấc mơ lại gần rồi một bước.